một trăm linh năm thứ một trăm linh năm chương phá kén trùng sinh a lai tỉnh a ta nhưng là một cái nữ hải từ ra a kế tiếp làm sao bây giờ ta lục thần vô chủ ngươi còn không tỉnh tới ta sắp bị bọn hắn ép điên ô sáu cao vút khóc một phen đè nén tâm tình tốt rất nhiều đến rồi chạm vào tối lau khô nước mắt thật sớm mua đồ ăn trước tiên cho a lai cho ăn no chính mình lại nghĩ ăn nhưng chính là ăn không ô suy nghĩ một chút hôm nay phát sinh cùng phương phương tranh cãi tràn cảnh để cho nàng đến bây giờ còn nộ khí chữa tiêu thầm suy nghĩ tại bệnh viện lao nương giảng văn minh giảng la an khong vô. suy phép không tranh cai chẳng canh đe đánh ngươi nếu là tại lôi đài Lão nương một cái cao đá ngang tăng thêm quyền, nhất định phải nàng nửa đời tàn phế, bản thân an ủi một hồi, tùy tiện uống một điểm đồ uống. Cao vút suy nghĩ tới A Lai, tóc đã bị nhân viên y tế làm sạch vết thương, cạo thành hồi lô đầu, trên đỉnh đầu có mấy khối nhỏ lớn chừng ngón cái vết thương, chám nón trên mặt lộ ra một chút bầm đen, đã hoàn toàn biến mất. Chám nón gương mặt, thanh ho lo đau tren đinh đau co may khoi nho lon chung ngon cai vet thuong trang non tren mat lo ra mot chut bam đen đa hoan toan bien mat cham non guong mat thanh tu ngu quan, trái lông mày cốt thượng một khỏa tiểu mỹ nốt rồi, lần thứ nhất cho hắn lao thời điểm, còn tưởng rằng là thương tích, tiểu hắc sắp bùn, nhiều lần móc vậy mà móc không xong. Ai nhưng chính là con mắt một mực nhắm, nếu là có thể mở ra nhìn ta một chút tốt bao nhiêu, ta dù sao cũng là tiểu mỹ nữ a. Vận động viên dáng người, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm sáu? Một giờ về sau, Cao vút sông lên ấm mát thủy, lại bắt đầu dùng khăn mặt cho Á Lai sát bên người. Mỗi một lần cho hắn sát bên người đều một loại cảm giác khác thường, hơn nữa càng Lai Việt mạnh liệt, bình thường đang huấn luyện trong quán cũng nhìn thấy qua, trên lôi đài mình trần da trận tán đả nam tử, cũng là bàng khoát yêu viên, khối cơ bắp từng cục, một điểm cảm giác cũng không có. Á Lai bộ ngực bạn hối, hình dáng cứng rắn, cơ ngực đều đều phân bố giống bơi lội vận động viên, bên chắc cơ bụng vân sần, mạnh liệt cơ ra hướng cảm xúc, vị lực nam tính cảm giác, hình co bung van son manh liet co bap khuynh huong cam mùi hoa quế cảm nhận, không ngừng mà đang lau rửa quá trình phóng thích ra để cho nàng tâm thần chậm trởn. làm lao hẳn phía dưới thời điểm, vậy mà trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, cảm giác mình trên mặt nóng lên, huyết dịch toàn thân sôi trào. May mắn gian phòng này là đặc biệt cung cấp một người phòng bệnh, còn Tốt Tả Hưu không có ai, không phải vậy sẽ thủ hoàng cất loạn, không biết làm sao. Lao đến cái bộ vị này thời điểm, cao vút lưu ý ra hỏa này vài ngày đều có động tĩnh, buổi tối hôm nay còn càng thêm có cảm giác vớt ve một chút, vậy mà sáu. Chẳng lẽ chuyên gia bác sĩ đều nói a lai là độ sâu bệnh lý tính chất ý thức chứng ngại, cái này không có bất kỳ ý thức nào, tại sao có thể như vậy phản ứng? Đây không phải ý thức lại là cái gì nghĩ tới đây lại là thẹn thùng lại là vui mừng không thôi đêm yên lặng đến đáng sợ khu nội trú ngoài cửa sổ cây liễu tại ven đường lẳng lặng, lặng buông thóng cảnh tấm ảnh che đậy con đùi cỏ dại bùi đường nhỏ một gốc lão cây du âm trầm đứng mất một lúc mưa cùng với lôi mình sấm xét tí tách tí tách dưới đất đứng lên mùa thu lá cây tại giá rét trong nước mưa run lẩy bẩy mấy chục phút phía sau thần mưa tựa hồ nổi giận nó khiến cho hạt mưa không bao giờ lại là tinh tế mà là trở nên như đậu hà lan cùng tích cỡ bị nước mưa xối lá cây có nhau nhau rời đi cảnh ở trong mưa gió run run dày bệnh viện trong hành lang gây mùi nước khử chuẩn bị kèm theo ngoài cửa sổ mà đến là một cỗ âm lanh gió thổi tới khiến người ta cảm thấy âm trầm săn sóc đặc biệt lý phòng bệnh đèn huỳnh quang phía dưới cái kia một chút cắm vào người bệnh tất cả lớn nhỏ ống truyền dịch ống thải nước tiểu tự dưng sợ hai ăn mòn trông nom gia thuộc ở đây đầy khí tức tử vong chỗ tuyệt vọng bi thương sợ lại là dây rủa đi ra đường phải đi qua càng là hy vọng đột nhiên một đạo thiểm điện tại ngoài cửa sổ rơi kèn két sáu két theo sát lấy một cái tiếng sấm đánh hạ đinh hai nhức góc lôi đang, gieo Mưa đang gầm thét gió ở gầm thét lá cây bị gió cuốn lại hình thành vòng xoáy vây quanh cửa sổ phát ra ô ô tiếng huýt sáo phản phát không ngừng phải kêu gọi cao vút vội vàng kiểm tra đóng cửa sổ hết thẻ đều kiên cố cho a lai chỉnh lý tốt đệm trăn mới an tâm trở lại trên ghế nằm đắp kín mình chăn nhỏ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần giờ này khắc này đã là khuya khoác nửa đêm cao vút bất tri bất giắc liền tiến vào ngộng cô hương y cờ hữu trong phòng bệnh hiện tượng quỵ dị xảy ra sáu trên giường bệnh a lai đầu người bên trong không ngừng phóng xuất ra sáu cái kỳ lạ tượng hình ký tự u mani bá mễ hồng sáu như ẩn như hiện chỉ chốc lát cơ vu cái này một chút kỳ lạ ký tự, càng lai việt nhiều, không ngừng mà tụ tập, vây quanh a lai cơ thể không ngừng phải xoay tròn. Mani bá mê hồng sáu, ký tự hóa thành vầng sáng bảy màu bao lại a lai toàn bộ thân thể. Mani bá mê hồng sáu, phản văn ký tự, kèm theo a lai trong đan điền mùi hoa quế suối, bắt đầu chậm rãi tại a lai thể nội đan điền lưu truyền, lại nhanh chóng tràn ngập a lai toàn thân. Từng trận, giống không cốc dòng suối âm thanh, thong thả và cấp bách không giống nhau. Từng trận, lại như hoàng hà chi thủy trên trời tới, trùng trùng điệp điệp lao nhanh không ngừng, phát ra đinh thai nhức góc sông quan tường giống. Chỗ đến gặp phải có gãy xương có hại làm hại bộ vị phát ra giòn nhẹ ken két tâm thanh bên trong thân thể tổn thương toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu bên ngoài vết thương đã chữa trị vết thương vết tích cấp tốc biến mất sáu mấy giờ về sau phạm văn ký Phản miễn hóa thành sáu cỗ chân khí tràn ngập như ngọc chảy ra thác nước một hồi chậm rãi ngưng kết như trâu rơi xuống bàn tại a lai bụng nhỏ bên trong lại qua một hồi công phu a lai phảng phất phá kén thành bướm thần thoại đồng dạng chậm rãi mở to mắt xem xét cả kinh liên tưởng ngã tư đường tài xế hai nạn xe cộ mình tại trong bệnh viện bên cạnh ghế nằm còn nằm một cô nương Thế là nhẹ nhàng đem rỡ xuống toàn thân dây băng, rỡ xuống tất cả thạch cao tấm, rút ra tất cả tất cả lớn nhỏ ống ngựa, lặng lẽ đứng dậy. Đến gần nghe xong đang ngủ say, lại nhìn một cái lại là nàng, Hà Hoa Hồ bở bị chính mình cứu lên cao vút. A Lai nghĩ thầm, kể từ trong lòng có hằng hẳm, nàng bao nhiêu lần gọi điện thoại, gọi mình đi lấy quần áo, chính mình cũng không có đi, đối với nàng bao nhiêu lần khẩn cầu hẹn họ, cũng đều nói khéo từ chối, nàng như thế nào tìm được phòng bệnh tới? Con bồi hộ ta, xem ra chính mình thật sự số đào hoa phụ thân, diễm phúc không cạn. Chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm, A Di Thất Phúc, chịu quan âm Bồ Tát -tâm chỉ. Biết ngươi gặp nạn, chuyến tới để giải cứu ngươi, không cần phải khách khí, phải cảm tạ liền cảm tạ Bồ Tát ta nhìn cao vút ngủ được quá thơ ngọn, sợ giật mình tỉnh giấc nàng, bằng không phải hảo hảo cùng với nàng tâm sự, đó là vui vẻ bao nhiêu sự tình. Thiên đã tảng sáng. A Lai nằm nhiều ngày như vậy, cảm giác toàn thân gân cốt có một chút đau buốt nhức, thế là đem mình dựng chăn mền, nhẹ nhàng đắp lên cao vút trên thân, tiếp đó lặng lẽ đi ra phòng bệnh, lại dón dén đóng lại hảo cửa phòng bệnh. Đi qua trong hành lang, đi ngang qua y tế văn phòng, gặp một cái tiểu hộ sĩ cầm một quyển sách, hiếp mắt ghé vào trên bàn công tác, trong lòng nghĩ nếu là ta làm việc trưởng Hắc hắc, trừ phi ngươi mời ta ăn uống thả cửa một bữa cơm, viết cái kiểm điểm, bằng không nhất định chụp tiền thưởng của ngươi. Trong lòng suy nghĩ, gác ý lấy, bất chi bất giác đi tới ngoài trời chậm rãi bước. Đêm qua có mưa, không khí phá lệ tới mát, ven đường có chỗ tích đầy thủy, bất quá con đường ở giữa chỉ có loang lộ nước động, sạch sẽ. Đột nhiên hồi tưởng lại, hàm hàm ở sân bay không thấy chính mình, không biết sẽ nóng nảy thành bộ dáng gì. Ai? đều là mình tâm trí không đủ thành thục, hối hận không có nghe Ngô Tung sư phó ước pháp tam trường, chờ tốt nghiệp đại học về sau, thời gian chính là có, tinh lực theo kịp, sự tình gì có thể làm khó được ta? Suy nghĩ miên man, Bất chi Bất Giác vậy mà từ bệnh viện tiểu đi cửa sau ra sáu. 106 thứ 106 chương náo lật trời vũ đồng nhà liền cách bệnh viện không xa. Trong lúc Bất chi Bất Giác, A Lai vậy mà đi đến vũ đồng nhà cửa hàng, dừng bước lại. Xem xét, cửa hàng đã thật sớm mở cửa làm ăn, hợp lại cho Cao Vút mua một cái mặt nạ, để cho nàng vui vẻ, vui vẻ. Vũ Đồng ba ba vừa thấy là A Lai, mừng rỡ. Lại nhìn một cái lại ăn cả kinh, A Lai lại còn là hồ lô đầu, chú tiểu bộ dáng, nội y mặc chính là bệnh viện con náo bệnh nhân, vội vàng benh vien của áo benh nhan chuyện gì xảy ra. A Lai cười ha hả giảng giải, chính mình gần nhất xảy ra tai nạn xe cộ ở tại bệnh viện, hôm nay tỉnh sớm, chuẩn luôn đạt tới cái này bên trong, thời gian rất lâu không nhìn thấy Vũ Đồng, nghĩ đến xem hắn. Vũ Đồng còn đang ngủ rất thẳng, ta đi đánh thức hắn, hắn nhìn thấy ngươi nhất định vui vẻ. Vũ Đồng nghe xong là A Lai sư phó tới, lộc cục mà đứng lên, cực nhanh mặc quần áo xong, vội vàng pha trà, bưng đến A Lai trước mặt, tất cung tất kính gọi vào, đệ tử Vũ Đồng gặp qua ba trưởng sư phó, sư phó tỉnh dùng trà. Ha ha, A Lai ngươi xem một chút, Vũ Đồng học được định lãm. Vũ Đồng hai cha con, mời A Lai ăn bữa sáng, ăn uống no đủ. A Lai nhìn thời gian một chút không còn sớm phải về bệnh viện hợp lại chính mình ở bệnh viện tình huống đến bây giờ chính mình còn mơ mơ hồ hồ cùng vũ đồng phụ tử muốn hai cái này lon mặt nạ mình mang lấy cái lôi chấn tử cầm trong tay một cái là tiểu hồ ly vô cùng cao hứng dẹp đường trở về bệnh viện tại trở về nhân tâm bệnh viện trên đường một xe cảnh sát kéo vang dội còi cảnh sát và ô 3 ô sáu thứ bên cạnh hắn gào thét mà qua nước đọng dính đầy hắn một thân a lai nào biết hắn một màn này tới bên này nhân tâm bệnh viện có thể nháo là trời bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh cao hút tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện trên thân nhiều hơn một cái đệm chăn, lại quay đầu xem xét, trên giường bệnh cũng là màu trắng dây băng, thạch cao tấm, rút ra đại đại tiểu ống dẫn, tán đặt ở giường. trong vòng một đêm, Á Lai vậy mà thần bí không thấy. Cao thấm, rut ra đai phản ứng đầu tiên, nhất định là Phương Phương ngoạn tờ ni ai nhĩ người ngoại quốc cấu kết bệnh viện vuông trí, thừa dịp chính mình ngủ say, cho mình xuống thuốc ngủ, hoặc dùng gây tê thủ đoạn đem mình mơ hồ, đem Á Lai lặng lẽ làm đi, muốn lấy hàn khí quan. thế là tại bệnh viện người người gian phòng bắt đầu địa thảm thức tìm kiếm. xông vào phòng giải phẫu ở giữa, cái kia một ít nhân viên công việc, nơi đó là ngăn được, chỉ có thể chờ đợi Cao Vút từng cái điều tra kết quả không thu hoạch được gì. Lúc này phòng giải phẫu nhân viên y tế nhanh chóng cáo tri bệnh viện hai bảo vệ. Hai bảo vệ nghe xong lại có người bệnh ra thuộc não sự, vội vang tới. Tại nhân viên y tế xác nhận, trong hành lang, cấp tốc tìm được cao vút. Cao vút đang muốn xông vào cộng hưởng từ hạt nhân giống ý trang phòng tiến hành tìm đòi. Hai cái một béo một gầy bảo an cũng tới ngăn cản cao vút đường đi. Cao vút lạnh lùng nói, làm phiền ngài nhường một chút. Hai bảo vệ rõ ràng không đem tiểu cô nương này để vào mắt, một trái một phải đi lên, liền đến kéo cao vút. Cao vút nâng lên cánh tay chặn lại, khẽ đạo lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi hai vị bảo an lại bị đẩy liên tục lùi lại mấy bước tốt xấu mới dừng chân gây bảo an không cam lòng tỏ ra yếu kém một lần nữa nào tới trước cao vút sách đầu gội từ chính diện sách chân quá mức cỡ lật một cái an ninh ngực bổ xuống cũng không hề hoàn toàn dùng sức, bảo an thì thụt lùi mấy bước béo bảo an xem xét lạnh lùng nói khoa chân mùa tay nói lúc khi đó thì nhanh từ khía cạnh đi lên chính là bãi xuống quyền cao vút giận không kìm được không tránh không né nhảy lên đá quét đem đấu trí ngẩng, cao bảo an đã ngã gây bảo an tại cao vút đá quét đồng thời bắt lấy cái này quanh người lấy ra đèn tin mở ra chút mở liền đến cỡ lật cao vút Cao Vút căn bản vốn không để vào mắt, nhanh như thiểm điện một cái bên cạnh đạp trọng kích, lại theo bước lên phía trước cận thân đấm móc, gây an ninh cái cầm tại chỗ bị đánh ngã ra, té ngã trên đất. Thời gian là vẹn vẹn không phết mấy giây trong ngáy mắt, Cao Vút đánh út hai bảo vệ. Cao Vút đến gần giống y trang phòng, hỏi vừa rồi có người hay không tới quay phía tử. Nhân viên công tác vừa mới nhìn thấy hết thể trước mắt, lắp bắp hồi đáp, buổi sáng chúng ta còn chưa có bắt đầu công tác, không có ai tới qua. Bệnh viện các ngươi nhân thể khí quan tới ghép, đồng dạng tại nơi đó tiến hành. đương nhiên ở thủ thuật phòng, bất quá còn chưa tới thời gian, cái này đồng dạng cần hẹn trước trừ phi là đặc biệt đường tình huống có thể ngoại lệ a cảm tạ cao vút vội vàng quay trở lại phòng giải phẫu đối với đến hiện trường nhân viên công tác hỏi thăm các ngươi hôm nay có người thể khí quan cấy ghép giải phẫu sao một cái bác sĩ không nhanh không chậm hồi đáp chúng ta còn không có tiếp vào cái này giải phẫu nhân thể khí quan bây giờ là khan hiếm nhất nơi đó có thể nghĩ cấy ghép liền di chuyển một người đeo kính kính chuyên gia bộ giá người tiến lên vấn đạo cái này một vị cô nương ta đã thấy ngươi tại đài truyền hình bên trên còn chứng kiến ngươi ngươi không phải tại phục thị ngươi gia thuộc sao ngươi có chuyện gì có thể đi phòng làm việc của viện trưởng giải quyết vấn đề cao vut voi vang quay tro lai phong giai phau đoi voi đen hien truong nhan vien cong tac hoi tham cac nguoi hom nay co nguoi the khi quan cay ghep giai phau sao mot cai bac si khong nhanh khong cham hoi đap chung ta con khong co tiep vao cai nay giai phau nhan the khi quan bay gio la khan hiem nhat noi đo co the nghi cay ghep lien di chuyen mot nguoi đeo kinh kinh chuyen gia bo dang nguoi tien len van đao cai nay mot vi co nuong ta đa thay nguoi tai đai truyen hinh ben tren con chung kien nguoi nguoi khong phai tai phuc thi nguoi gia thuoc sao nguoi co chuyen gi co the đi phong lam viec cua vien truong giai quyet van đe cao vut hoang mang lo sợ nhịn không được nói vàng hữu của ta cho các ngươi trộm đi nói xong một khi gào khóc ô sáu tất cả nhân viên y tế giật nảy cả mình vội vàng đi lên truy vấn là thế nào một chuyện cao vút một năm một mười khóc lóc kể lể lấy, lấy đại gia nghe xong lao nhau nói nghị luận ầm ĩ a năm bệnh viện sẽ trộm bệnh nhân khí quan bệnh viện lại có chuyện như vậy không thể tưởng tượng nổi nhân tâm bệnh viện làm sao có thể làm dạng này tăng thiên hại lý chuyện tiểu cô nương ngươi nhanh báo cảnh sát không phải vậy không còn kịp rồi nói không chừng bệnh nhân đã chuyển rời đến địa phương khác một câu nói kia ngược lại là nhắc nhở cao vút Vội vàng đánh 110 điện thoại báo cảnh sát cầu viện Ui, tiểu cô nương đừng khóc, từ từ nói Nói rõ ràng tại cái gì bệnh viện 6. Tốt, tốt, không nên gấp gác Chúng ta lập tức liền đến Chỉ chốc lát công phu 3 ô 3 ô Một xe cảnh sát vang dội còi cảnh sát, từ xa đến gần vang vọng tại nhân tâm bệnh viện bầu trời. Mấy cái 110 cảnh sát vào vào. Tìm được Ca Vút, vẫn minh sự tình nguyên do. Bắt đầu ở bệnh viện mỗi cái từng góc xo so sảnh, bắt đầu địa thảm thức lùng tìm 6. Tuất Tuất khong nen gap gap chung ta lap tuc lien đen chi choc lat cong vu va o o 6 mot xe canh sat vang doi coi canh sat tu xa đen gan vang vong tai nhan tam benh vien bau troi may cai 110 canh sat vao vao tim đuoc ca vut van minh su tinh nguyen do bat đau o benh vien moi cai tung goc xo xinh bat đau đia tham thuc lung tim 6 nay thoi gian, sớm đã bệnh viện nhân viên an ninh, kịp thời thông tri lý thế nhân. Lý Thế Nhân đang cùng Vương trí chậm gì gì ăn điểm tâm. Hai người nhận được cú điện thoại này, đồng loạt giật nảy cả mình trợn mắt hốt mồm. Lý Thế Nhân đem qua tại đại tiểu điểm trong phòng khách, hẹn hò Hùng Phong, bí mật thương lượng như thế nào giải quyết thích đáng cao vút tình ngu nốc hộ thể chuyện này. Thương lượng đến cuối cùng, nhận được Hùng Phong trả lời chắc chắn là, hắn đã triệt để cắt đứt cao vut tinh ngu ngoc ho the chuyen nay thuong luong đen cuoi cung nhan đuoc hung phong tra loi chac chan la han đa triet đe cat đut cao vut cho nên nguồn kinh tế, không chống đỡ được bao lâu, hắn chỉ là một nữ nhi, bình thường ngoan triệu từ bé, muôn ngàn lần không thể đối với nàng khai thác quá kích phương sách, chờ hắn lao bà tới làm tiếp nàng một chút nữ nhi tư tưởng công tác. Nghĩ không ra trong vòng một đêm, vậy mà xuất hiện dạng này quái sự vội vang vông chén đua xuống nói vương trí ngươi trước đi ứng phó một chút ta không thuận tiện đứng ra ta một hồi sau đó liền đến vương trí đối với lý thế nhân hành vi mười phần phản cảm vốn là một cái nhân vật công chúng cuối cùng dở trò quỷ lén lúc mà, gặp phải sự tình lúc nào cũng đem mình đẩy ở phía trước hầu nghĩ nói ngươi sẽ không công ta làm thực chuyện này a lý thế nhân tính khí nhẫn mại giảng giải cái này đình đình hỏa a lai sự tỉnh đã bị truyền thông đưa tin lẫn lộn huyên náo dư luận xôn xao nếu như không thích đáng giải quyết hảo cái này cao vút nếu như hiến cho khí quan thủ tục lấy không đến tay ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta làm sao có thể làm việc ngốc như vậy Ngươi đầu não quá đơn giản đi. Vương Trí không phản bắt được, biết phát sinh đây hết thảy đều là bởi vì mình tại y học trên tạp chí phát biểu đề là kỳ nhân dị sự chi ba thần bí mùi thơm cơ thể. Gây họa. Giờ này khắc này, trong lòng biết hắn lo lắng nhất lấy cái gì, không chỉ là danh dự, còn có trong bệnh viện cái kia một chút không thấy được ánh sáng, bao quát đủ loại đủ tiểu vấn đề. Bất Đắc dĩ gật gật đầu, lập tức lái xe tới đến bệnh viện. 107 thứ 107 chương cảnh sát tham gia Vương Trí đến rồi bệnh viện, vừa xuống xe. Vội vàng đi tới cảnh sát Chu Hồng trước mặt, hỏi thăm xảy ra hữu gì chu hồng nói có người báo cảnh sát bệnh viện các ngươi có chưa qua thân nhân bệnh nhân đồng ý trộm đi bệnh nhân hái nhân thể khí quan làm tới ghép đây là phi pháp đây là đang phạm tội nhanh giao ra bệnh nhân ngừng các ngươi hành vi phạm tội hướng người bệnh gia thuộc nói xin lỗi vương trí toàn thân run dậy không hiểu ra sao lắp bắp nói cảnh sát đồng chí ta là cái này bệnh viện phó viện trưởng ta như thế nào không biết a ngươi là phó viện trưởng cũng không biết chu hồng nghĩ thầm còn cùng ta giả vờ khang làm bộ pha trò sắc mặt âm trầm xuống tiếp tục nói tốt lắm ngươi lập tức tổ chức nhân thủ hăng hái phối hợp chúng ta điều tra làm sáng tỏ chân tướng sự tình bằng không cái này bệnh viện triệt để hủy ngươi cả một đời cũng liền tại phòng giam bên trong vừa qua hảo hảo ta lập tức liền phối hợp các ngươi vương trí hai hùng kết vĩa dẫn chu hồng cùng mấy cái cảnh sát đi tới a lai đơn độc phòng bệnh xem xét cũng mắt tròn váng lắp bắp nói cái này cái này là đây là chuyện gì chu hồng lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra nay liên muốn hỏi ngươi mấy cái cảnh sát cấp tốc tại lấy chứng nhận chụp ảnh vương trí phát hiện cao vút đang đứng tại phòng bệnh một bên đối với mình mắt nhìn trong mắt phun ánh mắt hung tợn phảng phất cảnh sát nếu như không ở một ngụm sẽ đem mình tháo thành tảng khối Chu Hồng vấn đạo, bệnh viện của các ngươi có thiết bị theo dõi sao? Vương Chí nhanh chóng hồi đáp, có, có, gần nhất mới lắp đặt. Cảnh sát nói, ta lập tức phái người cùng các ngươi đi điều lấy 6. Lúc này, A Lai mang theo cái mặt nạ, một cái tay cầm trong tay tiểu hồ ly mặt nạ, một cái tay mang theo thuận tiện túi, đây là theo võ đồng nơi đó mang tới sớm một chút, nhiệt hồ hồ bánh bao hấp nên ngang đi tới bệnh viện. Kinh ngạc tới thật nhiều cảnh sát, cũng đi theo mọi người xem náo nhiệt, đẩy người trong đám xem xét. Chu Hồng vậy mà tại trong phòng bệnh của chính mình khoa tay múa chân. A Lai vội vàng chen đến cửa ra vào. Một người cảnh sát ngăn lại nói: "Xin ngươi đừng ở đây dừng lại, ảnh hưởng chúng ta pha án." A Lai lại nhìn một cái cao vút ở trong phòng, vội vàng vẫy tay khẽ gọi: "Cao Vút, tới, mau tới đây." Cao Vút nghe được bên ngoài có người gọi nàng, xem xét kinh ngạc phải đánh giá, đeo mặt nạ, lộ ra tiểu hỏa thượng đầu, mặc trên người chính là A Lai áo khoác quần áo, vội vàng đi ra: "Vấn đạo, người, ngươi là ai? Ngươi tại sao mà ca A Lai quần áo?" A Lai cười hì hì nói: "Ngươi nghĩ chết cười ta à? Ta là A Lai nhà, như thế nào không mặc y phục của mình?" Cao Vút nghiêm nghị nói: "Bắt ngươi lại mặt nạ, ngươi rốt cuộc là ai?" A Lai cười hì hì nói: ta hết lần này tới lần khác không trích ta còn mua cho người lai like nhất cái nói cầm tiểu hồ ly cố sẽ phải cho cao vút trên đầu mang cao vút vươn tay ra liền đến cấp trích a lai cố a lai chính là không để còn một cái ôm cao vút cao vút chợt lách người tranh thoát không ngờ a lai trong tay thuận tiện trong túi bánh bao hấp lại giải rác tới địa bên trên a lai vội vàng đến gặp cả lương thu thập cao vút thừa cơ gỡ xuống a lai cố giật này cả mình lại là thật sự thật là a lai một cái vui sướng người sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng thật bất khả tư nghị sáu thời gian này tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập đến hai cái trên thân Chu Hồng xem xét, lại là A Lai, vừa mừng vừa sợ, quát lên, không nên ở chỗ này đổ dỡn. Chúng ta là đang pha án. Vương trí ngốc ngơ ngác nhìn xem, đột nhiên hét lớn, chính là hắn, chính là hắn. Cao vút bổ nhào tại A Lai trong ngực, một cái gắt gao ôm lấy, cũng không còn dám buông tay. Mấy cái cảnh sát sững sờ, cấp tốc đem A Lai vây quanh vây quanh, khống chế lại A Lai. Chuyện gì xảy ra? Chu Hồng không hiểu thấu, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ cảnh sát, đem có liên quan nhân viên dẫn dắt đến bệnh viện tiếp khách tiếp đại đại sảnh, tách ra tiến hành hỏi thăm. Hỏi thăm kết thúc, ký lục viên cùng Chu Hồng, giống như là đang nghe thiên phương giả đàm, cứng họng ngây mồm trứng mắt liên tục ngạc nhiên sợ hai tháng phục cái này thật bất khả tư nghị chu hồng như lọt vào trong sương mù thử thăm dò cái kia gọi cao vút cô đường cùng ngươi là chuyện gì xảy ra là bạn gái của ngươi sao a lai đem tại hà hoa hồ bờ cứu nàng sự tỉnh nói một phen những thứ khác chi tiết sự tỉnh cái gì cũng không có nhấc lên chu hồng nghe xong trêu chọc nói xem ra ngươi là hoa gặp hoa nợ người gặp người thích xe gặp nổ bánh xe phật gặp là người đại nạn không chết tất có hậu phúc diễm phúc không tặng a tỷ ta kém một chút chỉ thấy diêm vương ra ngươi không đau lòng thì thôi còn cầm ta vui vẻ Có phải hay không quá không gần nhân tình. Chu Hồng Nghị cũng phải nói, ta cũng không nói ngươi cái gì, ngươi khẩn trường cái gì? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi đừng đem cảm tình dùng nhầm chỗ, biết không? A Lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục cất đầu, tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tình, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ là người, ngươi về sau dám sát ta. Ký lục viên xen vào nói, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ tình huống, ta và chị ngươi đã sớm hiểu được, tỷ ngươi đem toàn thành phố nội danh chuyến ra, đều mời đến cho ngươi hợp thành trận qua cũng thúc thủ vô sách, một bên tại cẩn thận điều tra thai nạn xe cộ, một bên thường xuyên xuyên thường phủ, mang theo ta tới bệnh viện, một mực tại chú ý ngươi, hiểu rõ ngươi tình huống. a, a lai tuyệt đối không ngờ rằng, tỷ tỷ này thật sự như thế yêu mến chính mình. này ta liền biết tỷ đau lòng ta, cái kia có thể mặc kệ ta, cảm tạ, cảm tạ. cảm ơn cái gì? vốn là đây chính là chúng ta làm cảnh sát chức trách. chu hồng nói sang chuyện khác, lần trước phóng hỏa vụ án, ta liền nhắc nhở qua ngươi chú ý tự thân an toàn, xem ra ngươi cũng quên ở sau đó. ai a lai thở dài một hơi, làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều, ta khó lòng phòng bị a. Chu Hồng trầm mặc, lâm vào thật sâu tự trách bên trong, tự lầm bẩm, là ta không có bảo hộ ngươi, đều là của ta sai. Ký lục viên chỉnh lý tốt hỏi thăm ghi chép, đưa cho nàng, nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút, gọi A Lai ở phía trên ký tên, dặn dò nhớ kỹ lời ta nói, lấy hoàn thành việc học làm chủ, chuyện còn lại đều giao cho ta tới xử lý. Ân, Ân sáu. A Lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu đạo, đa tạ tỷ tỷ. Chu Hồng mỉm cười, đạo, ta lập tức phái người giải quyết cho ngươi hảo thủ tục xuất viện, để cho ngươi mau rời khỏi ở đây, tiện đưa ngươi trở về trường học. A Lai lờ mờ cảm giác. Chu Hồng trong lòng cất dấu chuyện, giống như sợ lo lắng cho mình lại một lần nữa gặp bất chắc. Cô ý một bộ mờ mịt bộ dáng, vấn đạo, chẳng lẽ tỷ tỷ, ngươi đối với cái này bệnh viện có hoài nghi, đã sớm để mắt tới cái này bệnh viện. Chu Hồng sầm mặt lại, đừng hỏi nhiều như vậy, không nên hỏi, đừng hỏi, không có chứng cơ xác thực, càng không thể khắp nơi hồ liệt liên, dẫn lừa thiếu thân giao hấn, ngươi còn không có nhớ kỹ sao? A Lai trong lòng hơi hối hộp một chút, không phản bắt được. Chu Hồng hòa hoan khẩu khí, ta vẫn câu nói kia, ngươi cứ yên tâm lên lớp, những chuyện khác đừng quản, tranh thủ lấy ưu tú tố tốt nghiệp thành tích, hướng ta hồi báo, nếu là rất tín chỉ nhìn ta không vặn phía dưới lỗ thai của ngươi ba người ra gian phòng cao vút tại cửa ra vào vừa thấy được a lai liền lôi kéo tay của hắn nằm qua chặt chẽ phải chỉ sợ hắn lại đột nhiên biến mất hỏi han chu hồng nhìn thấy tình cảnh này suy tư một hồi đột nhiên cải biến chú ý đối với a lai nói nhớ kỹ lời ta nói với ngươi đảo mắt nhìn chằm chằm cao vút nặng nghề đạo người ta giao cho ngươi hy vọng ngươi mau chóng cho a lai làm xong thủ tục xuất viện mau rời khỏi ở đây a lai nhìn qua chu hồng bóng lưng rời đi như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc chẳng lẽ nàng cũng ăn cao vút dấm buông tay bất kể ta không thể nào 108 thứ 108 trăm trương cưỡng ép giữ lại cao vút đem a lai kéo đến một cái tĩnh lặng chỗ bắt đầu sinh động như thật giả giải đoạn thời gian này phát sinh hết thảy đang nói đến khởi kình vương trí dẫn theo mấy người tìm tới nhìn thấy a lai câu nói đầu tiên thì nói thật bất khả tư nghị phân phó a lai đầy ra quần áo chỉ thấy cánh tay cơ bắp tê liệt thương tích vết tích vậy mà như kỳ tích biến mất đang kiểm tra những thứ khác bộ vị một cái vết tích cũng không có nói gọi a lai hoạt động hoạt động một chút cơ thể a lai vậy mà lấy tay đem chân giơ qua đỉnh đầu một cái hướng lên trời đạc sáu vương trí nửa ngày mới lấy lại tinh thần nói thật bất khả tư nghị nhanh đi chụp cái ít tuyến tiến, ta muốn thật tốt cùng mấy cái chuyên gia phân tích xem a lai nhớ tới chu hồng liền thời điểm ra đi đã nói không quá nguyện ý cao vút không yên lòng khăng khăng lôi kéo hắn đi làm có ta làm ngươi bảo tiêu ngươi sợ cái gì lãng phí số tiền kia làm gì té xỉu ngươi đại nạn không chết ta còn sẽ quan tâm mấy cái kia tiền trinh nửa giờ sau ít tuyến tiến báo cáo ra kết luận tất cả gậy xương hoàn hảo như lúc ban đầu tất cả nội tạng khí quân đều đã thu thôi không có một chút tổn thương vết tích mấy cái chuyên gia đều hiếu kỳ tìm kiếm lấy trước kia gậy xương chỗ gậy vậy mà tìm không được một điểm vết tích đều ở đây xì xào bàn tán thảo luận nay thời gian một cái góc so yên tĩnh bên trong đi ra lai like nhất cá nhân a lai nhất nhìn chính là lý thế nhân hắn đi đến mấy người trước mặt hưng phấn nói đây là chúng ta nhân tâm bệnh viện sáng tạo kỳ tích lý học chỉ cần đại gia cùng tề tâm hợp lực ta muốn sẽ xuất hiện dạng này kỳ tích sẽ càng lai like được nhiều tất cả mọi người trở về cương vị của mình đi thôi tất cả mọi người tất cung tất kính nhao nhao gật gật đầu rời đi lý thế nhân nói xong quay người lại trực tiếp đi tới a lai cùng cao vút bên người cười rạng rỡ nói a lai ngươi dùng ngoan cường sinh mệnh lực phối hợp khoa chúng ta học hóa trị liệu thu được như kỳ tích tân sinh một lần nữa đứng lên ta chúc mừng ngươi nói xong đưa tay ra liền muốn hỏa a tới năm tay a lai lại hai tay ôm quyền hành lễ cảm tạ cảm tạ lý viện trường chiều cố lý thế nhân dụ tay xuống tiếp tục nói một hồi ta tự mình dẫn ngươi đến hậu sân đỉnh nơi đó có ta mới xây khôi phục trại an dưỡng đi an dưỡng một đoạn thời gian toàn diện cẩn thận đối với ngươi tiến hành kiểm tra quan sát mai cho đến ngươi hoàn toàn khôi phục mới thôi nơi đó cái gì cần có đều có hoàn cảnh ưu nhã thiết bị tiến a lai mỉm cười thật sâu minh bạch cái kia là cái gì địa phương quỷ quái thản nhiên nói Ngươi xem ta một cái đi học học sinh nghèo, có thể gồng gánh nổi sao? Lý Thế Nhân thoát ra, ta đã từng cũng đã nói, ngươi đã quên sao? Ngươi là liệu không đệ tử, ta cũng là hắn tin đồ, cứ như vậy, chúng ta chính là sư huynh đệ, chỉ cần ngươi tới bệnh viện trị liệu, ta không thu đồng nào, phải không? A Lai lại một lần nữa mỉm cười, hỏi ngược lại. đương nhiên, ta nói qua vô số lần, ngươi vẫn là không nhớ được, chứng minh trí nhớ của ngươi vẫn có vấn đề, nhưng mà không sao, chúng ta có hệ thống châm đối tính phương án trị liệu. A A Lai như có điều suy nghĩ, cố kỹ trọng thi. Lý Thế Nhân vì bỏ đi hắn lo lắng, lợi thể son sát, yên tâm đi. Ta quên giúp rất nhiều người bệnh, không ai không biết, không người không hay, chẳng lẽ ta còn sẽ đối với ngươi kéo tiện? Cao vút ở một bên, phát hiện ra hỏa này thao thao bất tuyệt, thổi vô cùng kỳ diệu, phản phất A Lai thu được tân sinh, cũng là hắn bệnh viện công lao, vậy mà quên đi sự tồn tại của nàng, nghe không nổi nữa. Nhìn không được nói, Lý Việt trưởng, đừng khách sáo, các ngươi tại A Lai không có khi tỉnh lại, không phải có người thường thường tới thông chi qua ta, không đủ tiền, uy hiếp ta nếu như lập tức gửi tiền, tiêu đình trị trị liệu dùng thuốc sao? Cái này, cái này, đây là phía dưới nhân viên công tác sai lầm, không biết chuyện, ngươi vấn đề này, nói kịp thời, ta chờ một hồi. Ta tự mình nghiêm túc xét xử chuyện này. Lý Thế Nhân không kiên nhẫn ứng phó đạo, thật không thể lập tức phiến nàng một cái tát, đánh nổ miệng của nàng, chỉ để phá hỏng miệng của nàng. A Lai vui vẻ, hai tay liền ôm quyền đạo, cảm tạ, cảm tạ, cái kia thỉnh cầu ngươi đem ta trước đó đến bây giờ tiền thuốc men toàn miệng a. đương nhiên, ta đã sớm cùng Cao Vút nói qua, không tin ngươi hỏi nàng một chút có hay không chuyện này. Vương Chí, ngươi lập tức mang Cao Vút đi bộ tài vụ, đem tiền trả lại cho nàng. Ta linh A Lai đi chạy an dưỡng đi nghỉ ngơi. Thôi đi, tiền coi như xong, chúng ta không muốn thiếu ngươi nhân tình này. Cao Vút lạnh lùng đáp lễ đạo, ngươi nhà đầu này làm sao lại tự do phóng khoáng như vậy? Lý Thế Nhân âm trầm phía dưới khuôn mặt, A Lai kém một chút bị các ngươi tháo thành tăng khối, còn muốn ta nói xuống sao? Cao Vút nổi nóng đạo, A Lai thẩm nghĩ, xem ra lão tử thật đúng là thơm ngát thịt đường tăng, ngươi lão gia hỏa này ý tứ là chết sống không muốn thả ta đi. Trong lòng hợp lại cũng không muốn thiếu nợ Cao Vút người quá nhiều tình trái, linh cơ động một cái, Lý Viên Trưởng, Cao Vút một thời một khắc cũng không thể rời bỏ ta, ta bồi nàng cùng đi tại Vũ Khoa làm a. Lý Thế Nhân mừng rỡ, ý thức được A Lai đã đồng ý, gật gật đầu. Cao Vút còn muốn nói điều gì, lại bị A Lai kéo lấy tay, không nói lời gì liền đi vừa đi một bên lặng lẽ nói làm gì không muốn không không ta muốn nghe ta không sai mấy người bị Lý Thế Nhân lĩnh đi tới phòng tiếp khách bộ tai vụ người lập tức hiện trường làm việc rất nhanh làm xong lui khoản thủ tục rời đi Lý Thế Nhân vui vẻ ra mặt Dương Dương đắc ý nói như thế nào A Lai ta nói lời giữ lời nói được thì làm được cả cảm tạ cảm tạ Lý Viện trưởng thiện tâm tốt lời thiện à? thiện là chúng ta người thanh niên mẫu mực A Lai lời nói xoay chuyển cái kia thỉnh cầu ngươi phân phối nhân viên công tác làm cho ta một chút thủ tục xuất viện à Lý Thế Nhân hơi kinh ngạc Loé xảo trá con mắt, ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm kích, không đi ta chạy ăn, ăn dưỡng? A Lai hỏi ngược lại, vừa rồi, ta ít tuyến phiến báo cáo kết luận không phải đi ra, hết thể rất tốt, cho nên ta cho rằng ăn dưỡng hay không nhu cầu. Lý Thế Nhân gấp gáp giảng giải, ngươi mặc dù không có gì lớn khuyết điểm, nhưng mà đi qua thời gian lâu như vậy dày vò, cơ thể còn rất yếu ớt, cảm giác ngươi có cần thiết lưu lại, ăn dưỡng một đoạn thời gian. A Lai lại một lần nữa nói khéo từ chối, ta trường kỳ không đi trường học lên lớp, khó tránh khỏi rất tín chỉ, đồng học cùng lão sư chẳng lẽ không cười nhạo ta? Lý Thế Nhân lòng tin mười phần nói, đến nội chuyện học tập dễ làm ta sẽ an bài giáo thụ tới trại an dưỡng cho người học bù hào một cái quan tâm đầy đủ có thể nói là dụng tâm lương khổ á lai nghe đến đó đều say giờ này khắc này cao vút sớm đã đã nhìn ra lý thế nhân gian ác dụng tâm không khách khí chút nào nói á lai không muốn chẳng lẽ lý viện trưởng mạnh hơn lưu không thành lý thế nhân lộ ra nguyên hình uống trách đạo tiền cũng trả lại cho ngươi ngươi nha đầu này như thế nào không biết tốt xấu luôn cho ta ấm ức ta lập tức gọi điện thoại gọi ngươi phụ thần đến cao vút không cam lòng tỏ ra yếu kém ngươi kêu đi kêu to lên ta chờ liếc nhìn phòng khách mấy công việc nhân viên chỉ thấy từng cái người mặc áo khoác trắng mặt không biểu tình cũng là đại hán và vỡ giận tí mặt ta hôm nay còn liền phải đem A Lai mang ra cái này bệnh viện ta xem ai dám ngăn cản ta Lý Thế Nhân mắt thấy hai người liền muốn trốn mất trong lòng bàn bạc tại A Lai còn không có rời bệnh viện biện pháp là có chính là nếu như cứ như vậy nhường hắn rời đi vậy thì đồng nghĩa với thả hổ về rừng Hùng Phong A Hùng Phong đã nuôi nuôi con này tiểu cọp cái không còn được vậy chỉ có thể từ ta người quản lý đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. chỉ thấy cao vút lôi kéo A Lai tay nói thủ tục xuất viện chỉ là một tờ giấy lộn, cảnh sát giao thông nếu như cần để cho bọn họ tới lấy chính là chúng ta đi Lý Thế Nhân nghĩ tới đây, đột nhiên đối với chúng quanh mấy người, âm trầm nói: "Các ngươi nhìn, cái gì vậy? Rõ ràng, nha đầu này chính là gián đoạn tính tinh thần tật bệnh phát tác, các ngươi còn sững sờ ở ở đây làm gì?" Mấy người mặc áo choàng dài trắng đại hán và vỡ, ngầm hiểu, lập tức thành hình quạt tách ra, đem hai người vây quanh, như lang như hổ liền muốn động thủ sáu. 109 thứ 109 chương ta xem hắn không phải là người đối mặt mấy cái đại hán vạm vỡ nhìn chằm chằm. Cao vút lập tức bày ra tán đả vật lộn đánh nhau kịch liệt tư thế. Vào giờ phút này A Lai, cũng không tiếp tục giống như kiệu trước đây rất đụng. Thật sâu biết lần này hai nạn sẽ cộ chính mình thể năng thiệt hại quá nhiều, một bên thẩm vận trong cơ thể bỏ lợi tử, chuẩn bị liên thủ cao vút, một bên ha ha vui lên, Lý Việt Trưởng, ngươi thực sẽ cùng cao vút nói đùa, người trẻ tuổi ai không có tính khí, ai không có cần mạnh tính cách, ngươi sẽ không thật sự cùng với nàng tính toán a. Lý Thế Nhân đối với A Lai nói lời, chẳng thèm nói tới, lạnh lùng nói, ta không có nói đùa. Cái này không nhốt ngươi chuyện. Trong mắt lộ ra âm trầm hàn quang, thằng bức cao vút, ngươi bẻ con thiện ý của ta, năm lần bảy lượn, đem ta bệnh viện lên náo gà chó không yên, phá hư ta bệnh viện uy chế xí nghiệp, coi thường người mắc bệnh sinh mệnh, cưỡng ép ở tại ý cờ u trong phòng bệnh, ta một nhẫn lại nhẫn từng bước ép sát, hôm nay lại vu ham, đôi nhọ bệnh viện của ta, báo cáo sai tình tiết vụ án, đả thương ta nhân viên an ninh, hỏng ta bệnh viện danh dự, ngươi dấp tâm ở đâu? mắt lộ ra hào quang, tất cả đây hết thể thiệt hại, ta nhìn ngươi như thế nào cánh chịu, làm sao bồi thường? nghĩ đi thẳng một mạch, ngươi cho ta bệnh viện là nhà của ngươi mở. cao vút thật sâu biết, mình đã bị phụ thân cắt đứt tất cả nguồn kinh tế, bây giờ mình là mắc nợ từng đóng, nơi đó có tiền ngăn chặn máu của hắn buồn miệng lớn, lập tức bị tinh hãi, không biết như thế nào phân biệt. a lai chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, a di phúc có câu nói rất hay không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật cao vút là bằng hữu của ta vì ta chịu nhiều đau khổ đối với ta cẩn thận chiếu cố phục thị đến bây giờ lý viện trưởng ngươi cuối cùng không đến mức thật là khó nặng a lý thế nhân chẳng thèm nó tới đã sớm hạ quyết tâm lúc này cái kia có thể dễ dàng bung tay dẫn tí mặt đạo cầu về cầu lộ đường về nha đầu này thật không có lễ phép mất đi tâm trí ta đã sớm phát hiện nàng có chứng động kinh bệnh nếu như ta không cho nàng trị liệu mặc cho nàng dày vỏ còn không đem ta bệnh viện phá hủy lời còn chưa dứt nhanh tay lại mắt hai tay đã quấn lên cao vút cánh tay bắt cao vút a lai nhanh như sấm xét một cái tay phải cũng không biết bất giác đã khoác lên lý thế nhân của trò ngón tay thật sâu khảm vào hắn huyệt khúc chỉ. lý thế nhân trong nháy mắt cảm giác từng đợt tê tê dòng điện thông qua cánh tay thẳng tới trái tim trái tim từng đợt run dậy cơ hồ cần hư khác cao vút bởi vì cánh tay bị lý thế nhân bắt giữ cũng đồng thời chịu đến điện giật cũng toàn thân run dậy không thể tự kiềm chế bên cạnh mấy cái đại hắn vạm vỡ thấy thế hoảng sợ muôn dạng trong lúc nhất thời không biết làm sao một cái gan lớn ra hỏa lập tức nào tới a lai tại đối phương sắp tiếp cận chính mình năm cm khoảng cách giã nhẹ bàn tay trái thời hợt nhắm ngay lồng ngực của hắn chỉ là vung lên ai bú ra hòa này lập tức giống chạm vào điện cao thế trong nháy mắt bay trên không phía sau mới ngã xuống đất ở ngực cao bước lên hơi sương ngủ thiên tới ba trưởng nghĩ các ngươi rủ cho không có tận mắt nhìn thấy cũng có nghe thấy a còn lại muốn động thủ mấy tên lập tức mắt tròn váng hoảng sợ mất dạng không e sợ không tiến lý viên trưởng ngươi cũng chẩn đoán qua ta có gián đoạn tính tinh thần tập bệnh phát tắc rất khó khống chế ta khuyên ngươi vẫn là buông tay a đừng ép ta đại khai sát giới kết quả ngươi cân nhắc cân nhắc lý thế nhân trong lòng hợp lại tại chính mình địa bàn gánh không nổi cái mặt này cả giận nói ngươi dám côn loạn gầm rú đạo, tiểu tử nghèo, chia cho trước không tính, ngươi còn thiếu nợ ta bệnh viện mười mấy vạn nguyên, ngươi lấy cái gì đưa cho ta, ta lập tức báo cảnh sát, còn táo ngươi, gây vấn gây chuyện, nhiễu loạn công cộng thứ tự, đem các ngươi bắt lại. tin không? tin? ta tin. gia đình của ta tình huống, chắc hẳn ngươi thông qua phương phương mâu thần cũng biết không sai biệt lắm. ngươi là danh nhân, ta là học sinh nghèo, ngươi mặc giày da, ta chân trần tấm, xem ai sợ ai. ngươi lại cân nhắc một chút. Lý Thế Nhân nghe đến đó, không tự chủ được bông ra cao vút cánh tay, trong miệng lại nhải: theo ta đối nghịch tính ngươi tiểu tử có loại, là ta nhìn sai rồi nói xong lui lại mấy bước đặt mông tên liệt trên lế toàn thân vẫn như cũ run nhẹ nhẹ đầu đầy mồ hôi lúc này chu hồng mang theo ký lục viên thân mặc tiền trang đột nhiên xông vào a lai nhất gặp chu hồng mười phần kinh nha thế nào còn không có đi một mực tại theo dõi chính mình chính mình vậy mà không có phát hiện thật lợi hại chu hồng không đợi đám người kinh nha nhìn chằm chằm lý thế nhân vấn đạo ngươi gọi lý thế nhân a lý thế nhân thấy người tới người mặc trang phục bình thường khí vũ bất phảm gọi thắng tên kinh ngạc hỏi các ngươi đây là chu hồng móc ra giấy chứng nhận nói ta là đội cảnh sát hình sự chu hồng hôm nay bệnh viện của các ngươi phát sinh lớn như vậy chuyện hoang đường ta chịu phía trên chỉ phái chuyên môn đến điều tra vì chính là khôi phục bệnh viện các ngươi danh dự một hồi ngươi có thể phối hợp chúng ta tại trong bệnh viện khắp nơi đi một vòng sao lý thế nhân cho là cảnh sát đều đi nghĩ không ra trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái thường phục cảnh sát hình sự mà lại là chịu đến phía trên chỉ phái chuyên môn đến điều tra chuyện này trong lòng là loạn tung tùng kẹo vội vàng trả lời có thể đương nhiên có thể như vậy tốt quá điều này nói rõ lãnh đạo thành phố đối với chúng ta nhân tâm bệnh viện phi thường trọng thị chu hồng mỉm cười đó là đương nhiên ngài là chúng ta nam thành sĩ nghiệp gia nhà từ thiện chúng ta nên cho các ngươi dạng này vì dân phúc lợi bệnh viện hộ giá hộ tống chu hồng quay người đối mặt a lai cùng cao vút hai người sầm mặt lại nói các ngươi vừa mới làm qua ghi chép không phải nói xuất viện sao làm sao còn ý ở chỗ này cao vút tự hỏi giải thích thế nào chu hồng không nói lời gì lời nói xoay chuyển lý viện trưởng hai người kia mới vừa rồi là không phải lại tại gây hấn gây chuyện ta lập tức đem hai người bọn họ tạm giữ đứng lên mang đi a lai cười hì hì nói lý viện trưởng đang tại cho chúng ta làm thủ tục xuất viện chúng ta vì một điểm tranh chấp kinh tế phải không có thể sao chu hồng sở dĩ không hề rời đi bệnh viện chính là lo lắng a lai thiếu kết xù tiền chữa trị phát sinh tranh chấp kinh tế bị tạm giam cố ý nghi ngờ nói lý viện trưởng là một cái đại danh đỉnh đỉnh nhà tư thiện sẽ cùng các ngươi tính toán chi ly xem ra các ngươi không cùng hắn thật tốt chứng minh gia đình khó khăn lý thế nhân người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được vốn muốn đem hai người làm bệnh tâm thần phát tắc giam bí mật đưa đến bệnh viện phía sau núi trên đỉnh trong viện dưỡng lao nghị không ra là hiện tại cái này kết quả trong lòng tính toán nếu như lây không bông hai người đem trước, trước sau sau sự tỉnh toàn bộ run dỏ dị ra tới tình thế mở rộng cảnh sát nhất định truy vẫn luôn, vậy thì phiền bái. Trong lòng còn có e ngại, cân nhắc một chút được mất, liền dưới sân núi con lửa trả lời, một điểm tranh chấp kinh tế, người thanh niên tê dại, trẻ tuổi nóng tính, lại không tốt hảo nói rõ với ta khó khăn, liền biết hung hăng càng quấy. Xoay mặt đối với Đỉnh Đỉnh Hòa A Lai nói, các ngươi người thanh niên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ta không so đo với các ngươi, xem ở hai vị cảnh sát trên mặt mũi, coi như ta làm nhiều một lần từ thiện. Nói xong, đối với bên cạnh một mực sững sờ vương trí, "Đạo, ngươi còn sững sờ ở ở đây làm gì? Còn chê bọn họ không có náo đủ. Mau dẫn bọn hắn đi công việc thủ tục xuất viện a." a lai hai tay liền ôm quyền đa tạ lý viện trưởng người thiện tâm việt thiện thiện hạnh ta sẽ tam viec thien thien hanh vàng ghi tặc trong tấm khảm nói xong lôi kéo cao vút quay người rời đi lý thế nhân nhìn qua a lai bóng lưng rời đi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang tính toán xào rượu dày vò đến bây giờ là tình trạng kiệt sức cực khổ mà vô công hồ ly chưa bắt được ngược lại là trêu đến một thân tao hơn nữa thông qua vừa rồi thử tay nghề cảm giác sâu sắc cá lai dị năng giac sau sac sắc lai di nang cong phu thâm bất khả chắc tuyệt không phải chỉ là hư danh tự nhủ tiểu tử thúi này bệnh nặng mới khỏi vẫn còn có hai lần vừa rồi đem ta chơi đùa quá sức thật là một cái kỳ nhân Chu Hồng Phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, trêu chọc nói: "Ta xem hắn không phải là người." Lý Thế Nhân kinh ngạc nói: "Vậy hắn là cái gì?" Giả thần giả quỷ. Ký lục viên nhịn không được trả lời: "Là thần, lôi không có đánh chết hắn, hỏa không đốt chết hắn, xe không có nghiền ép chết hắn, ngươi nói nhân thần này không thần." Hắn đã nhiều lần bị ta ghi chép có trong hồ sơ của lên, căn cứ vào chúng ta hình sự chính xác, giả thần giả quỷ một người khác hoàn toàn. Lý Thế Nhân cực kỳ hoảng sợ. Chu Hồng biết ký lục viên là xuất phát từ cảnh cáo mục đích, chính là phòng ngừa Lý Thế Nhân nữa đối Á Lai Hạ Đậu Thủ, trừng mắt liếc hắn một cái, ý tứ chạm đến là tôi. Không được lộ ra quá nhiều tin tức. Lý Thế Nhân tâm hoảng ý loạn, gật ra ý cười, ngươi thật đúng là nói đến trong tim ta đi, cái này A Lai thật đúng là thần hộ kỳ thần. Nói xong, thân bất do kỷ bồi tiếp hai cái ra ngoài, đến mỗi cái phòng thông lệ kiểm tra 6. Ở hành lang đụng tới Vương trí. Vương trí lặng lẽ nói cho Lý Thế Nhân, nàng vừa rồi tự tác chủ trương nổ gọi một cú điện thoại 6. 110 thứ 110 chương ta nhìn ngươi cũng không phải người Vương trí lặng lẽ nói cho Lý Thế Nhân. Nàng mười phần chán ghét cái này cao vút, nàng đã đem A Lai tình huống, nói cho Phương Phương Hoãn tở Ni Ai Nhị bọn hắn lập tức tới ngay ý tứ nhường phương phương tranh thủ hỏa a tới đoàn tụ cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem cao vút bổ ra lý thế nhân giận không chỗ phát tiết thờ mắng đều là ngươi nữ nhân này rêu rao gây họa trái lo phải nghĩ lạnh lùng nói mất bỏ mới lo làm chuồng thử một chút xem sao tận lực tranh thủ lùi lại mà cầu việc khác lại bổ sung đặt ni ai nhị không phải ý nghĩ kỳ phải sao ngươi cho hắn thêm cứ gọi điện thoại gọi hắn nghĩ một chút biện pháp cũng được nói xong cũng không quay đầu lại đi theo chu hồng thông lệ kiểm tra lại nói phương phương sau đó trở về trái nghĩ phải nghĩ quên đi thôi mặc kệ tự nhiên a Thế là dẫn Đạt Ni Ai Nhĩ đi trong nhà lâm khách, chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày tiểu gia quốc, trở về trường học tiếp tục học tập đào tạo sâu. Phương Phương Hoãn Tở Ni Ai Nhĩ vừa ra Vương Trí gọi điện thoại tới, cho rằng Vương Trí đang nói đùa, trả lời lập tức hai người liền muốn xuất ngoại, đã mua vé máy bay. Vương Trí nhiều lần giảng giải sự tình phát sinh đi qua, này mới khiến Phương Phương Hoãn Tở Ni Ai Nhĩ giật nảy cả mình, vội vàng làm đến xe taxi đi tới bệnh viện. A Lai cùng Cao Vút làm xong thủ tục xuất viện, đi ra viện cửa chính, đúng lúc bị bắt kịp. Phương Phương nhìn xem A Lai, thần kỳ phải sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, là tựa như bên trong giấc mộng. Nhìn xem A Lai, lập tức ngọt mũi cay đắng sông lên đầu, hướng trong ngực hắn bộ nhào qua. Cao Vũt cấp tốc chợt lên người, cản tại A Lai phía trước, lạnh lùng nói, "Quên đi thôi, ngươi không có tư cách này." A Lai không giải thích được, vội vàng nói, "Cao Vũt không cần như vậy, Phương Phương trước kia là bạn tốt của ta." Cao Vũt nổi giận đùng đùng nói, "Trước kia là trước kia, bây giờ nàng không phải." A Lai nghịch ngợm cười nói, "Vậy nàng là cái gì? Ha ha, ngươi không hiểu rõ chúng ta." Cao Vũt gầm rú đạo, "Nàng là người vong ân phụ nghĩa, nàng là muốn cắt tính mệnh của ngươi ma quỷ." Phương Phương chịu đựng tâm tình mình, không muốn giải thích, chỉ là trầm mặc không nói nhìn xem A Lai, còn là lần đầu tiên tại bệnh viện gặp như cũ, Tiểu Hoa Thượng. A Lai đáp ý nói cho Phương Phương, mình bây giờ là Nam Thành Đại học một cái sinh viên đại học. Phương Phương kinh nha phải hỏi hắn nguyên nhân. A Lai nghĩ thầm, xem ra mẫu thân của nàng cái gì cũng không nói cho nàng, cười hì hì rằng giải là trường học một lần nữa cho cơ hội thi lại, đặc biệt chúng tuyển. Phương Phương càng thêm kinh ngạc nghĩ, lại có chuyện như vậy, lại là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Phương Phương mừng rỡ như điên, chúc mừng ngươi đã được như nguyện, cuối cùng lên đại học danh tiếng, hoàn thành ngươi nhân sinh rộng lớn khát vọng đệ nhất bước. Chu Gia Gia nhất định là cười miệng toẹt toẹt đi. A Lai cười hì hì đáp, đúng vậy ra ra gặp người liền đắc ý bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi phụ đạo mới có thành tích như vậy phương phương thản nhiên nói ta không có đến giúp ngươi cái gì kỳ thực đều là ngươi bản thân cố gắng có được ta chỉ là lên giám sát tác dụng ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở sân bay lúc chia tay thời điểm ta nói qua một câu nói sao a lai không cần nghĩ ngợi trả lời chân thành chúc phúc có thể ta trở về một ngày kia chính là tới chứng kiến ngươi kỳ tích thời điểm phương phương trả lời lời ta nói lại một lần nữa có thể có được kiểm chứng ta phản phất lập tức ta cảm giác cũng có đặc gì công năng ta vẫn câu nói kia ta đã từng nói với ngươi thật nhiều điểm xấu mà nói, chân thành xin lỗi ngươi, có lỗi với. Cao Vút gặp hai người đàm luận phải nói hồi, cũng không làm rõ ràng được là thế nào một chuyện, ghen tuông đại phát, vội vàng đánh gãy hai người đối thoại. tức giận đối với A Lai nói, ngươi cái này bỏ chết không lớn, kém một chút cho người khác bỏ chết, ngươi còn cùng người khác dính, nói chuyện trời đất. A Lai cười hì hì nói, bỏ chết không lớn, nhất định phải nô lên chân mền tới không thể. ngươi xem kỳ tích còn không phải xảy ra sao? ta lại sống đến giờ sao? Đạt Nhi ai nhĩ một mực tại từ trên xuống dưới đánh giá, quan sát đến A Lai, tận dụng mọi thứ. đối với Phương Phương nói thầm một phen. Đi qua A Lai đồng ý, không kịp chờ đợi tỉ mỉ kiểm tra A Lai vết thương, nhìn một chút xuất viện tài liệu. Xem Vương tri cầm thêm viết báo cáo, tất cả A Lai bệnh tình tư liệu cùng với trị liệu tình huống, lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, ta nhìn ngươi không phải là người. A Lai mỉm cười, vậy ta là cái gì? Đạt Nhi Ai Nhĩ giơ ngón tay cái lên, ngươi là thần, trong truyền thuyết lôi thần hạ phàm. Ta chính thức mời ngươi đi học viện chúng ta, tham gia chúng ta y học nghiên cứu, ngươi sẽ lấy được phong phú tài phú sáu. Cao vút trợn mắt nhìn Đạt Ni Ai Nhĩ, đánh gãy cám dỗ của hắn, lạnh lùng nói, Đạt Ni Nhĩ ta nhìn ngươi cũng không phải người đặc nhi ai nhĩ đầu não chưa kịp phản ứng chê cười nói ta cũng không phải thần cũng không có giống như hắn dị năng cao vút không khách khí chút nào nói ngươi là ma là một cái dắp tâm bất lương ma quỷ đặc nhi ai nhĩ sắc mặt tái nhợt, lúng túng phải không biết làm sao vẫn như cũ không có cam lỏng ngươi ngươi hiểu lầm hào ý của ta ta là trên quốc tế nổi danh chuyên gia y học học giả ái tâm đại sứ thành tâm thành ý tới giúp các ngươi bằng hữu của ngươi theo ta hợp tác tiền đồ vô lượng sáu dẹp đi a cao vút lôi kéo a lai tay lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói nói cho các ngươi biết không có khả năng các ngươi tại nhân tâm bệnh viện chỉ thiếu chút nữa muốn a lai mệnh, các ngươi còn nghĩ đem a lai lừa gạt đến nước ngoài, làm người thể thí nghiệm sao? trừ phi các ngươi đánh thắng được ta, giải quyết ta, đặt lên thi thể của ta. giai quyet ta đap len thi the cua ta đat ni ai nhĩ bị cờ trách phải trợn mắt hốt mồm, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. a lai nhất nhìn, ai nha nha quá bạo lực, quá huyết tinh, quá khoa trương đi. xem phương phương, lại xem cao vút, hai cái cũng là như hoa như ngọc mỹ mi, một cái trầm mặc không nói, một cái nổi giận đùng đùng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải xấu. cao vút một ngụm một tiếng các ngươi, ma quỷ hai chữ mắt giống như hai cây mũi tên đâm vào phương phương trong lòng. Phương vương không phải e ngại nàng, là xem ở nàng vì A-Lai tại bệnh viện chả quá nhiều, không muốn vì chính mình làm vô vị giải thích. Đối với A-Lai lễ phép phải nắm tay, chân thành chúc phúc người, tin tưởng ta lần tiếp theo về nước, còn có thể chứng kiến người càng nhiều chuyện kỳ. Cao vút không nói lời gì trả qua, nên đón ngày mai, chúng ta đi thôi. Hai người cứ như vậy lại một lần nữa chia ly, tất cả bay đổ vật. Đặt ni ai nhị chơ mắt nhìn xem hai người đi xa, thúc thủ vô sách, miên man bất định. Đánh lên xe taxi, đi sân bay xuất hiện ở thuê xe bên trong, đạt ni ai nhĩ rất hưng phấn. đối với phương phương nói, ngươi nhất định muốn lấy được a lai tín nhiệm, đem hắn cho cơ về. dạng này người quá thần kỳ. phương phương cười khổ nói, ta đều không cùng hắn liên lạc con đường, làm sao liên lạc? điện thoại, máy tính cờ, cờ cờ phương phương bất đắc dĩ phải nói, số điện thoại di động ta đều không có cam lòng đã cho hắn, đừng nói là cờ cờ số, ta liền là muốn cho, hắn cũng không có máy tính, cũng không có cờ cờ đạt ni ai nhĩ nhìn xem người điều khiển đeo kính, dâm, vội vàng dùng tiếng anh nói, vô luận như thế nào, ngươi muốn cùng hắn bắt được liên lạc, bên trong thân thể của hắn không chỉ có hương đan hơn nữa có vô cùng vô tận năng lượng hệ nở ghi người biết không vô cùng vô tận không thể tưởng tượng nổi người biết không phương phương mờ mịt phải nghe đạt ni ai nhĩ liễu lo không ngừng chờ mặc càng nhiều một chút thương cảm mỗi một lần cũng là a lai trợ giúp chính mình chính mình cũng không có thể ra sức trợ giúp hắn tại nguy nan nhất thời điểm xuất hiện là cao vút cũng không phải chính mình chính mình còn thiếu một chút lấy hắn khí quan trở thành giết hắn hung thủ tự có mặt mũi gì cùng hắn liên hệ ai lên máy bay có liên quan a lai cố sự đạt ni ai nhĩ làm không biết mệnh tiếp tục truy vân sáu cao vút thì mang theo a lai ngồi trên mình càng ra xa Giờ đi cái này để cho mình cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng chỗ. Dọc theo đường đi, là mừng dỡ như điền, lại là đầy cõi lòng tạm tư, Ngũ vị tạm trấn cùng một chỗ sông lên đầu, tâm tình phá lệ phức tạp sáu. 111 thứ 111 chương tiêu phí ăn mừng dọc theo đường đi. Cao vuốt lặng lẽ nghĩ lấy, A Lai phá kén chủng sinh, sở hữu dị năng là khẳng định. Nhưng mà nếu như không có bảo vệ cho mình, hắn dù cho chính là Lôi Thần hạ phàm, cũng bị cái kia một đám người giải thể, không, có mình chú tâm che chở, cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong sinh ra kỳ tích. Cố gắng của mình không có uổng phí, tin tưởng thích có thiên ý. A Lai nhất chắc chắn cảm ơn mình. Bất chi bất giác, càng dã xa nửa giờ sau lái vào một cái cấp cao khu biệt thự. Cao Vũt gọi A Lai trong xe đợi nàng một chút, vài phút về sau, Cao Vũt từ nhỏ biệt thự đi ra. Chỉ thấy Cao Vũt người mặc hoa hồng đỏ đồ hàng len tay hào ngắn, cánh tay lộ ra màu da trắng nõn, màu đen quần thường, màu đen giày da, lộ ra càng thêm trắng nõn, rõ ràng dứt khoát, mang theo đại hào màu cà phê kính dâm, ra dặn tóc ngắn cùng tóc cắt ngang trán, thân thể khỏe đẹp cân đối, ưu mỹ dáng người đột hiện một loại lãng mạn gợi cảm chi phong vận. A Lai nhất nhìn Cao Vũt ăn mặc cùng tại bệnh viện bộ dáng, quả thực là đổi một cái tự như, cả kinh tiêu lên phá kén thành bướm. Cao Vũt hướng nẹo thân thể, tại A Lai trước mặt xoay tròn một vòng, đắc ý đạo, chỉ ta cái này tư thái, cái này ăn mặc, bộ dáng này, ngươi mang đi ra ngoài, không có người không hâm mộ ngươi. Đi, ta vị bảy tiệc mời khách, mang ngươi tiêu phí ăn mừng. Cao Vũt lái càng ra xa, chỉ chốc lát công phu, đi tới một cái cấp cao quán cà phê trước cửa, thuần thục tại bãi đỗ xe, đậu xong cố xe. Dẫn A Lai tiến vào trong quán, tìm được một cái vị trí an tĩnh ngồi xuống. Cao Vũt tháo kính dâm xuống đặt lên bàn một bên, mời A Lai ngồi xuống ở đối diện. Quay ba phục vụ viên phóng lên lương trúc nhẹ nhẹ một cái người nữ phục vụ tại hai người trên bàn cơm bày ra lên hai chén cà phê hai đĩa bánh ngọt một đĩa hoa hưng dương một đĩa ngân hạnh a lai đánh giá cao vút cảm giác so với một lần trước hà hoa hồ bờ cứu nàng thời điểm tiều tụy thật nhiều thế là lo lắng dò hỏi cao vút lần này để cho ngươi bị kinh sợ đi ai nếu không phải là ngươi kịp thời xuất hiện ta còn không biết có thể hay không ngồi ở chỗ này khí quan kém một chút đều để người khác lấy được cao vút trả lời biết liên tốt về sau tuyệt đối không nên cùng phương phương cái này một loại nữ nhân tới hướng a lai trầm mặc lần này tai nạn xe cộ mang đến hai nạn hiện tại nhớ tới đều cảm giác hái hùng khiếp vĩa cao vút lại nghĩ tới mình tại hà hoa hồ bờ bị a lai cứu lên chẳng cảnh thế là bùi lùi mai thôi đạo đúng vậy nếu như không có ngươi kịp thời xuất hiện ta có thể không có khả năng ngồi ở chỗ này cao vút mà nói cũng hoi gợi lên a lai hồi ức hà hoa hồ bờ chẳng cảnh rõ một một trước mắt trả lời ai nếu như không phải ngươi đứng ra ngăn trở họng súng ta có thể càng không khả năng ngồi ở chỗ này cao vút hồi đáp đó là bởi vì ngươi cứu mạng ta trước đây ta mệnh là ngươi trò ngươi gặp nạn ta đương nhiên không thể chối tử vì chính mình người yêu không tiec mạng sống không phải là các ngươi nam nhân thường nói sao suy nghĩ mình tại bệnh viện Sau cùng kiên trì phần kia cố chấp, nếu có một điểm dao động, A Lai sinh mệnh cũng sẽ bị yên lặng lặng phệ. Một cái tín niệm giúp đỡ chính mình, cuối cùng chờ đến A Lai phá kén trùng sinh, lấy được mạng sống lần nữa vui sướng. Có thể cái này gọi là thích có thiên ý. ai nhìn xem A Lai, chính mình cảm giác vô cùng khoai khỏa. Suy nghĩ chính mình từng trải qua vô số lần trên lôi đài, thất bại cùng ngăn trở, không sờn lòng kiên trì đến bây giờ, chính là vì phá kén thành bướng một ngày này, chưa từng có đi qua một giọt nước mắt. Hai người một bên uống cà phê, một bên nghe lương trúc ca nhạc, thưởng thụ lấy giữa hai bên, trải qua gặp chắc trở thật tỉnh. Cao vút một bên gầm hạt dưa, một bên thờ ơ hỏi thăm a lai trong nhà còn có cái gì thân nhân hòa hàm hàm mã lô quan hệ xấu. a lai giảng giải là chùa miếu ngẫu nhiên gặp đến biết mội mội hoà ngô mẹ tới nhà đồ nghỉ hè nói chuyện tiếng bên trong a lai nhớ tới chính mình áo sơ mi trắng hỏi cao vút cao vút nói ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi ở nơi này chờ một chút cao vút từ càng giã xa bên trong cầm về mấy cái túi sách tay đưa cho a lai cao vút gặp a lai mở mịt bộ dáng trực tiếp mở ra túi sách tay ra a lai dự liệu là cao vút lấy ra một bộ màu xanh đen nhã gò đô vét cùng một kiện màu khói xám áo sơ mi một kiện áo sơ mi màu xanh lục một đôi hồng chuồn chuồn dày ra cao vút đưa cho a lai nói đây là ta dựa theo áo sơ mi của ngươi kích thước mua ngươi mặc thử một chút nếu như không vừa vặn ta lập tức dẫn ngươi đi thương trường thay đổi thay thế a lai kinh nha nhìn xem cao vút nói cao vút ngươi làm cái gì vậy ngươi vì ta tại bệnh viện tiêu phí nhiều tiền như vậy ăn nhiều như vậy đắng ta đều không biết như thế nào báo là ngươi chỉ có thể chờ đợi đến lớn học tốt nghiệp có năng lực thời điểm trả lại ngươi ngươi vẫn là đem quần áo lui a đem ta cái tiên một kiện cho ta là được rồi Cao Vút nhìn xem A Lai, chú ý mà nói hắn nói, nếu ta là nữ nhân xấu, nữ hán tử, vậy ngươi sẽ phân đấu quên mình xuống hồ cứu ta sao? A Lai hài hước phải nói, ta cứu ngươi là phải, chính là người xấu ta cũng trước tiên cứu đi lên lại nói, chúng chi là giống như ngươi đỉnh đỉnh ngọc lập đại mỹ nữ xấu. Bất quá ngươi ở đây dưới nước ôm cổ của ta, hai chân kẹp lấy thân thể của ta, kém một chút không có đem ta gỉm chết, may mà ta nín thở công phu hảo, tại dưới nước hành động, đem ngươi từng bước từng bước được cứu lên mở. Cao Vút trong lòng hơi hối hộp một chút, tâm thần ý loạn, cảm giác khuôn mặt phát nhiệt, trở lại chính đề đi lên. A Lai, quần áo lui là không thể nào, chính là ta ý. Thương trưởng cũng sẽ không lui, chỉ có thể đổi kích thước, lại nói, ngươi cái kia một bộ y phục, ta không có thể trả lại cho ngươi. Cái kia một bộ y phục là nam trang, ngươi cũng không thể xuyên. Bởi vì, ta muốn làm mãi mãi cất giữ. A-Lai không thể làm gì khác hơn nhìn xem Cao Vút, xem ra không thu cũng phải thu. Cao Vút vội vàng cho A-Lai y phục mặc lên, đánh lên màu xanh nhạt cả bạn. A-Lai nhắc nhìn giày hào 42 mã, tiểu mới song sắc đấy giày ra thật thương vụ hưu nhàn giày thời thượng nam dậy ra hệ, mặc vào, đi vài bước, vô cùng phù hợp. Cao vút nhìn trái ngó phải lui ra phía sau mấy bước nhìn lại một chút ôi a lai tây trang này giày ra mặc vào phối hợp cái này một đôi giày da, cả người lập tức biến thành một cái hào hoa phong nhã thân sĩ tuấn nam trang trọng thành thục cái này phật dựa vào mạ và người dựa vào ăn mặc a lai cái này vừa mặc vào chính mình cũng cảm giác tự tin đứng lên ở bên cạnh mang mang lục lục tiểu nữ sinh không kìm lòng được nói xoay ca quá khốc cao vút vui thích vấn đạo a lai cảm giác vừa người sao a lai nhún vai đáp vừa người giống định tố một dạng đang chuẩn bị cởi quần áo ra thả lại đóng gói hộp cao vút nhũ mày ngươi liền cho ta dạng này mặc lấy đại nạn không chết chính là muốn khiến cho tinh thần một điểm lúc này cao vút đối với phục vụ viên nói xin cho ăn bài một cái ghế lô chúng ta muốn ăn bữa ăn tối a lai nói có nhiều như vậy điểm tâm ăn còn chưa đủ cao vút nói ngươi nhìn ta đoạn thời gian này đều là ngươi tiểu tụy còn không tăng cường dinh dưỡng một chút liền xem như bồi ta ăn cơm đi một nhà này bên ngoài quán cà phê phòng trong là phòng ăn phòng khách tính tổng hợp công năng nữ phục vụ chỉ vào trên bản bày ra bánh ngọn vấn đạo còn ăn không cao vút hồi đáp không ăn ngươi thu a a lai vội vàng hỏi đạo không có ăn xong coi như tiền sao nữ phục vụ cười nói Xoẹt ca, ngươi thật hài hước, đương nhiên tính tiền. A Lai vội vàng nói, ngươi đánh cho ta bọc lại, ta mang về tự tư ăn. Nói xong, quan sát đến Cao Vút phản ứng. 112 thứ 112 chương đóng gói mang về nhà nhìn ta chằm chằm nhịn, làm gì? Cao Vút đại đại liệt liền nói, đóng gói mang về nhà, có cái gì không tốt? A Lai vốn cho rằng Cao Vút sẽ khinh bị hành vi của mình, nghĩ không ra dạng này thông tình đặt lý. Xem xét tiện nghi nhất thức ăn chay, cũng cần mười lăm 20 nguyên, món ăn mặn có hơn mấy trăm nguyên, mình và gia gia đi tập mậu thị trường, mua tổng quát thái, cũng sẽ không vượt qua 30 nguyên. Nghĩ tới đây nói ta chỉ là muốn ăn một bát hỗn độn cùng còn dư lại bánh ngọt, là đủ rồi chính ngươi muốn ăn cái gì chính mình đẹp a vậy ta cũng không có cái gì khẩu vị ta liền cùng ngươi ăn chung một bát hỗn độn a cao vút nói đi ra một hồi chỉ chốc lát công phu hai bát nóng hổi hỗn độn cùng hai cái thức nhắm bị phục vụ viên đưa đi vào a lai ăn như hổ đói một hồi liền phong quyển tàn vần đã ăn xong nhìn xem cao vút đang chậm dài ăn cao vút vấn đạo ta nhìn vào ngươi ăn là một loại hưởng thụ ngươi xem ta ăn ngươi là cảm giác gì duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân bại hoại bất quá lúc nào cũng cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự cái này ngươi cũng có thể nhìn ra a chẳng lẽ ngươi thích ta a lai khuôn mặt hơi đỏ lên đắp giống như ngươi vậy người gặp người thích còn sợ không có ai ưa thích ta lớn hơn ngươi ngươi nếu là không ghét bỏ ta liền tốt tương lai nếu là không hận ta thì tốt hơn ta nhất định chiếu cấu ngươi thật tốt a lai nghịch ngầm nói cao vút ngươi như thế nào càng lai like việt ngoại hạng ta làm sao có thể hận ngươi chính là nghĩ hận cũng không hận nội nhà cao vút nhìn xem trên bàn cơm bỏ túi bánh ngọt linh cơ động một cái nghiêm túc nói tốt ta mặc kệ tương lai như thế nào dù cho ta lại không hợp khẩu vị của ngươi hy vọng ngươi cũng đừng bỏ lại ta nhất định muốn đem ta đóng gói mang về nhà A Lai như có điều suy nghĩ, nhớ tới gia gia thường nói, no bụng không ném lương khô, lạnh không ném áo đã biết một lần đại nạn không chết, cũng là cao vút công lao. Mỉm cười, hai hứa đạo, ta, vậy ta liền đem ngươi đóng gói mang về nhà, hơn nữa bao ngươi hài lòng. Ha ha sáu, cao vút tâm hoa nổ phỏng, nhịn không được thoải mái cười ha ha. Ta chờ một ngày này, một lời đã định, không cho phép đổi ý. A Lai nói sang chuyện khác, nói đến chính mình Nam Thành đại học sân trường, cao vút cũng không giầu giếm, chính mình đi học học viện thể dục ngay tại giáo dục khuôn viên, hòa a tới đại học liên tiếp. A Lai nhấc nghe mừng rỡ mười phần buồn bực, như thế nào một lần cũng không nghe nàng nhắc qua, khoảng cách gần như vậy, nàng như thế nào một lần cũng không có tới tìm chính mình. Cao vút thấy thế, lại nói sang chuyện khác, vội vàng hỏi thăm có cái gì cần rút. cái này còn dùng sách, lên đại học phí tổn, một năm tiền học phí liền cần một vạn, tiền sinh hoạt chính mình là thắt lưng một bụng, cũng cần năm ngàn nguyên đến một vạn nguyên. Cao vút nói có thể từ nàng toàn bộ gánh vác. A lai nói muốn chính mình phân đấu có được, mới yên tâm thoải mái. này ngược lại là nhắc nhở cao vút, nàng nhớ tới a lai tại hà hoa hồ bờ, ra sức đánh hồ tam tình cảnh liền công phu này nếu như có thể tham gia quyển kích hoặc tán đà tranh tài thắng mấy trận đấu liền tiền thưởng là đủ rồi a lai ăn ngay nói thật mình chân chính hy vọng mục tiêu không phải cái này muốn em tới làm quản lý sĩ nghiệp giả cao vút trả lời cái này không ảnh hưởng cái này có thể thu được món tiền đầu tiên giải quyết cơ bản cá nhân vấn đề sinh tồn a lai thẹn thùng nói hảo ngược lại là hảo thế nhưng là ta sẽ không quyển kích cùng tán đà ta chỉ là biết một điểm công phu mẹo quào cái kia một chút lôi đài quy củ mình là rốt đặc cắn mai khu khu sáu cao vút cười nói sư phó ngay tại trước mắt ngươi ngươi sợ học không được sao a lai kinh nha vẫn đạo Ngươi tham gia quá lớn như vậy hình tranh tài, cao Vút đắc ý tự thuật chính mình, tham gia còn cầm qua tỉnh thị nữ tử tán đả á quân, 11 chàng chính quy tranh tài, lấy được 8 thắng 3 phụ kieu nhân thành tích, liền tiền thưởng được hết mấy bạn, nói lên tại bệnh viện vì tìm kiếm a lai, đem hai bảo vệ cái cầm đánh rớt, nói mặt mày hớn hở, thật vui vẻ. Sách, sách, sách, a lai giơ ngón tay cái lên, liên tục khích lệ cao Vút, thực sự là nữ trung hảo kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Cao vút hưng phấn nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, chúng ta phải dùng thanh xuân, sức sống cùng mồ hôi tại bảy gia chính mình. Cao vút một lời nói nhường a -lai thấy được hy vọng nhiệt huyết xôi chào, đã lên đại học trong lúc đó chuyên cần công việc chăm học cứ như vậy ban ngày đến trường buổi tối đi theo cao vút học quyền kích tán đả hai không chậm trễ tự có thâm hậu bản lĩnh kỳ lạ dị năng lo gì tham gia trận đấu thu được không được thành tích tốt quan trọng là về sau sẽ thấy không cần lo lắng ví dụ Tại chỗ biểu thị nhất định cùng cao vút học tập cho giỏi rèn luyện có thể thử một chút hai người một trò chuyện đều cảm giác hợp ý bất chi bất giác đã vượt qua mấy giờ đến rồi màn đêm bưng xuống cao vút vấn đạo ngươi lần này đại nạn không chết phá kén đem buong xuong bướm muốn gặp nhất chính là người nào a lai không chút do dự hồi đáp gia, gia của ta Ra từ khai giảng đến bây giờ cũng không có trở về qua. Cao Vút cũng không có thất vọng, mặc dù nói không phải mình, ngược lại là cho rằng A Lai là một cái có hiếu tâm nhân. Nói cho nàng lúc tới ý nghĩ, vốn là muốn mang hắn đi kiện thân cầu cầu bộ, nhìn nàng một cái tiểu tỉ muội bởi vì các nàng còn vì A Lai góp tiền thuốc men, nhìn nàng một cái huấn luyện lôi đài. Hiện tại kinh A Lai tiểu nói này, quyết định buổi tối hôm nay liền thỏa mãn hắn, trước tiên lái xe đưa hắn trở về, hai người cùng đi xem Ra Ra. A Lai khách khí góc trời sắp đã muộn, cái này muốn trở về không có mấy giờ, cũng không đến được trong nhà, thế là từ chối nói, ngày khác đi, quá muộn, người lái xe không tiện. Người quá coi thường ta à, ngày khác không bằng hôm nay, hôm nay ngươi cao hứng ta cũng cao hứng, hôm nay là một ngày tốt ngày tốt lành, đem ta mang cho ra ra ngươi xem, ngươi không vui à. Cao vút kiểu nói này, à lai không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính đạo, tốt ta. ra ra nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng không ngầm miệng được, bất quá ngươi cũng không thể nói cho hắn biết lao nhân ra, ta xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, hắn đã nhiều tuổi, ta không nghĩ hắn khổ sở, vì ta lo lắng hái hủng, ngươi hiểu chưa. Yên tâm đi, tại trong bệnh viện, ta liền là vì chuyện này với người phương phương xích mích khuôn mặt hắn nhất định phải đem cái này sự tình nói cho người ra ra nói chưng cầu hắn đồng ý hiến cho người khí quan ta nói ngươi ngươi dám ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi tức giận đến ta kém một chút đánh liền nàng cao vút lôi kéo a lai tay nói đem tất cả mọi thứ lấy được chúng ta đi a lai đi ra cửa bên ngoài tâm sự nặng nề đối với cao vút nói cao vút ngươi làm như vậy sẽ để cho trong lòng ta thấp thỏm lo âu cao vút thâm tình nói ta so đại nhị tuổi ngươi như không chê về sau gọi tỷ chính là ta mệnh đều là ngươi cứu người cũng là ngươi mấy món này quần áo dạy tính là gì phá ken trung sinh lấy được mạng sống lần nữa hoa điểm này tiền ăn mừng chẳng lẽ không đáng giá không a lai ngốc ngơ ngác nhìn xem cao vút cao vút nhìn xem ngốc ngơ ngác cả a lai nghịch ngầm nói còn do dự cái gì ngươi vừa mới nói qua sẽ không bỏ lại ta muốn đem ta đóng gói mang về nhà làm sao rồi này liền do dự a lai nhịn không được vui vẻ cao vút quả quyết đạo lên xe mang ta gặp ra ra thông qua lần này này vò a lai cảm giác thân thể hương suối năng lượng trôi đi thật nhiều phải mau chóng trở về tứ hợp viện bên trên cây quế hoa bổ sung hương suối miệng đầy đáp ứng càng giã xa tại a lai hướng dẫn phía dưới rất mau tới đến tứ hợp viện. 113 thứ 113 trăm chương bao người hài lòng cao vút đem xe đỗ hảo. Hai người dẫn một chút bao khỏa khé chọc đại môn. Ra Ra trong lòng nghĩ cái này một đại buổi tối làm sao còn có người gõ cửa? Vội vàng mặc quần áo tử thế mở ra xem kinh nha. Lại là A Lai đã trở về. A Lai nhất đem ôm ấp lấy Ra Ra. Ra Ra tại lơ mờ dưới bóng đêm, lúc này mới phát hiện đằng sau còn đi theo một cái tiểu cô nương, tưởng rằng hảm hảm, vội vàng đem hai người dẫn dắt đến phòng khách bật đèn điện, không giống như là hảm hảm, mờ mịt nhìn xem A Lai a lai giảng giải nói đây là lần trước mình tại hà hoa hồ bờ cứu cái cô nương kia tên gọi cao vút cao vút vội vàng tiến lên trả lời ân cần thăm hỏi gia ra gia ra gia -gia xem xét a lai cái bộ dáng này tựa như biến thành một người khác tựa như cười ha hà vân đạo ngươi như thế nào phát tại a làm sao trang điểm đẹp trai như vậy ngươi ở đâu tới tiền a lai giảng giải nói a lai ở đâu tới tiền a cũng là cao vút tỷ mua cho ta gia ra đã sớm nghe a lai nói qua hạ tại hà hoa hồ bờ đã cứu một cái gọi cao vút cô nương trong lòng âm thầm nghĩ a -lai ngươi thiện hữu thị báo cái cô nương này biết được có ơn tất báo cũng là hào hải tử Gia Gia sắc mặt này giấu không được vui sướng, vẻ mặt tươi cởi mời Cao Vút ngồi xuống, bưng trà rót nước. A Lai nói: Gia Gia ngơi trước ngủ đi, không nên lạnh lạnh. Ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Gia Gia về ngủ, Nam ở trên giường trong lòng phạm lên nói thầm: Nơi này một cái, đi một cái, lại tới một cái, lại đi một cái, lại lai nhất cái, lần này sẽ không đi A. A Lai đem Cao Vút dẫn dắt đến gian phòng của mình, bật đèn điện, cất kỹ túi hành lý, gọi Cao Vút ở trong phòng tùy tiện xem. Bởi vì tứ hợp viện quá lớn, lại đen đèn đèn mu hỏa không tiện, chính mình đi phòng bếp cầm rửa chân buồn, cùng hai cái bình thủy đi tới gian phòng, lại trở về bưng buồn rửa mặt đi tới gian phòng, không ngừng bận rộn. Cao vút thần sắc chuyên chú nhìn xem trên tường, treo lời ran vấn đạo, a lai, đây là nơi đó mua được. Cái chữ này viết giống ta phong cách, ta thích. A lai cười hì hì nói, nhìn kỹ một chút chẳng phải sẽ biết phía dưới có là khoản, đương nhiên là a lai. Ai u, thực sự là người không thể xem bề ngoài, nhìn không ra, ngươi còn có thiên phú như vậy, tỷ, nhanh rửa mặt A A, vậy ngươi cho tỷ tỷ tẩy a. A lai ngây ra một lúc, đem khăn mặt đang rửa mặt buồn ở ướt ngâm một chút, vắt khô đưa cho cao vút cao vút phảng phất không nhìn thấy gặp a lai xỏa đầu xỏa não rứt rứt khoát khoát đem mặt đục lên nhường a lai cho lau a lai vừa lao tẩy trong lòng nghĩ cười thế nhưng là cười không nổi cao vút nhưng là bộ dáng nghiêm trang a lai lại hướng hào ấm áp nước rửa chân nhường cao vút ở giường xuôi theo bên cạnh ngồi xuống cao vút nói cho tỉ tỉ rửa chân một cái a a lai sảng khoai nói hảo bao ngươi hài lòng cầm khăn mặt không ngừng cho cao vút chân lau trong lòng âm thầm nghĩ ngươi hôm nay thế nhưng là hưởng thụ quốc khách đãi ngộ cao vút chờ đợi a lai lau xong thấy hắn không nói một lời cười, ha ha cười ha hả Ngươi không phải đã nói đem ta đóng gói mang về nhà, bao ta hài lòng không? Bây giờ là không phải có chút hối hận. A Lai không biết nàng kế tiếp lại muốn làm cái gì. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Cao Vũt kéo một cái A Lai, hướng về phía Lô thai hắn ôn tình nói, "Tỷ tỷ chính là như vậy, mỗi ngày cho ngươi tại trong bệnh viện lau, lao toàn thân ngươi mỗi một cái bộ vị, biết ngươi có ý thức, liền tin tưởng vững chắc ngươi chắc chắn có thể sống lại." A Lai cảm giác toàn thân nóng hổi, vội vàng hỏi đạo, "Vậy ta hoàn toàn, ngươi cũng thấy được, tiếp xúc đến." Cao Vũt gật gật đầu nói, "Đó là đương nhiên, ngươi hối hận sao?" A Lai đứng lên thần tới, tất cung tất kính đối với cao vũ nói đa tạ tỷ tỷ a lai không hối hận a lai cảm tạ tỷ tỷ đã cứu ta tính mệnh bảo toàn ta ta thường thường đi chùa miếu nghe không trường lao ân cần dạy bảo người tới trên thế giới này vốn chính là một cái thân xác tối tha không có cái gì quan trọng là người cần thiện niệm cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp người tốt sẽ một đời bình an tỷ đem lai nhất nhất định là cái người hạnh phúc nếu tỷ trên lôi đài đánh cho tàn phế tê liệt ngươi cũng như vậy cho ta lao cơ thể từ sau a lai gật gật đầu ngươi cũng như vậy bảo hộ ta không để người khác tùy tiện đụng đến ta cơ thể sao a lai lại gật gật đầu Ngươi sẽ không rời không bỏ ta, mãi cho đến ta sinh lão bệnh tử sao?" A Lai lại một lần nữa gật gật đầu. Cao vút nghe xong, trong lòng đắc ý, đắc ý nói, "Ta đối với ngươi bằng hữu phương phường, phát hỏa thời điểm nói, vì trị cho ngươi bệnh, ta sẽ chuẩn bị bán, biệt tự chuẩn bị bán, chúng ta còn chuẩn bị bán. Ngươi có thể đủ làm đến sao?" Ha ha, nàng vậy mà nghe chơn váng. "Tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa, ngươi lại nói, trong lòng ta thật khó chịu, người cái kia có thể mua đâu. Cái này cũng không phải là xã hội xưa." Nói xong lôi kéo Cao Vút tay, thì Thảo nói có lỗi với tỷ tỷ, A Lai để cho người chịu khổ. Cao vút lại người được A Lai thể nội phóng xuất ra nhàn nhạt mùi hoa quế, liền hỏi: A Lai trên thân thể ngươi mùi hoa quế là ở đó tới, giống như không có lúc bắt đầu dày đặc. A Lai giảng giải: đúng vậy, có thể ta đây một lần đại nạn không chết, cùng cái này có quan hệ. Hôm nay cảm giác có một chút mệt mỏi, nghĩ là phá kén thành bướm chăm chỉ học tập tiêu hao quá lớn. Trong thân thể ta mùi hoa quế là đến từ tứ hợp viện viên kia tốt nhất ngàn năm cây quế hoa, chỉ cần ta trên tảng tây ngủ, trong cơ thể ta hương suối liền sẽ liên tục không ngừng. Thì ngươi buổi tối hãy ngủ ở chỗ này a. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay ngươi que la đen tu tu hop vien vien kia tot nhat ngan nam cay que hoa chi can ta tren tang cây ngu trong co the ta muốn? Cao vút cười nói a lai like không nói tiếng nào chỉ là đi đến bên người nàng đến gặp cả lương sáu một hồi lâu đứng dậy nói ta tuy lớn khó khăn không chết cơ thể hoàn hư yếu thừa buổi tối hôm nay trở về thiết yếu được cây quế hoa ngủ bổ sung thể lực ngày mai còn muốn chạy về trường học học bụ, không phải vậy về sau không có thời gian đã trở về a vậy ngươi cầm một kiện chăn đông nhục đi lên cao vút lưu luyến không rời không cần lưu cho tỷ tỷ ta chỉ cần một cái tiểu bao thảm như vậy đủ rồi mùa thu ban đêm bầu trời đem treo đầy vô số ánh sao sáng lặn về tây lãnh nguyệt treo trên cao tại cây quế hoa nhanh sao ngân xương ngủ một dạng nguyệt quang rơi đầy đất lượn quanh dưới bóng cây a lai xem thời tiết cũng không tệ lắm nhẹ nhàng cầm tiểu ma thạm lặng lẽ leo lên cây quế hoa lưng tựa đại thụ nhà giống mệt mọi điều về rừng quân mình giúp vào trên trạc cây a lai bắt đầu điều chỉnh khí tức điều chỉnh đến khí tức lưu hòa như có như không trạng thái trong lòng mặc niệm đầu người bên trong không ngừng phóng xuất ra úng bá mỹ hồng sáu ký tự vây quanh a lai cơ thể không ngừng phải xoay tròn úng bá mỹ hồng sáu ký tự hóa thành vầng sáng bảy màu bao lại a lai toàn bộ thân thể tư cảm nhận đến trong đó niềm vui thú nhiều muốn ngừng mà không được cảm giác chỉ chốc lát cơ vu cảm giác toàn bộ cây quế hoa hương suối chi khí không ngừng tràn vào trong cơ thể mình năng lượng tiềm năng không ngừng liên tục không ngừng đang gia tăng sáu nửa giờ sau chỉ cảm thấy quanh thân hư minh sáng ngời lãng toàn thân sáng như tuyết trước mắt một mảnh hư trắng lúc này tâm hơi thở gần bó cảm giác có hoa quế hương hoa trưng sông hương tắm thân nhẹ vui vẻ đem mùi hoa quế suối từ toàn thân quay về đến bụng nhỏ bên trong kết đan cùng nhau ngừng đan điển giống như một cái lò luyện lại giống một cái chỗ kèm theo phản văn ký tự biến thành con năng chân khí bắt đầu bừng bừng sinh sôi sáu chỉ chốc lát như ngọc chạy ra thác nước a lai hai tay bao trùm tại nơi bụng thu công một hồi chậm rãi ngưng kết, như trâu rơi xuống bàn tại bụng nhỏ bên trong. bất chi bất giác, phương đông tảng sáng nắng sớm hiện ra hơi. a lai thu công chuẩn bị xuống cây quế hoa. 3. chỉ thấy đột nhiên một thân ảnh sáu, 114 thứ 114 trăm chương kỳ lạ hương suối thân ảnh này một cái toàn phong tối. ngay sau đó một cái hư bước hiện ra trưởng, xuất hiện ở dưới cây sáu. nguyên lai cao vút cũng dậy thật sớm, tại tứ hợp viện đánh lên trưởng quyền. tay giống như lưu tinh mắt tựa như điện, thân giống như du long chân giống như tiễn, linh hoạt đa dạng, bên trên phải bước cánh tay trái hướng về phía trước đong đưa chân trái hướng về phía trước hướng về phía trước bầy lên chân phải cấp tốc đạp đất đẩy lên ba một cái bay trên không phi cấp sáu bên trên đùi phải đồng thời hai tay phía bên phải bên trên bầy hai chân đồng thời đạp đất cơ thể mượn hai chân hướng về phía trước chi lực giống như gió lốc từ chỗ thấp hướng chỗ cao cấp tốc xoay tròn đồng thời lôi kéo bảy chân trên không hô một cái toàn phong thối rơi chân đăng một tiếng hiện lên trung bình tân hình dáng hắn đã làm cũng nhanh chóng chống đỡ trưởng phách quyền quể hư bước hiện ra trưởng tịnh bộ đối quyền thu thế a lai nhìn luôn mồm khen hay từ cây quế hoa bên trên phiêu nhiên xuống gặp trong viện có động tĩnh già già cũng dậy rồi Xem xét là ngày hôm qua buổi tối tới gọi Cao Vút cô nương, một bộ này quyền đã xuống, Cao Vút khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt hoa hồng đỏ. Cao Vút chiều cao 1.68m khoảng chừng, nàng lấy đỉnh đỉnh ngọc lập dáng người, tiêm lệ đích bộ dáng, vậy mà lại công phu. ra Gia, Gia xem xét, tôi cái này Cao Vút cơ thể tiêu chuẩn, so Phương Phương Hỏa Hàm Hàm mạnh hơn gấp trăm lần, vẻ mặt tươi cười, cười, vàng phân phó A Lai nấu nước, chính mình vội vàng đi thị trấn nhỏ chợ bán thức ăn. A Lai trong lòng âm thầm mừng thầm, hắc hắc, cái này Cao Vút rõ ràng là biểu diễn cho ra ra nhìn, lấy ra ra thích. A Lai cho Cao Vút cất kỵ nước rửa mặt bương đến cao vút trước mặt muốn cho cao vút rửa mặt, cao vút đoạt lấy khăn mặt nói, đêm qua tỷ tỷ là lấy ngươi đùa giỡn, ngươi quả thực, ngươi thật muốn sờ mặt của ta, ta ngồi xuống không ăn không uống, để cho ngươi sờ một ngày, ngươi có thể hài lòng. ha ha, a lai khuôn mặt căng đỏ bừng, lăng đầu lăng não đứng ở nơi đó, cao vút cầm khăn mặt tại a lai sắc mặt xoa một cái nói, hay là ta rửa cho ngươi a. khu khu sáu, a lai thầm suy nghĩ, cao vút ngươi cho ta ra ra lộ hai tay, vậy ta cũng cho ngươi lộ hai tay, mình tại làm một chút công lực tiểu trách nhiệm. nghĩ tới đây, cầm hai cái ly pha lê, đi tới gia phòng, phân biệt đổ vào nước sôi để nguội. Chờ đợi để ngồi ấm áp, ổn định tâm thần một chút, cuộn lên cánh tay quần áo, xue bàn tay ra, để bàn tay tâm nhắm ngay một cái ly pha lê, ly thủy trên mặt khoảng 50 cm, chậm rãi dãn ra ngón tay, cách không không ngừng phải khẽ trương khẽ hợp. Cao vút nhìn không chớp mắt phải xem lấy A Lai nhất năng cái động, hiếu kỳ phải mắt thấy sẽ phải phát sinh cái gì. A Lai tiếp tục nín thở ngưng thần hết sức chăm chú, trung bình tấn đứng thẳng, hai tay cùng vai rộng bằng nhau, hai tay đối lượng, làm khuất dưới cánh tay theo hai tay mở ra, cách ly pha lê hơn 5 khoảng 10 cm, không ngừng mà làm đến phía dưới lên xuống động tác, lòng bàn tay không ngừng phải hút hấp sáu. Chỉ chốc lát vu, thủ công phu, cao vút không hiểu ra sao mở mịt không hiểu nó ý vấn đạo ngươi đây là đang làm cái gì nghiên cứu ta là kiểm nghiệm một chút ta đêm qua tại cây quế hoa lên hiệu quả ngươi nếm thử cái này hai chén nước sôi để ngồi khác nhau ở chỗ nào yên tâm đây tuyệt đối không phải ma thuật cao vút nói ta đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi hoa quế tức giận vậy ngươi ngửi một chút một chén kia có một chén kia không có cao vút ngửi ngửi trong đó một ly nói chính là chỗ này một ly bưng lên uống một ngụm chậm chậm miệng nói dễ uống cái này tùy ngọt lịm có một cỗ nồng nặc mùi thơm hoa quế lại bưng lên một chén khác ngửi ngửi không có bất kỳ cái gì mùi uống một ngụm. Thanh đạm vô vị. A Lai gặp Cao Vút xác định không sai, Hưng Phấn nói, ta lại có phát hiện mới. Ha ha, tỷ tỷ ngươi vừa rồi uống hoa quế hương vị, chính là ta bụng nhỏ bên trong phát ra. Cao Vút ôm chặt lấy A Lai, tại hắn trên thân thể người tới người lui, chính là không đúng tay. A Lai nói, ra ra của ta đã trở về. Cao Vút vội vàng thả ra A Lai, nhìn lại, không có ai. Ha ha, ngươi buồn nghịch tỷ tỷ chơi a, ngươi người xấu này. Nói lại một đem ôm lấy A Lai. Ân, Ách khúc sáu. Dạ dạ thật xa khan, thật sự đã trở về. giỏ rau mua cũng là lớn cá thịt heo, đi vào tứ hợp viện cao vút vội vàng đẩy ra a lai xoay người lại cướp trợ giúp ra ra sách giỏ rau ra ra cao vút cho ngài thêm phiền thoái cao vút đạo ai u cao vút cái này miệng nhỏ thật đúng là ngọt a lai nghĩ thầm không phiền phức ra ra gặp lại ngươi thật cao hứng ra ra tiếu đã đạo cao vút hướng đi phòng bếp trợ giúp ra ra Gia rửa rau đi a lai tại chỉnh lý trong phòng mở túi ra chứa vào hộp tử có một trường hóa đơn nhã gọ đổ vét một mỗi một bộ áo sơ mi hai a lai nhất tính số sách một bộ đồ vét hai cái áo sơ mi một đôi giày da già, cộng lại có hơn 3.000 nguyên đây là da da non nửa năm tiền lương a ngheo khó tiểu sân thôn đối với a lai tới nói chính là thiên đại xa xỉ ai cao vút vì mình thật căm lòng xem ra chỉ có thể chờ đợi chính mình một ngày kia phát đạt thật tốt đền bù hồi báo nàng nhân gian trí tôn kia đến xinh đẹp thân tình không có gì hơn điểm tính chất phác nồng đậm hãi tâm cảm động rất sâu tỷ lệ tình nghĩa rung động lòng người vẻ đẹp cảnh giới ăn qua sớm một chút a -Lai dẫn theo cao vút khắp nơi toàn bộ nâng lên đi hà hoa hồ bờ ôn lại trong hồ cứu nàng thời điểm cao vút trên mặt cũng không chú ý toát ra không tình nguyện biểu lộ a lai đối với cao vút tư duy tìm tòi không thể phỏng đoán đành phải thôi hiếm thấy nàng lần đầu tiên tới trong nhà làm khách cho nên sự tình gì chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi thế là dẫn theo đi chùa miếu chạy hết một vòng chính mình cùng di sinh di nhạc ôn chuyện một chút còn có hướng trụ trì vân an hồi báo học tập của mình tình huống liền vội vàng trở về hưởng thụ ra ra làm phong phú cơm trưa ra ra uống vào hoa quế rượu hay không thời gian đánh giá cao vút luôn cười ha hả luôn nhìn chằm chằm cao vút nhìn càng xem càng ưa thích thấy cao vút đều không có ý tứ A Lai nhìn ở trong mắt, biết Ra Ra đang miên man suy nghĩ. Ra Ra cười nói, về sau A Lai liền dựa vào người, chiếu cố nhiều hơn, các ngươi cùng một chỗ, ta cũng yên tâm. Cao vút lời thề son sắt hồi đáp, Ra Ra ngài yên tâm đi, A Lai giao cho ta à, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. A Lai vội vàng đổi chủ để nói, Ra Ra ngươi yên tâm đi, ta đây bao lớn nhân, ngươi sợ cái gì? A Lai không sợ trời, không sợ đất, liền sợ Ra Ra rơi nước mắt. Ha ha. Một trận bữa tối cơm, ba người ngồi cùng một chỗ, ăn, uống vào, nói, cười, vui vẻ hòa thuận. Sáu, đến rồi khuya khoát một cái thần bí cái bóng xuất hiện ở tứ hợp viện bên ngoài tường rào, đi dạo đến A Lai phòng ngủ phụ cận, chỉ chốc lát công phu, chỉ nghe thấy là một thanh âm vang lên, một cái phi tiêu khảm vào khung cửa sổ. A Lai đang chuẩn bị khởi hành đi cây quế hoa bên trên bổ sung hương suối, lấy làm kinh hãi, nhưng người mở cửa sổ ra một đường nhỏ, chỉ thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, bước đi như bay, cấp tốc biến mất ở trong rừng cây sấu. Khung cửa sổ bên trên khảm vào một cái phi tiêu, phi tiêu còn có một cái phong thư. Chính mình vừa mới về nhà, người nào theo dõi đến nơi đây? A Lai mở ra xem, chúc mừng ngươi đại nạn không chết, phá kén chúng sinh, hai nạn xe cộ có nghi hùng. Chuyện này có kỳ bạc, muốn biết tường tình, sâu trong rừng cây, gò đất gặp một người tới. Xem ra người này đối với mình thực chất cẩn thận, rõ như lòng bàn tay. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, A Lai lập tức chuẩn bị ký càng y phục dạ hành phục, giấu ký mười mấy căn thiết đinh cùng một bao tú hoa trầm để phòng vạn nhất. Giờ này khắc này thời gian đã là khuya khoắt thời gian. 115 thứ 115 chương thai nạn xe cậu nghi hùng A Lai nhanh chóng đổi tới chỉ định trong rừng cây. Tiểu Cũ dùng lá cây cùng cắt đem mình mai phục xuống, trong tay nắm chặt một bao ba tấc đinh sắt, an tĩnh chờ đợi. Kéo kẹt kéo kẹt sáu cái này nhỏ nhẹ kéo kẹt tâm thanh đến từ đế dày cùng trên mặt đất cảnh khô là héo hứa giấm đạp a lai nằm dạp trên mặt đất ngừng thở cẩn thận nghe âm thanh càng lai việt tới gần sáu lúc này một cái thanh âm trầm thấp xuất hiện tại a lai bên hai. còn chưa cút đi ra gặp sư phó cũng không sợ tiểu côn trùng chui vào y phục của ngươi bên trong cán người ba a nguyên lai là ngộ tung sư phó a lai nhất kinh phát hiện hắn cách chính mình chỉ vẹn vẹn có mấy chục mét vị trí cười ha ha một tiếng thò đầu ra nhìn chậm dại đứng dậy đột nhiên một cố mạnh mẽ lực đạo thẳng đến a lai hai cái bả vai cùng ngực a lai vội vàng cơ thể quay ngược lại hai cánh tay một tay tiếp lấy một cái mặt khác hai chân kẹp lấy một cái tiếp lấy từng cái từng cái lý ngư đả định đứng lên hoán giận nói ấy ra ra sư phó ngươi làm cái quỷ gì đang đùa đồ đệ chơi a ngươi lai like, cái này ba con cái gọi là phi tiêu chỉ là ba cái bùn vây quanh a lai tiếp nhận bên trong vô cùng bẩn tràn đầy bùn nô tung đi tới nói ta sợ ngươi công lực mất hết ta nào dám dùng phi tiêu chỉ là thử xem ngươi a lai vội vàng hỏi thăm sư phó trên phong thư viết hai nạn xe cộ có nghi hùng chuyện này có kỳ quặc ý tứ nô tung một năm một mươi nói tại trong bệnh viện hắn trang điểm thành người bệnh gia thuộc cơ hội qua một hai ngày liền đến nhìn một chút tài xế, quan sát một chút a lai, không nghĩ tới, một lần cuối cùng đi bệnh viện, a lai vậy mà xuất viện, về sau từ tài xế nơi đó biết được, cao vút khóc lớn đại não bệnh viện, đem cảnh sát đều làm tới, a lai vậy mà kỳ tích vậy sống lại, trong lòng nghĩ thực sự là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, cuối cùng theo dõi đến rồi tứ hợp viện, nô tung đem tại bệnh viện cùng tài xế trao đổi tình huống, nói cho a lai xuất hiện ở tai nạn xe cộ trước mấy ngày, tài xế đem ô tô đưa đến xa hoa sửa chữa xe hơi nhà máy tiến hành bảo dưỡng sửa chữa, xảy ra tai nạn xe cộ cùng ngày. Tài xế là từ xưởng sửa chữa lấy xe, tới đón Tiến đưa A-Lai đi phi trường, tài xế hoài nghi có người ở phanh lại trên hệ thống động tay chân, dẫn đến thắng xe không an. Về sau nửa mấy ngày, Lô Tung đi bệnh viện cùng tài xế giao lưu, hỏi thăm toàn bộ chi tiết, phát hiện tài xế không còn sách chuyện này, hơn nữa ấp ấp úng, lo lắng bất an, điều tra biết tài xế chỗ đơn vị, toàn ngạch bồi thường hắn tiền chữa trị dùng, còn tiến hành thích đương đền bù. Âm thầm tiến hành điều tra lấy chứng nhận, thông qua quan hệ bằng hữu, tìm được cảnh sát giao thông đại đội sự cố khoa nhân viên kỹ thuật bí mật điều tra. Cho rằng có người đem xe bên trong ABS cảm ứng điện tử giăng vòng, dùng tay quay vị quòng độ công thích hợp, ABS đèn sẽ không nhẹ ra, nhưng ô tô tại cao tốc lúc chạy, luật tốc số liệu sẽ xuất hiện sai lầm, dẫn đến ABS phanh lại trong nháy mắt chết đi, sẽ có khả lớn có thể hữu thành tai nạn xe cộ. Lại qua mấy ngày, Nô Tung tiếp tục yêu cầu sự cố khoa nhân viên kỹ thuật tiến hành lấy chứng nhận. Nhân viên kỹ thuật giảng giải, bởi vì xe BMW lúc đã nghiêm trọng biến hình, trở thành một đống sắt vụn, cũng rất khó lấy chứng nhận, đã nhận định gây chuyện cộ xe là say rượu điều khiển, giao toàn bộ trách nhiệm, chuyện này cứ như vậy gặp trở ngại. Ngô Tung cảm giác chuyện này kỳ quặc, đi qua loại bỏ cái này, xa hoa sửa chữa xe hơi nhà máy bối cảnh vậy mà cùng Minh Viễn tập đoàn vô cùng mật thiết, là Minh Viễn tập đoàn 4S cửa hàng thuộc hạ đơn vị. Bởi vì Ngô Tung thân phận đặc thủ, cho nên không thể công khai cho được, chỉ có thể hòa a tới ở đây thương lượng. A Lai hỏi cái này xa Đông tập đoàn rốt cuộc là bối cảnh gì? Gặp Ngô Tung từ ngữ mập mờ, không dám ép buộc, không hỏi tới nữa xuống. Trong lòng không khỏi căng thẳng, Minh Viễn tập đoàn không phải liền là hàm hàm phụ thân nạng sáng lập tập đoàn sao? Lờ mờ cảm giác thai nạn xe cổ ám sát hành động của mình, vậy mà cùng hắn có liên quan. Đây rốt cuộc là vì cái gì? hết thể biến khó bề phân biệt, không thể tin được, như thế nào chính mình cứ như vậy xui xẻo. Vấn đạo, có biện pháp nào không? Làm đến một phần báo cáo điều tra tai nạn liền tốt, mọi chuyện cũng phải có lý có căn cứ mới được, sư phó ngươi nói đúng không? Nô Tung thông qua A Lai tự thuật, suy xét phân tích, A Lai nhân đại khó khăn không chết, mặc dù tiền thuốc men miễn đi, có thể quá mức chi tiêu cũng không nhỏ, đã thiếu một cái cổ trái vụ, đặc biệt là cao vút nợ nhân tình. A Lai làm người rảnh dị, tri ân trả ơn, nợ ân tình này là một cái tinh thần không xiển, chính mình lại có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ tới đây, đạo, tốt ta, ta tới nghĩ biện pháp lấy ra giám định báo cáo về sau phải xem ngươi rồi hai người lặng lẽ rời đi sáu a lai trở lại tứ hợp viện lên cây quế hoa luyện công đến rồi sáng sớm ngày hôm sau a lai thật sớm đi tới cao vút căn phòng nói cho nàng đêm qua tiếp vào một cái người thần bí điện thoại của đối phương cung cấp hai nạn xe cộ nghi hung tin tức sáu cao vút giật này cả mình lòng sinh một kế từ nàng tới dẫn xà xuất động a lai cân nhắc liên tục gật đầu đồng ý phương án của nàng điều tra bốn s điếm bối cảnh lấy hai nạn xe cậu nghi hung chừng cơ xác thực hai cái thật giống như cái gì chuyện cũng không có phát sinh một dạng hướng ra ra chào từ biệt Gia Gia cầm một bao thổ đặc sản đổ cho Táo, đưa cho Phương Phương. Hai người tiến vào càng ra xa, nhanh như chớp rời đi tứ hợp viện, ra ánh dạng đông thôn, vùng núi khí hậu là thay đổi trong ngay mắt, Vân Hải tràn ngập sân cốc, tắm rửa rừng tùng, càng ra xa tại trên sơn đạo chạy, cần phá lệ tập trung tinh thần. A Lai dặn dò cao vút thả chậm tốc độ xe, chỉ chốc lát công phù, mây mù bắt đầu chậm rãi trở nên rất thưa, thất đứng lên, lờ mờ có thể thấy được sương mù ở phía xa thôn trăng nhỏ, cây cối tràn ngập du động, chỗ chúng chỗ bắt đầu lộ ra nhấp nho lộ mỏng, khi thì lại xuất hiện nhiều đám sợi đông, hốt hoảng giống ngọng cánh 6 a lai vội vàng gọi cao vút đem càng ra xa rừng một bên một chút chỉ vào nơi xa giữa sườn núi vòng quanh thất thải phật quang nói cao vút ngươi xem đây chính là phật quang đồng dạng rất khó coi đến ngươi hôm nay thật có may mắn được thấy cao vút ngắm nhìn cao hứng khoa tay múa chân hưng phần nói quá nguy nga như ở trên thiên cung bên trên như thích ca mâu ni phóng xạ ra tới tia sáng so điện ảnh nhìn lên chân thực nhiều a lai lại chỉ vào từng tòa sân phòng nói nhìn cái này chính là quan tâm phong cái kia chính là như lai giống đón khách sân thần tướng quân nham vẫn là ngũ mỹ nhân đây đều là thiên nhiên quỷ phủ thần công kiệt tắc tương lai nói không than cong tac tuong lai noi khong chung ta tốt nghiệp đại học về sau ngay ở chỗ này làm du lịch khai phát cao vút vấn đạo a lai ngươi như ngày đó làm lá bản còn muốn ta đây người tài xế sao a lai hồi đáp muốn liền sợ ngươi không muốn cao vút lời thề son sắt đương nhiên nguyện ý kỹ thuật điều khiển của ta đó là tiêu chuẩn tích bao ngươi hài lòng a lai nhìn thời gian một chút gấp gáp phải về thành điều tra thúc giục cao vút lên đường càng đã xa lại chậm rãi chạy trên sơn đạo sáu trở lại trong thành cao vút dựa theo a lai bảy mưu tính kế kế hoạch ngựa không dừng vó đi tới xa hoa sửa chữa xe hơi nhà máy chủ tiệm họ cổ mập mặt đầu đôi mắt nhỏ xoay tít nhìn xem cao vút cười dạng dỡ hỏi thăm cần gì dạng phục vụ cao vút nói có thể hay không cho giới thiệu một cái kỹ thuật tốt nhất giả lão bản cho đề cử một cái tiểu khỉ ốm nói hắn kỹ thuật đỉnh cao cao vút nhường thợ máy đổi một cái phía sau xe bóng đèn lại kiểm tra cái khác hệ thống đường điện lại mời hắn ngồi ở người điều khiển vị trí thử xem tình trạng xe cao vút nói tiểu sư phó kỹ thuật giỏi có thể hay không kết giao bằng hữu lần tiếp theo gặp phải vấn đề hào thình giáo sư phó tiểu khỉ ốm nghe xong rỡ trong lòng nghĩ vẫn là mình kỹ thuật giỏi cho mình đổi lấy số đào hoa cuối cùng gặp phải mỹ My. Vội vàng đáp ứng cho điện thoại di động dây số, nói rằng ban thỉnh cao vút ăn cơm. 116 thứ 116 chương trí lấy chứng cứ tăng thêm cao vút nghe xong, lại còn mời mình ăn cơm, có tốt như vậy chuyện. Nghĩ Minh Bạch già hồ đồ, liên tục nói ra, ta mời khách, ta mời khách, ta là vừa mới cầm tới giấy lái xe, cho nên không biết đồ vật nhiều, ngươi về sau nhiều dạy ta một chút. Tiểu Khỉ ốm cho cao vút xe kiểm tra xong, cao vút đi ra, đi tới hảo lại đến quán cơm nhỏ. Mở một cái dập nhỏ, tiến tĩnh chờ đợi. Đến rồi hơn 5 giờ. Tiểu Khỉ ốm đúng hẹn mà tới, cố ý đổi một kiện quần áo mới, đi tới phòng khách. Cao Vút đã sớm điểm mấy cái thái, muốn mấy bình đồ uống cùng một bình rượu đế. Tiểu Khỉ Ốm nói: Xin hỏi cao tính đại danh, về sau hảo sưng hô. Cao Vút hồi đáp: Ta họ Gấu, liền gọi ta Gấu Nhỏ a. Gấu Nhỏ, tốt, Gấu trúc là quốc Bảo, ta về sau cũng sẽ đem ngươi trở thành Bảo chân quý. Qua ba lần rượu, Thái Quang ngũ vị, hai cái hán huyên. Cao Vút không ngừng phải cho Tiểu Khỉ Ốm rót rượu. Tiểu Khỉ Ốm tiểu lượng kém, nửa cân rượu đế vào trong bụng, liền hơi hơi có say rượu. Cao Vút thấy thế, mừng thầm nghĩ, không sai biệt lắm, ta có thể tiến vào chính đề sáu. Một hồi thở dài, một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Tiểu Khỉ ốm truy vấn, gặp phải cái gì chuyện thiên lòng. Cao Vút nói, gần nhất cùng một cái tiểu tỷ muội, trong lòng không thoải mái, đánh nhau, gần nhất bị đối phương đánh. Tiểu Khỉ ốm nghe xong vấn đạo, người nào, gan to bằng trời, dám khi dễ ngươi, ta đi giải quyết nàng. Cao Vút lại thở dài một hơi trả lời, ngươi đánh không lại nàng, nàng có bạn trai làm chỗ dựa, bạn trai nàng có ô tô, có phòng, thể cuốt so ngươi lợi hại. Tiểu Khỉ ốm nghe xong, không cam lòng tỏ ra yếu kém gấp gáp đạo, bạn trai hắn thân thể khỏe mạnh, vậy chúng ta so trí thông minh, đùa chơi chết hắn. Ngươi không phải là một tợ máy sao? Chơi như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn đem hắn tốt ô tô, sửa chữa thành hư không thành? Tiểu Khỉ ốm âm trầm sảo trá đạo, ta có biện pháp, nhường hắn xảy ra tai nạn xe cộ, chính là không chết, cũng làm cho hắn lột một tầng ra. Nếu kiểm tra đi ra, ngươi làm sao bây giờ? Cao Vút vấn đạo. Đó là ta công tác má hổ, không chăm chú, thất trách, còn có thể làm gì ta? Ngươi có cái này bản lĩnh, khoan lạc. Ngươi làm qua sao? Nói ví dụ, ta mới tin tưởng, là thế nào làm? Ta nghe nghe có thể làm được hay không? Cao Vút từng bước xâm nhập. Giờ này khắp này Cao Vút lặng lẽ mở ra ghi âm. Tiểu Khỉ ốm đắc ý quên hình kể lệ gần nhất lão bản còn phân phó hắn làm qua cùng một chỗ. Ngay tại trước mười mấy ngày, đài truyền hình bên trên phóng viên còn tại hiện trường tai nạn phong vien con tai hien truong thai nan đua tin qua. Người đây tin tưởng a, đây chính là thứ thiệt kỹ thuật, cụ thể là làm sao làm sao. Đây chính là việc cần kỹ thuật, ta chỉ cần tại phanh lại bên trên, làm một chút tay chân là được, rồi. Thần không biết quỷ không hay, cam đoan không có sơ hở nào. Tiểu khí ốm vừa uống rượu, thừa nước đục thả câu đứng lên. Cao vút vội vàng lại cho hắn rót rượu, quấn lấy hỏi thăm phương pháp này đến cùng có thể làm được hay không. Tiểu khí ốm tiến đến cao vút trên mặt, chỉ cần đem xe bên trong ABS cảm ứng điện từ gian vòng, dùng tay quay vị quòng Độ công tích học 6. Ngay sau đó nhiều lần cường điệu đây chính là cái việc cần kỹ thuật, nguy hiểm hệ số ngay tại điều chỉnh bên trên, gọi cao vút 100 yên tâm, cuốn ở trên người hắn, chỉ cần nói cho hắn bảng số xe sao là được rồi, hắn sẽ có biện pháp chờ đợi giải quyết bạn trai nàng, tiếp đó liền cùng một chỗ đối phó nha đầu chết tiệt đó. Tiểu Khỉ ốm nói xong, đưa tay ra đối với cao vút kể vai sắt cánh. Cao vút ngăn cản trở về, lạnh lùng nói người khác khi dễ ta, ngươi cũng khi dễ ta à? Tiểu Khỉ ốm sững sốt một chút, nói thầm trong lòng nghĩ, lần thứ nhất rằng này, xem ra đại khái là không được, ta phải từ từ sẽ đến, chờ đợi đem cái này sự tình cho nàng giải quyết liền không thể rời bỏ ta cho đến lúc đó sáu suy nghĩ suy nghĩ đắc ý âm hiểm cười tiểu khỉ ốm cấp thanh toán phí hai người rời đi tiệm cơm cao vút nhìn tiểu khỉ ốm mũi rượu ngút trời lại tốt mặt mũi không chống đỡ được bao lâu nói mình đi phòng ca múa hỏi hắn có đi hay không tiểu khỉ ốm nghe xong liên tục lắc đầu sợ tại phòng ca múa làm trò cười cho thiên hạ nói rằng một lần a chính mình buổi tối hôm nay uống có hơi nhiều chính mình chịu ra thuê xe đi cao vút chờ đợi tiểu khỉ ốm vừa đi vội vàng cho a lai gọi một cú điện thoại nhường hắn ở sân trường cửa ra vào đợi nàng nói muốn cho a lai nhất cái gì ngoại kinh hỉ A Lai nhìn thấy cao vút, ngồi trên cao vút càng giã xa thượng. Cao vút mở ra ghi âm, A Lai nghe xong về sau nói, chứng cứ là có, xử lý kết quả cuối cùng lại là như thế nào? A Lai lấy ra lai nhất phần thai nạn xe cộ giám định báo cáo, nhường cao vút xem, bởi vì ô tô đã trở thành rác rưởi một đống sắt vụn, giám định báo cáo hàm hàm hồ hồ, chỉ có thể nói phanh lại có vấn đề, cụ thể là ác ý, vẫn là trong công việc lơ là sơ suất. Đây là hôm trước Ngô Tung sư phó bỏ ra thật nhiều tinh lực, mới làm được, trưng cầu ý kiến có liên quan nhân sĩ, này liền nhìn thấu hỏng phanh lại hệ thống, phán đoán là vô tình vẫn là ác ý, cuối cùng định tính. Nếu như là ác ý đem vụ trách nhiệm hình sự kèm theo dân sự bồi thường trách nhiệm, nếu như là vô tình chỉ có thể phụ dân sự bồi thường trách nhiệm. Bây giờ có cao vút cái này đi âm, là chứng cứ vô cùng xác thực. Thế là hai người đầy cõi lòng lòng tin, ngày thứ hai, đi tới cảnh sát giao thông đại đội, đem tài liệu giao cho cùng ngày phụ trách xử lý tai nạn xe cộ hai nạn chủ quản cảnh sát giao thông. Chủ quản cảnh sát giao thông gặp một lần A Lai cùng Cao Vút hai người, kinh ngạc phải đánh giá A Lai, vấn đạo, bác sĩ không phải nói ngươi là người thực vật sao? Như thế nào khôi phục nhanh như vậy? A Lai cười nói là ta lộ ra thân thông thằng nhượng đến sâm la điện cùng diêm vương tranh cãi diêm vương nhìn ta còn chưa có kết hôn quá trẻ tuổi phục mệnh kiểm câu sinh từ bộ liền để tạ lại mạ cảm tạ cảnh sát giao thông sư phó vì tạ cảnh đai ma cam ta canh trước bận sau cao vút kéo một chút a lai quần áo nói ở đâu đều thấy ngươi ba hoa chủ quản cảnh sát giao thông ngươi đại nạn không chết không muốn cảm tạ ta hẳn là cảm tạ bạn gái của ngươi nói đi hôm nay tới là vì chuyện gì a lai đem tài liệu giao cho cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông nhìn một hồi lại nghiêm túc nghe một hồi nói đạo cái này ghi âm còn không thể tính toán thiết chứng cứ nếu như họ cổ chủ tiệm nói là cái kia tiểu khỉ ống nói hiễu nói vượn nói xấu hắn làm sao bây giờ người quan này ti có đánh chỉ có thể là tiểu khỉ ống gánh chịu trách nhiệm phương pháp giải quyết có hai loại một là chúng ta lập tức lập án điều tra hai là tiệm sửa chữa lao bản gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm a lai nói ta hy vọng đem phần tử phạm tội đem ra công lý ta muốn cầu lập án điều tra như vậy đi chúng ta đi trước người hiểm nghi nơi đó sơ bộ điều tra một chút chỉ chốc lát công vu hai cái cảnh sát giao thông mở ra xe cảnh sát a lai cùng cao hút mở ra càng ra xa đi tới xa hoa sửa chữa xe hơi nhà máy giả lao bản nghe xong cảnh sát giao thông lấy ra chứng cứ hô to hoan hùng nói chính mình căn bản vốn không biết chuyện này cảnh sát giao thông lời lẽ chính nghĩa nói ngươi vẫn chấp mê bất nộ không chịu nói ra sự kiện trận tướng chỉ có thể chờ đợi tạm giữ vì lý do hình sự tạm giữ vì lý do hình sự thậm chí được phê chuẩn bắt giữ các nơi lý đem ngươi trong tiệm thợ máy tiểu khỉ ông kêu đi ra theo chúng ta đi một chuyến hắn à ta đều không biết hắn gọi tên là gì hắn là người bên ngoài tại ta chỗ này làm cộng tác viên sáng sớm cầm tiền lương liền chạy còn cho mượn chúng ta nhà máy sửa chữa nhân viên tiền chúng ta còn tới chỗ tìm kiếm hắn Vậy ngươi theo chúng ta đi một chuyến à? Bất kể như thế nào, hắn là tại ngươi ở đây đi làm, ngươi liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Hoa ô oa o sáu. Cảnh sát giao thông kéo vang lên gọi cảnh sát, mang theo giả lão bản mở ra xe cảnh sát gào thét mà đi. 117 thứ 117 trăm trương chứng cứ liên thiếu hụt ta lai cùng cao vút về nhà chờ đợi kết quả. Giả lão bản được đưa tới tại cảnh sát giao thông đại đội bên trong, hô to hoan uồng, bằng mọi cách giả biện. Bởi vì thợ máy tiểu khỉ ốm nói ghét bỏ tiền lương quá ít, công tác qua loa, chính mình lại đã từng chụp hắn tiền lương, cho nên là ghi hận trong lòng, đổ tội hãm hại. Huống hồ. Tiểu khi ốm hơn 30 tuổi là người trưởng thành, chuyện gì có thể làm, cái gì không thể làm, có chính mình độc lập năng lực phán đoán xấu. Cảnh sát giao thông gọi điện thoại tới nói cho A Lai tỉnh tiết vụ án. Nói giả lão bản không biết chuyện, nguyện ý gánh chịu dân sự bồi thường trách nhiệm, bồi thường A Lai phí tổn, hơn nữa biểu thị đã đem tại sửa chữa bảo dưỡng lúc tạo thành thắng xe không ăn thợ sửa chữa khai trừ, mình là qua loa cần dùng gấp công nhân kỹ thuật, không có xét duyệt lai lịch của đối phương, nếu như phát hiện hắn sẽ kịp thời báo án, hy vọng hắn có thể đủ đối với chuyện này giúp cho thông cảm. Cảnh sát giao thông giảng giải, cần phải có đại lượng chứng cứ chứng minh giả lão bản và thật có sai khiến phạm nhân tội ác vì mới có thể sẽ bị hình phạt mới có thể lập án khởi tố hiện tại cái này tình huống là chứng cứ kết nối thiếu hụt không cách nào tiến hành tiếp chỉ có thể mắc cạn lập hồ sơ giao lại cho công an thoi to sự trinh sát hệ thống chờ đợi sau này đồng thời an bài trinh sát cho nên không thể không đem giả lão bàn thả a lai nổ đánh chu hồng điện thoại di động tiến hành trưng cầu ý kiến chu hồng trong điện thoại đem a lai hung hăng phê bình một trận tự tiện hành động cũng không nói cho nàng một chút trong lòng còn có tỷ tỷ này sao nói cho hắn biết cảnh sát giao thông đã vụ án chuyển giao đến các nàng nơi đó a lai hành động đã nghiêm trọng phá hư Nếu nàng phá án chương trình, nếu như tại tiếp tục, về sau cũng đừng gọi nàng tỷ tỷ sáu. Gian do hắn cứ việc kết thúc điều tra, yên tâm trở về trường học đọc sách, tránh phức tạp, lại một lần nữa bị thương tổn. Cụ thể vụ án có thực chất tính kết quả, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. A Lai bị cờ trách một phen, lập tức đáp ứng kết thúc chuyện này, nói xin lỗi một phen. Kết quả cuối cùng tại cảnh sát giao thông cân đối phía dưới, giả lão bản giải quyết riêng, bồi thường mấy vạn nguyên. Đến nỗi tiền chữa chỉ dùng, dinh dưỡng phí, nộp cấp phí, tiền tổn thất tinh thần, không muốn gánh chịu, hết thảy từ cặn bã thổ xa người gây ra hỏa gánh chịu thế nhưng là người gây ra họa đã bị tạm giữ vì lý do hình sự tạm giữ vì lý do hình sự một cái lưu manh hán cứ như vậy chỉ có thể không giải quyết được gì giả lão bản đối với tài xế xe bị em đút cũng đáp ứng bồi thường tất cả tiền thuốc men chỉ chờ tài xế xuất viện sau đó kết cứ như vậy xem như một cái viên mãn kết thúc cao vũ nói cái này giả lão bản thật là giàu hạn a lai nói chỉ có thể rằng này kết quả này đã coi như là thật tốt ta ngược lại thật ra cảm giác giả lão bản thái độ là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cứ như vậy a lai đem mấy vạn nguyên cho cao vũ cao vũ liên tục chối từ cuối cùng hổ phía dưới khuôn mặt a lai bất đắc dĩ thu sạch phía dưới một lần nữa cái mua máy tính còn dư lại làm phí sinh hoạt dùng sự tình có một kết thúc trong lòng xem như thở phào nhẹ nhõm thoáng phải có một chút ăn ủi kế tiếp a lai đến bệnh viện thăm hỏi tài xế chuẩn bị hiệp trợ hắn đòi hỏi tiền thuốc men thời điểm một cái y tá nói cho hắn biết tài xế bệnh tình xoay chuyển đã qua đời mà người nhà của hắn một cái phương pháp liên lạc cũng không có bỏ lại a lai mời phần kinh ngạc chuyện này cuối cùng có một kết thúc tại càng gia sát thượng a lai đối với cao vũ đạo ta đã rơi xuống thật là nhiều khóa ta không có thể chậm chế nữa việc học tiễn đưa ta đi trường học ca. Cao vút gật gật đầu, quay lại càng dã xa phương hướng 6, đem A Lai đưa đến cửa trường học miệng, cầm điện thoại di động hướng về phía A Lai làm thủ thế, liền vội vã rời đi. A Lai đầy bụng tâm tư cúi đầu, vội vã chạy về phía ký túc xá, đột nhiên bị một người ngăn lại. A Lai ngừng bước bộ, sững sờ xem xét là Lý giáo dạy, đang muốn há miệng vấn an. Lý giáo dạy mặt âm trầm nói, ngươi tới trường học làm gì? Cuốn gói rời đi. A Lai nhất nghe, phản phất ngũ lôi vánh đỉnh, đầu góc choáng váng phủ sáu. Rất lâu lấy lại tinh thần, khùng hoàng đạo, ta, ta, ta tới lấy lớp. Lý giáo dạy nghiêm nghị vấn đạo, hoang đường nội quy trường học ngươi không có học qua sao thời gian dài không có tới trường học đi học trường học liền muốn xóa tên ngươi xấu ngươi không cần trở về túc xá ngươi theo ta tới phòng làm việc a a lai đầu ông ông văn dội cảm giác mức độ nghiêm trọng của sự việc suy tư đã biết sao thời gian dài không xin nghỉ thuộc về tự động nghỉ học khó trách lý giáo dạy nổi trận lôi đình a lai đi theo lý giáo dạy đi tới phòng làm việc của hắn không chờ a lai mở miệng nói chuyện liền nghiêm nghỉ nói hàm hàm chuyển trường tâm tình của ngươi ta hiểu ngươi phải biết hàm hàm là bởi vì ngươi mới bị bức bách rời đi đều là ngươi gây họa ngươi ngược lại là hảo nưu nhân một cái vậy mà không nói tiếng nào, đột nhiên bút hơi khỏi nhân gian một dạng, không có bóng người, đến bây giờ mới đến trường học. ngươi nếu là thật không muốn lên, liền rời đi a. a lai khổ sở đạo, ta, ta xảy ra tai nạn xe cộ. một mực tại nằm bệnh viện hôn mê bất tỉnh. lý giáo dậy ánh mắt hoài nghi đánh giá a lai toàn thân, ngươi đây không phải rất hoạt bát sao? vừa bút nói, ngươi thường đến đó, ngươi như thế nào không đánh điện thoại, hoặc kêu người đến xin phép nghỉ? rõ ràng đang giả biện. a lai biện mật đạo, lý giáo dậy, ta thật không có giả biện. thế là gấp áp, đem chuyện trước trước sau sau làm trần thuật. lý giáo dậy nghe, như lọt vào trong sương ngủ, thật bất khả tư nghị chẳng lẽ cùng lần trước thi đại học bài thi thiêu đốt chuyện lạ đồng xuất một triệt, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thu hình lại dạng này thiên phương dạ đảm sự tình chỉ có thể làm là tiểu thuyết bên trong cố sự xấu bán tín bán nghi truy vấn cái kia chứng cứ đâu ta có bệnh viện hóa đơn cùng trị liệu bệnh lịch được không đi lập tức lập tức lấy ra không phải vậy chụp ngươi một điểm bình thường thành tích a lai vội vàng gọi điện thoại thông chi cao vút nhanh đưa chính mình tại bệnh viện trị liệu tất cả bệnh lịch đưa tới a lai nhường lý giáo dậy từng cái xem qua lý giáo dậy xem xong lúc này mới thở dài một hơi lệ nóng doanh trọng đạo ai ngươi đại nạn không chết liền tốt hàm hàm còn có trông cậy vào ngươi cũng không thể phụ lòng hàm hàm ta từ nhỏ là nhìn xem nàng lớn lên giống như ta cô nương mở dạng nàng liền thời điểm ra đi đều theo ta đã thông báo bây giờ hàm hàm không có ở đây có khó khăn gì ngươi về sau tìm ta đi a lai giống giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu lý giáo thụ đạo người yên tâm trở về đi học bù lãnh đạo trường học lao sư nơi đó có ta để giải thích a lai thiên ân và tạng chạy về lớp học học bù 6. sân trường đại học sinh hoạt là muôn màu mới vẻ học sinh bộ là một cái đại học tài nghệ đại tái hoạt động bản kế hoạch hoạt động mục đích vì phong phú học viện thầy trò sau khi học xong sinh hoạt, điều tiết khẩn trương học tập bầu không khí, hòa dịu sân trường cuối tuần văn hóa sa mạc hiện tượng, tăng cường trong đám bạn học hiểu rõ cùng câu thông. đồng thời vì toàn viện thầy trò cung cấp một cái bậy ra mình bình đài, từ trong khai quật tài nghệ chi tinh. thật nhiều bạn học nhau nhau báo danh tham gia. nữ sinh tòa báo đoàn tham gia vũ đạo, biểu diễn đội, thổi kéo đàn hát tới phong phú chính mình. nam sinh tòa báo đoàn tham gia thể dục, võ thuật ban, mỹ thuật hội họa thư pháp tới phong phú chính mình. học ba bá tòa báo đoàn tham gia toán học, tâm lý học, nghiên cứu khoa học tới phong phú chính mình. a lai nhớ tới mình chữ bút lông viết vẫn là đi qua. Hồi nhỏ ngay tại gia ra, ra tay bắt tay nghiêm khắc huấn luyện phía dưới, có chút thành tích, tại học sinh tiểu học cùng trung học đều chiếm được qua thư pháp tranh tài, từng thu được thứ tự, đến mỗi ngày lễ ngày Tết, Hương Thân Hương Lý đều đi cẩu một bộ câu đối hai bên cửa. Trong lòng bạn bạc, nói không chừng còn có thưởng lớn chờ đợi mình, vừa vận thi thố tài năng, thế là không chút do dự, báo danh tham gia thư pháp tranh tài. 118 thứ 118 chương nghệ không để người trải qua mấy ngày. Sành triển lãm đủ loại treo đầy thư họa tác phẩm, có sinh động như thật tranh các gỗ, có tâm linh khéo tay cắt giấy vẽ, có tranh chân dung, tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh, đồ án tranh sơn dầu, làm cho người không kịp nhìn hoa mắt để lộ ra sâu đậm văn hóa khí tước. một ngày này mỹ thuật hội họa thư pháp tranh tài tham gia có 50, 60 người tham gia quan sát có hơn mấy trăm người. a lai mời cao vút tới trường học để cho nàng quan sát học tập. a lai nhất bên cạnh quan sát một bên nghĩ cái này vừa đợi thưởng lớn nhưng là một cái máy vi tính sách tay à ai ra ở đây không chỉ thư pháp kẻ yêu thích có thật nhiều danh gia cao thủ hơn nữa có chuyên gia bàn giám khảo. mình nghĩ cái giải ba cũng là trên ghế đầu phong chứng gà không đáng tin cậy càng đừng nghĩ lấy được cái kia máy vi tính nếu như muốn phải duy nhất chính là xuất kỳ chế thắng so sáng ý bằng không chỉ có thể là cái người tham dự đến a lai hiện trường huy hào bắt mặc a lai đi lên bài bản kiểm tra một chút văn phòng tứ bà bút mực giấy nghiên mực nhớ tới ra ra chế luyện tổ truyền mùi hoa quế mực nếu là có cái này hương mực liền tốt thế nhưng là không còn kịp rồi linh cơ động một cái âm thầm nghĩ chính mình bụng nhỏ không thì có sao Hắc hắc, cái này gọi là nghệ không đẹ người cái gì có thể làm khó ta thế là đem một bình mực nước đổ vào một cái trong chén nhỏ khắp nơi trước mắt bao người âm thầm điều chỉnh ký thức Ý thức tập trung đàn điện, đem hoa quế hương suối, thông qua ý niệm vận hành, không ngừng tụ tập huyết lao cùng, cuốn lên cánh tay quần áo, xue bàn tay ra, để bàn tay tâm nhắm ngay trong chén, cách mực nước trên mặt khoảng 50 cm, chậm rãi giãn ra ngón tay, cách không không ngừng phải khẽ trương khẽ hợp. Chỉ chốc lát công vụ, toàn bộ đại sảnh liền có người ngửi thấy mùi hoa quế khí. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm A Lai động tác của quái, mắt không hề nháy một cái. A Lai ngắm nhìn một phía, đã ý nâng bút nơi tay, vận khí tại cổ tay, hàm mực no bụng, thần sắc rót vào trong đầu bút lông, đi ruột bút tính khí bình, dùng mực chặt chẽ nhã, hư vô lung. lung như trong xương nhìn hoa, bút pháp thần kỳ sinh hoa, một mạch mà thành, viết xuống dương vạn giám vịnh quế câu thơ không phải nhân gian loại, rời từ giữa tháng tới. Quang hàn hương một điểm, thổi đến khắp núi mở. Uống mani bá mỹ hồng sáu, ký tự hóa thành vầng sáng bảy màu đem chọn thể thu liễm tại đầu bút lông chỗ. Đến từ giáo lý nhà phật tinh túy, lưu loát mà bảo, hoa quế tinh dầu linh khí, sôi nổi trên giấy, không ngừng phóng thích sáu. Chỉ chốc lát cơ vu, toàn bộ tranh tài đại sảnh, mùi hoa quế khí càng thêm thoải mái, nồng phức mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Ở hiện trường có học sinh, lao giáo dạy, càng có mười ban giám khảo chuyên gia, không một không kinh thán ngạc nhiên kính nể mà phát ra cảm thán thật lâu không chỉ trí thần đến đến rượu ứng ban giám khảo chuyên gia mời á lai viết nữa một bộ dốc lòng chữ á lai nghĩ một lát nâng bút nơi tay ngưng thần vật khí múa bút thành văn viết lên mạnh từ bên trong một đoàn văn thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng trước phải khổ kỳ tâm trí cực khổ gân cốt đói kỳ gia thịt khốn cùng người đi phật loạn hắn làm cho nên động tâm nhận tính chất thương lích hắn không thể lập phẩm làm đầu chứ nếu như người bút tích để lộ ra á lai chịu khổ nhọc, kiên ngạo bất tuần không chút nào bị trói buộc tung giận kiên nghị quả cảm cùng chính xác đối mặt ngăn trở hậu tích bát phát hăng hái tiến thủ tinh thần thanh tân thoát tủ. trong thư pháp A Lai kèm theo phản văn ký tự biến thành quan năng xông phá trạng thái tĩnh không gian chân chính làm cho văn tự linh động đứng lên trạng thái tĩnh đẹp cùng động thế di động đẹp hữu cơ kết hợp lại nhất bút nhất họa đều lộ ra gọn gàng chính trực cứng rắn mọi người thường nói thư pháp là không tiếng động âm nhạc giấy vũ đạo một hồi người người nôn não mấy chụp ảnh răng rắc răng rắc láo liên không ngừng thật nhiều bạn học đi cầu A Lai cho mình viết lời lỏng viết một bộ lại một phó người này quá nhiều mình cũng không giúp được người người khen không dứt miệng, cùng khoe thưởng A Lai chữ bút lông thanh tú tuần lớn Lúc này trong đại sảnh đi nhanh tới 17 17-18 tuổi tiểu cô nương, thon thả dáng người, mặc một bộ áo sơ mi màu tím, màu đen nhánh bím tóc đuôi ngựa, chạy đung đưa trái phải lấy, một chương tròn trịa mặt trứng ngỗng, hai má hường đỏ, quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức sáu. Đang khi nói chuyện người đã đến vẽ trước mặt, đại gia xem xét ngược treo thẻ công tác, là học sinh bộ, gọi A Lai viết đơn giản một điểm, bốn chữ, hoặc câu nói đầu tiên đi. A Lai nhất nhìn, đây không phải khai giảng ngày đầu tiên, tại nhà ăn ăn cơm gặp phải, gọi ra ngánh ngánh nữ đồng học sao? Nhớ tới nàng cùng chính mình học hoạt hình thầm nghĩ hh xem như đệ tử của mình a sáu a lai cùng ánh ánh ánh mắt đụng một cái lập tức liếc mắt đưa tình hội tâm nở nụ cười lẫn nhau ra hiệu nữ hải tự gặp phải tình địch càng thêm tâm tư cẩn thận cao vút ở một bên quan sát phải là cực kỳ mỉ nội tâm suy đoán cái này oanh ánh đối với a lai ôm ấp yêu thương tính toán chính mình lại đem như thế nào đối mặt như thế nào giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề sáu a lai phát hiện cao vút tại dùng ánh mắt khác thường đang quan sát hắn nói với mọi người đạo như vậy đi ta cho đại gia viết điểm nghệ thuật tự thư pháp thần thái chữ a ta trước tiên viết một cái hàng mẫu nhường mọi người xem nhìn viết không tốt mời mọi người tha thứ lấy ra đủ loại màu sắc hình dạng thuốc màu viết duyên dáng yêu kiều bốn chữ hai đoán nụ hoa chống nở hoa sen một lớn một nhỏ một cao một thấp sen vào nhau tinh tế hoa sen trên ngọn đứng thẳng một cái hồng tròn tròn một cái lam tròn tròn sinh động như thật hoa thật nhiều bạn học xem xét yêu thích không buông tay đều muốn a lai đem chữ viết đưa cho cao vuốt nói bốn chữ này là cho cái này một vị nữ sinh viết bởi vì nàng tên cứ gọi cao vuốt ta chỉ là tung gạch nhường ngọc cho đại gia một cái mạch suy nghĩ đại gia nghị kỹ sáng ý ta liền đến viết trong lúc nhất thời đồng học lão sư đều vây quanh a lai chữ cầu a lai làm không biết mệt nghiêm túc đối đãi mỗi một cái bạn học tố cậu, thỏa mãn trong lòng của bọn hắn sức tưởng tượng, gắng đạt tới đạt đến bọn họ sáng ý muôn màu muôn vẻ khóa ngoại hoạt động cùng sân trường sinh hoạt, trở thành các học sinh người trọng yếu sinh kinh lịch. Người đều tản không sai biệt lắm. A Lai nhìn lại, Vây ánh vẫn đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào, bên cạnh còn đứng một cái gọi Lưu Luyến đồng bạn, hai người chỉ là một mực cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, mơ mị nói, "Ngươi, các ngươi cũng cần ta viết sao?" Lưu Luyến bởi vì không có hòa a tới xâm nhập trao đổi qua, không có lên tiếng âm thanh, chỉ là đem ánh mắt xin giúp đỡ em đến Vây trên mặt, ánh ngượng ngùng gật gật đầu. A Lai lại hỏi Ngươi có cái gì tốt sáng ý, ngươi nói ra, ta tận lực viết để cho ngươi hài lòng. Vành Ánh cười hì hì nói, cái này sáng ý, ta muốn mời ngươi thay chúng ta nghĩ. Cao Vút bất động thanh sắc tính toán Vành Ánh dụng ý ích. A Lai quan sát một chút hai người, hợp lại, hai người ở một cái phòng ngủ, là muốn tốt khuê mật, chẳng bằng đem các nàng viết cùng một chỗ. Nghĩ một lát, đã tính trước viết một hàng chữ lưu luyến đường phía trước liễu, Vành Ánh dưới cửa tuyết. Vành Ánh xem xét, sắc mặt biến thành hơi hồng, như nhặt được trí bảo, ngay cả một tiếng cảm ơn, mời A Lai buổi tối ăn cơm. A Lai nhấc nhìn Cao Vút sắc mặt, trời u ám, khéo lời từ chối giảng giải hôm nay quá mệt mọi ngày khác cá Vánh ánh trong lòng minh bạch một câu nói kia là cũng ngươi vị thơ tỉnh lần của nam Vận hơn nữa trong đó còn có tên của mình chữ mỹ thuật không thể phòng chế văn hóa vật phẩm này làm sao không cứ gọi vánh ánh vui vẻ lưu luyến cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay nhìn mình tên sôi nổi trên giấy hóa bát hấp tấp cầm đi bồi cao vút gặp tình hình này nhiều lần lập lại một câu nói này hằng nghĩa đối với vánh ánh cùng cái này lưu luyến sinh ra một loại cảm giác không nói ra được cái này một loại cảm giác không giải thích được ân ký trong đầu a nghĩ không ra ngươi đa tài đa nghệ thật đúng là nhận người ưa thích cao vút treo chọc nói. Cao vút Tỷ, cái này gọi là nghệ không đệ người, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay." A Lai đáp ý trả lời: "Ngươi ở đây trường học trở thành bánh trái thơm ngon, ta có thể ngăn chặn ngươi sao?" Cao vut lặng lẽ nghĩ, không tự chủ được lôi kéo A Lai tay, vừa rồi nghe ngươi nói quá mệt mỏi, buổi tối ta mời khách, đồ ăn thức uống dùng để khao, đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi." 119 thứ 119 chương thấy thưởng tượng nhớ người Cao vút mở ra càng dã xa, mang theo A Lai lại đi quán cà phê. Nữ phục vụ cho hai người trực tiếp mở một cái ghế lô. Lần này Cao Vút mặc kệ A Lai cần, chỉ là trực tiếp gọi mấy cái thái, muốn mấy bình đồ uống cầm lấy đồ uống chúc mừng A Lai hôm nay thành công viên mãn, chờ mong A Lai có thể thu được cái thưởng lớn. Cao vut ngồi vào A Lai trước mặt, giúp vào bên cạnh hắn, nói: "A Lai, ngươi tốt nhất hoàn thành đại học, tất cả phí tổn đều giao cho ta đi, tốt nghiệp tỷ tỷ an bài cho ngươi công tác như thế nào?" A Lai cười hì hì hồi đáp: "Tỷ ngươi yên tâm, A Lai tốt nghiệp, còn chuẩn bị an bài ngươi đây, bao ngươi hài lòng." Cao vút hưng phấn nói: "Hảo, ngược lại ngươi đã đáp ứng tỷ, tỷ đời này tiếp này có ỷ vào." Không nói lời gì, một cái ôm A -lai, thử dò sẽ nói: "Ta xem cái kia gọi là gánh tiểu cô đường, như cái hồ ly tinh" đối với ngươi rất tốt giống như có ý tứ ngươi cảm thấy sao a lai đằng rồi một lần di động thân thể một cái quỷ biện đạo thì thực sẽ rêu cờ ta ta và nàng chỉ có gặp mặt một lần là ở phòng ăn lúc ăn cơ biết ta xem tỉ ngươi ngược lại là giống hồ ly tinh ha ha a ngươi lại dám nói tỉ ngươi là hồ ly tinh ta bóp chết ngươi nói liền cưới tại a lai trên thân ngăn chặn hắn sáu a lai mặc cho nàng giày vỏ cao vút không ngừng tại a lai trên mat hôn đột nhiên a lai điện thoại di động trong túi văng lên đêm qua bao nhiêu lệ thương tâm sông lên đầu chỉ có ngôi sao biết tâm ta sáu cao vút lầm bầm nói cái điện thoại di động này tiếng trung tại sao như vậy thương cảm a lai vội vàng mở điện thoại di động lên xem xét là vánh lánh dãy số vội vàng nghe hỏi thăm có chuyện gì vánh lánh trong điện thoại nói nói cho ngươi một cái tin tức đại tái tổ ủy hội xế chiều hôm nay ban giám khảo kết quả trận đấu đi ra ngươi nghĩ biết không ha ha đương nhiên muốn đã biết đừng thừa nước đục thả câu ta xem ở ngươi cho ta viết chữ mỹ thuật mặt mũi ta trước tiên nói cho ngươi à ngươi tài nghệ đã trúng thưởng thu được mỹ thuật thư pháp hạng mục này sáng ý thưởng phần thưởng đi vẫn là chờ đợi ngươi tiếp nhận ta mời ăn cơm thời điểm nói cho ngươi cao vút nghe tiếng biết nói ai nha quả nhiên nghiệm chứng cái này ánh ánh liền thích thửa nước đục thả câu, ta xem chính là một cái hồ ly tinh. tỷ yên tâm, ta một lần trường học, hỏi một chút liền biết, ta cũng trước tiên nói cho ngươi. a lai hưng phấn lên, đem thức ăn còn dư thái gọi phục vụ viên đóng gói đứng lên, gấp gáp gọi cao vút tiện hắn trở về trường học. đến rồi phòng ngủ, không cần ánh ánh nói cho, phòng ngủ đồng học tranh nhau chen lần nói cho hắn biết, lấy được phần thưởng là một đài máy vi tính sách tay. cái này khiến a lai hưng phấn, trời cũng giúp ta, đã được như nguyện, không cần tốn tiền mua, chiều tư mộ tưởng máy tính cũng nhanh đưa tới tay. rất nhanh trường học cho a lai ban hành phần thưởng, một đài mới tinh máy vi tính sách tay. Nhìn xem phần thưởng máy tính, A Lai miên man bất định, thấy thưởng tưởng nhớ người, nhớ tới Hàm Hàm, tư niệm miệng cống lập tức mở ra, kích động đến vội vàng bật máy tính lên lên mạng. Làm A Lai mỗi ngày mở ra cờ cờ thời điểm, Hàm Hàm cờ cờ, cờ dãy số mấy tháng, cũng không còn nhảy lên qua, vô thanh vô tức, A Lai khó qua, quản chi chỉ cần có thể nghe được cờ cờ bên trên thả ra năng đơn giản hồi phục, một cái biểu lộ, mình cũng đủ hài lòng. Chỉ thấy Không Gian nói một chút bên trong một đoạn văn tự, ném hào tuyên bố bắn cực đã bị trộm, làm Phòng Hảo Hữu bị mất lựa, lựa gạt thân bằng Hảo Hữu tiền tài, do đó tuyên mục không phải bản thân, chớ qué dày hiểu lầm, Không Gian nhắn lại đã tai do đo tuyen muc khong phai ban than cho quay trí. A Lai nhất nhìn, toàn thân tấu lạnh, tuyệt vọng, lại một lần nữa thống khổ ngạt thở sáu. Muốn trả không để tại không gian nhắn lại, chính mình chuẩn bị kỹ càng hảo là mấy cái nhật ký, hấp dẫn người, gọi người nhịn không được tới nhắn lại, tự mình nghĩ trước tiên cho mình viết một cái a để mục tự cường tự lập quỹ tích lần thứ nhất tại nghệ trúng thưởng. ở trường học thu được thư thu đuoc tu phap tranh tại tên thứ nhất phần thường là một đài máy vi tính sách tay, suy nghĩ đặc ý, lòng tin tràn đầy tiếp tục viết, tùy thời đổi mới, chờ đợi không ngừng tăng thêm bên trong, tiếp đó thiết trí xếp vào chính mình tư nhân bí mật trong nhật ký. Về sau thời gian rất lâu, không thấy hàm hàm bên trên cờ, không gian cũng triệt để đóng lại. Đây là đến cùng chuyện gì xảy ra? A Lai là thúc thủ vô sach Mấy ngày về sau, A Lai thu đến sư phó Ngô Tung một phần điều kiện, hẹn hò chỗ cũ. Hai người vẫn là khuya khoắt đi tới bờ sông rừng cây nhỏ. Lần này, Ngô Tung không có trước đó tinh thần đầu, hòa A Lai nhất vừa uống rượu, vừa nhìn trên mặt sông lui tới thuyền, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. A Lai nhất thực là chỉ nghe được thanh âm của sư phó, chưa từng có nhìn thấy Ngô Tung hình dáng, thế là dán phải thêm gần. Ngô Tung lạnh lùng nói, không cần nhìn, đường hỏng Quy Cụ ra hồ, ta đeo là nước ngoài vào bến mô phòng chân thật ra người, một hồi ta ngay cả thời điểm ra đi, tiện đưa ngươi một bộ Làm kỷ niệm a, có thể." A Lai buồn bực, sư phó thật giống như hôm nay buổi tối có chuyện trọng đại muốn nói cho chính mình, mơ mịt nói, "Sư phó, ngày buổi tối hôm nay giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề, có cái gì chuyện không vui, ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta nghiêm túc nghe." Nô Tung nhìn xem A Lai, quả quyết nói, "Phía dưới đều tán chi buổi tiệc, tới. Chúng ta cạn một chén rượu, chúc mừng một chút thầy cho chúng ta một hồi." A Lai vô ý thức đã cảm giác cái gì xấu, mơ mịt không biết làm sao, cầm bình nước suối khoáng hòa Ngộ Tung đụng một cái, thật sâu uống một ngụm rượu, rượu này, thật cay miệng, đốt cổ họng nô tung kéo xuống một khối đống đất gà đùi đưa cho a lai mỉm cười nói nam tử hán nếu có thể ăn có thể uống muốn cầm nổi thả xuống được muốn đỉnh tiên lập địa nhìn xem a lai say sưa ngon lành ăn một hồi lâu vẫn là không nhịn được thương cảm nói ta có thể giúp cho ngươi đã đủ khả năng cũng đã không thể giúp ngươi cái gì ta quen thuộc lưu lạc giang hồ không có chỗ ở cố định lần này muốn đi nước ngoài chúng ta có thể hay không gặp mặt đã là ẩn số a lai sầu não đạo ta không nỡ bỏ ngươi cách ta đặc biệt muốn miệng má ngô hòa hàm hàm hàm hàm đã bị trộm ngươi lại đi nữa ta vĩnh viễn cũng liên lạc không được các ngươi nô tung tiếp hỏi nói hàng hàm gờ gờ là bởi vì ngươi vi phạm ước pháp tăng trường, bị tập đoàn túi khôn đoàn người phát hiện thông qua nhân viên kỹ thuật triệt để phải phong bế a lai kinh ngạc nói thì ra là như thế nô tung thâm trầm đạo hàng hàm bị thúc ép rời đi ra ngoại quốc cũng là vì nghị cho an toàn của ngươi a lai không vui nói ta ta cùng làm thì không cùng nàng gặp mặt chính là yên tâm đọc xong đại học ta có cái gì không an toàn nàng làm gì đáp ứng người khác gan bài ra ngoại quốc nô tung kích động lên bật thốt lên nàng nếu ngươi không đi ngươi ngày ngày đều gặp nguy hiểm bởi vì các ngươi không thể khắc chế chính mình đi hẹn họ bỏ ra chín đầu nhân mạng tăng thêm một cái kẻ chết hay chính là mười đầu nhân mạng đại giới có thể còn càng nhiều các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao a a lai bừng tỉnh đại ngộ nổi nóng đạo quả nhiên không ngoài sở liệu phóng hỏa phía sau màn mục đích đúng là nghĩ đốt chết ta nô tung gật gật đầu thầm nghĩ ngươi ra đời không đập một đệ tử ta không nói ngươi nào biết a lai nghi hoặc vấn đạo đem làm cho ta từ địa chế tạo thai nạn xe cộ là cùng một nhóm người sao nô tung gật gật đầu căn cứ vào điều tra của ta cùng ngươi đi ra thai nạn xe cộ tài xế tại trị liệu quá trình bên trong cũng đã qua đời ta sớm biết chỉ là có thật nhiều chỗ không rõ A Lai nghi hoặc không hiểu, căn cứ vào theo ta hiểu rõ, tài xế tại nhân tâm bệnh viện đi qua cứu rút, bệnh tình đã bị khống chế lại, khôi phục đã đạt đến 70%, thời gian ngắn như vậy, liền vô duyên vô cớ chết. Ta cảm giác 10 phần kỳ quặc. 120 thứ 120 chương Vô Tùng Vô Ảnh Lô Tung nói, Nô tung một cái ở trưởng sinh viên, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cái này một chút, ta nói với ngươi không rõ, tài xế bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu tử vong, ta phỏng đoán 90% là nhân vì cái gì? A Lai mở miệng vấn đạo, vì cái gì? Muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Lô Tung nổi nóng, mục đích rõ ràng, chính là chạm thảo trừ căn có thể người sau lưng cho rằng tài xế biết quá nhiều ngay sau đó nói cho A-Lai, hàng hàng phụ thân Minh Viễn tập đoàn bởi vì A-Lai hòa hàm hàm sự tình cùng Nam Thành rất nhiều giới kinh doanh nào đó một số nhân vật quan hệ làm vô cùng cương sa hoa sửa chữa xe hơi nhà máy đã chuyển nhượng Minh Viễn tập đoàn 4S cửa hàng cũng đã chuyển rời đến nước ngoài tập đoàn hơn nữa triệt tiêu tại Nam Thành phần lớn đầu tư dự án đem toàn bộ phía đầu tư hướng chuyển rời đến nước ngoài đi hết thảy tất cả đều là bởi vì cường long khó đấu địa đầu sả chỉ có thể cắt thịt rời đi Còn có một cái trọng đại tin tức, Minh viên tập đoàn đã sửa đổi thành Sa Đông tập đoàn, theo lý thuyết, tập đoàn là bọn hắn hai huynh đệ cái. Triệu Minh Đông đối với A Lai ấn tượng đặc biệt kém, đã đối với Hàm Hàm lựa chọn phương sách. Đoán chừng nàng hết thể hành vi đã bị theo dõi, chính là Triệt để đoạn mất hòa a tới day dua không rõ quan hệ. A Lai bi phân nói, sư phó, ta hòa Hàm Hàm cùng một chỗ, Hàm Hàm phụ mẫu đều không nói cái gì, mà Triệu Minh Đông chỉ là Hàm Hàm thúc thúc, hắn rựa vào cái gì quản chúng ta cùng một chỗ. Ta ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ người này, ta lại đến cùng đắc tội hắn cái gì? Sư phó, van cầu ngươi nói cho ta biết lô tung lạnh lùng nói một cái chạm tại cao tầng người ý đồ chưa bao giờ có thể để người khác biết nếu như bị không phải người biết đã biết vậy hắn rất nhanh liền là người chết ngươi nghỉ hẹ đi làm tại nghỉ mát bên trong nghe được không nên nghe được thấy được không nên thấy bị người một mực ám sát kỳ thực là thuận lý thành trường chẳng có gì lạ ta nghe đều là bờ bộn thấy là một đôi quỷ dị tay ngâng máu rầm rề đồ vật sáu lô tung đánh gây a lai lời nói chậm rãi lĩnh hội a ngươi không rõ ta càng không khả năng biết thương chiến từ xưa đến nay chính là khói lửa tràn ngập lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp ta chỉ là một cái bảo tiêu không thể nào biết rất nhiều a lai nghi ngờ nói chẳng lẽ cái này tập đoàn khổng lồ nội bộ còn có người so ngươi có cao hơn công phu sao nô tung mỉm cười nói chỗ nào cũng có ta chỉ là một cái đồ chơi nhỏ trộn lẫn ăn miếng cơm đồng thời ngươi cũng phải vì ngươi má ngô an toàn nghĩ ai thở dài một hơi ngươi luôn động một chút lại suy nghĩ chem chem giết riết ngươi một ngày kia có thể lý trí một điểm ta nhất định phải tìm kiếm cái này triệu minh đông hỏi thăm tin tưởng nô tung 10 phần nồi nóng đạo người khác hòa tập đoàn cũng tại hải ngoại ta đều không biết hắn người chân chính ở nơi đó trong biện người mênh ngông này ngươi như thế nào đi tìm ngươi đi nước ngoài ngươi có tiền không ngươi bây giờ không có gì cả một cái nghèo rất mùng tơi học sinh ngươi lấy cái gì cùng người ta phân rõ phải trái ngươi chính là lại có công phu ngươi có thể đánh đến hắn thiên quân văn mã huống hồ bọn thủ hạ nhiều như vậy bảo tiêu người người cũng là siêu quần xuất chúng cao thủ ngươi lại đem cái gì cùng người ta đấu a lai ngưỡng ngực đứng lên cả giận nói đống phân còn có phát nhật thời điểm điều ti ha không lịch tập này hảo coi như ta không có nhìn là người vậy ngươi liền cho ta thật tốt yên tâm đem đại học đọc xong tương lai làm ra một phen oanh oanh liệt liệt chuyện lớn có thể chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày kia tới chúng ta cạn thêm chèn nữa hai người lại một lần nữa chán cốc uống từng ngụm lớn rượu, ăn như hổ đói ăn thịt Nô Tung đột nhiên nghĩ đến cái gì ngừng nhấm nhét nham uot có ta nói cho ngươi hàm hàm số điện thoại sớm hơn đổi nàng hết thề tất cả đều ở đây bị bí mật theo dõi về sau không thể nào cùng ngươi liên lạc cũng không dám liên lạc với ngươi bởi vì sáu A Lai Bi phân nói ta biết gia tộc của nàng cũng đã đang can thiệp ta và nàng quan hệ nàng sợ ta gặp nguy hiểm sợ ta lại một lần nữa ở trong nước chịu đến tuyệt sát Nô Tung lớn tiếng nói trả lời chính xác cho nên ngươi từ hiện tại liền muốn bắt đầu một cái cuộc sống hoàn toàn mới không muốn tính toán dùng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn liên hệ nàng bằng không ngươi chính là tự tìm đường chết nô tung lại một lần nữa vấn đạo ngươi cảm thấy biệt khuất sao a lai thật sâu uống một ngụm rượu vỗ bộ ngực lớn tiếng nói không biệt khuất ta lôi thi lai một ngày nào đó trở thành chân chính đô thị siêu cấp lôi thần hai người bất chi bất giác trò chuyện với nhau chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc chia tay đến rồi trước khi đi nô tung đưa cho a lai nhất bộ nước ngoài vào bến mô phỏng chân thật ra người giáo thụ hắn sử dụng như thế nào tình huống khẩn cấp phía dưới cần phải đồng thời nói cho hắn biết lần này ra ngoại quốc mình có thể hay không tìm được má ngôi hòa hàm hàm ẩn số bởi vì tập đoàn túi khôn đoàn đã đối với hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi hắn thầm trợ giúp a lai, không giết hắn chính là vạn hạnh trong bất hạnh. nô tung liên tục cường điệu nói, hàm hàm lâm thượng máy bay để cho ta chuyển táo ngươi, vô luận gặp phải gì tình huống, không thể chậm trễ việc học, nhất thiết phải vô điều kiện hoàn thành việc học, không thể bỏ dở nửa chừng. bởi vì ngươi học chuyên nghiệp, là đem tới đi lên xã hội gây dựng sự nghiệp kiến thức cơ bản. a lai tràn ngập nhiệt lệ, giống gà con mổ đồng dạng, kiên định đến liên tục gật đầu trả lời, ta hiểu hàm hàm ý tứ, ta biết ta bên trên cái tên này bài đại học kiếm không dễ, ta tuyệt không cô phụ hy vọng của nàng, ta thể. Ta nghèo đi nữa vây khốn thất vọng, ta cũng sẽ kiên trì, chính là ngoại ý muốn gặp cám dỗ khó mà ngăn cản, ta cũng tuyệt đối sẽ không chút nào dao động đem đại học đọc xong, cầm tới bằng tốt nghiệp, sẽ không để cho nàng thất vọng. Nô Tung hài lòng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nam tử hắn nhất ngôn tự định, nói ra như núi. A Lai do hỏi, Nô Tung ngay lập tức đi địa phương nào? Nô Tung chỉ là thần bí nói cho hắn biết, sắp đi một cái việc không ai quản lý khu vực, gọi A Lai không muốn bảo căn vấn đề, dặn đi dặn lại yên tâm đem đại học đọc xong. Trời đã nhanh sáng rồi. A Lai ngay sau đó ôm ấp lấy Nô Tung, hai người lưu luyến không rời chảy nước mắt biện diện chia tay sáu. Một đoạn thời gian xuống, nô Tung, Máng Lô, Hàm Hàm tại A Lai trong tầm mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Kể từ chính mình được nghỉ hè đi làm, ngoài ý muốn tiến vào căn biệt thự kia, về sau một mực bị người không giải thích được ngoài sáng tới, ngầm đi ám sát, cái này chân chính phía sau màn người thần bí, đến bắt đầu đến nay cũng không biết là ai. Càng không có làm rõ ràng tại sao mình bị ám sát nguyên nhân thực sự, trong lòng cho tới bây giờ không có biệt quyết qua, bởi vì tin tưởng sau một quãng toi bay gio khong co biet khuat qua boi vi tin tuong sau mot quang thoi gian, cha ra manh mối một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến. Có thể Hàm Hàm cha mẹ của không có quan hệ, mà chú của nàng Triệu Minh Đông, hắn cũng vậy mà tại chính mình Hòa Hàm Hàm chính mình, chẳng ngang một gạch lại không nghĩ ra mặc dù lời thề son sắt vẫn như cũ nhớ mãi không quên hòa hàm hàm ở chung với nhau thời gian nội tâm từng đợt phải nhỏi nhói lập tức căn bản không đi ra lọt thống khổ vòng xoáy suy nghĩ một chút mình bây giờ nghèo rất mùng tơi cái dạng này đến ngày đó mới có thể có ra mặt thời điểm ngoại trừ nghiêm túc lên lớp ngay cả khi ngủ bình thời luyện công cũng quên đi thời gian dần qua bắt đầu mặt thủ mày cho, vể vải suy sut lúc này a lai điện thoại di động vang lên đứng lên xem xét là cao vút đánh tới buổi tối ta mời khách bội ta ăn bữa tối được không ta muốn ngủ a -Lai không nhịn được nói Ngươi có phải hay không lại cùng cái tia bánh ánh hổ lý tinh ngâm chung một chỗ, xe của ta đã đến cửa sân trường, ngươi lập tức lăn tới đây cho ta. 121 thứ 121 chương thể nghiệm một chút kể từ lần trước tại nghệ tranh tài. Cao Vũt liền thường xuyên nhìn thấy bánh ánh Hòa A tới dính dính chào. Chỉ cần trông thấy, liền giận không chỗ phát tiết, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, hoài nghi bánh anh tại Pha A Lai. Lúc này, Cao Vũt phỏng đoán, A Lai nhất nhất định là gặp phải chuyện gì, không nói lời gì đem ô tô trực tiếp lái đến cửa trường học, đi thẳng đến hắn túc xá lầu dưới, kiên quyết hắn gọi xuống. Gặp một lần A Lai giật nảy cả mình, khó có thể tưởng tượng, một đoạn thời gian không thấy Như thế nào sinh long hoạt hổ một người, lập tức trở nên như thế thất hồn lạc phách. Cả người giống như thực vật mất nước phần héo rũ. A Lai nhìn thấy Cao vut một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng, câu khẩn nói, "Ta có chút mệt mỏi, ngày khác à, ngươi nếu là không có gì đặc biệt chuyện, ta muốn trở về phòng ngủ ngủ. Ngay cả khi ngủ cũng muốn ăn cơm chiều à?" Thật sự có lỗi với, ta thật sự không muốn ăn. Cao vut nghe A Lai cái này chán nản cầu khí, cái kia có thể yên tâm, không hỏi rõ trắng, không làm một cái cha ra manh mối, mình cũng cả đêm khó ngủ. Thế là mạnh kéo A Lai tay, đem hắn kéo lên càng ra xa. "Đi tới tính tổng hợp nhà hàng, mở một cái ghế lô." Cao Vũt cũng không để ý A Lai có thích hay không, muốn hai bình đồ uống, điểm mấy cái thái, không ngừng phải cho A Lai gấp thức ăn. A Lai đột nhiên nói, "Tỷ tỷ ta muốn uống một điều rượu." Cao Vũt trần chờ một chút, "Buổi tối ta còn muốn dẫn ngươi đi địa phương khác chơi một chút, giải sầu, nếu không thì uống ít một chút rượu, uống nhiều quá liền chơi không được, không phải tỷ tỷ không nỡ." Cao Vũt muốn hai lượng năm bình nhỏ rượu đế, nhường A Lai uống trước lấy. A Lai hai cái liền uống sạch quang, lại muốn rượu. Cao Vũt không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại muốn hai lượng ngũ tiểu cái bình rượu đế. A Lai lại là hai cái liền uống sạch quang, lại muốn rượu cao vút nào biết a lai chân chính tâm tư nổi dận đạo có cái gì thiên đại sự tình để cho ngươi dạng này mượn rượu tiêu sầu có phải hay không là ngươi cùng cái kia gọi hoành ánh hồ ly tinh xào xáo a lai cảm giác mệt mỏi quá không muốn giải thích trầm mặc không nói tự mình hướng ngành dịch vụ muốn bình một cân trang rượu đế mở ra tiếp tục uống sáu lên đại học là vì mở mày mở mặt tiềm lực của ngươi trôn giấu tại tâm linh của ngươi chỗ sâu khi ngươi tìm được nó lúc nó đem ánh sáng mang vào trượng nam tử hán muốn cầm nổi thả xuống được cao vút tận tình khuyên bảo nói xong thấy hắn hay là uống hầm rượu căm tức đem hắn chén rượu cầm xuống không nên uống. An chút Thái, một hồi ta dẫn ngươi đi cái địa phương, để cho ngươi thỏa thích bày giang nghệ không để người bản lĩnh, bao người hài lòng. A Lai nhất âm thanh không lên tiếng, cầm chai rượu lên, tự mình uống. Cao Vút thấy thế, tức giận đem hắn bình rượu đoạt lấy, kéo một cái tay của hắn. Đi, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi, để cho ngươi kiến thức, kiến thức, cái gì là chân chính đồ đẳng. A Lai nhất nghe đồ đẳng hai chữ, trong lòng lộn bộ một chút, ha ha nàng cũng biết đồ đẳng. Đi theo nàng rời đi nhà hàng. Sáu, đến rồi chỗ cần đến, chóng mặt xuống càng ra xa, ngẩng đầu nhìn lên Hùng Phong kiện Tân câu lạc bộ vài cái chữ to a đây không phải hồ tam ở bên trong chỗ làm việc sao vội vàng đối với cao vút giang giải hồ tam cùng lục tái hổ ngay ở chỗ này đi làm hắn không muốn đi vào miễn cho gây chuyện thị phi cao vút lạnh lùng nói câu lạc bộ này cũng không phải nhà hắn mở câu lạc bộ này mấy cái cổ phần người hùn vốn mở hắn chỉ là một nho nhỏ nhân viên quản lý chúng ta tới tiêu phí ngươi sợ cái gì rượu không say lòng người người từ say a lai đã cảm giác đầu nặng chân nhẹ bị cao vút miễn miễn cưỡng cưỡng kéo vào linh đến một nữ từ tập huấn đại sành sáng ngời trong đại sành phía đông là từng hàng huấn luyện thiết bị bao cắt con lật đật treo thức bao cát tạo cái gì cần có điều có phía nam là nhà vệ sinh cùng trung tâm tắm rửa phương hướng, phía tây là huấn luyện sân bãi, phía bắc là một cái tán đá lối đại. Cao Vút đối với A Lai nhất vừa được giới thiệu, huấn luyện trung tâm bên trong có hơn 20 triệu cô nương đang huấn luyện, trong đó phía trước sau lưng đều có dấu thật to re số quần áo thể thao chính là thực chiến đội tán đạ viên, khác cũng là nghiệp dư hậu bộ đội viên. Tám chín cái cùng Cao Vút không lớn bao nhiêu cô nương, thanh nhất sắc tóc ngắn, già dặn, mặc hồng, màu xanh nhạt tay áo ngắn quần áo thể thao, phía trước sau lưng đều có dấu thật to dãy số, trên tay mang theo găng tay đấm bốc đang tại đối luyện. Cao Vút vừa xuất hiện, tất cả mọi người vây quanh. A Cao Vút tỷ Ngươi như thế nào mới đến? Chật chật, buổi tối hôm nay còn mang đến tiểu xoáy ca, Ai u, còn là một cái tiểu bạch kiểm, ha ha sáu, không biết có thể hay không trải qua được ta một cái đấm thẳng. Đại gia liễu giũ, lao nhau vui vẻ cầm cao vút treo chọc, cao vút đắc ý nói giới thiệu một chút ta, hắn gọi lôi thiên lai like, là của ta tiểu đệ, đại gia hẳn là nhận biết, chẳng qua là lúc đó hắn xảy ra tai nạn xe cộ tại bệnh viện tạo tên hòa thượng đầu. Bây giờ ta muốn nhường hắn cùng chúng ta huấn luyện chúng, huấn luyện không tốt hắn chính là của chúng ta biềm ngắm, nếu như hắn có chân chính thiên phú, chúng ta chính là hắn huấn luyện biềm ngắm. Đại gia hiểu ý của ta không? có người trả lời, hắc hắc, đội trưởng vậy chúng ta sẽ không khách khí. Cao Vút hứa hẹn đạo, nếu như A Lai một ngày kia trên lôi đài được tiền thưởng, ta cho đại gia chia hoa hồng. Pha một chén nóng nóng trà, gọi A Lai nhất vừa uống lấy, rời rạc mùi rượu, một bên trước tiên quan sát một chút. Chính mình đi phòng thay quần áo đổi một kiện màu đỏ ngắn tay quần áo thể thao, trước sau có dấu đại đại số 5, đeo lên găng tay đấm bốc, nhảy lên đài quyền anh bên trên, tiêu lớn, vị tiên nguyện ý đánh với ta mấy cái hiệp, để cho ta tiểu đệ no mây mịt may may may được thấy. Lúc này, một người mặc màu lam số tám cô nương, đi lên đài. Cái cô nương này kích thước so Cao Vút cao hơn nữa hai cái găng tay đấm bốc đụng một cái, theo người trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. hiệp một mở, hai người liền quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh nhau. người cao số 8 liên tục tả hưu mắc câu quyền, đánh cao vút liên tiếp lùi về phía sau, cao vút cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đánh ra ba quyền tổ hợp, trái đấm thẳng kích đầu, trái đấm thẳng kích dạ dày, phải đấm thẳng kích đầu, động tác đơn giản, mặt lệnh liên chiêu, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng. số 8 tuyệt địa tập kích, trái phía dưới bình đấm móc kích dạ dày, phía bên phải đấm móc kích đầu, phía bên phải đấm móc kích đầu, trái phía dưới bình đấm móc kích dạ dày, bên trái đấm móc kích đầu, đoạn quyền tổ hợp đài quyền anh bên trên, múa quyền phi cước cùng nhau ẩu, đùng đùng thanh âm vang lên không ngừng sáu. đột nhiên số tám rụt cầm cố túng, phòng thủ phản kích, cao vút chân sau đot nhien so 8 duc cam co làm đối thủ không thể khinh thường. ai nha? a lai nhìn xem, nhìn xem kêu thành tiếng. số 8 bị một cước đánh bại, cái này chân sau đá quét giống lưỡi búa một dạng chém đi xuống, uy lực lớn, cùng bình thường dùng chân cong khác biệt, sát khí tràn trề. a lai hai hùng kết vía, cùng cao vút tiếp xúc mấy lần, cảm giác bình thường ngược lại là ôn tỉnh, cái này vừa lên lôi đài, tựa như biến thành một người khác, trở nên hung ba ba. người trọng tài lập tức đọc dây, một, hai, ba. 46. Không đợi được người trọng tài đọc được 5 giây, số 8 lập tức bò lên, tinh thần phấn chấn, khởi sướng tiến công, trái thứ quyền phải đấm thẳng trái đấm móc. Cao Vút không chút hoang mang, tránh chuyển xe dịch, nhắm ngay cơ hội, một cái cao đá ngang nổ đầu. Số 8 lão đảo. Cao Vút không chờ đợi đối phương thở dốc, ngay sau đó bay người lên đi, tụ tập sức toàn thân phát ra huy lực mạnh nhất một cái trọng quyền đánh bại đối phương. Số 8 lão đảo ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. A Lai nhìn là kinh tâm động phách, trước mắt đỉnh đỉnh họa bình thường tưởng như hai người, bình thường tiên sứ gương mặt, lập tức biến thành cốc mà hạ kỳ nữ há tử. Người trọng tài cầm cao hút tay Dơ lên cao cao tới nói phe đỏ số 5, cao vũ thắng cao vút đầy mặt nụ cười đi tới a lai trước mặt đắc ý nói nhìn thấy không đã nghe chưa cao vút thắng a lai gật gật đầu đánh giá cao vút mặc màu đỏ của áo thể thao toàn thân trên dưới giống như một đám lửa thầm nghĩ ngươi cái này đó là cô nương già rõ ràng là chỉ có cái cao vút đắc ý quên hình vấn đạo ngươi không phải nói nghệ không đẻ người sao cái này đùng đùng thanh âm vang lên không ngừng tuyệt vời bao nhiêu chờ một hồi ta liền để ngươi thể nghiệm một chút bao ngươi hài lòng 122 thứ 122 chương là ngươi bức ta A Lai cái kia có tâm tư suy nghĩ lung tung, chỉ là cười khổ. Cao Vút tiếp tục nói, "Vậy kế tiếp, ta liền để ngươi lên lôi đài, thể nghiệm một chút, xem ngươi có hay không cái bán linh này, để ép được chúng ta huấn luyện trung tâm cái này một chút cô nương." A Lai lòng dạ biết rõ, đây là Cao Vút phép khích tướng, dù ý rõ ràng chính là để cho mình phóng thích một chút đè nén tâm tình, từ chán nản trong tâm tình đi tới. Nhìn xem nhiều như vậy cô nương, lại đầy trong đầu cũng là hàm hàm cái bóng. Lúc này, một cái xuyên số ba quần áo thể thao tiểu cô nương cùng ánh ánh không sai biệt lắm kích thước ghim cái đôi ngựa biện cười nhẹ nhàng đi đến a lai trước mặt nói xoáy ca ta gọi quả đạo ta cùng ngươi đánh mấy hiệp a lai lung tùng nói ta một ngày chưa từng học qua không biết cái này lần tiếp theo a ai xoáy ca không nề mặt không có cách nào hai người đang nói cao vút đi tới nói quả đạo ngươi cái này bím tóc đuôi ngựa nếu là không dạo quá ảnh hưởng huấn luyện ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện thực sự chịu không được lại không dạo cẩn thận ta khai trừ ngươi a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút lấy làm kinh hãi quả đạo cầu khẩn nói cao vũ tỷ. Ngươi liền để nó tại trên đầu ta chờ lâu mấy ngày a, đến rồi tranh tài, ta nhất định rảo." Vừa nói, một bên có vẻ không vui rời đi. Cao Vút nhìn xem Alai, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói: "Để cho ta uống một hớp nước, một hồi tỉ tỉ ta tự thân lên lôi đại dạy ngươi." Từ trong túi hành lý lấy ra một bộ màu xanh nhạt ngắn tay áo kiểu thể thao, đưa cho Alai, gọi hắn thay đổi. Alai mặc vào xem xét, chỉ thấy trước sau đã sớm in thật to số hai chữ, nhìn Cao Vút dãy số không nhịn được đối với Cao Vút lỗ thai cười nói: "Ngươi yêu ta." Cao Vút mị biện nói: "Hắc hắc, ta là số 5, ngươi là số 2, là ngươi yêu ta." nếu như ngươi nghĩ đổi qua tới ta cũng nguyện ý bao ngươi hài lòng a lai âm thầm nghĩ rõ ràng là giảo biện trăm phương ngàn kế thiết sáo an bài cho mình tốt lắm cao vút cho a lai buộc lên găng tay đấm bốc mang dạy hắn mang hảo cái vòng bảo vệ răng răng bộ dẫn a lai lên lôi đài vừa rồi số ba quả đào cười nhẹ nhàng nói cao vút tỷ, để cho ta cho các ngươi làm trọng tài a ta nhất định xử lý công bình cao vút trả lời hảo có thể quả đào lớn tiếng nói bây giờ là phe làm số 2 giao đấu phe đỏ số năm tranh tài chính thức bắt đầu hiệp một mở theo người trọng tài quả đào ra lệnh một tiếng Cao vút một cái đấm thẳng nhanh chóng đánh về phía A Lai. A Lai quay đầu đi thẩm nghĩ quy tắc một lần cũng không dậy, cứ như vậy đánh A. Cao vút miệng cong lên cười lạnh, không nói lời gì tiếp lấy phải bảy quyền đả hướng A Lai huyệt Thái Dương. A Lai lại một lần nữa nhường cho qua thẩm nghĩ còn cam lòng thật đánh. Cao vút hai quyền tổ hợp trái đấm thẳng kích dạ dày, phải đấm thẳng kích đầu, một hư một thực A Lai liên tiếp lui về phía sau đến bên bờ lôi đài, lấy tay bắt lấy vây dây thừng. Đối phương một cái động tác theo vào, một cái động tác giả trái bảy quyền kích đầu. A Lai không chỗ lui lại ba bị một quyền đánh vào trên cằm, giang bộ đánh ra. Quả đào làm ra dừng lại thủ thế, phân phối A Lai một lần nữa đeo lên cái vòng bảo vệ răng. A Lai đạo, lời nói đều không nói được, ta không mang. Cao Vút nghiêm nghị nói, không được. A Lai mở miệng, vì cái gì? Quả đào nghiêm túc giải thích, cái vòng bảo vệ răng không thể nhà rơi, nếu không thì sẽ bị đánh răng rơi đầy đất. Cao Vút ép buộc cho A Lai mang lên răng bộ, lên lôi đài, hành động nói chuyện, thời điểm thích hợp, học được phòng thủ phản kích, không thể một mực mà né tránh. Nói xong khoảng không háng nhận chiêu, nhường A Lai tiến công. A Lai nhìn xem nàng cố làm ra vẻ, cười trộm, không ngờ lại bị nàng một cái trọng quyền đập nền tại nửa bên mặt bên trên giang bộ lại bị đánh rớt cao vút không sợ người khác làm phiền phải lại một lần nữa cho a lai mang lên nói miệng muốn cắn nhanh không nên tùy ý mở nhớ kỹ có ý định lòng thoát hộ cụ là phạm uy cao vút tăng tốc quyền kích tốc độ a lai là ngay cả liền trốn tránh không biết làm sao lúc này người trọng tài quả đào nói phe lam tiêu cực chạy trốn tránh né đối phương công kích chụp hai phần a lai minh bạch quả đào tại nhắc nhở mình cao vút lại là tả hữu bảy quyền liên tục tiến công a lai quan sát cao vút càng lai việt tấn mãnh đột nhiên cơ thể một chút ngồi sổn từ cao vút tuổi trỏ phía dưới chạy tới con sẽ một quyển chụp về phía cao vút cái hốt lúc này quả đào lại nói, phe lam, đập nện phe đỏ cấm kích bộ vị, chụp hai phần. a lai thẩm nghĩ, là ngươi bắt ta. minh bạch quả đào nói ý tứ, cái hót không để đánh, trong lòng suy nghĩ, ta chỉ là nhẹ nhàng đap chính là đánh, cũng không nỡ dùng sức. làm cao vút kế tiếp liên tiếp dùng xuống đá ngang đá mạnh a lai con gối, dị thường tấn mãnh. a lai liên tục thoáng qua, nghĩ thầm, không cho ngươi một điểm lợi hại không được. khi nàng chân tẩu không túi đầu xuống thời điểm, đột nhiên hóa quyền vì trường chụp về phía cổ của nàng, cao vút chúng trưởng lão đảo một chút. thẩm nghĩ, đây là ngươi bắt ta. lúc này quả đào lại phát ra chỉ lệnh, nghiêm trọng cảnh cáo phe lam đập nện phe đỏ cấm kích bộ vị lại chụp hai phần a lai nhắc nghe không làm cầm xuống răng bộ nói người trọng tài ta nghiêm trọng kháng nghị ngươi che chở nàng nàng có thể đánh ta ta liền không thể đánh nàng ta đánh nàng liền phạt quy quả đào nói kháng nghị vô hiệu tiếp tục tranh tài a lai gặp khó khăn bộ này vị cũng không thể đánh bộ vị kia cũng không thể đánh ta có thể đánh nàng bộ vị gì à hôn mê ta cũng không thể đánh nàng sáu cao vút gặp a lai trốn tránh mẹ bén bắt đầu cũng là thăm dò lúc này tăng nhanh đả kích tốc độ a lai là ngay cả liền bị đánh trúng trên mặt bị đánh đùng đùng văng, rồi mang theo cái vòng bảo vệ răng còn nói không được lời nói, tiếp thân một cái dùng hai tay ôm cao vút, quả đào vội vàng kéo ra. Cao vút lại một lần nữa giống bao tố đồng dạng đập nện A Lai, trong lòng nghĩ, xem ngươi đến cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu chịu đòn năng lực. A Lai nơi nào có thể tiếp nhận dạng này dã man bạo đánh. Một cái lại một lần đem cao vút ôm lấy, một lần lại một lần bị quả đào kéo ra. Cao vút tốc độ xuất thủ là một lần so một lần hung ác. A Lai bị đánh chạy chối chết, không thể không một lần lại một lần ôm cao vút, trong miệng mang theo cái vòng bảo vệ răng, còn nói không ra cầu xin tha thứ âm thanh, bị đánh đầu góc tròn váng, mỗi một lần ôm lấy cao vút, không dám buông tay. Lam Cao Vút muốn làm cho tuyệt sát cao đá ngang thời điểm. A Lai vừa rồi gặp qua chiêu này lợi hại, xem xét đại sự không ổn, thật đúng là phía dưới há tay, đợi nàng chân đưa đến một nửa thời điểm, cấp tốc ôm lấy Cao Vút đuổi, hai chân xoắn một phát nàng một cái khác chân, dùng sức một ném, dùng toàn bộ thân thể đèm Cao Vút áp đảo trên lôi đài. Thầm nghĩ, ta bảo nguyên đếm thử nghệ không để người tư vị, mặc cho Cao Vút như thế nào dễ dùa, chính là không buông tay, một mực dùng cơ thể vững vàng ngăn chặn, cảm thụ được Cao Vút thở hổ tán phát sóng nhiệt. Thầm nghĩ, đây là ngươi ta. A Lai nhất chạy mồ hôi, liền sẽ một cách tự nhiên phóng thích mùi thơm bây giờ mồ hôi đầm địa cơ thể liền sẽ phóng xuất ra mùi hoa quế khí càng lai việt nồng cao vút nghe thật tấm áp mặc cho a lai cơ thể đẻ lên hung hăng tài đến. Quả đào gặp A-lai không buông tay, rủa không ngừng chờ đợi người trọng tài đến quả đào gặp a lai không vừa để tay giống như không có trông thấy một dạng ở một bên khe khét cười một hồi lâu mới đi tới nói soái ca không nỡ buong tay a cho ngươi thêm hai phần a lai cầm xuống giang bộ nổi nóng đạo ta vừa để tay xuống lại bị đánh lúc này quả đào đã sớm ngửi được một cỗ mùi thơm hoa quế khắp nơi ngửi tới người lui 123 thứ 123 chương thật sự rất thơm bánh trái quả đào tại cao vút trên thân trên thân thể người tới người lui, nói, "Cao vút tỷ ngươi hôm nay dùng nhãn hiệu gì nước hoa?" thom như vậy, cao vút cầm xuống cái vòng bảo vệ răng, tức giận trả lời, "Mui chó, ngươi cái gì ngươi? Ngươi gặp ta dùng quá nước hoa sao?" Quả đào lại từ A Lai cơ thể người một chút, cười hi hi nói, "Nguyên Lai like là xoai ca trên người nha. Xoái ca có thể cho ta phun một điểm được không?" A Lai lúng túng giải thích nói, từ đó, ta thật không có mua qua, đây là thân thể ta kèm theo, ta một mồ hôi đầm địa chính là cái này bộ dáng, đổ mồ hôi tràn trề." Còn có chuyện này tại lôi đài quan sát tiểu tỷ mội nghe xong đều tranh nhau chen lấn đi lên vay người tại a lai trên thân người tới người lui ai u thật đúng là từng trận thấm vào ruột gan ai ô ngươi thật đúng là một cái bánh trái thơm ngon chẳng thể trách ngươi ngươi đem chúng ta cao vút mê thần hồn điên nào các cô nương ngươi một lời ta một lời liễu dĩu có người nghi hoặc hoài nghi là a lai đang cố lộng huyền hư chính là phun ra nước hoa tới pha cao vút chẳng qua là ngượng ngừng nói lại không tốt điểm phá lôi đài tranh tài kết thúc một buổi tối vấn luyện xuống tiểu tỷ mội đều mồ hôi đầm địa đi nữ tử trung tâm tắm rửa Cao Vũt đem A Lai lĩnh đến nam tử trung tâm tắm rửa cửa ra vào. Lúc này từ trung tâm tắm rửa ra A Lai nhất cá nhân, nhìn thấy A Lai, giật nảy cả mình. A Lai cũng lấy làm kinh hãi, Nguyên Lai like cái này lúc tái hổ cũng ở nơi đây, buổi tối tham gia huấn luyện. Lúc tái hổ gặp một lần A Lai mồ hôi đầm đìa, vậy mà cùng nữ tử bộ đội tán đả trường đỉnh đỉnh cùng một chỗ. Trong lòng âm thầm, tiểu tử này vậy mà âm hồn bất tán theo tới ở đây, xem ra sau này chính mình lại có phiền toái. Lạnh lùng nói ngươi, ngươi ở đây bên ngoài tán cái, pha bao nhiêu ta không xem bảo, bất quá, không thể tại chúng ta ở đây pha. Cao Vũt giận hiện ra sắc đạo, ngươi nghĩ làm gì? có phải hay không muốn tự tìm cái chết bản cô nương chính là đưa cho hàn pha thủ hạ ta huấn luyện trung tâm các cô nương cũng đều là cho hàn pha xen vào việc của người khác ngươi có phải hay không ăn nhiều chết no có phải hay không ghen ghét không phục cao vút bắn liên thanh nhường lục tái hổ cứng họng muốn chia biện cơ hội cũng không có thì thầm hắn là bánh trái thơm ngon vẫn là thịt đường tăng thật là vừa nói tức giận bất bình rời đi 6. hai người tắm rửa xong trên đường trở về a lai vẫn đạo cái này lục tái hổ tại kiện thân câu lạc bộ là làm cái gì hắn trực tiếp về hai lãnh đạo cao vút đáp hắn là cái nịnh hót, nguyên lai là hành chính quản lý, về sau hàng làm hiệp quản viên, gần nhất vốt mông ngựa lại đập tới trên chân ngươi, chỉ có thể làm vệ sinh, chức vụ là trận cao trận thấp, ngươi không cần sợ hắn. a vậy các ngươi một mực nhận biết, a lai truy vấn ngọn nguồn đạo, hà hoa hồ bờ, ngươi không phải giáo huấn hắn sao? cao vút nói xong, trên mặt lơ đãng thoáng qua một tia khủng hoảng. chúng ta là nữ tử huấn luyện trung tâm, bọn họ là nam tử huấn luyện trung tâm, chúng ta chỉ là quen mặt, ngươi quản nhiều như thế làm gì? a, không có cái gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. vậy ngươi đang suy nghĩ gì? a lai nói sang chuyện khác, mỉm cười nói, đang suy nghĩ ta trên lôi đài, kém một chút đem ngươi đè ép, đây chính là ngươi với ta. Ha ha 6. cao vút đắc ý vui vẻ, ta có yếu như vậy không khỏi gió sao? Trên lôi đài kết quả chính là chinh phục cùng bị chinh phục quá trình, chỉ có giống ngươi cuối cùng như thế. trong nháy mắt một cái ôm chân ngã, đem ta vững vàng đặt ở trên lôi đài, ngươi ta đều có thể tìm được đối thủ cảm giác, ngươi hiểu ý của ta không? gặp a lai không có phản ứng gì, tiếp tục nói, đi cùng với ta, đừng không thả ra, nghĩ như thế nào, làm như thế nào chính là, một cái nam nhân đường lệ mề ta không phải là không thả ra, là ta căn bản cũng không hiểu tán đả quy củ, ngược lại là ngươi đem ta đánh không nhẹ. Đến bây giờ trên mặt còn nóng hồi hối đau. Cao Vũt, ngươi hận ta sao? A Lai, nghĩ hận cũng không hận nổi. Cao Vũt, vì cái gì không hận nổi? A Lai mỗi một lần tiếp xúc Cao Vũt đều cảm giác suy nghĩ của nàng có chút kỳ kỳ quái quái, suy tư một hồi, đáp, bởi vì ngươi muốn cho ta tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, cầm tiền thưởng. Ta không buộc ngươi ra tay, ngươi căn bản vốn không chịu phòng thủ phản kích, ngươi đè nén tâm tình căn bản không chiếm được phong thích, bây giờ tốt hơn nhiều a. an ân, ân, ân. A Lai gật gật đầu, nhưng ta ngay cả có cái năng lực tiền đánh, ngươi là tỉ ta, ta như thế nào cam lòng đánh ngươi đâu. Nữ hải tử là tới đau lòng. Nam nhân làm sao có thể tùy tiện đả nữ hải tử? A Lai nói, tinh thần chán nản, bất chi bất giác liền nghĩ tới hằng hàm, không biết hắn hiện tại đến cùng sông có tốt hay không sáu. Cao Vút nghe xong A Lai nhất lời nói, thâm tình lôi kéo A Lai tay, trong lòng có bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nam nhân như vậy gọi thế nào chính mình không động tâm. A Lai chính mình phải về phòng ngủ. Cao Vút vội vàng nói cho hắn biết, mình đã chuẩn bị cho hắn thật là nhiều tán đả tài liệu giảng dạy, nhường hắn đi lấy trước vài cuốn sách trở về xem học tập, tìm hiểu một chút kỹ thuật quy phạm, cơ bản phương pháp huấn luyện. Đắc trí tự giới thiệu thường xuyên tham gia tỉnh thị nữ tử quyền kích tranh tài lấy được phong phú tiền thưởng ít nhất là một vạn nguyên cao cũng là 5 vạn trở lên chính mình còn mua một tòa biệt thự đề nghị a lai ngừng đi nhà máy đi làm nên thử luyện tập tán đả mình có thể trợ giúp huấn luyện cao vút gặp a lai không nói tiếng nào ghim hắn đặc biệt tốt năng lực chịu đòn lại đưa ra lai nhất cái mới phương án làm tán đả bồi luyện ba giờ là 100 đồng vừa có thể học tập rèn luyện so tại nhà máy đánh cộng tác viên mạnh hơn nhiều hơn nữa tự do tự tại không nhận bất luận cái gì câu thúc lại càng không ảnh hưởng trường học lên lớp cao vút gặp a lai vẫn không nói một lời Dứt khoát đem A Lai mạnh kéo lên mình càng dã xa, càng dã xa lái vào một cái hạng sang khu biệt thự dừng lại. Cao Vút lấy hành lý bao, lôi kéo A Lai tay đi tới nhà của nàng. A Lai đi tới phòng khách, xem xét đã vậy còn quá hào hoa, Cao Vút từ tủ lạnh lấy ra hai bình đồ uống, một cái túi chườm nước đá, dặn dò A Lai, tối ngủ cảm giác đau đớn, hay dùng cái này túi trường nước đá trường lạnh một chút. Đưa cho A Lai nhất bình, dẫn A Lai lên trên lầu. A Lai nhất nhìn cả lầu trống rỗng, không ai, vấn đạo, Cao Vút người nhà của ngươi đâu? Cao Vút thấy hắn nghi hoặc, xoa đầu xoa não, vội vàng giảng giải. Ta và phụ mẫu không ở ở cùng nhau, ta quen thuộc một người, tự do tự tại, trời cao biển rộng, muốn làm gì thì làm." A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn chằm chằm nàng, tính toán tâm tư của nàng. Cao vuốt mỉm cười nói, "Ta đã vì ngươi chuẩn bị giường chiếu, cùng tất cả vật dụng hàng ngày, ngươi liền cùng ta ở cùng nhau, ta nói qua, phải chiếu cố ngươi, bao ngươi hài lòng." A Lai vội vàng giãn giải, "Mình không thể ở đây ở, bởi vì tự học buổi tối không tiện, học tập của mình bài tập không thể qua loa, huấn luyện chỉ có thể là nghiệp dư." "Vậy được rồi." Đến lúc đó ta ngảy ngảy tới đón ngươi, buổi tối hôm nay ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong, tỷ cũng sẽ không ăn ngươi, sáng sớm ngày mai tiễn đưa ngươi đi trường học lên lớp. Hai người thật sớm riêng phần mình ngủ ở căn phòng đơn độc, lại riêng phần mình suy nghĩ tâm sự của mình. Kỳ thực cao vút trong lòng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, đi một cái hằm hẳm, thật vất vả từ Phương Phương trong tay đem hắn cất về, bây giờ lại xuất hiện một cái bánh oánh. Hồ ly tinh này, chạy đường tới, màu đen nhánh bím tóc đuôi ngựa đung đưa trái phải lấy, trông thấy liền nghĩ đem nó dạo, ngựa này đuôi biện đơn giản trở thành trong nội tâm nàng một cây gai độc. A Lai ở trường học quá ưu tú, trở thành bánh trái thơm ngon tuyệt đối không thể để cho con tiểu hồ ly tinh này tiếp tục tục lấy A Lai. Trong sân trường sinh viên nói chuyện yêu đương nhiều lắm, có điều xảy ra không nên phát sinh sự tình. Đem A Lai đưa đến chính mình tiểu tỷ mội bên trong tới, bất kể là A Lai muốn tán tỉnh muội tử, vẫn là tiểu tỷ mội muốn tán tỉnh hắn. Bản thân có thể tuyệt đối trường khống, dù sao mình là một cái tiểu đội trưởng, người khác hay là muốn nhường hắn ba phần. Chỉ là Hồ Tam cùng Lục Tái Hổ cùng Hồ Tam chính là tại huấn luyện trung tâm đi làm, không chỉ trở thành cao vút tâm phúc chi hoạn, vẫn tro thanh cao vut tam phuc chi hoa van la A Lai đoan gia đối đầu, phải đề phòng. Nghĩ biện pháp nhường hai cái này xéo đi liền tốt xấu. A Lai trên giường nghĩ cao vút an bài cũng có đạo lý nếu như làm tán đả bồi luyện viên vừa tăng thêm thu vào lại có thể tương lai tham gia to lớn tán đả lôi đài tranh tài thu được càng nhiều tiền thưởng mình lập nghiệp kế hoạch cũng sẽ nhận được từng bước rơi xuống thực sự ngày thứ hai sáng sớm hai người lẫn nhau trao đổi ý kiến cuối cùng đã đạt thành ăn ý 124. thứ 124 trăm chương đường động thực tỉnh tưởng nhớ cao vút lôi lệ phong hành bắt đầu hành động thường thường liền đem tiếp á lai kiện thân câu lạc bộ lần này nữ sinh huấn luyện trung tâm náo nhiệt lên á thành chuyên môn bị đánh nam nhân cam tâm bao các thịt mỗi một lần đều xuyên thượng tán đánh quần đeo lên thực chiến hộ cụ trên bá người bá cầm tay bá phối hợp với chúng tiểu cô nương không ngừng mà đấm đá mấy giờ xuống người người cũng là mồ hôi lầm địa chỉ cần chạy mồ hôi quá nhiều trong thân thể thì sẽ thả ra ngoài nhàn nhạt, nhạt mùi hoa quế mũi vài ngày như vậy xuống các cô nương thật tin tưởng có vì để cầu chứng thực trong lúc nghỉ ngơi không ngừng tại a lai trên thân thể người tới người lui kinh hô thiên nhiên mùi thơm nước mũi tiểu cô nương từng cái tranh nhau chen lẫn gọi a lai luyện a lai thành danh phó kỳ thực bánh trái thơm ngon a lai cũng quen thuộc tất cả huấn luyện đội viên cái kia số 3 gọi quả đảo. Cái kia số 8 gọi Hải Đường, số 10 gọi Đông Mai, A Lai quản cao vút gọi Hoa Sen, cứ như vậy huấn luyện trong đội ngũ, thì có một cái bốn đóa hoa sứ hồ. Cao vút nhìn xem A Lai lấy được mọi người nhất trí khen ngợi, trong lòng thầm suy nghĩ, cuối cùng những A Lai quay về đến bên cạnh mình, mỗi một lần thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng sẽ dạy A Lai nhất cái cơ sở bản động tác. Thiên trường lúc lâu, A Lai bởi vì trước đó có một chút kiến thức cơ bản, tố chất thân thể rất tốt, dây chẳng cũng có cơ sở, lại thêm cao vút chính quy hóa huấn luyện viên, đè chân, chuyển chân, dựng thẳng xiên, bổ hành xiên, mềm dẻo luyện tập từng bước làm được vị sơ bộ nắm giữ trọng tâm di động, nguyên liệu trung quanh di động trọng tâm, trước sau trái phải động tác luyện tập, tránh bước cùng nhếu vòng bước luyện tập, cơ bụng luyện tập, a -lai gập bụng một hơi có thể làm 80 lần, hắn ưa thích làm lý ngư đả đỉnh, vừa làm chính là 30 nhiều cái, chống đẩy a -lai nhất khẩu khí có thể làm đến trăm cái, huấn luyện thân thể hai tay cầm hai cái tiểu tạ tay, chân phụ trọng tiến hành luyện tập, nhảy dây huấn luyện một nghìn lần, bình thường cũng là luyện tập rèn luyện, đến chủ nhật buổi tối chính là tờ cờ trên tài, a buông lỏng, đi lên người trọng tài, cái kia một chút trọng tài quy tắc chính mình đã sớm nhớ kỹ tại ngực, sẽ không bao giờ lại giống lần thứ nhất đến sân huấn luyện như thế, hồ ma triển có lúc hai cái tiểu cô nương đánh khó hòa giải, cầm A Lai lấy thân thử nghiệm, mình bị đánh đầu gốc tròn vắng, sẽ giả bộ thế ở trên lôi đài, để người khác khác dây mới có thể đứng lên. A Lai cùng với các nàng lý luận làm sao có thể đánh người trọng tài thời điểm, các cô nương đều lẫn nhau chỉ trích là A Lai trọng tài không công bằng, cho cho đại gia ha ha vui lên. bất quá A Lai cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nếu như mình bị đánh đổ máu nước động, hắn liền sẽ ôm ấp lấy đối phương, gắt gao không buông tay, tại quần áo người ta bên trên lề mề đem vết máu lau sạch sẽ mới bỏ qua. đại gia lòng dạ biết rõ, rõ ràng là giữa hai bên đang trộn gương trộn ngọc cao vut mỗi lần nhìn thấy liền sẽ cười không ngừng a lai thật sâu minh bạch một cái đạo lý đó chính là muốn đánh người nhất định phải học được bị đánh công tác của hắn vốn chính là gánh vác một hạng đặc thù sứ mệnh bị đánh một tháng trôi qua một ngày này buổi tối theo lẽ thường thì vợ cờ tranh tài quả đào giao đấu số 8 tiểu cô nương hải đường hai người ngươi tới ta đi quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh là đùng đùng văng rội, đánh tới nửa đường hai người đồng thời bỗng nhiên đối phó a lai đứng lên a lai đã xe nhẹ đường quen trong lòng thầm suy nghĩ hai người không hào hào tranh tài lại muốn đuồng địch chính mình chơi các ngươi muốn làm gì a lai kinh ngạc đánh giá hai người đạo bao các thịt. Hải Đường vừa mới nói xong, dùng đá ngang từ bên trái vung hướng A Lai. A Lai cấp tốc lưng ngang, hai tay đánh ra to lớn chân. Quả đào lại là đá ngang từ bên phải vung hướng A Lai, hai mặt giáp công. A Lai cấp tốc trọng tâm rơi xuống, túi đầu dùng bả vai tiến vào quả đào dưới hông, đem nàng nâng lên tối, nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất. Hải Đường cấp tốc ôm lấy A Lai cổ, ném qua vai, vay một tiếng ngã té xuống đất. Quả đào cấp tốc bổ nhào vào A Lai trên thân đánh liền. Hải Đường cấp tốc tiến lên nữa kiểm chế A Lai hai cánh tay. A Lai kêu to, cứu mạng A. Đánh người trọng tài. Còn có nhân quản A cái này cao vút giống như không có trông thấy một dạng, nồi nóng đạo, đơn dạng sẽ không muốn biện pháp đứng lên nha. đây nếu là chân chính trên lôi đài ai cứu ngươi a. tốt, cao vút ngươi cũng nói như vậy ta à a lai nghĩ nói âm thầm vật khí, hai chân phía sau thu rất đầu gối y rất khoan phần bụng nâng lên tới eo thời gian dần qua rời đi mặt đất cứng rắn lưỡn thẳng lên ngẩng đầu đỉnh mà thành cầu hình vòng hình quả đao nằm sấp tại a lai trên thân giống như một góc căn bản sao ép không được phía dưới tiểu cô nương từng đợt cười vang quả đao ngượng ngùng đứng lên đặt mông ngồi tại a lai trên bụng nhỏ nói đánh mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi cao Vút nhìn ở trong mắt sắc mặt tâm trầm trong lòng thầm suy nghĩ cái này quả đào còn đặt mông ngồi tại a lai trên bụng đây rõ ràng là thâu hương thiết ngọc trong lòng hơi hơi mười phần không vui nhìn xem quả đào sau gót bím tóc đuôi ngựa liền giận không chỗ phát tiết đang muốn phát tác gọi nàng xuống chỉ thấy a lai bóp một cái quả đào cái mông nói nghệ không để người biết không tiểu cô mãi mãi kiềm chế một chút ta muốn dậy rồi nói bàn tay hướng phía trước hơi mở ra đẩy câu đứng dậy thẳng tắp đứng lên cao Vũ nghĩ a lai eo công thật là lợi hại chính mình cũng rất khó làm đến dạng này ở đây nếu như a lai không thể có thể gánh vác nữ sinh giày vò tại chính thức trên lôi đài là căn bản không có hy vọng chỉ có giải như vậy kỳ huấn luyện cuối cùng đem nữ tử tán đả tất cả mọi người đánh ngã cách thành công có hy vọng cao vút gọi a lai xuống lôi đài gọi vào một bên huấn luyện là tàn khốc mấy ngày nay huấn luyện xuống met không ta không có cảm giác mệt mỏi ngược lại là cảm giác toàn thân càng lai việt ngạnh bang bang ta cũng nghĩ vậy ta nhìn ngươi lại cứng gian xuống phải ra khỏi vấn đề thì ta thế nào cảm giác trong lời ngươi nói có hàm ý đừng đem tỷ là kẻ ngu tại địa bàn của ta ngươi chơi như thế nào cũng có thể bất quá đừng động thực tình tưởng nhớ phải biết ngươi là gánh vác đặc thù sứ mệnh a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút rốt cuộc minh bạch cao vút ngụ ý xem ra vừa rồi quả đào hành vi để cho nàng ghen tung nghiêm trọng trả lời tỷ ngươi nếu là nghĩ như vậy trước đây sẽ không ứng linh ta tới nơi này tỷ là tùy tiện nói chuyện ngươi khẩn trương cái gì lời nói xoay chuyển ta cho ngươi một cái niềm vui nho nhỏ à trả lại cho ngươi mới một cái nhiệm vụ a lai nháy mắt vấn đạo kinh hỷ gì cái gì nhiệm vụ mới cao vút cầm một cái tiểu gói quả đưa cho a lai nói trong này là ngươi làm tán đả bồi luyện tiền lương trước mặt một tuần lễ không thể tính toán bởi vì ngươi không có chân chính đầu nhập chỉ có thể coi là phía sau Tổng cộng là 20 mươi tiền, hai ngàn nguyên. A Lai cười hì hì nói, ta rất thỏa mãn, vẫn là cái gì nhiệm vụ mới. Cao vút lấy ra lai like nhất cái giờ vờ chữ số camera, cùng một cái ổ cứng di động giao cho A Lai, phân phối cho hắn nhiệm vụ. Có thời gian rảnh, quay chụp một chút tán đạo video, làm tương lai bảo tồn tư liệu, dùng dạy học, nghiên cứu phân tích, còn có thể, đem chúng ta tại trọng đại tranh tài quá trình chế tác thành trong video chuyển đến website, chế tác game TV hoạt hình. Vì nữ tử huấn luyện trung tâm làm tuyên truyền, đem có hạt giống tốt đội viên hấp thu đi vào. Ân, ân, ân. A -lai liên tục gật gật đầu cái này ta là chuyên nghiệp, ngươi yên tâm. trường học bây giờ còn thuê ta có khoảng không cho đồng học giảng bài, biên soạn phương diện này tài liệu giảng dạy. hai người đang nói, liên nghe huấn luyện đại sảnh một bên, có người lớn tiếng tranh chấp. làm gì? ngươi lấy về, ngươi lại không lấy về, ta ném thùng rác đi. làm sao rồi? ngươi đoạn thời gian này giống như thay đổi, vì cái gì đối với ta hờ hững? một trăm hai mươi năm thứ một trăm hai mươi năm chương nàng xoắn suýt cái gì hai người tìm theo tiếng nhìn lại. nguyên lai like là cách gi đoi voi ta ho hung mot thu 125 tram hai muoi nam chuong nang xoan suyt huấn nguyen lai la cach vach nam tu huan luyen trung tâm hiệp quản viên lục tái hổ. không biết lúc nào lặng lẽ tròn đi đi vào, ở một cái trong góc cầm một ly trà sữa tại thỉnh quả đào uống quả đào chính là không để ý tới hắn quả đào đứng lên muốn đi lục tái hổ giữ chặt quả đào tay mặt dày mày dạng kiên quyết trà sữa hướng về quả đào trong tay nhét quả đào xem xét tất cả mọi người đang vây xem quay người lại cầm lấy trà sữa liền ném ở lục tái hổ trên mặt lục tái hổ đột nhiên không kịp để phòng bị đập vừa vặn vừa lau mặt thẹn quá hóa giận máng cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ tin hay không ta đem ngươi đổi ra huấn luyện trung tâm nói xong cũng muốn động thủ tiếp tục dây dưa a lai nghe cái này lục tái hổ bình thường quá kiêu ngạo đều quản đến nữ tử tán đã huấn luyện trung tâm vội vàng đi nhanh tiến lên ngăn lại lục tái hổ ngươi này liền không đúng cái này tán đả huấn luyện trung tâm cũng không phải nhà ngươi mở ngươi dựa vào cái gì đuổi nhân ra đi lục tái hổ xem xét lại là a lai không khỏi thả ra quả đào quần áo lui lại mấy bước nổi nóng đạo ngươi sự tình ta mặc kệ cũng không còn được chuyện của ta cũng xin ngươi lừng quản có lỗi với ta cho ngươi biết trừ cao vút nghiên linh lớn hơn ta bên ngoài nơi này tiểu mội muội người người quản ta gọi đại ca ngươi hỏi nàng một chút nhóm là có còn hay không là nếu như không phải ta sẽ không quản nếu như là vậy thì xin ngươi ly khai nơi này lục tái hổ hung dữ nhìn chằm chằm quả đào nhìn xem quả đào nhìn xem a lai dũng cảm kiên định kêu lên a lai đại ca vây xem mấy cái tiểu cô nương đi theo liệu dịu đứng lên a lai chính là của chúng ta đại ca chúng ta đại ca của nơi này chính là a lai a lai mừng thầm đạo lục tái hổ ngươi nghe thấy được sao các nàng đều là của ta mọi tử các nàng nguyện ý đùa với ngươi ta không có ý kiến nếu như ngươi ép buộc vậy ta muốn quan trắc lúc này cao vút cầm nước khoáng đi tới nói lục tái hổ ngươi biết đây là địa phương nào sao đây là nữ tử huấn luyện trung tâm ngươi nếu là biết điều Về sau đừng tới nữa. Ngươi nếu là thật tìm các nàng giao lưu, mời đến địa phương khác đi. Đây là ta quyết định mà. Bây giờ ta liền thỉnh ngươi lăn ra ngoài. Lục Thái Hổ nghe xong, đỗ miệng bó chân, không dám tiến lên nữa kéo quả đào. oan khi đầy bụng nơm nớp lo sợ ở nơi đó, lại không chịu rời đi, trong lòng không ngừng phải tính toán xấu. Cao vút tiếp lấy quả trách, quả đào ngươi không muốn cùng hắn quan hệ qua lại, coi như cơ quyết đoán, không muốn bà bà mụ mụ. Ngươi nếu là thật sợ hắn, cũng không cần tới vấn luyện quán. Quả đào hề phải phải khóc kể lệ, miệng hắn miệng từng tiếng nói cùng lão bản quan hệ tốt, nói ta không nghe hắn, sẽ không để cho ta tới vấn luyện. Không để tới chê cười a lai nổi nóng đạo cao vút là đội trưởng ở đây nàng định đoạt tuất tốt. có ta cao vút tại ngươi sợ cái gì lục tái hổ nghiến răng nghiến lợi có thể lại không thể làm gì không thể không sám xịt rời đi sự tình cuối cùng có một cái kết 6. a lai đi tới cao vút biệt thự bật máy tính lên lên mạng đổi mới không gian nhật ký tự cường tự lập quỹ tích lần thứ ba trả giá có hồi báo nhận được tán đả bồi luyện tiền lương 2.000 ngàn nguyên mở ra flash phần mềm trước tiên tìm một thích hợp tâm nhạc dạng này mình tại quá trình chế tạo bên trong mới linh cảm cao vút nghe gật gù đắc ý đi theo ngâm nga Cảm giác không tệ hay dùng cái này a. A Lai đem buổi tối tại huấn luyện trung tâm chụp nữ hán tử tập thể ảnh chụp trung phiên, tiến hành góc độ, lại tiến hành tơ S phần mềm xử lý, đối với các cô nương võ công video tiến hành biên tập. Tiếp theo chính là thiết kế bối cảnh, một cái phong cảnh tú lệ đảo nhỏ, mùa xuân bên trong, vạn vật khôi phục, cây tái rồi, thảo thanh, hoa đào đóa đoá đoá, phảng phất rơi vào biển hoa, mùa hè đến, đến rồi, hoa sen bờ sông, tiểu hà mới lộ sừng nõn nõn, sớm đã chuẩn chuẩn dựng lên đầu, mùa thu đến rồi hoa hải đường, nụ hoa đỏ tươi, giống như son phấn điểm điểm, màu hồng phấn giống như hiệu bình minh hà, đến rồi mùa đông, ở trên đảo hoa mai nở rộ hoa phiêu phiêu. Cao Vũt thế Nhật thần, "A Lai, ngươi thế nào cứ như vậy thông minh, nếu là đem thông minh cho một điểm cho ta liền tốt. Đừng có gấp, để cho ta thiết kế xong hiệu quả, ngươi nhìn lại một chút." Cao Vũt vội vàng đi pha trà, đưa cho A Lai, tiếp tục hết sức chăm chú nhìn xem A Lai chế tác. A Lai vẽ lên một mảnh hoa đào, tiếp đó chế tác bay xuống động tĩnh phim nửa biên tập, bỏ vào thứ nhất trong cảnh tượng, lại đem tiểu đảo động tác video kéo vào làm một cái che cháo, cơ lực phát ra. Hình ảnh lập tức xuất hiện, toàn bộ rừng đào, cái kia nở đầy hoa đào dị dạng nhau nhau mà rơi, quả đào ở trong cảnh tượng vừa năm đẫm. Màu đen nhánh bím tóc đuôi ngựa theo động tác đung đưa trái phải lẫy, nụ hoa theo gió chập chờn, cái kia từng mảnh rừng đảo phảng phất trở thành hồng mưa phân dương thời gian đường hẩm. Cao vút ngốc ngơ ngắc nhìn, vấn đạo, hoa đảo là thế nào phiêu độc lên? Thật thần kỳ. A Lai nói, ngươi xem tốt, ta chỉ là làm một mảnh hoa đảo cánh hoa, tiếp đó, làm dẫn đạo tuyến, dựa theo ta vẽ ra vận động uy tích, liền động, lại không ngừng phục chế, liền thành thật là nhiều cánh hoa từ cây đào đắp xuống, cái hiệu quả này, vánh ngẫm theo ta học được một buổi tối, liền học được. Cao vút nghe xong lại là ánh, nổi nóng đạo, nàng ấy bên trong thông minh, ta xem nàng chính là vắt hết óc muốn tán tình ngươi. Âm hiểm hồ ly tinh, a nha a lai hết sức khó xử, xem ra còn không thể sách vánh vánh danh tự này. trầm mặc một hồi, cao vút nhìn xem trong máy vi tính hình ảnh, âm trầm nói, ngươi cái này trong hòa hình, tại sao không có ta, ngươi đem ta an bài thế nào? Cũng không thể đem ta để qua một bên a. a lai trả lời, yên tâm đi, ta làm tốt bốn cái chàng cảnh về sau, ngươi nguyện ý ưa thích đặt ở cảnh tượng đó, liền phóng tại cái kia chàng cảnh được không? a lai tiếp lấy lại làm ra mùa hè đom đóm cùng hoa hải đường cánh phim nhựa biên tập, mùa thu hoa sen cánh hoa cùng bầu trời di động đám mây phim nhựa biên tập, mùa đông bộ vào kịch bản gốc, làm thành công tuyết bay phim nhựa biên tập đem mấy cái cô nương luyện công động tác video biên tập, gia nhập vào che cháo. Cuối cùng đem tập thể ảnh chụp trung tiến phóng tới sau cùng phong cảnh tú lệ lão nhỏ. Lại thêm thêm âm nhạc, dạng này một cái đơn giản đem tivi hoạt hình liền hoàn thành. Cao vút nhìn xem hoa sen bờ sông rèn luyện trấn cảnh, mình tại trong tấm hình rất sống động, ngốc ngơ ngác, hai hùng khiếp vía, lúc nào cũng cảm giác sự tình gì muốn phát sinh sáu. Tự làm bẩm, tốt nhất đem ngươi cũng làm đi vào, đi cùng với ta luyện công, liền tốt nhìn. A Lai gật gật đầu, cái này dễ xử lý. Về sau a, ta đơn độc làm một cái hoa hình, vô ý thức cảm giác chỉ cần nhấc lên hoa sen bờ sông phản ứng của nàng lại càng lai việt máy liệt hơn nữa mười phần khủng hoảng sự tình đều đi qua đã lâu như vậy nàng đến cùng đang xoắn suýt cái gì 6. cao vút bồi tiếp a lai làm hơn nửa đêm hoạt hình mãi cho đến kết thúc mới trở về gian phòng của mình nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được trong lòng mười phần xoắn suýt bắt đầu lo được lo mất a lai đa tài đăng nghệ thông minh hiếu học đừng nói mình thích hắn chính là huấn luyện tiểu tỷ mọi người người đều thích nhân tâm khó dò, năng lực của mình có thể hay không nắm trong tay ở bất kể như thế nào vô luận như thế nào đều phải giúp giúp a lai hoàn thành kế hoạch huấn luyện 6. đến rồi ngày thứ hai buổi tối cao vút dùng càng giã xa đem a lai từ trường học tiếp vào huấn luyện trung tâm a lai bật máy tính lên cỡ cách chế luyện hoạt hình để cho đám tiểu tỷ mọi thưởng thức đám tiểu tỷ mọi người người nhìn mọi người cái này cùng điện ảnh đầu phim giống nhau như lúc mấy cái cô nương lặng lẽ đi đến a lai trước mặt đem a lai không ngừng ném trên không lớn tiếng thét lên vô cùng náo nhiệt một phen nhao nhao yêu cầu a lai đơn độc cho mình chế tác có vậy mà mở ra giá cao trả tiền cao vút sắc mặt tâm trầm vô thanh vô tức đi tới đích đích sáu cụ sáu cụ sáu cao vút đột nhiên thổi lên kịch liệt to rõ ràng huýt sáo đâm vào tiểu tỷ mọi màng nhĩ minh minh vang lên cao vút cao giọng nói toàn thể tụ tập đại gia cấp tốc giống quân sự hóa đứng thành một hàng xếp hàng hời thôi cao vút dọn dẹp một chút cúng họng điều chỉnh tình cảm một cái suy tư một chút sau đó muốn nói nội dung ta bây giờ có mấy câu cùng đại gia muốn nói có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố 126 thứ 126 trăm hai mươi chương ghen tôn giặt rào đại gia không muốn lôi kéo làm quen a lai chế tác phải không bán hắn sang tắc là không thể dùng tiền để cân nhắc hắn cái này chế tắc còn thiếu khuyết thời gian nếu như thời gian phong phú ta muốn hắn biết chế tắc phải càng thêm tính mỹ hôm qua ta đã nói qua dụng cụ chụp hình giao cho hắn là vì chúng ta quần áo huấn luyện vụ công tác nếu có muốn mời hắn chế luyện nhất thiết phải thông qua ta cho phép đi qua ta cho phép không lấy một xu hiệu quả chất lượng ta bao ngươi hài lòng a lai nhất nghe nói phía dưới chi ý ý thức được cao vút rõ ràng là đối với thâu hương thiết ngọc hành vi ghen tung giản dạo bắt đầu có chỗ đề phòng hơn nữa ý đồ đối với mình hết thể hành vi xử lý buổi tối hôm nay chúng ta huấn luyện phương án là chúng ta mỗi người Đối với A Lai thay phiên tiến hành một hiệp liên tục đập nền. Thành tích, đi lại ở bình thường huấn luyện tích công hiệu bên trong, giải 3 300 nguyên, giải nhì ngủ bách nguyên, giải đặc biệt 2000 nguyên, tất cả mọi người nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Các cô nương âm vang hữu lực trả lời. Từng cái giống như điên cuồng hương phấn lên. Cái này có ta phần sao? A Lai lặng lẽ nghĩ. A Lai, ngươi nghe thấy được không có? Cao vút vấn đạo. Nghe được, ta lập tức chuẩn bị. A Lai đáp. Mặc ngươi tán đả quận, đeo lên ngươi hộ cụ chân bá, ngươi bá, cầm tay ngươi bá, chuẩn bị tiếp nhận bị đánh huấn luyện, nhớ kỹ nhất định muốn chú ý phối hợp buổi tối hôm nay alai chỉ có thể trốn tránh tranh thủ không để đối phương đánh tới trên thân thể chính là mục đích mỗi lần hợp 3 phút đại gia lập tức chuẩn bị 3 phút làm nóng người kết thúc mà bắt đầu chỉ chốc lát công phu cao vút kiểm tra alai phân phó đeo lên cái vòng bảo vệ giang bộ cùng mũ giáp làm người trọng tài ra lệnh một tiếng hải đường lên đài hiệp một mở hải đường một cái đi nhanh nhảy lên lôi đài hướng về phía alai găng tay đấm bốc phía trên một chút đánh một chút cấp tốc tả hữu đấm móc liên kích A lai đầu giống cây quạt một dạng phong bế alai tả hữu đang đưa alai chỉ có thể tả hữu đỡ Hải Đường mặt ngoài ôn hòa, mỹ lệ, nhưng mà vừa đến trên lôi đài, liền sẽ tính cách bá khí khoa trương, không lưu tình chút nào. Giờ này khắc này xem xét vậy mà một quyền không có đánh trúng A Lai, gấp đến đỏ mắt. Đột nhiên, chặn lại một chảo, ôm ngã, khóa cổ, đó nữa. A Lai đột nhiên bị ôm lấy cổ, đột nhiên không kịp đề phòng, bị một cái ném qua vai, quay một tiếng ngã té xuống đất, lại không thể đánh trả, chỉ có thể không ngừng đứng lên, lại liên tục lọt vào ngã lợn. Cao Vút nhìn xem, to mày, hét lớn, không đủ hung ác, tới điểm độ khó, lại đến, lại đến. Hải Đường nghe được Cao Vút la to, lòng dạ biết rõ chờ đợi a lai một lần nữa đứng lên phút chốc lại bị hải đường lấy đủ loại đủ kiểu tư thế bị ngã trên đài hải đường tốt dài đặc biệt trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cao vút ở phía dưới hung hăng đang khích lệ hải đường a lai thầm nghĩ hừ còn đắc ý làm hải đường vừa xông lên té xuống đất a lai đi chuẩn bị đập nện trong nháy mắt a lai nhấc cái hàm ngư phi thân một cái tiểu quỷ đồ đại thụ nhanh như thiểm điện đem hải đường một chân bế lên đánh ngã trên mặt đất cái này hải đường bản năng phải ôm lấy a lai cổ ý đồ bên cạnh ngã lại bị a lai bị trọng áp ở phía dưới hải đường hai chân đạp loạn ra sức xoay người A Lai nhân thể dùng hai chân dạo sát chiêu thức, xoắn lấy Hải Đường chỉ dưới. Hải Đường dùng hai tay đập nền A Lai mặt của. A Lai cấp tốc nén ở Hải Đường hai tay, khiến nàng bả vai chạm đất trên lôi đài. Địch đích 6. Cao vút thổi lên huýt sáo, đọ mặt nói, "A Lai ngươi phạm quy." A Lai nhấc lên người, phun ra trong miệng cái vòng bảo vệ răng, "Hải Đường, ngươi đã bả vai chạm đất, thua." Cao Vũ nói, "Gọi ngươi chỉ có thể trốn tránh, phòng thủ không thể phản kích, ngươi còn không có vấn luyện đến phản kích một ngày kia, nhớ kỹ ngươi thân phận, bao cát thịt." A Lai bừng tỉnh đại ngộ ngượng ngùng, nói, "Là Hải Đường đem ta ngã hồ đồ rồi, ta quên rồi." hải đương một cái lý ngư đả định đứng lên cười hì hì nói cao vũ tỷ, không trách a lai like, là ta là đem hắn ké quá nặng đem hắn chọc giận ta dựa vào không phải liền là sợ ta đẻ lên hải đường cơ thể thời gian quá dài có sinh lý phản ứng sao cái này có thể tránh sao hiệp hai là tiểu mai tiểu mai thấy qua a lai đem mình đơn độc chế tác tiến mtv hoa mai nở rộ trong cảnh tượng mình tại huy quyền đá vào cẳng chân tuyết hoa phiêu phiêu tại chính mình chung quanh cảm giác mình giống như diễn viên điện ảnh ước mơ tương lai mình nếu là làm diễn viên liền tốt tiểu mai đi tới chính giữa võ đài vị trí Đối với A Lai lạnh lùng nói, vì cái này giải đặc biệt, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi có thể cẩn thận một chút, bị đánh tàn phế, ta có thể không con được, bởi vì ta nghèo đỉnh đường vàng rồi. A Lai mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, vẫn là như lần trước một dạng đánh du kích chiến. Giữ lại đầu tóc ngắn nàng tinh thần già dặn, phát ra lánh diệm ánh mắt, là toàn bộ trong đội lánh mỹ nhân, xuất thủ thời điểm, giống như hướng hở, kỳ thực là thăm dò, chỉ cần chú ý lấy chắc, hậu chiêu quyền kích tốc độ để cho ngươi không tường được, tỷ lệ chính xác 80%. Tiểu Mai không ngừng cờ lật ga lai đầu, phát ra toa toa thanh âm. Thình lình trong nháy mắt, hậu chiêu liền lên một cái đấm thẳng hoặc đấm móc. Một khi phát hiện A tả hữu di động, lập tức ra tay chính là một cái trong, bại quyền. A không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ la một mực mà né tránh bên trong, nghiêm túc suy xét đối phương khoảng không háng. Nếu như mình ra sức một quyền, lại là như thế nào? Nhất định là đạt được. Tiểu Mai lại áp dụng khiêu khích thức thủ thế cùng đấu pháp, đánh tan A tâm lý phòng tuyến, dẫn dụ A tiến công. Thế nhưng là A chỉ có thể phòng thủ không thể phản kích. Tiểu Mai bước bách bất đắc dĩ thông qua cận thân đấm móc cùng bên cạnh đạp trọng kích A Đồng thời tìm đúng thời cơ nhiều lần truy kích đắc thủ, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ về mặt khí thế áp đạo A, A Lai. là vô chiêu thắng hữu chiêu, từng cái hóa giải, đột nhiên Tiểu Mai thấy tình thế một cái cao đáng ngang, trọng kích Alai A -Lai đầu, nhanh như thiểm điện động dạng, ý đồ có A -Lai trái tay nhỏ cánh tay nâng lên đáng ngang, tay phải bắt được đáng ngang, chân, cổ tay chỉ là đưa tới, Tiểu Mai lập tức mất đi trọng tâm, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, cầm lại chân cổ tay cấp tốc lại trở về mang kéo. Tiểu Mai đột nhiên không kịp để phòng một cái lão đạo bổ nhào tại A -Lai trong lực, xấu hổ, trong nháy mắt đẩy ra A -Lai, mượn hoa hiến Phật cho A nhất nhớ đấm thẳng đánh trúng A Lai ngực. A Lai hơi hơi co rút chứa ngực toàn bộ phần sức mạnh, làm bộ ngã trên mặt đất. Địch Địch sáu, đã đến giờ, Cao Vút lại thổi lên huy Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, Cao Vút nhìn hai người kia tán đả, cũng là dụng tâm dùng trong đầu người. Cao Vút hướng về phía A Lai dị thái nói, làm đổ bộ ngã xuống đất đúng không? Còn nghĩ chiếm tiện nghi người khác, kết quả vẫn là bị người đánh. Nói cho ngươi, các nàng đều nghe ta, ngươi dù thế nào trụ ngựa của các nàng cài dám, cũng vô dụng. A Lai sờ đầu một cái, ngượng ngung a, lại đối Cao Vút lỗ hai yếu ớt nói, dù sao cũng phải cho người ta một điểm mặt mũi tế dại Ha <cười> ha. Cao Vút đổi giận làm vui nói, đi. Hiệp ba là quả đào, quả đào đi lên không ngừng dùng tổng hợp quyền kích A Lai. A Lai nguyên vẫn là lấy tay bá, không ngừng phối hợp. Cao Vút xem xét vội vàng tiêu rừng, lớn tiếng nói, quả đào ngươi dạng này sẽ hại người hại mình, ngươi muốn đánh đến trên thân thể hắn đi, luôn đánh vào tay hắn trên bia làm gì? Quả đào lầm bầm, một phút cũng không nhường hắn nghỉ ngơi, cũng không nhường hắn uống một hớp nước. Nếu như là thật đánh, cái này mười mấy hiệp đánh xuống, chính là không bị đánh thành bánh thịt, cũng hư thoát tiễn đưa bệnh viện. Cao Vút lập tức sắc mặt âm trầm xuống, chỉ một mình ngươi, biết che chở là sao? ta huấn luyện phương án cần ngươi khoa tay múa chân sao quả đào không dám lên tiếng cao vút nhìn a lai nhấc mắt đảo mắt nhìn chằm chằm quả đào tiếp tục chất vấn người thương hắn sao người yêu quý hắn sao chẳng lẽ đến thực chiến lôi đài trơ mắt nhìn xem hắn bị đối phương đánh ngã sao quả đào bị măng cái vòi phun màu chó không phản bắt được chỉ có thể không nói tiếng nào cao vút thầm nghĩ vuốt mông ngựa năm lần bày luận người khác chiếm chút món lời nhỏ ngươi lại động thực tỉnh tưởng nhớ chỉ ngươi một chút như vậy tiểu tâm tư ta đã sớm nhìn ra nghĩ tại trên địa bàn của ta pha a lai chế tạo màu hồng phân phong ba Ta nhìn ngươi là tự rước lấy nục, nhìn ta kế tiếp làm sao chửa ngươi sáu. 127 thứ 127 chương quả đạo phong ba số 10 bên trên. Số 4 chuẩn bị, hồi 4 hợp, mở 6. Số 4 bên trên. Số 7 chuẩn bị, hồi 5 hợp, mở 6. Số 7 bên trên. Số 9 chuẩn bị, hiệp 6, mở 6. A Lai về sau, chất con giống con lươn nhỏ, bước chân linh động, người khác căn bản là đánh không đến trên thân thể hắn đi, chỉ cần người khác nhấc lên chân, chắc chắn liền sẽ mất đi trọng tâm ngã xuống đất. 9 cái hiệp đánh xuống, A mồ hôi đầm địa cao vút tâm như thiết thạch một dạng cứng rắn thật sự một ngụm nước không để hắn uống một phút không để hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi tổng kết thời điểm đến rồi hải đương phân tích nói ta hoài nghi a lai sớm đã có công phu là ẩn không lộ nếu là người bình thường huấn luyện điểm này thời gian không có khả năng trải qua được ta như vậy ngã ta đều ngã khác tạm cái té ngã hắn còn rất tốt người bình thường nhiều nhất hai cái đến ba cái đứng lên cũng không nổi a lai lập tức phân đua ta không có ta thật sự không biết tán đả ta chỉ là tố chất thân thể hảo xét đánh cũng không có đánh chết ta xe cũng không có nghiền ép chết ta ngươi mấy cái tiên ném qua vai tính là gì Nói xong Dương Dương đắc ý cười lên. Cao Vũt không nói gì, biết A Lai nghịch ngợm tán gái, lại ẩn không lộ, bởi vì tận mắt nhìn thấy trên người hắn phát sinh kỳ tích, một cái mới nhằm vào A Lai kế hoạch huấn luyện, lại tại Cao Vũt trong đầu sinh ra, mục đích chỉ có một, chính là nhường hắn chuẩn bị tham gia to lớn tranh tài. Cao Vũt nói như vậy đi, phía chúng ta rèn luyện, một bên tổng kết, một bên tranh thủ phát hiện chúng ta tán đả bên trong khuyết điểm, vì vận tại mùa đông biết tranh tài hăng hái chuẩn bị cầm thượng, đây mới thật sự là mục đích, chúng ta huấn luyện A -lai, đồng thời chúng ta cũng học được thật nhiều thứ, bổ sung lẫn nhau. Ta nghĩ một cái ý kiến hay, lần tiếp theo bắt đầu hai người một tổ đối với hắn đã kích liên tục cá nhân một tổ đối với hắn đã kích cuối cùng chúng ta cùng một chỗ bố trí bên trên bất quá cho phép hắn phòng thủ phản kích ai có hắn duy nhất một lần ban thưởng một nghìn đồng lần thứ hai chính là một ngàn ngũ bách nguyên cứ thế mà suy ra số tiền này hiện trường phát ra lúc trước ta chế định tích công hiệu thưởng hữu hiệu như cũ mặt khác tính toán ta hy vọng mỗi một ngày các ngươi đều có thể có hắn đại gia có đồng ý hay không ta muốn trưng cầu đại gia ý kiến đại gia nghe xong chiến thuật xa luân cái này có tỷ lệ quá lớn từng cái vỗ tay bảo hay ai nhà a nghe đến đó lòng dạ biết rõ đây là tệ hại hơn rõ ràng là dùng cao ngạch tiền thưởng làm kích động, phòng ngừa tiểu cô nương đối với mình hạ thủ lưu tình. Thông qua làm nhân thể bao cắt phát hiện mình thể nội bộ lợi từ năng lượng vận hành, tốc độ phản ứng càng lai việc nhanh. Theo đập nện thời gian dần qua tại thân thể tạo thành giống kim trùng cháo cảm giác, gặp mạnh càng mạnh hơn, năng lực chịu đòn gấp đôi để cao. Bên trong thân thể ứng kích tốc độ, theo cái này một chút đội tán đả viên, càng ngày càng tăng. Đây nếu là đáp ứng cùng cái này một chút tiểu cô nương chân chính đánh đứng lên, trong lòng thật vẫn không nắm chắc, lo sợ bất tan đạo, cái này có thể được không? Ta nếu là không cẩn thận đả thương các ngươi, làm sao bây giờ? ta lại không là muốn dưỡng các ngươi cả một đời, đó là đương nhiên. chẳng lẽ ngươi nghĩ không quản không hỏi? vậy ngươi người đại ca này làm tiểu gì? đại gia thông qua một đoạn thời gian thực chiến, ngươi người lòng còn sợ hãi, liễu liệu dịu đứng lên. a lai treo chọc nói, nói trở lại, các ngươi nếu là đả thương ta, ta cần phải cả một đời ý lại vào các ngươi. đại gia, mặt mày hớn hở liễu diễu, đem ngươi đánh cho tàn phế, cũng không ủy lại chúng ta. là cao vút ăn bài, dưỡng ngươi cả đời người, là cao vút a lai không thể không cùng cao vút thương lượng, chính mình chưa từng có đối với nữ nhân ra tay đánh nhau qua, nếu như nếu là thật đả thương tiểu tỷ muội. Chính mình thật sự cả một đời bần văn. Cao Vút suy tư một hồi lâu, như vậy đi, để ta làm người trọng tài, ghi điểm, chúng ta hết thẻ chín người, tổ chức đập nệ ngươi, vẫn quy củ cũ 3 phút một hiệp, ngươi đánh tới các nàng hữu hiệu bộ vị liền phải phân, liên tục bị đánh bại mà vượt qua 3 lần, liền không thể tham gia với công. A Lai âm thầm nghĩ, cái này còn không sai bị lắm, không đem các nàng đánh ngã, làm sao có thể bên trên chân chính lôi đài tranh tài. Kết thúc huấn luyện, đại gia riêng phần mình thu thập một chút trở về. A Lai phát hiện Lục Tái Hổ ngăn chặn Cao Vút, đem Cao Vút đưa đến một cái góc tối không người bên trong, cùng Cao Vút cười đùa tỉ tửng, có kẻ mặc cả nói lấy cái gì xấu chỉ chốc lát cơ phu, cao vũ trở về lôi kéo a lai chuẩn bị bên trên cảng ra xa a lai lại phát hiện lục tái hổ ngăn lại quả đào đường đi vậy mà lôi kéo quả đào tay cười đùa tí từng muốn đưa nàng về nhà quả đào tranh thoát lục tái hổ tay giận không kìm được nói mọi người về sau không muốn dây dưa ta lục tái hổ hung hăng nói lão tử liền quấn lên ngươi tại địa bàn của ta hôn, ngươi liền phải ăn xong ta a lai dừng bước lại nhìn xem sắp xảy ra tình huống gì cao vũ nói không cần lo bọn hắn đang nói yêu đương giận rồi lục tái hổ cưỡng ép lại lôi kéo quả đào quần áo chính là không để nàng đi còn ôm đứng lên quả đào ra sức tranh thoát dương một tay lên, ba chính là một cái miệng rộng. cái này lục tái hổ sờ sờ mặt nóng lên, vậy mà cười gằn đạo, đánh hảo, đánh hảo, đánh là tình, mắng là yêu. lục tái hổ đem mặt tiến đến quả đào trên mặt, chẳng biết xấu hổ nói, hôm nay để cho ngươi đánh, để cho ngươi đánh cái đủ, đánh hài lòng mới thôi. vừa nói vừa tiếp tục hướng quả đào trên mặt cọ, đột phát một cái ôm quả đào trên thân thể sờ loạn lên. quả đào lắc một cái cơ thể, thoát khỏi lục tái hổ, run rẩy nói, lưu manh, ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát. ngươi dám, ngươi dám báo cảnh sát, ngươi lần tiếp theo liền thật sự đừng nghĩ tới huấn luyện trung tâm. Cao Vút lôi kéo A Lai bên trên càng ra xa. A Lai bây giờ nhìn không nổi nữa, hất ra cao vút tay, đi lên trước, quả đào, tới. Cùng ca bên trên cao vút tỉ xe, theo chúng ta đi. Lục tái Hổ xem xét lại là A Lai, cố nén trong lòng phẫn nộ, mong chờ nhìn xem, không thể làm gì rời đi, nhưng trong lòng muốn đem A Lai xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, từ trong góc đi ra A Lai nhất cái đại hán và vỡ, lôi kéo Lục tái Hổ lạnh lùng nói, "Thỏ không ăn, cỏ gần hàng, ngươi ở đây một đêm, cỡ tờ vợ tiểu cô nương còn nhiều, làm gì nhất định gây hoa hường Nói chuyện chính là Hồ Tam. A -lai đến huấn luyện trung tâm, Hồ Tam đã sớm biết kể từ lần trước tại tứ hợp viện ra tay đánh nhau hắn thật sâu minh bạch a lai đối với hắn thủ hạ lưu tỉnh trong lòng là hơn một phần tính sợ chỉ là cùng hắn rất ít nói chuyện chính là lẫn nhau phía trước đi tới cũng chỉ là lễ phép chào hỏi hỏi thăm hảo cái này lục tái hổ nghe xong không vui tức giận bất bình đạo ngươi buổi tối tan việc về nhà đều có lao bà hầu hạ toàn được nhậu nhẹ tan ngon ôm lao bà ngủ ta đây ta cuối cùng không thể đem hộp đem đương ra a hảo hảo coi như ta không nói ngươi thích thế nào liền người cẩn thận rước họa vào thân ta liền thích có có gai dạng này mới có cảm giác cái kia giống lao bà ngươi nhẫn nhục chịu đựng một điểm kích động cũng không có hồ tam nghe xong lục tái hổ càng nói càng hăng hái vai lý tả thuyết có lý có lý tâm phiền quay người rời đi không muốn cùng hắn run dậy nay thời gian quả đạo đã bị a lai kéo lên càng ra xa tại càng ra xa thượng a lai hỏi quả đạo đạo các người rốt cuộc là quan hệ thế nào quả đạo nghe xong hoa hoa khóc lớn lên nói ta theo hắn một chút quan hệ cũng không có ta kể từ đến huấn luyện trung tâm tới huấn luyện hắn liền quân lây ta âu nôn đến ngữ nói thân thể ta dáng rất hảo lúc không có người liền nghĩ sợ ta bị ta đánh mấy lần thường xuyên uy hiếp ta nói muốn đem ta đuổi ra huấn luyện trung tâm một mực chết như vậy ra ủy lại mặt dây dưa mơ hồ cao vút lạnh lùng nói nếu là có người đối xử với ta như thế ta còn cầu cõn không được đừng khóc khóc gáy gáy ảnh hưởng ta lái xe quả đào ngừng tiếng khóc a lai nói ta có một cái biện pháp ngươi thử thử xem a lai hướng về phía quả đào lỗ thai lặng lẽ nói nếu là hắn lại tìm ngươi phiền phức còn lấy ngươi ngươi ngay tại trên sạp hàng mua một đôi đại đại đồng vòng hay đưa cho hắn cứ gọi hắn đeo lên quả đào nghẹn ngào nói a lai ca người khác khi dễ ta ngươi còn rêu ta a lai lại lặng lẽ nói âm thanh nhỏ một chút đừng ảnh hưởng cao vút lái xe ngươi viết cái tờ giấy nhỏ liền nói Alai Kaka là bạn trai của ta, tiếp đó bỏ vào hộp quà tặng bên trong, thời điểm thích hợp ngươi liền giao cho hắn, như vậy thì ok. Quả đào đổi giận thành vui, bán tín bán nghi nhẹ nhàng nói, cái này có thể được không? Alai thần bí nói, thử một chút xem sao, không thử làm sao ngươi biết? Hh6. Cao vút đem quả đào đưa đến nhà. Hai người trở lại biệt thự, rửa mặt xong, Cao vút cho Alai pha một chén sữa bò, vấn đạo, ngươi ở đây trên xe cùng quả đào nói cái gì thì thầm. 128 thứ 128 chương tham sống ghen ta không nói gì, không nói gì. Ta nhìn ngươi ngược lại là học được thương hương tiết ngọc ta chỉ là an ủi nàng một chút ta xem không quen người khác uy hiếp ngươi không phải cũng bày tỏ muốn bảo vệ nàng sao như thế nào buổi tối hôm nay lục tái hổ rõ ràng đang khi dễ quả đạo ngươi cũng không động hợp tác ai cao vút thở dài một hơi lục tái hổ hắn đều là ba mươi mấy nhân một người cô đơn hắn nghĩ đòi một lao bà ta cuối cùng không thể can thiệp a a lai không cam lòng tỏ ra yếu kém vấn đạo cái này cưới vợ cũng cần đối phương ưa thích đồng ý đúng không cũng không thể bức hiếp đối phương là a cao vút thở phì phì đáp lấy đạo hắn chỉ là phương pháp phương thức không đúng a lai phản bác liền lục tái hổ cái kia hèn mọn dạng thật mi thử nhãn, có thể xứng với quả đào. Cao vút bão nổi đạo, cà cả rốt cải trắng đều có yêu, ngươi thao chính là môn kia tử tâm tư. Ta liền là không có nhìn, trong lòng bế quất, chấn hoảng, làm sao rồi? A Lai nổi nóng đạo, biết đến còn tốt, không biết, còn tưởng rằng ngươi và lục tái hổ tranh giành tình nhân, rơi xuống miệng lưỡi, trong một thân tao, ai để mắt ngươi, ngươi đây cũng là tội gì? Cao vút cảnh cáo kết thúc, hòa hoãn khẩu khí, ta khuyên ngươi về sau cũng không cần quan, làm tốt chính mình phần bên trong chuyện, mới là chính sự. Rõ ràng đang thiên vị lục tái hổ, đối với quả đào có thành kiến, tại chấn miệng của mình. A Lai không muốn liễu lo không ngừng đấu võ mồm xuống, miễn cho hai cái quan hệ chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi, trầm mặc. Âm thầm phân tích ra, chính mình tiểu đồ đệ oanh oảnh, Cao Vút chỉ cần trông thấy nàng đuôi ngựa biện, liền thường nghiến răng nghiến lợi nói qua, thật không thể tiến lên dạo nàng bí tóc, chứng minh nàng đối mã đuôi biện vô cùng mẫn cảm cùng chán ghét. Quả Đào mới 19 tuổi, đến từ nông thôn, béo thực thực có má, một cái mỹ nhân ngoại hoại, cột tóc thắt bím đuôi ngựa, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì cái này, phạm vào Cao vut chi can trong thay nang đuoi ngua bien lien thuong nghien rang nghien loi noi qua that khong the tien len dao nang bim toc chung minh nang đoi ma đuoi bien vo cung man cam cung chang ghet qua đao moi 19 tuoi đen tu nong thon beo thuc thuc co ma mot cai my nhan bại hoai cot toc that bim đuoi ngua chang le ven ven boi vi cai nay pham vao Cao Vút mấy lần gọi Quả Đào rảo lập tức đuối biện, nàng không phải nói tham gia trận đấu thời điểm, mới bằng lòng kéo, đã từng làm hai người trong lòng một mực không thoải mãi lục tái hổ một mặt dâu quay non không nói là hắn cái kia đứa hạnh ỷ thế hiếp người ngang ngược có thể xứng với quả đào sao nếu như chuyện này trở thành đó nhất định chính là một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu nhất định là lục tái hổ ở sau lưng cùng cao vút cầu cái gì a lai là càng nghĩ càng phiền mượn hai người trở về phòng của mình ở giữa ngủ riêng phần mình suy nghĩ mình tâm tư sáu liên tiếp mấy cái buổi tối huấn luyện trung tâm bên trong lục tái hổ vậy mà không có đối với quả đào tay máy tay chân chỉ là lặng lẽ lúc tới mặc kệ quả đào uống hay không uống trà sữa lúc nào cũng đem trà sữa cùng hoa quả đặt ở quả đào hành lý tủ trước mặt lại lặng lẽ rời đi Quả đào cũng không để ý, không hỏi. Dù sao thì phải không động đến hắn đồ vật, giống như không có trông thấy một dạng. Một ngày này buổi tối, huấn luyện vừa kết thúc, Lục Thái Hổ lại xuất hiện, mà lại là thoải mái đi ra, trong tay nâng hoa hồng, ngay trước mặt mọi người, một chân quỳ gối quả đào trước mặt, đám người xem xét đều vây quanh, xem náo nhiệt. Cao Vút cười hì hì đối với A Lai nói: Ngươi xem Lục Thái Hổ bây giờ biến, lại văn minh lại lệ phép à? Không phải liền là trước tiên làm bằng hữu, có gì ghê gớn đâu? Lục Thái Hổ nói: Quả đào, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta từ hiệp quản viên lại bắt đầu điều chỉnh đến toàn bộ, làm chủ nhiệm phòng làm việc. Ta nhất định chiếu cố ngươi thật tốt, ta về sau nhất định thật tốt cùng ngươi chỗ bằng hữu, sẽ không đi khi dễ ngươi. Ngươi liền cho ta một cái cơ hội à? Quả đào không nhanh không chậm từ chính mình trong túi hành lý lấy ra một cái tiểu hộp quà tặng, đưa cho lục tái hổ nói, ta cũng có đồ vật tặng cho ngươi. Cái này lục tái hổ nghe xong, kích động đến lệ nóng danh trọng, vội vang nhận lấy, muốn mở ra, quả đào lập tức nói, ngươi vẫn là trở về mở ra à? Cái này vây xem các cô nương đều gây rối, tôi muốn lục tái hổ ở trước mặt mở ra. Lục tái hổ đắc ý đạo, ta không nghe quả đào, chẳng lẽ nghe các ngươi? Nghe các ngươi, các ngươi cái tiên nguyện ý cho ta làm vợ lục tái hổ kiểu nói này các cô nương đều khinh bị phải nhao nhao rời đi chỉ sợ tránh không kịp xa xa quan sát quả đào bất đắc dĩ tiếp thu hoa tươi nâng trong tay lục tái hổ hưng phấn đến đứng lên liền muốn ôm quả đào lạnh lùng lấy tay hất ra liền muốn rời khỏi lục tái hổ kích động đến im lặng theo trình tự nay sáu thiên lúc trời tối ta có thể tiến đưa tiến đưa ngươi sao lần tiếp theo a quả đào âm ú lạnh leo nói xong bước gấp mấy bước đến trong thùng rác bên cạnh đưa trong tay hoa hồng tiện tay ném vào lục tái hổ nhìn xem quả đào cử động nghi hoặc không hiểu truy vấn thật tốt hoa làm gì ném đi có lỗi với mang theo không tiện gặp lại quả đào vừa nói vừa đi đến ngoài cửa ngăn lại một chiếc xe taxi nhanh chóng rời đi lục tái hổ không thể làm gì mong chờ nhìn xem nàng rời đi lấy lại tinh thần vội vàng mở ra quả đào tặng tinh xảo hộp quà tặng xem xét cực kỳ hoảng sợ không tự chủ được sờ lên lỗ thai của mình đột nhiên nghĩ tới tại tứ hợp viện a lai vênh váo trùng thiên dùng đinh sắt nổ xạ hai lỗ thai của mình từng màn tình cảnh hiện lên ở trong đầu dọa đến hồn bay lên trời kệ gia quần sáu thứ này về sau cái này trong vòng hơn một tháng đại gia cũng không còn gặp qua lục tái hổ tới nữ tử huấn luyện trung tâm doa đen hon bay len troi ke ra quan 6 thu nay ve sau cai nay trong vong hon mot ảnh tuấn luyện lúc nghỉ ngơi, quả đào cầm mình mua hai chén trà sữa, đi đến a lai trước mặt, đưa cho a lai nhất ly, nói, a lai ca, thật cảm ơn ngươi, nghĩ không ra cái này một đôi mấy đồng tiền một đôi đồng vòng thai, cùng một cái tờ giấy nhỏ đã vậy còn quá lợi hại, tờ giấy nhỏ ý tứ, quả đào là dựa theo a lai nói viết, tự nhiên hiểu, thế nhưng là một đôi đại đồng vòng thai là có ý gì? nhưng quả đào chính là suy nghĩ nát góc, cũng nghĩ không ra được vì cái gì? a lai cười hì hì nói, hắc hắc, tờ giấy nhỏ chỉ là tác dụng phụ trợ, chân chính lợi hại chính là cái này vòng thai, thiên cơ bất khả lộ, quả đào huyên tưởng đạo, a lai ca tờ giấy này viết nếu là thật liền tốt lúc này cao vút cầm khăn mặt cùng hai một bình nước khoáng đi tới đem khăn mặt đưa cho a lai nói ai u a lai ngươi thật có thể nhịn tu hú chiếm tổ chín khách đủ âm a lai nhất hạ tử lăng ở kinh ngạc nhìn xem cao vút đạo tỷ ngươi sao có thể nói như vậy ta vậy ngươi gọi tỷ nói thế nào đích đích sáu cú sáu cú sáu cao vút thổi lên kịch liệt to rõ ràng huyết sáo đâm vào mảng nhĩ minh minh văng lên cao vút giận dữ hét toàn thể tụ tập đại gia cấp tốc đứng thành một hàng xếp hàng hơi thôi hôm nay ta tuyên bố một hạng quyết định trọng yếu lập tức liền tiến nhanh vào thực chiến so tài, trong lúc huấn luyện, không cho phép phân tâm, hết thể không cho phép yếu đường. Ta một khi phát hiện, có người muốn chế tạo màu hồng phấn phong ba, lập tức thanh trừ. Đại gia có nghe hay không? Nghe được. Các cô nương tập thể trang miệng một lời trả lời. Trên đường trở về, A Lai tại càng dã xa bên trong không nói một lời. Trở lại biệt thự bên trong, cũng là trầm mặc không nói. Cao Vút vô thanh vô tức vẫn như cũ nhâm nhi một chén sữa bỏ đưa cho A Lai. A Lai vẫn là không có ngôn ngữ, chỉ là cầm một quyển sách trong tay, thở ơi lên nhìn. Cao Vút cầm một cái tờ giấy nhỏ đưa cho A Lai nói, chẳng lẽ là ta oan uổng người sao? A Lai mở ra tờ giấy nhỏ xem xét là quả đào viết. A Lai Kaka mới là bạn trai của ta. Mọi người về sau không nên quấy rầy chúng ta. A, cái này tờ giấy nhỏ như thế nào đến rồi trong tay của ngươi? Là lục tái hổ cho ngươi a. Đây là ta gọi quả đào viết, chỉ là cảnh cáo lục tái hổ không nên tìm nàng phiền phức, ảnh hưởng nàng huấn luyện. Ta có sai sao? Cao vút gặp A Lai mặt của âm trầm, không thể không làm ra một bộ đội giận thành vui dáng vẻ, cười nhẹ nhàng nói, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng là thật sự, ta đã nói với ngươi rồi, Thâu Hương Thiết Ngọc ta không quan tâm, đừng động thực tình tưởng nhớ là được. Ta cũng là vì cho ngươi kết giao bằng hưu gấp gáp làm gì bây giờ chúng ta là phân đấu thời điểm mau ra thành tích thời điểm ta sợ ngươi phân tâm ngươi hiểu chưa a ta đã biết vội vã trở về tại huấn luyện trung tâm ta đều không có tắm rửa ta đi trước tắm rửa nói xong cũng cao vút liền vệ sinh gian a lai không nói một lời vẫn như cũ nhìn xem không có xem song tán đả kỹ xào sách chỉ chốc lát cao vút kêu lên a lai ta quên cầm y phục ngươi đi đem trên ban công đem ta quần áo lấy tới a a lai không thể làm gì để sách xuống lập tức liền lấy cho ngươi nhanh một chút a lai cầm một cái ghế đầu đem cao vút quần áo một mạch đặt ở phía trên vẻ vải bưng hướng đi vệ sinh gian cửa thủy tinh trước mặt chầm chầm từ từ nghĩ gì thế cửa thủy tinh đột nhiên mở ra a lai nguyên cái đầu não chống giông sáu 129 thứ 129 trăm chương sắc đảm bao thiên tỷ dáng người coi như là qua được a a lai giống giống như bị chạm điện lấy lại tinh thần xoay người tỷ kịp thời không sánh được nhân ra bao ngươi hài lòng hẳn không có vấn đề chứ a lai cảm giác trái tim đều nhảy đến cổ họng vội vã bước nhanh trở lại phòng khách cao vút thoải mái mặc quần áo tử tế ngồi vào a bên người gỡ trách làm gì cái này có gì gớm ngươi không phải đã nói thân người chẳng qua là một bộ thân xác thối tha mà thôi sao nhìn thấy ta làm gì khẩn trương như vậy hề hề khẩu thị tâm phi ngươi ở đây nằm bệnh viện tại trên giường bệnh ta trong trong ngoài ngoài lau người cho ngươi ta cũng không ngươi bây giờ khẩn trương như vậy à a lai nhất thẳng túi đầu không dám nhìn thân thể của nàng cũng không nói lời nào trái tim cảm giác liền nhảy ra lai nhất dạng nội tâm tràn ngập khát vọng ý nghĩ kỷ quái đứng lên chớ khẩn trương hề hề tỉ mệnh là ngươi cứu người đã sớm là của ngươi biết không lời nói xoay chuyển hiện tại có thể khắc chế là đúng nghỉ ngơi dưỡng sức hết thề vì tham gia trận đấu Tranh thủ cầm tới thượng lớn. A Lai lúc này mới ngẩng đầu, ngơ ngác đánh giá Cao Vút. Thất thần nói: "Tỷ, ngươi từng cứu mạng của ta, ta nhất định sẽ đợi ngươi giống thân nhân." Cao Vút nghe lời này một cái, lập tức cảm giác không đúng bị miệng, lại không dám truy đến cùng. Có vẻ không vui, đỉnh một hơi nói: "Ngủ đi, ngươi ngày mai còn phải đi học." A Lai nhìn qua nàng ngụy vãi bóng lưng rời đi, nội tâm giãy rủa: "Melly, thẩm nghĩ, nghe không hiểu. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ minh bạch? Thẩm nghĩ, bị ngươi toàn diện chừng khống, vậy ta về sau còn hôn cái rắm." Liên tiếp mấy ngày buổi tối, Cao vut cũng lại không có nhận A Lai đi huấn luyện trung tâm. A Lai vừa vận học bù lớp tự học buổi tối, dù sao bài tập là trọng yếu. Đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên, xem xét dãy số lại là Quả Đào. Mở ra nghe xong, Quả Đào thút thít cầu cứu, "A Lai ca, mau tới cứu ta, ta tại huấn luyện trung tâm 6 tầng, 205 trong phòng." Chuyện gì xảy ra? "Đừng khóc, nói rõ một chút. Lục tái hổ đối với ta muốn động thủ động cước, nhanh, nhanh, mau tới cứu ta, 6." A Lai gấp gáp nói, "Mau đánh điện thoại báo cảnh sát." Quả Đào cầu khẩn trả lời, "Ca, muốn ngàn lần không thể báo cảnh sát ta, chuyến đi." Nói không rõ, ta một đời một thế sẽ phá hủy, ta liền không sống nổi. Tốt lắm, ta lập tức liền đến, đừng sợ. Quả quyết một điểm, tin tưởng ngươi A-lai-ca, like ngươi đem điện thoại cho Lục Tái Hổ, ta theo hắn nói mấy câu. Quả Đào từ vệ sinh gian đi ra. Lục Tái Hổ vội vàng mặt mũi tràn đầy cười dâm nói, tắm xong à, mau tới đây, làm sao còn mặc quần áo vào. Quả Đào đưa di động đưa cho Lục Tái Hổ nói, điện thoại của ngươi. Lục Tái Hổ kinh ngạc nói, điện thoại của ta. Một tay ôm trầm Quả Đào, một tay cầm điện thoại nói, ngươi là ai à, hơn nửa đêm, muốn nói gì? Không có ngày mai sao? Ta là Alai tờ giấy nhỏ nghĩ ngươi cũng nhìn đồng vòng thai cũng nhận được ta lặp lại lần nữa quả đào là ta bạn gái nếu như ngươi sắc đảm bà tiên chấp mê bất ngộ lần này ta không chỉ là cho ngươi trên lỗ thai xuyên hai căn thiết đinh đơn giản như vậy ngươi nghĩ kiểu gì lúc tái hổ chẳng thèm ngó tới đạo thủ đoạn của ta ngươi được chứng kiến lần này ta không chỉ chỉ để cho ngươi làm thai giám hơn nữa để cho ngươi triệt để tàn phế ngươi bây giờ bông ra nàng thỉnh cầu nàng tha thứ con vị bằng sáu lôi thiên lai ngươi gào to cái đao la ta ban gai neu nhu nguoi sac đam bào tien chap me bat ngo lan nay bạn gái của ngươi con kịp, bang sau loi thien lai nguoi gao to cai gi ban gai cua nguoi la cao vút thế nào lại là quả đào ngươi không thể một người cưới mấy cái lao bà a Ta lại nói một lần cuối cùng, Cao Vút là thì ta, Quả Đào mới là bạn gái của ta, ta đã ngồi ở trên xe taxi, sắp tới. Ngươi cho ta đảng Hoàng Pha một chén trà, chờ ta tới. Ngươi sáu. Ngươi sáu. Nói đến là đến, mẹ nhà hắn. A Lai sớm đã dập máy điện thoại, mau đánh xe taxi, đi tới huấn luyện trung tâm 6 tầng, một cước đá vang 205 cửa trong phòng. Quả Đào áo không đủ che thân bổ nhào tại A Lai trong ngực, đã khóc không thành tiếng. A Lai nhẹ nhàng đem Quả Đào đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, từ trong túi lấy ra mười mấy căn thiết đinh giang tay ra bên trong. Lạnh lùng nói, "Lục Tái Hổ, lần trước liền nói qua cho ngươi ta tán gái gọi ngươi không cần quản ngươi hết lần này tới lần khác không nghe cho ngươi lỗ hai đều đánh hai cái lỗ làm cái gì ngươi không rõ ràng sao ngươi đã quên sao lục tái hổ xem xét cái này mười mấy cây tỏa sáng lấp lánh đinh sắt lập tức toàn thân không ngừng run dày đứng lên nói năng lộn xộn đừng đập thủ ta ta ta còn chưa kịp làm làm cái gì chúng ta có chuyện thật tốt nói được không đi a lai nhịn xuống đạo ngươi trước uống một ngụm trà từ từ nói nói rõ ràng cho ta một câu hầm hồ đó chính là một cây đinh hai câu hầm hồ đó chính là hai cái đinh ba câu hàm hồ đó chính là bà cây đinh cứ thế mà suy ra rào biện là tàn tật suốt đời phản kháng đó chính là một con đường chết ngươi nghe hiểu sao cái kia toàn thân không thành con nhím sao lục tái hổ không dám suy nghĩ nhiều vội vàng cầm ly trả lên lộc cộc lộc cộc liền uống mấy ngụm trước tiên ép một chút gan từng chữ giải thích gặp a lai vài ngày không có tới đám con gái trung tâm huấn luyện kết thúc phát hiện quả đào cơ thể không thoải mái liền đem nàng kéo đến ở đây về sau gặp sắc khởi ý kìm nén không được nghĩ gạo nấu thành cơm hoa đào tử làm phu thê quả đào đáp ứng nói muôn trước tắm rửa về sau nữa, liên tiếp vào A-Lai điện thoại di động. Lục tái hổ nói cũng vấn đạo, quả đào là như vậy sao? Lục tái hổ nói cũng là lời nói thật sao? Lục tái hổ tội nghiệp nhìn qua quả đào, chờ đợi câu trả lời của nàng. đúng vậy, bất quá ta là bị hắn che miệng, ép buộc khiêng đến tới nơi này. ngươi tại sao không có phản kháng? ngươi đánh không lại hắn? lai nghi hoặc vấn đạo. ta huấn luyện kết thúc về sau, đột nhiên cảm giác đầu chóng váng hoa mắt, buồn ngủ. ta trước đó căn bản không có dạng này qua. Ally vấn đạo, ta không có tới huấn luyện trung tâm, mấy ngày nay ngươi cũng là thế này phải không? không phải, liền sự tình tối hôm nay. Ta đang nghỉ ngơi ở giữa uống một chút nước khoáng, cũng cảm giác mê man. A Lai nghi ngờ trọng trọng, làm sao có thể? Quả đào thân thể khỏe mạnh, tán đạ vận động viên thể chất đó là tiêu chuẩn, nếu như là dạng này, cái kia quả đào cũng không thể tham gia trận đấu. A Lai gặp Lục Tái Hổ lạnh lùng nói, chắc là ngươi làm cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Lục Tái Hổ nghe xong toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói, ta, ta không có, ta cái gì cũng, không có làm. A Lai lạnh lùng nói, hảo, ta lập tức mang quả đào đi bệnh viện, cái gì cũng biết biết. Lục Tái Hổ nghe xong, cực kỳ hoảng sợ, không dám ngôn nữ. A Lai hét lớn một tiếng, Lục Tái Hổ Buổi tối hôm nay ta lại cho một cơ hội, ngươi thành thành thật thật mà giao phó, có phải hay không là ngươi không có sạch sẽ sự tình? Nếu là chuyện ta phía sau đã biết, ngươi lần này cả một đời nhưng là tàn phế. Bây giờ ghi âm thu hình lại đều tại ta trong tay, ta nếu là giao cho trong tay cảnh sát, ngươi cần phải tại phòng giam bên trong Lưu Ban. Ngược lại cũng không phải ta làm, ta không có làm qua cái gì, cái gì ngươi không có làm? Chẳng lẽ ngươi biết là người khác làm? Không, không sáu, không, ta căn bản vốn không biết. Lúc này Lục tái hổ đã mặt như màu đất tê liệt trên mặt đất, đặt mông ngồi dưới đất, bàn tay mở ra không đứng ở trên sàn nhà cỏ. A Lai nhất nhìn, đều dày vò đến 11 giờ. Đối với Lục Tái Hổ nói, còn tốt, không có làm thành chuyện xấu. Bằng không sáu, ngươi lần tiếp theo còn dám đối với quả đào ý nghĩa kỳ quái sao? Không dám, không dám tiếp tục, thật sự không dám. Vậy ngươi bây giờ liền đem quả đào đưa cho vòng thai đeo lên, là lập tức mang. Lục Tái Hổ kinh sợ vẫn đạo, nói nhảm. Ngay tại lúc này, về sau còn không cho trích, trừ phi ta hòa đào tử không ở huấn luyện trung tâm. A Lai không đợi Lục Tái Hổ nói xong, liếc mắt nhìn Lục Tái Hổ trên sàn nhà lệ mệ mở ra bàn tay cấp tốc bắn ra ba cây tỏa sáng lấp lánh đinh sắt đính tại lục tái hổ kẽ ngón tay bên trong lục tái hổ một cử động nhỏ cũng không dám chỉ là toàn thân run dậy chỉ thấy đinh sắt đã ăn vào gỗ sâu 3 phân lại ngẩm đầu thấy a lai ôm ấp lấy quả đào rời khỏi phòng lấy tay nổ mấy lần căn bản nổ bất động xem ra chỉ có thể tìm kiếm nổ đinh sáu a lai hòa đào tử đi tới trên đường cái dưới đèn đường quả đào dựa sát vào nhau tại a lai trong ngực khóc khóc thật đau lòng thật đau lòng sáu a lai không biết như thế nào an ủi cho phải chờ đợi nàng tâm tình bình phục lại đi vẫn đạo ngươi uống chính là cái kia nước khoáng chai không Còn có thể tìm được sao? 130 thứ 130 chương động tay động chân còn có một bà không có uống xong. Ngay tại tay của ta túi sách bên trong, ngươi hoài nghi gì? Cái này, ta nếu là ngươi, đã sớm hẳn là nghĩ tới, mình bình thường cơ thể khỏe mạnh trạng thái, chính ngươi rõ ràng nhất. Nếu như không phải thân thể ngươi có nguyên nhân, chính là cái này trong nước khoáng có vấn đề, mà lại là có người động tay động chân, ngươi hồi ức, hồi ức, có người hay không động đậy tay của ngươi túi sách? Ta, ta không nhớ ra được. Đầu của ta đến bây giờ còn mê man. Quả đạo hồi đáp. Như vậy đi ngày mai ngươi đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút ngươi đem hầm mỏ này nước suối bình cho ta ta đi trường học xét nghiệm phòng tự mình cho ngươi xét nghiệm một chút chúng ta chia ra hành động a lai đón xe taxi một mực đem nàng đưa về nhà trở lại phòng ngủ của mình nằm ở trên giường thật lâu không thể bình tĩnh nhiều lần hồi tưởng đến lục tái hổ tại điện thoại mà nói lôi thiên lai like. bạn gái của ngươi là cao vút thế nào lại là quả đảo ngươi không thể một người cưới mấy cái lao bà a lục tái hổ dựa vào cái gì nói như vậy lần thứ nhất quả đào chịu đến bị khuất cao vút tại trước mặt mọi người còn đắc chí bảo hộ nàng thế nhưng là gặp lục tái hổ cùng cao vút lén lén lút lút nói cái gì về sau cao vút liền thở ơ cuối cùng còn ngược lại giúp lục tái hổ nói chuyện thương hại hắn đứng lên vì cái gì quả đào đưa cho chính mình một ly trà sữa bị cao vút phát hiện vậy mà nổi trận lôi đình tuyên bố toàn thể đồng đội không cho phép yêu đương một khi phát hiện lập tức thanh trừ là giam tính chất đại phát là cảm tình thăng cấp vẫn là bảo vệ mình thanh chịu sự nghiệp của mình ngày thứ hai a -Lai đem nước khoáng đưa đến trường học xét nghiệm phòng đi qua xét nghiệm lại có thuốc ngủ thành phần lập tức cảm giác mức độ nghiêm trọng của sự việc gọi điện thoại nói cho quả đào hai người đi tới một cái trong công viên tĩnh lặng chỗ ngồi xuống. A Lai gặp quả đào ngốc bộ dáng ngương ngác vừa đáng thương lại mờ mịt. A Lai kỳ thực không có gì lạ, đêm qua suy nghĩ hơn nửa đêm đã trong lòng hiểu rõ, thế là đối với quả đào nói, quả đào, ngươi ở đây huấn luyện trung tâm xem ra là không ở nổi nữa, nếu như tiếp tục xuống sẽ rất nguy hiểm, ta không bỏ đi được các ngươi, ta rất muốn tham gia trận đấu cầm một cái thưởng, về sau ở khác chỗ còn có thể làm huấn luyện viên, có một công việc ổn định. Quả đào nói một chút, nước mắt đổ rào rào rất xuống. A Lai tại trong đại học, học tập có liên quan kiến thức luật pháp, đối với quả đào nói, nếu như báo cảnh sát quả đào ngươi ở đây huấn luyện trung tâm là tuyệt đối không ở nổi nữa nếu như khởi tố lục tái hổ hắn chỉ có thể là phạm tội chưa thỏa mãn lại chúng dừng lại phạm tội hắn cũng không chịu được đặc biệt gì trừng phạt trọng yếu nếu như điều tra đến ném thuốc ngủ người có thể người đó liền muốn làm tù ngươi xem đó mà làm thôi quả đào nghĩ một lát nói ta muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không tiếp tục lưu lại huấn luyện trung phat trong yeu neu nhu đieu tra đen nem thuoc cua chờ đợi ta huấn luyện kết thúc tham gia xong tranh tài lại rời đi a lai ta muốn mời ngươi bảo hộ ta được không nói xong mong chờ phải xem lấy a lai nước mắt rưng rưng a lai làm khó chờ mặc gần nhất cao vút một mực bóng rắn trong chén, hành vi của quái, cảm xúc rất khó không chế. Đối với A Lai bảo hộ quả đào làm hết thể hành động, bất mãn hết sức. Chính mình dù sao cũng là ở trên địa bàn người khác huấn luyện, cũng không sợ lục tái hổ, sợ là khó lòng phòng bị sáu. Quả đào đột nhiên quả quyết nói A Lai ca, thân thể ta là sạch sẽ, ta thích ngươi, ta không muốn rời đi ngươi. A Lai nhất xem phủ sáu, vội văn nói, quả đào, đừng, đừng, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Ta đáp ứng bảo hộ ngươi chính là, nói không chừng ta huấn luyện kết thúc, tham gia xong thành tranh tài cũng sẽ rời đi, tán đả cũng chỉ là ta một cái nghiệp dư yêu thích, ta bây giờ còn là một đệ tử đang đi học, biết không? A Lai lại trầm mặt một hồi lâu nói, như vậy đi, ngươi nếu nghe ta, ngươi tốt nhất đáp ứng ta mấy cái đề nghị. A Lai ca, từ giờ trở đi, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó, ta hết thảy nghe lời ngươi. A Lai nhìn xem quả đào bím tóc đuôi ngựa, không đành lòng tuyên bố ba đầu. đệ nhất, hôm nay liền đem bím tóc đuôi ngựa cắt cho. đệ nhị, nếu như phát hiện mình không có tới huấn luyện trung tâm, ngươi liền nghĩ biện pháp sớm một chút rời. đệ tam, lúc huấn luyện nhất thiết phải đối với ta muốn hung hăng đánh, muốn ngàn lần không thể thủ hạ lưu tình, tại huấn luyện trung tâm bên trong, không thể mua đồ cho ta ăn, càng không thể theo ta thân mật. Quả đào nghe xong, nhiều như vậy điều kiện hả khắc, nhìn xem A Lai nói, nếu như tại bên ngoài đâu, thì như bây giờ, A Lai cười hì hì đáp đó là đương nhiên có thể tùy tùy tiện tiện. Ngươi chưa từng nghe qua có kiểu nói này sao? Vừa vào cửa cung sâu như biển, thân bất do kỳ luyến hồng trần. Quả đào nói, hảo, ngươi ở nơi này ngồi một hồi, ta đi một chút liền trở lại. A Lai nhìn xem quả đào chạy đường tới, màu đen nhánh bím tóc đuôi ngựa đung đưa trái phải lấy, lâm vào trầm tư, nhớ tới ánh oánh, nhớ tới hàng hàng, ai, quả đào yêu thích bím tóc đuôi ngựa chính mình cũng không bảo vệ. Quả đào tại công viên bán hàng trong đỉnh, mua được hai chén trà sữa cùng một cái cái kéo đi tới A-lai trước mặt nói, A-lai cả, người đem ta đây cái biển rào đi. A, ngươi cái này muốn tới trong tiệm hớt tóc đi vắt, ta vắt còn có thể nhìn sao? Quả đào lẩm bẩm miệng nhỏ nói, ta liền muốn ngươi rào, bất luận kẻ nào ta đều không để. Tốt ta, vậy ngươi cũng chớ có trách ta, ta rào ngươi thành người quái dị, ngươi như không nhẹ, ta cũng mắc kệ. Rào a, nam tử hắn không muốn bà bà mụ mụ, nhanh, mau mau. A-lai cầm cái kéo, nhất quan tâm lập tức đem ngựa đuôi biển rào xuống dưới, đem bím tóc đưa cho quả đào, quả đào tiếp nhận bím tóc, giúp vào trên vai của hắn, thì thào nói, Alai cả. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, nói được thì làm được. A Lai gặp Quả Đào tóc, cư nhiên bị chính mình tự tay dạo, đau lòng lại ra vẻ hài hước, an ủi, "Hắc hắc, quả đào ngươi chính là cạo cái hồ lô đầu, cũng là lớn mỹ nhân." Quả Đào đem trà sữa đưa cho A Lai nói, "Chỉ cần A Lai ca ưa thích, ta cái gì đều nguyện ý xấu." Quả nhien không sai sở liệu. Cao Vũt tại huấn luyện trung tâm nhìn thấy Quả Đào, đột nhiên không có ngựa đôi biện, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ ra được cái gì nguyên cớ, bất quá trong lòng ngược lại là thư thản. Cao Vũt bắt đầu nhường A Lai đang đối kháng với huấn luyện chúng tiến hành phòng thủ phản kích, bởi vì còn có mấy cái đem nguyện, cả nước nam tử võ thuật tán đả thi đấu tranh giải liền muốn bắt đầu. Nam tử võ thuật tán đả thi đấu tranh giải tham gia biện pháp. Một, dự thi vận động viên cần là ở quốc gia thể dục tổng cục võ thuật vận động trung tâm quản lý ghi danh niên linh tại 18 18-35 tròn tuổi vận động viên. 2. mỗi đơn vị có thể báo vận động viên 12 tên, lính đội, huấn luyện viên, bác sĩ tất cả một tên. Ba, cùng một cấp bậc bên trong mỗi đơn vị hạn báo một người. A lai bước đầu tiên nhất thiết phải tại mấy tháng bên trong tại nam tử huấn luyện trung tâm thu được thành tích, nhận được đơn vị đoàn thể lãnh đạo tán thành phải tham gia cấp tỉnh tranh tài chỗ hết tài năng mới có thể tham gia cả nước tính chất đại tái tranh tài là bậc thang hình cho nên A Lai nếu như muốn tham gia trận đấu từ giờ trở đi liền muốn tích cực chuẩn bị cao vút bắt đầu đối với A Lai làm toàn diện kế hoạch huấn luyện sau cùng xông vào giai đoạn cũng tại đều nhạc tổng bộ xin báo danh A Lai nhất thiết phải tiếp nhận nữ từ huấn luyện trung tâm tất cả đội tán đả hưu thay phiên đập nện bên ngoài hơn nữa còn là quần đấu ăn đấu quả đào nhớ kỹ A Lai tại công viên bên trong nói với nàng qua lời nói đối với hòa a đến đối kháng huấn luyện chung lộ ra giống đội một người tự như 131 thứ 131 trăm trường tỷ người sai rồi không có quả đào nội điên đồng dạng đậm nện. phảng phất là cựu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt cao vút ở một bên quan sát đến nghi hoặc không hiểu a lai hăng hái nhận chiêu phát hiện trọng tâm không vững kịp thời nhắc nhở có đôi khi đột nhiên lấn người bước tiến một cái vai dựa vào quả đào liền bay ra ngoài hoặc lai nhất tên tiểu quỷ đồ đại tụ, khiến nàng ngã nhào trên đất quả đào cấp tốc đứng lên trong miệng hét lên lại đến lại đến có lúc trên mặt bị a lai không lưu tình chút nào đánh sưng nàng vẫn như cụ không để a lai kết thúc a lai đối mặt tất cả nữ hán tử quần đầu không hề sợ hãi không còn dùng du kích chiến ý vào bình thường bị đánh hình thành thiết bố sam công phu tăng thêm đan điền bỏ lợi từ nội lực cũng là lấn người theo vào trực tiếp đem đối phương từng cái đánh ngã trên lôi đài. càng nhiều thời điểm dùng đúng vương phương pháp phản chế đối phương lấy hắn mỗi một cái nữ hán từ tinh hoa đấu vật vương hải đường chỉ cần vừa vào thân liền bị a lai lấy đạo của người trả lại cho người vương hải đường bị ngã chính là mặt mũi bầm dập, đầu góc quay cuồng tiểu mai cao đáng ngang ngược lại là dạy cho a lai lấy chân phá chân chỉ cần tiểu mai cùng một chỗ chân một cái khắc chân vậy khẳng định là bị a lai đa trúng lập tức ngã xuống đất không dạy nổi hoặc thường là bị a -lai bức bách mất đi trọng tâm đổ tại a -lai trong ngực a lai nhất tay nàng liền ngã trên lôi đài đùa đại gia cười ha ha hải đường ngã pháp thiên kỳ bách quái ngược lại là dạy cho a -lai, phản ứng nhanh nhẹn a -lai chính là một cái rất sống động cá chạch căn bản khiến nàng dính không hơn thân đại gia càng chiến càng hăng càng nhiều thời điểm a -lai ngược lại là thành bọn họ huấn luyện viên huấn luyện kết thúc cao vút mang theo a -lai về tới biệt thự cao vút vẫn như cũ ngâm một lì sữa bỏ đưa cho a -lai. a lai lôi kéo cao vút tay gọi nàng ngồi ở bên cạnh mình nói cao vút ta muốn nói cho ngươi cái sự tình ngươi cảm giác quả đào gần nhất có thay đổi gì sao ngươi nghe được quả đào gần nhất chuyện gì xảy ra sao a là có biến hóa giống như đổi một người chuyện gì phát sinh vậy ta làm sao biết quả đào nói cho ta biết nàng phát hiện có người đối với nàng uống bình nước suối khoáng xuống thuốc ngủ ta xem qua đơn hóa nghiệm nếu như báo cảnh sát ta muốn cái này huấn luyện trung tâm liền phiền thoái người kia cũng liền phiền thoái cao vút kinh nha nhìn xem a lai vẫn đạo còn có chuyện như vậy nói trở lại chính là có người thả sao có thể điều tra ra ha ha a lai hù dọa đạo bây giờ hình sự trinh sát thủ đoạn quá cao cấp thông qua bình nước suối khoáng lên vân tay hoặc thông qua gn kiểm tra các loại một loạt thủ đoạn tiến hành loại bỏ chỉ cần tra đi cùng nhất định sẽ thủy lạc thạch xuất như vậy có thể như thế nào cao vút lòng còn sợ hãi thử rõ sẽ nói ta tại trong đại học nghe qua pháp luật phương diện hóa biết một chút cái kia phóng thuốc người phải trả trách nhiệm hình sự muốn làm lao quan trọng là còn có thể thân bại danh liệt a lai nhất vừa nói vừa quan sát cao vút thân sắc gặp nàng bất động thanh sắc tiếp tục nói toàn bộ huấn luyện trung tâm nếu như người người đều biết ai còn dám tới huấn luyện người người cảm thấy bất an Tranh tài thì càng đừng nói nữa, ngươi suy nghĩ một chút ta nói, có phải hay không tình trạng này? A Lai, like, vậy ngươi xem chuyện này, có biện pháp gì hay giải quyết? Đơn giản, chỉ cần nàng có thể đứng đi ra, nói cho ta biết, thừa nhận toàn bộ sự tình đi qua, cam đoan về sau không tái phạm thấp như vậy cấp sai lầm, ta tới giải quyết. Cao Vũt lạnh lùng nói, vì huấn luyện có thể tiếp tục, tranh tài có thể tiến hành thuận lợi, vậy thì nói là tỷ tỷ ta thả, ngươi cuối cùng sẽ không bán đứng ta đi. Tỷ tỷ quả nhiên là dám làm dám chịu nữ há tử, ta muốn nói cho ngươi một điểm xuất phát từ tâm can mà nói, nói hay lắm không tốt, ngươi cũng không nên tức giận. Ta đem ngươi trở thành lấy thân nhân, ngay trước chị ruột của ta, ta không có thể hại ngươi, chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật nói cho ta biết. Cao vút một cái ôm ấp lấy A Lai nói, tỷ tỷ ta, ô sau A Lai cầm giấy ăn cho nàng không ngừng lau nước mắt, nói, ta biết tỷ tâm tư, thế nhưng là chúng ta thời gian dài như vậy, ngươi cũng cần phải hiểu ta. Huấn luyện trung tâm tiểu tỷ muội cũng là chúng ta bảo vệ đối tượng, chúng ta càng không thể để các nàng chịu đến bị khuất, các nàng cũng là lính của ngươi a. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như ngươi không thích một người, ngươi ngạnh sinh bị người khác ép buộc, ngươi sẽ làm như thế nào? Cao vút ngẩng đầu lên quả quyết đáp, vậy ta chắc chắn phẫn khởi phản kháng, sẽ báo thủ rửa hận. A Lai tiếp tục lái đạo, cái kia đổi vị trí suy xét, người khác đâu? Đó chính là cả đời cựu hận, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, giữa hái xanh không ngọt, ngươi ngạnh sinh sinh phải đem quả đạo kín đáo đưa cho Lục tái Hổ, Lục tái Hổ cho ngươi quán tâu nguy biện gì tà thuyết? Ngươi trợ trụ vi ngược, đây là hại người hại mình phạm tội, ngươi cũng minh bạch. Cao Vũt không phản bắt được. Thì ngươi sai rồi không có. Cao Vũt chầm mặt không nói. Thì ngươi sai rồi không có. Cao Vũt vẫn như cũ không nói tiếng nào. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng sai rồi không có cao vút lạnh nhạt phải đem khuôn mặt vòng vo cái phương hướng thành né tránh trạng thái a lai nhắc nhìn nàng không có chút nào ấy nay trí tâm con vịt đã đun sôi vẫn như cũ mạnh miệng tức giận đứng lên nói hảo ngươi không muốn trả lời ta trở về phòng ngủ cao vút gặp một lần a lai muốn đi một cái ôm a lai chân vô lực ngồi phịch ở trên sàn nhà nghẹn ngẹn nói a lai ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa ô sáu còn tốt quả đạo đối với ta còn mười phần tín nhiệm không phải vậy nếu như nàng chân chính báo cảnh sát ngươi và lục tái hổ đều phải làm lao nữ tử huấn luyện trung tâm cũng liền rắn mất đầu lộn xộn không phải ân ân Vậy ngươi về sau đối với quả đạo tốt một chút, để nàng không nên đem cái này sự tình nói ra, ta cũng sẽ đối với nàng về sau khá hơn một chút." Cao Vũ nói, nội tâm từng đợt đau đớn, nói mình tim đau thắt. A Lai vội vàng ôm lên nàng, an ủi, bình phục tâm tình của nàng. Cao Vũ đem A Lai ôm càng chặt, tùy theo truyền đến tiếng thở hào hẹn, chậm rãi phải nhắm mắt lại, bờ môi gần sát gã Lai gương mặt, chậm rãi dị động bảy. Ngàn năm trước kia tùy đường 6, đã tính trước, diện địch thiên quân một tay dương lên 6. Cao Vút điện thoại di động trong túi, đột nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên xem xét là lục tái hổ, vội vàng đứng dậy nói, ta tiếp một chiếc điện thoại nói xong đứng lên, đi đến trên ban công nghe điện thoại, khuya quá, ngươi gọi điện thoại gì? Ngươi cũng không nhìn một chút thời gian nào. Lục tái hổ trong điện thoại trả lời, ta ngủ không được, chính là nghĩ khoát, đạo, ngươi cho ta lại nghĩ điểm biện pháp. Cút mẹ mày đi! Lão nương đều bị ngươi hốt du, hại chết, ngươi lại muốn rằng này, lão nương chính là không đi huấn luyện trung tâm, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cho mở, ngươi tin hay không? A Lai ngồi ở phòng khách trên ghế salon, không biết Lục tái hổ lại tại trong điện thoại di động lại nhái nói cái gì, chỉ nghe thấy cao vút tức giận nói, phi, ngươi còn nghĩ uy hiếp lão nương? Ngươi nghĩ tự tìm cái chết không sai, biệt làm xấu mặc dù cao vút hạ giọng có thể điện thoại cãi nhau thanh niên này càng lai like việt đại a lai ở một bên nghe rõ ràng chỉ thấy cao vút thở phì phò đóng lại điện thoại một lần nữa trở lại a lai trước mặt a lai cố ý vấn đạo điện thoại của ai cao vút trả lời trong trường học tiểu tìm muội, theo ta làm không thoải mái ở ở vài câu không có gì a lai bất đắc dĩ nói có chuyện thật tốt nói ngươi mới vừa rồi còn tim đau thắt ngủ sớm một chút nghỉ ngơi đi hai người trở về phòng của mình ở giữa ngủ mấy ngày sau này một buổi chiều a lai đột nhiên nhận được một cú điện thoại mở ra xem lại là lục tái hổ lục tái hổ tại điện thoại dương dương đắc ý nói lôi thi lai like, ta đại biểu hùng phong đều nhạc tổng bộ bây giờ thông chi ngươi tới tổng bộ văn phòng lai like nhất lội đem ngươi tiền lương kết toán một chút hắc hắc. a lai hỏi có cái gì cụ thể chuyện cái này còn không có đến cuối tháng làm sao lại kết toán tiền lương lục tái hổ hung dữ phun ra hai chữ xéo đi a lai muốn về kính mấy câu phát hiện đối phương đã cấp tốc tắt máy thật sâu biết cái này lục tái hổ đối với mình hận tấu xương một kế không thành lại sinh một kế nghị triệt để đem mình đổi ra huấn luyện trung tâm một thứ một trăm trương nhu bức hứng hứng á lai trong tay nắm lấy điện thoại tự hỏi Hùng phong đều nhạc tổng bộ lãnh đạo cấp cao đến bây giờ mình cũng không có làm rõ ràng ngày đó tại hảo lại đến khách sạn muốn giam giữ sống lấy chính mình mang đầu lao đại lúc đó chính mình từ tên côn đồ đó trên thân đoạt điện thoại cùng người lao đại này qua lại giao hảo mấy lần tin nhắn về sau trở lại tứ hợp viện nổ đánh cái số kia lập tức trở thành số không hắn rốt cuộc là ai không thể nào biết được hiện nay mình tại nữ tử huấn luyện trung tâm làm tán đà bồi luyện viên cũng là cao vút một tay hai bài cao vút cũng không giữ được chính mình chứng minh lục tái hổ sau lưng nhất định là có người âm thầm làm chỗ dựa hắn bang không hắn không có khả năng ngông cuồng như thế như thế hoành hành bá đạo sáu vẫn làm một câu kia cách nôn là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi không phải liền là xa thải sao có gì ghê gớm đâu không lo được suy nghĩ nhiều lặng lẽ rời đi lớp học cấp tốc đi ra sân trường ngồi trên xe buýt đến hùng phong đều nhạc tổng bộ a lai đi tới hùng phong đều nhạc tổng bộ văn phòng cao ốc, bị lục tái hổ dẫn dắt đến một cái văn phòng vừa vào cửa ngắm nhìn bốn phía cái này nói là văn phòng chẳng bằng nói là một cái cỡ nhỏ tán đả huấn luyện trung tâm tất cả tán đả dụng cụ huấn luyện cái gì cần có đều có trừ tán đả tất yếu hộ cụ bốn kiện bộ bảo hộ đầu che ngực bảo hộ háng hộ thối trở lên tre ngực cùng hô thôi, quyền sáo, bao cắt chân ba tán đả chân bá, taekwondo bá ngự bá, tay quyền anh bá, tường bá, máy tập thể hình, còn có di động thức bao cắt đầu gỗ cái cột, dắt hút thức bao cắt lập tức quyền kích con lật đật các loại. Trên một bên vách tường treo tất cả lớn nhỏ, cờ thưởng, giấy khen, một bên khác chính là tủ trưng bày, tủ trưng bày lộ ra được nhiều năm qua, hùng phong câu lạc bộ lấy được đủ loại đủ kiểu phần thưởng, vàng óng ánh huy trường, khác biệt tạo hình quốc. Theo sát là một cái bàn thờ Phật, thờ phụng như lai Phật tổ, phía trước một cái đến mấy mét dài rộng lớn từ đàn sắc bàn làm việc, trưng bày một cái địa cầu nghi, từng đại thức máy tính cùng một cái máy vi tính sách tay, máy tính đằng sau ở giữa trên ghế lớn, ngồi một cái đại hán và vỡ, vóc người khôi ngô, dán chắc cơ bắp đều nhanh đem đen áo sơ mi xanh bạo, chợt nhìn ngoại trừ bá khí vẫn là phỉ khí mười phần, mặt chữ có hình, hai mắt sáng ngời lưu thần, âm trầm hẳn khí bất người, chỉ thấy hắn đánh giá A Lai, cầm chén trà uống một ngụm, dùng ngón tay trò đối với A Lai ra hiệu, gọi A Lai ngồi vào đối diện hắn trên ghế. A Lai trong lòng âm thầm phỏng đoán, Hồ Tam cùng Lục Tái Hồ năm lần bảy lượt đối với ta ra tay đánh nhau, phía sau màn lá bản, cho dù không phải hắn, cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cùng lắm thì, không phải liền là xa thải sao? lão bản bắt đầu đặt câu hỏi đứng lên ngươi tên là gì gọi lôi thiên lai like. ngươi nhu bước hống hống bản lĩnh ở đâu tới có lẽ là trời sinh thiên tứ a bản lĩnh thật sự giả thử thử xem chẳng phải sẽ biết sao có người nói ngươi đây cũng không phải là đó cũng không phải là liền sẽ dỗ tiểu cô nương vui vẻ đùa tiểu cô nương chơi bồi luyện không xứng trước hôn tiền lương ngươi nhìn thế nào ta làm việc nghiêm túc đó là người khác nói ba đạo bốn ghen ghét ta câu chuyện này bên trong chuyện nói là chính là nói không phải thì không phải thì nhìn ngươi tại sao thấy ngươi đây là tự tin vẫn là tùy hứng ta liền là cánh tình này nhân tính. Lục tái hổ đứng ở một bên nghe, huyên hoang quát lên, lôi Thi Lai, like. ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Hắn chính là chúng ta Hùng Phong câu lạc bộ giám đốc Hùng Phong, Hùng lão bản. A Lai cùng Hùng Phong là lần đầu tiên gặp mặt, cao vút cho tới bây giờ cũng không có nhắc lên người nhà của nàng, hắn nào biết đây chính là phụ thân của nàng. A một tiếng, đánh giá hắn. Hôm nay ngươi tốt nhất đáp lời, còn có thể cầm một điểm tiền lương, bằng không lập tức liền cho ta quân gói rời đi. Lục tái hổ đắc ý đạo. Ha ha, ta đây biết. A Lai cười lạnh nói, ngươi không phải sớm tại trong điện thoại đã nói với ta sao? Hùng lão bản như mày. Tuyệt không kiên nhẫn mà dùng ngón tay chỉ lục tái hổ con mắt phát ra hàng quang ra hiệu lục tái hổ ngậm miệng lục tái hổ tặc mi thử nhãn xem xét thời thế ngậm miệng yên lặng nghe hùng phong lên tiếng nghe nói ngươi nghĩ tham gia cả nước võ thuật tán đã tranh tài ngươi biết báo danh phương pháp sao thi đua quy trình sao a lai lắc đầu cái này ta còn thực sự không biết hùng phong nói xong đem bàn làm việc một phần văn kiện đưa cho a lai a lai nhanh chóng xem kết thúc hồi đáp ta xem xong lần này tranh tài vì đồng đội nam thi đấu cùng cá nhân thi đấu cá nhân thi đấu là cần tham gia bản thi đấu khu cùng một cấp bậc tư cách thi đấu tư cách thi đấu phe chiến thắng đi qua rút thăm hậu phương có thể tiếp tục tham gia trận đấu hùng phong đạo sửa chữa một chút người nghĩ tham gia cả nước tính chất tranh tài nhất định phải chiến thắng ta câu lạc bộ tất cả cấp bậc đội tán đại viên mới có thể trở thành tuyển thủ hạt giống trở thành tuyển thủ hạt giống về sau sự tình phía sau có ta tới ăn bài lục tái hổ kinh ngạc cấp tốc lấy lại tinh thần đạo hắc hắc vẫn là chúng ta lão bản mưu tính sâu xa sáu lục tái hổ nhịn không được đắc ý cười gian rộ lên. Hùng Phong lại một lần nữa hung hăng chừng lục tái hổ lục tái hổ cứng họng chờ đợi a lai nói tiếp a lai nhất nghe lòng dạ biết rõ chính mình chỉ có 72 kg cấp, cách 75 kg cấp còn không có đã đến, còn muốn chiến thắng 80-100 kg cấp trở lên cấp bậc đối thủ, rõ ràng là hùng lão bản đang thay đổi lấy hoa văn, làm khó dễ chính mình. Sảng khoái đáp ứng nói, có thể, ta đáp ứng ngươi. Hùng Phong kiến thức rộng rãi, trải qua giang hồ, gặp phải chuyện đặc biệt quan trọng tình, đều sẽ đi qua nghị sâu tính kỹ. Lần thứ nhất bắt đầu rơi vào trầm tư. Cao vút suốt ngày đem tiểu tử này ngày trước tiên dở hơi, lêu lổng cùng một chỗ. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, không để hắn liếm thử đau khổ tieu tu nay ngay truoc lêu do hoi được. Cái nem thu đau kho khong đuoc cai nay ma thuật cũng là thủ đoạn nhâm hiểm, khí công là chậm chạp vật khí tán đả là hết sức căng thẳng ba cái nội dung bất đồng lĩnh vực cái này lăng đầu lăng nao tiểu từ thúi hắn đến cùng thuộc về một cái kia lĩnh vực thử một lần liền biết nghĩ tới đây lạnh lùng nói ta là 90 mươi kg cấp, ngươi trước đánh qua ta rồi nói sau lục thái hổ nghe xong mặt như màu đất vội vàng nói ngươi là lao bản cái này cái này nhưng không được ta đi sắp xếp người cùng hắn đánh mấy hiệp cho hắn khảo hạch là được rồi nếu như quá kém gọi liền lập tức khai trừ hùng phong vừa nghe là biết lục thái hổ đem a lai nói là cái gì cũng sai gọi mình khai trừ hắn chính mình thật muốn gặp một lần hắn lục thái hổ ngược lại là sợ hãi xem ra hắn không nói lời nói thật, không khỏi lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Nữ Nhi Cao Vút kể từ Hà Hoa Hồ bờ về nhà, liền mất hồn mất vía, vậy mà liền thầm mến bên trên tiểu tử này, về sau tiểu tử này thai nạn xe cộ, Cao Vút vậy mà giống như ma si tình hộ thể, khiến cho mình và lý thế nhân quan hệ của hai người càng lai về tương. Lý Thế Nhân năm lần bảy lượt muốn tự nghĩ biện pháp trừ hắn lòng này đấu chi họa, hiện nay, tiểu hoan hien này khởi tự hồi sinh, Cao Vút khăng khăng một mục đích hắn, nếu thích lại xuống hắc thủ, Cao Vút sẽ cùng chính mình trở mặt thành thu liêu mạng á tiểu tử này như bước hung hống, nếu thật là từng có cứng rắn bản lĩnh, cho mình sử dụng, ngược lại là một chuyện tốt cũng không mượn phí chính mình nỗi khổ tâm bảo toàn trước mắt hắn, tính mệnh, vì hắn sau này mình còn có thể đắc tội càng nhiều ngươi thì nhìn tên tiểu tử này giá trị lợi dụng có đáng giá hay không nghe hồ tam nói qua a lai bản lĩnh vô cùng kỳ lạ nhiều lần bị hắn đánh gần chết liền lý thế nhân cũng tiểu tử này đạo cắm ngã nhào đem tiểu tử này nói vô cùng kỳ diệu chẳng lẽ là nắm giữ thần hồ kỳ thần dị năng bằng không không có khả năng tự do phóng khoáng như thế khoe khoang khoác lác có thể chính mình một lần cũng không cùng tiểu tử này chân chính giao thủ qua tạm thời vẫn không rõ trước mắt tên tiểu tử này thực chất cẩn thận lục tái hồ nói đến cung đối mình là lão bản Nếu là tự mình động thủ động ước mất thể diện, nếu là chính mình thất thủ đánh cho tàn phế tiểu tử tối này, Cao Vút còn không cùng chính mình liều mạng. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ một phen, nói: "Đi, ta mang ngươi đến Nam Tử huấn luyện trung tâm đi, cũng làm cho ngươi mở mang tầm mắt." 133 thứ 133 chương G.A.U. gió bị bạo đánh chỉ chốc lát công phu. Ba người đi tới Nam Tử nghề nghiệp tán đả huấn luyện trung tâm. Hồ Tam đang bận rộn phía trước vội vàng phía sau nhân viên chỉ huy quét dọn vệ sinh, gặp một lần Hùng lão bản tới, vội vàng tiến lên, tất cung tất kính nói: "Lão bản như thế nào hôm nay có rảnh?" đến phía dưới tới thị sát người yên tâm ta nhất định sẽ an bài tốt tập vấn lục tái hổ gân giọng la to đạo toàn thể tụ tập ông chủ muốn phát biểu đích đích sáu cụ 6. cụ 6. 6. hồ tam nghe xong vội vàng thổi lên huýt sáo đại gia top năm top 3 chạy tới cấp tốc đứng thành hai hàng xếp hàng hàng. thôi à lai vẫn là lần thứ hai đến nơi đây lần đầu tiên tới ở đây tắm rửa nhìn thấy lục tái hổ nhìn hắn cái kia mất hứng bộ dáng sẽ thấy chưa có tới ở đây cũng là huấn luyện kết thúc về sau trở về cao vút biệt thự đi thầy hôm nay xem xét nam tử này huấn luyện trung tâm chính là không giống nhau Người người cũng là bảng khoát yêu viên, đại hán và vỡ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tinh khí thần chần trề. Hùng lão bản bắt đầu phát biểu, đại gia huấn luyện khổ cực, mỗi năm một lần cả nước tinh chất tán đả vương tranh tài cũng nhanh phải đến. Nói đơn giản, tất nhiên muốn huấn luyện, liền muốn ra thành tích. Trên đài vài phút, dưới đài liền cần mấy năm cố gắng, có cố gắng, liền sẽ có thu hoạch. Hôm nay ta mang lai like nhất cá nhân, hắn cũng nghĩ tham gia đội ngũ của chúng ta, có phải hay không một khối này tài liệu, ta muốn mời mọi người cho thử xem, cho ta kiểm định một chút, bất kỳ một cái nào cấp bậc cũng có thể đối với hắn tiến hành khảo thí. A lai like đi lên trước, hướng về đại gia xử cái ôn quy lễ nói, các vị lẫn nhau luật bàn chiếu cố nhiều hơn thủ hạ lưu tình đại gia xem xét khung hoàng ngôn dạng thật nhiều người đều biết a lai đã từng mang theo mặt nạ tham gia qua đối với a lai ra tay đánh nhau cũng là lục tái hồ chọn lựa tinh binh cường tướng không quen biết cũng sớm đã nghe thấy kinh hồn tăng đạm hồ tam nghe xong ma ơi lần này có thể lộn xộn cái này lục tái hồ đem hắn linh đến ở đây lại là tới tỷ thí chẳng lẽ đau khổ còn không có nếm đủ lao tử nhiều lần dặn dò a lai chọn không được chọc không được xem ra nhưng ngươi vẫn không vâng lời ỷ và hùng phong là ngươi cha nuôi tập ba tạ bản đình hót không biết mình bao nhiêu cân lượng, ta nhìn ngươi, làm không tốt là tự mình chuốc lấy cực khổ." Hùng Phong xem xét, "Này từng cái cũng là trải qua huấn luyện, thật nhiều cũng là tham gia qua vô số lần trọng đại tái sự, vậy mà không người trả lời, lời, nữa có tật giật mình, thấy A Lai giống như chuột thấy mèo sợ vỡ mật." Hùng Phong tưởng tượng, "Cái này 85 kg cấp, 90 kg cấp người người đều nơm nớp lo sợ, liền 100 kg cấp Vương Phong cùng cực khổ cắm đầu người người cũng không e sợ không tiến, đây là chuyện gì?" Lục Tái Hổ, Hùng Phong khẽ quát một tiếng, tức hổn hển cả giận nói, "Ngươi người lập tức đi đem hùng phong đều nhạc tổng bộ lệnh bài đổi cho ta lúc thái hổ nhảy a nhảy a con mắt kinh nha đạo đổi đổi cái gì tên hùng phong hét lớn một tiếng đổi cầu hùng câu lạc bộ a a 5 lúc thái hổ liên tục hoảng sợ nói phía dưới có khe khét cười nhưng xem xét hùng lão bản nộ khí trùng thiên dáng vẻ vội vàng thu tiếng cười hùng phong tại tán đả dưới có một tên hiệu gọi ôn nu một đao giờ này khắc này cũng nhịn không được nữa nổi trận lôi đình chính mình tân tân khổ, khổ kiến công lập nghiệp bao nhiêu năm ngôi dưỡng rất nhiều tán đả tinh anh vậy mà hôm nay đối mặt một cái 75 kg cấp vẫn chưa tới con nít chưa mọc lông, sợ đến như vậy, hắn còn không có tham gia bất luận cái gì tranh tài, đừng nói tiến hành đấu đối kháng, có cái gì đáng sợ? hùng lão bang nghĩ tới đây, quay người đối với a lai đạo, tiểu tử, lão tử hôm nay cùng ngươi đánh mấy hiệp, tự mình cho ngươi khảo hạch. lục tái hồ đang muốn há miệng khuyên hùng phong, hùng phong cả giận nói, cho ta cầm quyền sáo, cái vòng bảo vệ răng. hồ tam thấy thế, biết đại sự không ổn, lặng lẽ trốn đến một bên gọi điện thoại 6 a lai đeo lên găng tay đấm bốc cùng cái vòng bảo vệ răng, hai người cũng không có mang bảo hộ đầu, trực tiếp lên lôi đài. Lúc tái hổ đi lên muốn làm người trọng tài, bị Hùng Phong một cước đá xuống lôi đài. Hai người lập tức bắt đầu chân chính tự do đối kháng vật lộn thi đấu. Hùng Phong bắt đầu đánh mấy cái liên tục tổ hợp quyền, bị A Lai nhất lóe lên qua, lại càng Lai việc không kiên nhẫn được nữa, dáng đòn phủ đầu, đột nhiên phát lực, nhảy lên một cái, tất kích a Lai đầu, nhanh như thiểm điện, cả người trọng lượng đều tập trung trên đầu gối. Đại gia xem xét, thật sâu minh bạch Hùng lão bản lãnh huyết bạo lực kinh hiểm, uy phong lẫm lẫm so trước đó không giảm, muốn tốc chiến tốc thắng cả không A Lai. A Lai góp chân hơi hơi nhấc lên, nhỏ dọn quay người lại, trở đến Hùng Phong sau lưng. Hùng Phong quay người lại chính là một cái phía sau đáng ngang, nhanh như sấm sét lao hướng A Lai đầu, đây mới là hùng lão bạn chân chính ôn nhu một đạo. A Lai hơi hơi lật ra, phát chân như bắn tên, đá về phía Hùng Phong nhanh rơi xuống đất trèo chống chân. Hùng Phong té ngã tại lôi đài, cấp tốc đứng lên. A Lai thẩm nghĩ, xem ta như thế nào của người? Không đợi hắn đứng vững, đá quét mở đường, một quyền đánh tới gò má hắn, tiếp theo roi quyền thượng đầu, đánh hắn không thể không hai tay ôm đầu. Hùng Phong máu me đầy mặt anh, chân mày chỗ bị bạo mở ra, máu tươi chảy xuôi xuống sáu. A Lai không dung hắn có thở dốc cơ hội, đối với hắn liên tục giống như quần phong bạo vũ bạo đánh nhìn xem hắn một tay nắm lấy bên lôi đại vây dây thửng, thở hổn hển, dây rủa đứng lên, con mắt đã là không mở ra được, tiên huyết giọt giọt rơi vào trên người, nhiễm đỏ một màng lớn, thế là lấy ra trong miệng cái vòng bảo vệ răng, vấn đạo, có thể kết thúc rồi hả? Hùng Phong không nói tiếng nào, chỉ là cọ sát ánh mắt lên dịch, giáo hoạt mà túi thấp đầu, đột phát sắc bén liên hoàn đã ngang, vùng hướng A Lai. A Lai không chút ho mang, không tránh không né, lấn người cắm đương khiến cho mất đi trọng tâm. Hùng Phong lại một lần nữa ngã xuống đất. Mọi người dưới đài xem xét, cái này Hùng Phong liên tục trên lôi đại thất bại, minh bạch A Lai không phải tại cơ, mà ở đụ nghịch Hùng Phong chơi ở đây mỗi một cái đội tán đả viên, ai cũng biết hùng phong tinh khí, không có hắn lên tiếng, ai cũng không dám lên lôi đài. đây không chỉ là hùng phong chế định quy củ, càng la tán đả không sờn lòng tinh thần, chỉ có thể chờ đợi hắn bị a là không từ bỏ ý đồ. giờ này khắc này, hùng phong hối hận chính mình không có chân quý a lai cho hắn xuống đài cơ hội, đã vo sự vô bổ. lúc này, thủ hạ nhiều người như vậy vây xem, từng giờ từng phút đều nhìn thấy rõ ràng, làm sao có thể đối với a lai xin khoan dung nhường hắn ngừng đối với mình nhục nhã, mặc cho vết thương không ngừng phải đổ máu, dựa vào chính mình thân thể cường tráng, thế đại lực trầm nội điên, dùng tổ hợp quyền một trận luận đả. Giờ này khắc này, tại A Lai trong mắt của, Hùng Phong đã trở thành một cái báo nổi buồn hùng. Tránh trái tránh phải hợp lại, xem ta như thế nào đùa chơi chết người lão gia hòa này. góp chân hơi hơi nhấc lên, bảo trì co giãn, tứ chi cơ bắp bùng lòng, cấp tốc di động, không ngừng phải vọt đến sau lưng của hắn, cớ lật phần lưng của hắn, chỉ cần hơi dùng sức, đối phương chính là một cái lão đạo. Đích đích 6, củ 6, củ 6. Chỉ thấy một người xông vào huấn luyện đại sảnh, cấp tốc thổi lên huýt sáo. Hùng Phong đã làn nọ mạnh hết đà, cảm giác trời đất quay cuồng, vừa ngã vào trên lôi đài, nghe xong kết thúc tiếng huýt sáo, nhảy máu me nhảy mồ mắt, dãy quỷ vì biểu hiện mình không sờn lòng vật lộn tinh thần cùng loạn gầm rú ai bảo các ngươi huyết sáo muốn tìm cái chết ta là ta lợi đến người đến cao vút bước đi như bay nhảy lên lôi đài a lai nhất nhìn cao vút sao lại tới đây đang muốn tiến lên tra hỏi chỉ thấy cao vút trợn tròn đôi mắt một cái chân sau đá quét cái này chân sau đá quét thế nhưng là cao vút kiệt tác động tác a lai vội vàng lui lại mấy bước nói ngươi làm cái gì vậy lão bản đang đối với ta khảo thí ngươi tới làm gì cao vút nộ khí trung tiên tiếp tục đối với a lai đấm tức đá không ngừng nói hắn là cha ta ngươi cũng đem hắn đánh vỡ cùng nhau a năm a lai mới chợt hiểu ra cao vút lại một lần nữa dùng cao đá ngang bảo a lai đầu a lai hơi hơi lui lại dùng hai tay che lấy đầu linh cơ động một cái làm bộ té ở trên lôi đài bỏ không nổi cao vút theo phía trước quyền kích a lai a lai từ đầu đến cuối dùng hai tay che lấy đầu không nói tiếng nào nằm dạp trên mặt đất lục tái hổ chạy tới lôi đài đọc dây một hai ba bốn cười ra nói lôi thiên lai người thua a lai nhắc nghe còn không có đọc được năm liền tuyên bố thua một cái lý ngư đả định đứng lên ta không có bại trên lôi đài cái kia có cha con hai người đánh một cái Ha ha, ha ha sáu. Dưới đại từng đợt cười vang, Lục tái Hổ nói, "Ngươi thua, chính là thua. Đây là địa bàn của chúng ta, chúng ta định đoạt, ngươi còn nhu bức hống hống cái gì? Còn không cút cho ta." 134 thứ 134 chương nghiêm trị định hot cao vút giận không tìm được đạo, hẳn là lăn chính là ngươi. Hùng Phong mặt mũi tràn đầy tiên huyết, hung dữ chừng Lục Thái Hổ, luc tái phát bắt được A Lai tay, hướng về phía trước nhất tử, tuyên bố, "A Lai thắng." Lục tái Hổ trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao. Nhân viên y tế vội vàng đi lên thay Hùng Phong làm sạch vết thương, bôi thuốc băng bó mấy người đem hùng phong nâng đến hùng phong đều nhạc tổng bộ văn phòng hùng phong ngồi vào hắn trên ghế bành nói cao vút ngươi mang a lai đến căn phòng cách vách đi nghỉ ta có lời muốn hỏi bọn hắn lúc tái hổ gặp đình đình hòa a lai đã đi ra ngoài đóng cửa lại nói chan ôi a lai tiểu tử này lưu tại nơi này là kẻ gây họa hắn đối với ngươi cũng dám dạng này ra tay tâm ngoan thủ lạc hôm nay đem hắn cho mở a hùng phong giận không chỗ phát tiết dùng tay một cái chính là một cái miệng rộng đánh lục tái hổ toàn bộ thân thể xoay tròn một vòng lui lại mấy bước che lấy đổ máu miệng hoảng sợ theo dõi hắn người cái này hót thư việc nhiều hơn là thành công. Lục tái hổ che lấy quai hàm, không biết điều đạo. Ta, ta đến cùng làm gì sai? Hồ Tam ở một bên, nhắc nhở. Trước mắt bao người, lao bản rõ ràng tại lôi đài bị co. Ngươi lại nói lao bản thắng, ngươi cái này rõ ràng không phải cười nhạo lao bản sao? Lan, Lan ra ngoài. Hùng Phong hai tiếng gầm thét. Lục tái hổ thể giống như run rẩy, hoảng sợ nuông dạng lui lại sợ đến muôn, run rẩy mở ra, vội vàng chạy ra ngoài. Hùng Phong dùng ngón tay chỉ lòng vẫn còn sợ hãi Hồ Tam, ra hiệu hắn ngồi xuống, rút ra hai cây thuốc lá. Hồ Tam vội vàng ân cần dùng cái bật lửa cho nhóm lửa. Mình cũng nhóm lửa đi theo hút, con mắt không ngừng dòm ngó Hùng Phong. Thuốc lá tại Hùng Phong trên môi thiêu đốt lên, lúc sáng lúc tối, sương mù nhiều lần lên cao, bao phủ cái kia một trường kinh nghiệm xa trường âm trầm khuôn mặt, vòng khói lặng lặng phiêu động. Hùng Phong đắm chìm tại màu xanh nhạt trong sương khói, lạ như vậy quan thai, thần bí như vậy, như vậy bình tĩnh, nhường Hồ Tam cảm giác một loại bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm chấn định cùng bình tĩnh. Rất lâu, Hùng Phong lấy ra bờ môi thuốc lá đầu, nói, cái này a lai rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đem ngươi mới đến, điều tra, một lần nữa hết thảy đều nói một lần. Hồ Tam giảo hoạt trả lời, lục tái hổ không cùng ngươi làm cụ thể hồi báo hùng phong trứng mắt không nhịn được nói ngươi nói nhảm cái gì ta bây giờ hỏi là ngươi ngươi che che giấu giấu làm gì chẳng lẽ ngươi cũng không muốn cùng nói thật nơi đó ngươi hỏi ta ta là triệt để có cái gì thì nói cái đó tốt lắm ngươi đem ngươi biết hiểu rõ không sót một chữ nói ra chính là mấu chốt là chi tiết hồ tam nghĩ một lát một lần nữa đem mình hỏa a tới tại bệnh viện lần thứ nhất tao nộ bị a lai như lai ba trưởng trưởng thứ nhất đánh miệng sủi bọt mép bắt đầu càng về sau đi lôi âm tự miếu lùng tìm bộ lợi từ không có kết quả lại đến hà hoa hồ bở bị a lai đánh trưởng thứ hai cuối cùng đi a lai nhà tứ hợp viện dẫn người trả thù kết quả bị a lai đánh trưởng thứ ba cả tình huống một năm một mười một hơi nói đúng tỉ mỉ theo hồ tam sinh động như thật giảng giải hùng phong nghe say sương ngon lành khi thì cẩn thận khóa lại lông mày khi thì kinh ngạc vô an tảng dương khi thì khẩn trương hoảng sợ mất dạng hùng phong âm thầm nghĩ nếu không phải là hôm nay mình bị đánh chính mình vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng biết thế nào mà không biết tại sao chỉ là một mực phỏng đoán tiểu từ này dùng cũng là đường ngang ngó tắt ma thuật lục tái hổ mỗi một lần trở về hồi báo thời điểm cũng là đôi câu vài lời qua loa cho xong đem ý nghị toàn bộ dùng đến sống phóng túng lên rồi Hùng Phong phân tích ở đây, đối với Hồ Tam nói, Hồ Tam à, ngươi làm việc cho ta tỉnh, ta chưa từng có bạc đại ngươi à? Nghĩ ngươi cũng ăn không ít đáng, chuyện trọng đại như vậy, ngươi cũng không theo ta hồi báo tin tưởng. Ta cho không ngươi phát tiền lương. Hồ Tam gặp Hùng Phong trong mắt để lộ ra một cô âm trầm hàn quang, biết đại sự không ổn sấu. Linh Cơ động một cái, nói, có lỗi với Hùng Lão bản, ta, ta cho là Lục Tài Hổ đều nói cho ngươi, hắn là ngươi con nuôi, lại là hành động người phụ trách, chỉ có hắn mới có tư cách cùng ngài hồi báo. Hồ Tam, ngươi nghe kỹ cho ta, ta hôm nay liền không lại truy cứu ngươi, có tình huống trọng yếu, phải kịp thời hồi báo muốn ăn ngay nói thật biết không là là là sáu hồ tam vội vàng gật đầu liên thanh trả lời hùng phong suy tư một hồi gọi hồ tam đem lục tái hổ một lần nữa gọi tiến văn phòng lục tái hổ đến rồi văn phòng đỗ miệng bó chân không dám thở mạnh nhìn mặt mà nói chuyện cảm giác hùng phong lửa giận bất thật nhiều hùng phong lạnh lùng nói tái hổ ngươi vẫn là đàng hoàng đi cơ sở quét dọn vệ sinh 3 tháng về sau ta nhìn ngươi tỉnh lại kết quả lục tái hổ nghe xong cái kia chủ nhiệm phòng làm việc vị trí này chính mình chẳng phải là lại làm không được sao vội vàng giải thích trăn nuôi ta phản ứng a lai tình huống cũng là sự thật Không tin ngươi đến phía dưới nghe ngóng, nghe ngóng. Hùng Phong mắt lộ ra hung quang, "Ta mỗi một lần bố trí nhiệm vụ, ngươi xong xuôi sau khi trở về, đều dùng đầu góc phân tích qua, đều đi theo ta hồi báo rõ ràng sao?" Lục tái Hổ vội vàng trả lời, "Ta, ta đều nói a, đều nói tinh tường a." Ngươi đánh rắm, cút ra ngoài chờ lão tử. Theo Hùng Phong tiếng giống giận dữ, Lục Thái Hổ toàn thân run rẩy, mắt thấy không cách nào vãn hồi, không dám tiếp tục biện giải cho mình, gặp Hồ Tam ở bên cạnh tái nói tiếng nào, ý thức được đây là hắn đang giở trò, trả đuổi cho mình bên trên nát vụn cốc, chỉ có thể thuốc, chi co nhận xui xẻo, lảo đảo đi ra ngoài. Hùng Phong thấy hắn đã đi, trên mặt lộ ra khó được nụ cười. Đối với Hồ Tam tuyên bố, hôm nay ngươi liền tiếp nhận chủ nhiệm phòng làm việc vị trí này. Hồ Tam nghe xong, hớn hở ra mặt đạo, cảm ơn lão bản thưởng thức. Để bản, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hùng Phong không nhịn được nói, ngươi nói một chút đối với A Lai cách nhìn cùng tính toán cho sau này. Hồ Tam hồi đáp, A Lai dạng ngay người là khó được kỳ tài, nếu như dạy dỗ tốt, tương lai Hùng Phong câu lạc bộ liền lên như diều gặp gió, được cả danh và lợi. Ta lập tức An bài dạy luyện viên đối với A Lai tiến hành hệ thống huấn luyện, An bài hắn tham gia báo danh tranh tài sự tỉnh. Hùng Phong hưng phấn mà bổ sung nói. Còn có, tăng cường đối với hắn dinh dưỡng, bổ sung thể năng của hắn, tăng thêm hắn thể trọng, nhất định muốn đạt tiêu chuẩn, an bài hắn đơn độc phòng nghỉ ngơi. Hồ Tam Giảo hoạt đạo, còn có không thể để cho hắn cùng đồng hành người, quá nhiều phải tiếp xúc, phòng ngừa bị đơn vị khác chó mập đi. Hùng Phong gật gật đầu, thầm nghĩ, Hồ Tam Nưu tính sâu xa, Giảo hoạt, tên Giảo hoạt, soi lục tái hộ nguy hiểm nhiều, thế là âm u nói, ngươi trước đi làm so luc tai ho nguy hiem nhieu the la am u noi nguoi truoc đi lam viec đi an bài à, về sau có cái gì tư tưởng mới, phải kịp thời phải hướng ta hồi báo. Hồ Tam cố ý thử thăm dò, cái này lôi âm tự trong miếu bỏ lợi tử, có phải hay không tại A Lai tiểu tử này trong tay? hùng phong hỏi ngược lại ngươi nói xem hồ tam phân tích nói ta xem không có khả năng bỏ lợi từ giá trị liên thành dân chúng bình thường đều biết nếu như trong tay hắn hắn đã sớm phát đạt làm sao có thể nghèo rất mùng tơi tình trạng này đến chúng ta võ quán cam tâm làm bao cát thịt hùng phong âm hiểm cười nói ngươi chính xác so lục tái hổ thông minh hồ tam chú ý cẩn thận tiếp tục phân tích nói bất quá hắn nhất định biết bỏ lợi từ chân chính tình hình thực tế bằng không sẽ không đối với chúng ta thiết kế chấn nhiếp kế hoạch có lẽ là phía sau màn có người chỉ điểm là hắn tính cách tính khí đến phân tích cũng có thể là chính là thích đùa dai Hùng Phong khích lệ nói, phân tích đạo lý rõ ràng. Hồ Tam nhìn xem Hùng Phong ánh mắt, phòng đoán đạo, vậy chúng ta còn tiếp tục đuổi trà được sao? Hùng Phong lạnh lùng nói, ngươi đã tại ta chỗ này, bản bạc kỳ hơn à, đối ngoại làm tốt công tác bảo mật, các ngươi đã nhiều lần giao tiếp, ngươi không muốn thông minh quá mức, miễn cho chọc giận hắn, ngươi cứ làm tốt chính mình phần bên trong chuyện, ta tự nhiên, có ta ý nghĩ, sẽ khác trong phái tuyến tra rõ chuyện này, ngươi hiểu chưa? 135 thứ 135 trường phong phú thiệt gia đình Hồ Tam lòng dạ biết rõ gật gật đầu. Thầm nghĩ, ta như thế nào không giao thiep nguoi khong muon ngươi còn tại nghe cái cái đầu người heo thân da hỏa lửa con tai nghe cai tia đau nguoi heo than ra hoa lua phai ta nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ngươi có thể đi trở về công tác hùng phong phân phò nói nhìn xem hồ tam rời đi văn phòng suy tư một hồi thỏa thuê mãn nguyện cầm điện thoại di động lên nổ thông cao vút điện thoại cao vút ngươi đem a lai nàng linh đến văn phòng tới ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố hùng phong để điện thoại di động xuống không che giấu được nội tâm cùng nghỉ hết sức vui mừng hướng về phía đầu gỗ cái cọp luyện tập 36. cao vút dẫn a lai nhất đẩy cửa phòng làm việc ra kinh ngạc hỏi cha người người mới vừa rồi còn không có bị a lai đánh thảm hùng phong tới nói ta tinh lực thịnh vượng nếu là lại trở lại hắn cái kia niên linh còn không biết ai bị ai có cao vút đổi giận làm vui nếu không phải là ta kịp thời chạy đến ngươi sắp bị đánh không còn hình người tốt, tốt, ngươi tìm chúng ta chuyện gì ta hôm nay bị đánh cao hứng muốn mời a lai cùng ngươi về nhà ăn một bữa cơm không biết có nguyện ý hay không phần mặt mũi hùng phong nói xong tiếp lấy lại bổ sung ngươi luôn không trở về nhà ta là không quan trọng ngược lại là mẹ ngươi thường thường lao thao nghĩ ngươi cao vút suy nghĩ một chút trả lời ta mới không quay về trừ phi ngươi đáp ứng ta đem lục tái hổ đuổi cái này lính hót ta đã đuổi hắn đi phía dưới làm nhân viên vệ sinh tiếp nhận cải tạo vậy hắn còn không phải tại câu lạc bộ sao thương đương không có mở trừ gia hỏa này bản lộng thị phi không ra không được cao vút ngươi lại không nghe lời ngươi để cho ta cho giải thích một chút ngươi lại suy nghĩ một chút lại trả lời tái hồ mặc dù có khuyết điểm nhưng mà dùng tốt nhiều hơn nữa tốn tâm tư đều đối ta là trung thành cảnh cảnh hắn dù sao lại là một cái đàn ông độc thân lại không chỗ đi theo ta nhiều năm trên danh nghĩa vẫn là của ta con nuôi chính mình mạnh thường quân hành vi tại câu lạc bộ được mọi người tôn trọng cho nên không thể mở vừa rồi đã nghiêm trị hắn quét nhà cầu hùng phong nói xong nhìn thấy a lai dương dương tự đắc mình làm thượng phạt phân minh cảm giác cao lớn đứng lên không hổ là một cái lãnh đạo cấp cao mưu tính sâu xa cao vút ngươi xem ta đều tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy ngươi liền cho lục tái hổ một cái hối cải để làm người mới cơ hội a hùng phong nói xong gặp cao vút trầm mặc không nói bất vi sở động tiếp tục nói a lai không phải cũng là cô như sao thân thể ngươi có ta di chuyển đen ngươi đối với hắn tốt như vậy chứng minh chúng ta cha con nghĩ là một dạng có khuyết điểm có thể giúp đội nhà ta hôm nay chính thức tuyên bố a lai là chúng ta hùng phong câu lạc bộ nam tử huấn luyện trung tâm đội tán đả thành viên vậy được rồi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cao vút cực không tình nguyện cứ như vậy từ bỏ ý đồ có thể lại không thể làm gì lại nói nếu như hắn lại tiếp tục tìm kiếm ta hòa a tới phiên phước ngươi được nhất định đáp ứng ta mở hắn tái hổ hắn dù sao cũng là người trưởng thành rồi ta tin tưởng hắn sẽ hấp thụ giáo hấn hùng phong ứng phó đạo 6. a lai bị lĩnh đi tới hùng phong cấp bậc cao thự bên trong vừa vào định viện chỉ thấy một cái cao gầy gợi cảm ăn mặc hợp thời nữ nhân đứng ở cửa nhìn quanh cao vút nhà đồng đốc cuối cùng đã trở về rồi nữ nhân một cái ôm ấp lấy cao vút mẹ ngươi sẽ không ngày ngày đều dạng này chờ ta a cao vút nghịch ngầm nói A Lai trong lòng âm thầm cả kinh, cái này Cao Vút mẹ một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong cảnh, phong thái nhã nhẹn, ưu nhã cao thượng, cử chỉ ưu nhã, chỉ là một cái đầu so cao vút cao mười mấy cm, nếu không phải là Cao Vút gọi mẹ, A Lai còn tưởng rằng hai người bọn họ là tiểu thư muội. Cao Vút mẹ thả ra cao vút, đánh giá A Lai, "Vấn đạo, ngươi là?" Cao Vút vội vàng chỉ vào A Lai giới thiệu nói, "Đây là ta tiểu đệ, gọi A Lai." Lại đối A Lai tùy tiện giới thiệu nói, "Vị này chính là ta mẹ, gọi Dương Na." A Lai cung kính nói, "A di mạnh khỏe." "Hảo, hảo, sáu." Dương Na nhìn từ trên xuống dưới, cười nhẹ nhàng luôn miệng nói cao vút, ngươi thật biết mẹ nó thâm cuối cùng cho ta lên vệ tới hôm nay thật là lớn vui lâm môn tiến nhanh phòng khách dương na gặp hùng phong đem xe mẹ xe đét chạy đến trong gaza đi ra xem xét trên đầu vậy mà đắp một khối lụa trang bố vội vàng hỏi đạo là thế nào một chuyện hùng phong thần bí cười nói là ngươi tương lai con rể đánh dương na mười phần kinh ngạc hùng phong đơn giản tự thuật chuyện đã xảy ra dương na nghe xong một nửa liền choang say mừng rỡ vội vàng đi phòng bếp phân phó bảo mẫu làm mấy cái sở trường thức ăn ngon ngay sau đó cùng hùng phong ở một bên tiếp tục thì thầm đứng lên cao vút không chịu ngồi yên mang theo á lai tại tiểu hoa viên khắp nơi tham quan a lai nói chuyện phiếm đạo mụ mụ ngươi thật xinh đẹp cái tia dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại khinh vũ huyền truyền giống như là tàu tú tràng người mẫu cao vút cười ngồi nói ngươi thật có nhãn lực còn bị ngươi nói đa chúng thì ra là vì vậy cùng cha ta cha có nhân duyên a lai hết sức tò mò thông qua cao vút sinh động như thật tự thuật hiểu được dương na là nam thành kinh mẫu tốt nghiệp đại học kinh tế học chuyên nghiệp là trong trường học là không chuyên nghiệp người mẫu nghệ danh cứ gọi thức tha cao gầy nàng xinh đẹp thường xuyên có thể thu được tuần lễ thời trang chờ tú chàng công tác cơ hội về sau vật lộn trong vòng đạo diễn tổ vào trường học tuyển người lôi đài bảo bối chọn lựa rất nghiêm ngặt cũng rất có xem trọng bảo bối nếu như quá cao liền sẽ để quyền thụ lộ ra rất gầy yếu bà bối quá thấp cũng tương tự sẽ có vẻ không cân đối bởi vì dương na không cao không thấp không mập không ốm tố chất hảo cư nhiên bị chọn chúng từ nay về sau đi lên quyền đài trở thành một tên lôi đài bà bối đối với nàng mà nói nhưng là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới ở bên sân nhìn chân chính tranh tài có đôi khi cảm giác rất sợ bởi vì dương na tại dưới đài đợi lên sân khấu vị trí cách quyền đài là gần nhất về sau gặp phải hùng phong trên lôi đài càng chiến càng hăng liên tục đất thắng tại một lần trong trận đấu bị nước ngoài một cái đối thủ lợi hại đánh vô cùng thê thảm bị người trọng tài đọc dây dương na cảm giác đặc biệt lo lắng vậy mà huy động tay trụ lớn tiếng thét lên đứng lên đứng lên 6. hùng phong nông lung trông thấy dương na tại huy động tay trụ hốt hoảng nghe được tiếng thét chói thai của nàng tại không đến 5 giây thời điểm đột nhiên mạnh sinh sinh đứng lên hưng phấn dị thưởng giống như là bị đánh máu gà điên cuồng phải phòng thủ phán kích co đối phương đoạt giải quán quân thứ này về sau hai người có qua lại hùng phong đối với dương na lòng sinh tình cảm theo đuổi không bỏ A Lai nghe đến đó, hài hước đạo, về sau thì có siêu di phiến, mỹ nữ cùng gia thú. Đi, ngươi mới là gia thú, ngươi thế nào liền không thể nói mỹ nữ cùng anh hùng. Nói đùa, đừng nghiêm túc, vậy ngươi mụ mụ bây giờ làm gì công tác? Mẹ ta giả, đối với người mẫu sinh ra hứng thú, bây giờ một nhà người mẫu trưởng học làm lao sư, nghiệp dư yêu thích. Ta xem không có giả chút nào, Đường Công là lớp kinh diễm, phong vận càng tôn, vẫn là cái đại mỹ nhân, cùng ngươi không sai biệt lắm. Lúc này Dương Na đi tới, đang chuẩn bị gọi hai người dùng cơm, gặp hai người nói đến điên điên ngây ngốc, nói, hai người các ngươi đang nói cái gì? nói vui vẻ như vậy, cao vút cười hì hì trả lời, á lai tại nói ngươi là đại mỹ nhân, Chóa ngươi, lại rêu cợt lao nương ngươi, nếu không phải là lao nương dáng vẻ thất tha mềm mại, như thế nào có được ngươi duyên dáng yêu kiều, nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Dương Na vừa nói, một bên trở về phòng khách, đi trên đường, từ ngực đến chân rung động phải xuân rõ ràng dạo dược, hiện nhiên là nghe được đỉnh đỉnh hòa á lai nản luận, trong lòng bất ý, vui vẻ tan thành. Trên bàn cơm phong phú gà vịt vị cá, đinh hoa a lai đàm luan trong long đắc y vui hổi, ấm nong hoi am ap cho người, ma dù đậu hũ, củ khoai xương sườn bảo, một bàn thịt than, cắt thành phiến mỏng, bên cạnh để nước tương, cà rốt cuối cùng. Hùng Phong cầm lấy rượu Mao Đài đang muốn mở ra. Cao Vút xem xét, vội vàng đột lại. 136 thứ 136 chương lúng túng bữa tối trà, ngươi không thể uống rượu. Bác sĩ cho ngươi ăn quà thuốc tiêu viêm. Cao Vút nói, ta là cho A Lai mở ra, lần thứ nhất đến trong nhà của chúng ta làm khách, sao có thể không có rượu? Hùng Phong giải thích nói. A Lai trả lời, cảm tạ Hùng lão bản, ta cũng sẽ không uống rượu. Dương Na nói, uống đồ uống cũng giống như vậy, đổ cái bầu không khí chính là, bây giờ ẩm thực cần khỏe mạnh điều lý. Cao Vũ không nói lời gì, cho đại gia châm cho đồ uống, đại gia bắt đầu nâng ly cao vut khong noi loi gi chén, vừa ăn vừa uống. dương na không ngừng phải giới thiệu trên bàn ăn chủ nghệ món ăn chỉ vào củ khoai xương sơn bảo giới thiệu món ăn này có kiệt tì bộ phổi tác dụng còn có thẩm mỹ công năng càng quan trọng chính là củ khoai bên trong có đầy đủ sợi thường ăn còn có thể làm cho da thịt trắng loãng nói cho a lai trồng chén thịnh bên trên một đại canh gọi a lai nếm thử a lai vội vàng xã ra uống chật chật miệng khích lệ nói hương vị quả thật không tệ răng gõ má lưu cam rất sâu ấn tượng cùng cảm giác thỏa mãn a di thực sự là dinh dưỡng học chuyên gia dương na chịu đến tán thưởng dương Dương đắc ý tiếp tục giới thiệu ma dụ đậu hủ chế tắc cùng tác dụng là có tên dạ dạy ruột công nhân quất đường huyết dịch thuốc làm sạch a lai nghĩ chẳng thể trách dương na giá người bảo dưỡng tốt như vậy chi thức thật không ngờ với bác hùng phong mắt thấy uống rượu không được sen vào nói ta xem qua ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo ngươi thể trọng còn chỉ có có kg không thêm mạnh dinh dưỡng là không được liền đạt đến đến kg cấp bậc còn chưa đủ tốt nhất có thể tham gia đến 80 kg trở lên tranh tài liền tốt a lai sốt rồi nói thể trọng không đạt tiêu chuẩn không tham gia được tranh tài làm sao bây giờ hùng phong cười ha ha đạo ngươi nhìn bọn ta trong nhà cũng là dinh dưỡng học trên ra điểm này vấn đề nhỏ có thể khó được chúng ta sao nghĩ gầy liền gầy nghĩ béo đá mập nghĩ khôi ngô liền khôi ngô hùng phong nói xong cũng đem cắt gọn ngưu như than kẹp tiếng a lai trong bàn ăn đổ vào một chút nước tương tán bên trên cả rốt cuối cùng hành thái gọi hắn nếm thử a lai kẹp một khối thưởng thức lúng túng phải nhữ mày kinh nha nhìn xem hùng phong đạo như thế nào là xanh hùng phong cười lên ha hả nói đương nhiên là xanh ngươi về sau còn muốn ăn càng nhiều xanh lạnh đồ vật ta đã an bài tương lai ngươi kế hoạch huấn luyện còn muốn tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện đây coi là cái gì a lai cố nén nuốt sống nuốt xuống cao vút vội vàng đưa lên đồ uống nhường a -lai xúc miệng. Hùng Phong nhìn xem A Lai, kẹp lên cái mâm thịt bò sống, miệng lớn đưa đến trong miệng, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Trâm giải nói, từ giờ trở đi, ngươi đã là chúng ta Hùng Phong câu lạc bộ tán đả thành viên, nhất thiết phải vô điều kiện tiếp nhận chúng ta đối ngươi cường hóa huấn luyện, phục tùng lãnh đạo an bài. Nói đem đĩa còn dư lại thịt bò sống, hết thảy đều đổ vào A Lai đĩa, nhìn chăm chú A Lai nhất cử nhất động. Cao Vút tức giận nói, cái này tăng thêm thể trọng, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải quyết. A -lai lần thứ nhất đến nhà chúng ta, ngươi liền cho hắn một hạ ma uy. Ngươi có phải hay không còn nghĩ lôi đài bị đánh chuyện? cứng rắn không được, tới mềm, nghĩ đòi lại mũi người quá mức ca Dương Na nghe xong cũng đứng ở cao vút một bên, chính là cao vút nói rất đúng, cái này thịt bò sống ăn không ngon, sẽ đau bụng. Hùng Phong nghe xong hai nữ nhân đều ở đây khiển trách hành vi của mình, trong nhà hai nữ tính thành viên đều giữ trong lòng cái kia cái này mới vừa lên cửa tiểu tử, mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười, trong lòng cái kia thống khoái, sảng khoái, chỉ là không đáp lời nữa, tiếp tục gấp thức ăn ăn, lên lén nhạc, thỉnh thoảng lại giòm ngó A Lai, A Lai lúng túng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhìn xem Hùng Phong đắc ý xảo trá bộ dáng, nhất quán tâm, kẹp lên thịt bò sống từng mảnh từng mảnh phải nhét vào trong miệng dùng nội lực lập lại nói không tệ hương vị quả thật không tệ a gì, cao vút các ngươi không cần lo lắng cho ta chỉ chốc lát công phu hùng phong nhìn xem a lai phong quyển tản vân đồng dạng ăn xong đủ hai lòng gật gật đầu bắt đầu run bao phục nói ra chính mình ý đồ không tệ ta không thấy nhìn lầm là nam nhân phải có điểm giả tính cái này thì bỏ ngươi ăn nhiều một điểm có thể tạo được khôi phục thể lực và cường cân tráng cốt tác dụng đến trên lôi đài vanh váo trung tiên không hướng về mà không thắng ta xem trọng ngươi nguyên lai like hùng phong dội ý là chuyện như thế đình đình hòa dương na đều nhẹ nhõm buổi tiếp a lai cười cười nói, nói. ăn xong bữa tối Uống trà. Dương Na ngồi vào A Lai cùng Cao Vút ở giữa, bắt đầu đề ra nghi vấn lên A Lai tình huống gia đình. A Lai đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống. Dương Na biết được A Lai là một cái cô nhi, trong lòng nhiều một chút thương cảm. Biết A Lai tại đại học danh tiếng đọc sách, vừa vui hiện ra sắc hương phấn lên. Lại biết A Lai tuổi tác, Nguyễn Lai so Cao Vút lớn 2 tuổi, chẳng thể trách Cao Vút đối với A Lai gọi đệ đệ. Thế là hỏi thăm về hai người là thế nào biết. A Lai giới thiệu Hà Hoa hổ bợ cùng Cao Vút gặp gỡ bất ngờ tình tiết. Dương Na nghe xong, nghi hoặc không hiểu, bật tốt lên, làm sao có thể Cao Vút như thế nào từ nhỏ đã cùng chính mình ngoại trừ hình thể huấn luyện, còn thường thường mang nàng đi trong trung tâm bơi lội huấn luyện, sao có thể nói không biết bơi? Cao Vút nghe A Lai tự thuật, đã sớm lo lắng bất an, nhưng lại không cách nào đánh gãy, nghe được mẫu thân hỏi lên như vậy, đã là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giải thích: Mẹ, ta tại cái kia bể bơi bịch, bịch cái kia hai lần cũng cứ gọi biết bơi à? Dương Na phản bác: Ngươi kỹ thuật bơi lội là thông qua bể bơi sư phó chuyên nghiệp hóa phụ đạo, làm sao có thể nói không phải kỹ thuật? Làm sao lại nhủ thủy? Đánh chết ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Cao Vút lúng túng đạt được bị lấy, bắt đầu mặt đỏ tới mang hai. A Lai nghe đến đó, quan sát đến cao vút trên mặt biến hóa rất nhỏ, trong đầu không ngừng hiện ra tại trong hồ nước, cao vút cẩn thận quyến rũ của mình, hai chân rào kẹp lấy thân thể của mình, hai người tại trong hồ nước dây dưa, chính mình nhắm kỹ thước, từng bước từng bước đem cao vút ôm vào bờ hồ sáu. Giờ này khắc này, A Lai gặp hai mẹ con người tranh luận không ngừng, trong đầu không ngừng sôi trào hà hoa hồ bờ toàn bộ tràng cảnh cùng chi tiết đã minh bạch 7 phần, xác nhận chính mình lúc trước phỏng đoán. Nhìn xem cao vút quấn bạch thân sắc, suy nghĩ cao vút tại bệnh viện đối với mình tình ngu ngốc hộ thể, chính mình phải đã phá kén chúng sinh trợ giúp chính mình truy tra thai nạn xe cậu nghi hùng đối với mình tiến hành kế hoạch tán đả buổi luyện 6 thời chung phải do người buộc trông cao vút đến bây giờ cũng không nguyện ý công khai giờ này khắc này hắn làm sao nhịn tâm mặt trần thế là đánh gây hai người tranh luận phân tích ra trong hồ khắp nơi đều là hoa sen hoa sen phía dưới thủy không thấy dương quang nước sâu nhiều chỗ đạt năm m băng lanh rét tâu xương là cao vút đột nhiên tiến vào băng lanh trong nước cơ thể có rút chuẩn rút chính mình cứu nàng lên mở còn gặp nàng bị gió thổi toàn thân run lập cập cao vút nghe đến đó lúc này mới như chút được gánh nặng vội vàng nói đúng vậy đúng vậy chính là như vậy mẹ nếu không phải là ngày đó có a lai tại cao vút sẽ thấy không thấy được ngươi ô bảy dương na nghe xong lời giải thích này hợp tình hợp lý vội vàng đem cao vút kéo vừa hướng a lai nói cảm ơn ngươi tiểu hoạ tử ngươi cứu được cao vút ngươi chính là nhà của chúng ta ân nhân chúng ta nhất định sẽ báo đạt ngươi cao vút đổi giận thanh vui đạo mẹ nhân gia cứu mạng ta ngươi lấy cái gì báo đạt nhân nhà dương na ngược lại là bị cao vút hỏi khó trong lúc nhất thời không biết trả lời như vậy liếc mắt nhìn a lai mỉm cười nói lấy cái gì báo đạt nếu không liền đem ngươi gả cho hắn ngươi xem như thế nào 137 thứ 137 trường ác ngộng kinh hồn ha ha sáu mẹ ngươi thật biết nói đùa ta là nữ nữ tử là một cái người quái dị hắn mới không thích đâu a lai mở miệng không biết làm sao lung tung nói cao vũ tỷ ta ta ngày đó nói qua ngươi là người quái dị đừng vu ham ta được không dương na là người từng trải nghe được lời của hai người nữ ngược lại là minh bạch mấy phần mừng rỡ như điên ngược lại tùy tiện cũng có thể a lai nguyện ý làm ta con nuôi cũng được làm con rể của ta vậy ta càng là cầu còn không được dương na thoải mái từ miệng túi tới bắt ra một trương thẻ ngân hàng đối với a lai nói bất kể như thế nào Trước gọi ta một tiếng mẹ, cái thẻ này sẽ là của ngươi, bên trong có 10 vạn nguyên ngươi trước cầm dùng, tiền dùng hết rồi ta sẽ thấy gọi cho ngươi. A Lai lúng túng ngồi ở chỗ này. Cao Vút gặp A Lai thở ơ, vội vàng cười hì hì nói, "Cảm tạ lão nương, vậy ta trước tiên thay A Lai nhận lấy." A Lai khéo lời từ chối đạo, "Tiền ta không có thể thụ, ta bây giờ đã đi làm tranh đến sinh hoạt phí, hơn nữa có còn lại, bất quá ta ngược lại nguyện ý gọi ngươi một tiếng xinh đẹp a Di. Hùng phong trên mặt thoáng qua một tia liền giật mình thần sắc, trầm mặc không nói, hợp lại mình tính toán. Dương Na nghe xong, mặc dù A Lai không có đáp ứng cái gì, nhưng mà rõ ràng phải nghe được A Lai khen mình trong lòng đắc ý phỏng đoán a lai lần đầu tiên lên môn ngượng ngùng tiếp nhận ngược lại cao vút đã cho hãn nhận về sau chậm dại ở trung a một tay ôm cao vút một tay kéo lấy a lai tay về sau chúng ta chính là người một nhà ngươi liền ở tại trong nhà của chúng ta a a lai khéo lời từ chối giảng giải buổi tối cần học bù tự học buổi tối cùng đồng học cùng một chỗ không hề biết vấn đề hào thỉnh giáo lao sư chính mình vẫn là ở tại trường học phòng ngủ thuận tiện còn có thể cùng đồng học thảo luận hồng phong vốn là muốn nói luan hung phong môn đưa đón bị a lai nói hết đường chối cãi căn bản không chen lời vào cố hết sức duy trì xôi trào nổi nóng chen chút ý cười gật gật đầu nghĩ một đang nói một đạo. Bài tập không thể chậm trễ, rất tín chỉ liền để đồng học cười nhạo. A Lai lòng cầu tiến, cả nhà chúng ta muốn đại lực ủng hộ. Đến rồi kết thúc. A Lai cảm tạ người một nhà thịnh tình khoan đãi. Từ biệt Dương Na cùng Hương Phong, ngồi trên cao vút càng ra xa. Cao vút không có đem A Lai đưa đến trường học phòng ngủ, trực tiếp lại đem A Lai dẫn dắt đến thuộc về mình biệt thự. Hai người phân biệt tắm rửa xong, thoải mái nằm trên ghế salon. A Lai suy nghĩ đình đình hòa mẫu thân nàng đối thoại. Một lần nữa trở về chỗ hai người đối với Hà Hoa Hồ bờ nhược thủy giảng giải. Dương Na nói cao vút kỹ năng bơi tương đối tốt, cao vút lại nói nàng không biết bơi tính chất. Cao vút từ ngữ mờ. mờ rõ ràng đang nói láo một cô nương một thân một mình tới hà hoa hồ bờ dạo chơi rời thành phố xa như vậy vậy mà một cái đồng bạn không có sau đó chính mình cũng cảm giác mười phần kỳ quạc. trong đầu một lần nữa phân tích lúc đó hà hoa hồ bờ phát sinh hết thạy hơn nữa một ngày kia là vô cùng có khả năng cùng lục tái hổ cùng hồ tam cùng tới hà hoa hồ bờ hơn nữa chỉ sợ là xuyên thông nhất tức giận không phải vậy lời nói hồ tam không có khả năng gặp a lai xuống nước về sau cho là mình thể nội điện sinh học cũng tại trong nước thả ra như thế phải phách lối không ai bị nổi đối với mình tiến hành uy hiếp là trùng học sao vẫn là sớm đã dự mưu a lai ngắm nghĩa lên cao vút tới bắt đầu hoảng hốt mê ly, tính toán nội tâm của nàng thế giới cao vút gặp a lai ngưng thị chính mình hướng a lai ngồi bên cạnh rời qua đem bả vai dựa vào tại a lai trên thân thể nói a lai ngươi ở đây suy nghĩ gì a lai hàm hồ suy đoán đạo không nghĩ cái gì nghĩ các ngươi trong nhà quá nhiệt tình a lai tư duy lại bắt đầu nghĩ đến tại bệnh viện cao vút hành động đối với mình chú tâm che chở đối với mình sinh mạng kêu gọi cuối cùng để cho mình biến nguy thành án sáu nội tâm dãy rụa là cảm kích tiếp tục chứa chính mình cái gì cũng không minh bạch vẫn là không lưu tình chút nào nói thẳng đối với cao vút tiến hành mãnh liệt trách tuân chứng thực a lai lâm vào lung túng tình cảnh lương nan cao vút bà vai dựa vào a lai trên thân thời gian dần qua rút vào trong ngực của hắn a lai nhìn xuống tờ này xinh đẹp gương mặt mê ly lên nàng là thiên sứ hàng lâm vẫn là ác ma hoa thân vừa chính vừa tả sáu có thể cao vút tại lúng túng đưa tối bên trên kinh hãi quá độ mọi mệnh không chịu nổi vậy mà nheo mắt lại phát ra khi tức hương vị ngọt ngào âm thanh a lai nhẹ nhàng hôn lấy trán của nàng đem nàng ôm trở về gian phòng của nàng nhẹ đặt ở trên giường đắp kín đệm chăn khuya khoắt thời điểm cao vút vậy mà tại trong la to A Lai vội vàng đi đến phòng nàng, gặp Cao Vút còn tại trong động, tay không đứng ở trên không loạn vũ, trong miệng không ngừng mộng ma kêu lên, không muốn, không nên rời bỏ ta, không phải ta, không phải ta sáu. A Lai liên tục đánh thức nàng, bật đèn điện xem xét, Cao Vút vậy mà đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cao Vút vừa thấy là A Lai, một cái ôm hắn, thở phì phò, vừa khóc vừa kể lể đạo, ta một hiem thấy ác ngọng, ô sáu. A Lai kinh ngạc vấn đạo, làm cái gì ác ngọng? Ngươi, ngươi vậy mà hiểu lầm ta, lại muốn giết ta, ô sáu. Làm sao lại? Ngươi dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta như thế nào cam lòng? Chính là, đúng thế, có thể ngươi chính là ghét bỏ ta, ta dây dưa ngươi, đã nói xong, bất kể như thế nào, dù cho ta không hợp khẩu vị của ngươi, ngươi nhất thiết phải đóng gói đem ta mang về nhà, có thể ngươi mắt lộ ra hung quang liền muốn giết ta sáu. Tốt, tốt, cũng là trong mộng độ vật loạn thất bát tao, ta đi cấp ngươi múc nước, lau lau mồ hôi. A Lai vọt tới nước nóng, cầm bồn rửa mặt đi tới gian phòng, cầm khăn mặt cho Cao Vũt lau đầu bên trên, trên mặt mồ hôi. Cao Vũt thì thào nói, A Lai, trong giấc mơ ta còn cùng ngươi đánh nhau, mồ hôi đầm đìa, cái này tay bây giờ còn run rẩy run lên, ngươi cho ta phía sau lưng cũng lau một chút ta chính ta xoa không đến cái này ác mộng thật đúng là quỵ dị lại đem người dày vào cái dạng này a lai nghĩ tới đây treo trọng nói chỉ cần tỉ tỉ vui vẻ là được rồi a lai tuân mệnh cao vút gặp a lai lau xong phía sau lưng của mình đứng xuôi tay dụng thanh âm cực thấp nói còn có phía trước không có xoa a lai lăng đầu lăng não cầm khăn mặt tại chậu rửa mặt ở mức ngâm một chút vắt khô đứng tại cao vút trước mặt cao vút ngẩng đầu lên nói xoa nhà không dám sao ngươi không phải lời thề son sắt nói qua bao ta hài lòng không a lai cảm giác trong lòng từng trận phát nhiệt trái tim nhanh đụng tới lòng dạ biết rõ cao vút lại tại cố ký trọng thi nội tâm vô cùng xoan suýt, Cả Lâm nói, ta sáu. lòng ta nhảy quá lợi hại. Nàng cảm thấy hô hấp của hắn, nhiệt hồ hồ, cơ thể không ngừng phóng xuất ra mùi hoa quế suối, hô hấp bắt đầu có chút dồn dập lên, ánh mắt trở nên sáng ngời hưu thần khác thường. Cao Vút âm thầm nghĩ, giữa hai xanh không ngon, nếu như Ngạnh Sinh Sinh nhường A Lai làm như vậy, về sau hắn sẽ không tha thứ chính mình. A Lai cần lấy được thành tích, cần chính là vinh dự sự nghiệp tâm, nàng muốn chinh phục trước mắt là nam nhân này tâm, mà không phải muốn hận cái này đơn thuần cơ thể, nàng không muốn lại có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Nghĩ tới đây Cao Vút đĩnh một hơi nói, ha ha, người đem cầm không được à? ta tự mình tới a bất quá ta không cho phép ngươi đối với người khác tốt như vậy a lai thất thần phải gật gật đầu cuối cùng thở dài một hơi cao vút tiếp tục nói ta muốn để cho ngươi hào hào mà bảo vệ tốt cơ thể xúc tinh dưỡng duệ tranh thủ tại đại tái bên trong thu được quán quân lúc kia ngươi nhất định vui vẻ đúng không a lai máy móc phải gật gật đầu vậy ngươi công thành danh thoại không nên quên ta là được a lai lại một lần chắc chắn gật gật đầu cao vút hài lòng nói ngươi cho ta cầm một cái áo sơ mi tới ngươi liền đi ngủ đi a lai cầm qua cao vút nội y đưa cho cao vút cao vút tại a -lai trên mặt hôn lấy một chút con mắt loe hóng ánh nước mắt phân phó a -lai không cần còn nàng sớm nghỉ ngơi một chút không thể ảnh hưởng ngày mai tới trường học lên lớp a -lai bị giay vò xong cuối cùng thở dài một hơi về đến phòng lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy nghĩ cao vút gặp ác mộng một mực nhiều lần lập lại chiêu cũ từ trước đến nay chính mình một dạng xoắn suýt nhất định có cấp độ sâu nguyên nhân nguyên nhân này rốt cuộc là cái gì chính mình chỉ là mới gặp manh môi sáu 138 thứ 138 trăm chương tin nhắn dây dẫn nổ trong lòng rất nhiều nghĩ hoặc nếu như mở ra cầu giải Cao vút nhất định là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, theo dệt vô cớ. Thời gian dài như vậy ở cùng một chỗ, nếu như muốn giảng giải đã sớm giải thích, lại tiếp tục sâu truy cứu tiếp, liền sẽ làm hai người đều đau đớn không chịu nổi, chính mình vẫn là một cái nam nhân sao? Hùng Phong là câu lạc bộ này lớn nhất cổ đông, Đinh Đình Hòa Lục tái hộ, Hồ Tam ở giữa, nhất định có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, nàng hành động sau lưng nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hồ Tam trước đây đối với mình ám sát, phía sau màn có phải hay không Hùng Phong chỉ điểm? Không biết được. Cái này một nhóm người đối với chua Miu bỏ lợi tử, them nhỏ dãi, bởi vì cái kia kết sắt, đối với mình ra tay đánh nhau có phải hay không hùng phong một tay bài kế, vẫn là phía trên cao hơn một tầng quyết sách. Cái này bỏ lợi từ tin tức, rốt cuộc là như thế nào truyền đi? Hơn nữa truyền đi vô cùng kỳ diệu. Mình đã cùng bọn họ đây đánh lên quan hệ, tin tưởng tiết lộ từng tầng bí mật, cách không xa. Dù sao Cao Vút chờ chính mình giống thân nhân đồng dạng, còn liều mạng cứu mình, tin tưởng nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn tới mình. Bất quá về sau phải càng nhiều hơn lưu một cái tâm nhãn mới là, liên lặng theo dõi kỳ biến, nên làm gì liền làm cái đó. Cao Vút ác mộng tỉnh lại, cũng không còn ngủ cảm giác. Trên giường lật qua ve sau phai cang nhieu hon luu mot cai tam nhan moi la tiên lang lại. Hôm nay bữa ăn tối thời điểm nhắc lên hà hoa hồ bờ sự tình a lai vậy mà vì chính mình giải vây là a lai thật sự không biết vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ cái này hồ tam cũng không thể lắm một mực thay mình giữ bí mật thế nhưng là cái này lục tái hổ thật không phải là thứ gì vậy mà vì quả đảo cùng chính mình có kẻ mặc cả còn vậy mà dùng bí mật này tới uy hiếp chính mình đến bây giờ còn là không có có khai trừ thực sự là cái họa tâm phúc là giải khai hà hoa hồ bờ sự tình trần tướng nói ra đây hết thạy không phải mình bậy kế chính mình chỉ là một quân cờ mình là bị buộc a lai sẽ tin tưởng sẽ tha thứ chính mình sao nếu như nói ra hết thạy chính mình tại A Lai tâm linh thế giới bên trong, rớt xuống ngạn trượng, nguyên lai mình là một cái âm tà cô gái hư, cho dù hắn sẽ không đối với mình như thế nào. Vậy sau này mình tại sao cùng A Lai ở chung? A Lai và nhà mình tọa quan hệ, tự nhiên không cần phải nói, nhất định là chuyển biến xấu, Cao vút cũng thật sâu lâm vào lúng túng tình cảnh lưỡng nan. 6. Đoạn thời gian này, Dương Na thường thường liền đem chính mình đặc ý chế luyện dĩnh dưỡng, tự mình đưa đến huấn luyện trung tâm. Hồ Tam đối với A Lai dĩnh dưỡng làm tương đương phương phú, A -lai thể trọng tăng thêm thật nhiều, Hồ Tam đối với hắn huấn luyện an bài sinh động. Cái này A -lai cũng dám đem Hùng lão bản đánh mặt mũi bầm dập tán đả huấn luyện trung tâm những người tự nhiên viên, tự nhiên đối với A Lai lau mắt mà nhìn, tất cả hòa A tới đã từng quen biết người, đối với hắn nhiều một cách đặc biệt lòng kính sợ. A Lai bình dị gần gũi, cùng đại gia trung đụng quan hệ, cũng từ từ dung hiệp, câu ca giao hảo, không đánh nhau thì không quen biết này thời gian mở dài, mấy người còn thành hảo bằng hữu. Dạy luyện viên chủ yếu giảng giải, trọng đại tranh tài chú ý hạng mục, cường điệu một chút quy tắc tranh tài, trên lôi đại bắt đầu cùng kết thúc lễ tiết, thỉnh thoảng sẽ giảng giải một chút gặp phải đặc biệt đối thủ, tán đả ứng đối kỹ xảo. Lục Thái Hổ nhìn thấy A Lai cũng lễ độ cung kính, không còn trước đó vênh váo tự đắc thần tình ngẫu nhiên còn chủ động tiến lên chào hỏi lôi kéo làm quen một ngum một tiếng a lai huynh đệ kêu thân mật a lai chỉ là mỉm cười xa giao. một ngày này hắn đột nhiên thu đến một cái tin tức mở ra xem lại là lục tái hổ cờ lật mở ra xem chỉ thấy phía trên viết a lai huynh đệ ngầm đầu không thấy túi lầu gặp nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ quan hệ ta hỏa đào từ chuyện ta nguyện ý nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời ngươi xem đó mà làm a lai nhất nhìn ra hỏa này đối với quả đào vẫn như cũng tặc tâm bất tử lập tức hồi phục lục tái hổ ngươi nghe kỹ cho ta chúng ta cũng là ở một cái câu lạc bộ công tác Ta vẫn câu nói kia, nếu như quả đảo nguyện ý, ta tuyệt đối không can thiệp các người. Nhớ kỹ dưa hái xanh không ngọt. Nếu như ngươi tiếp tục dùng hèn hạ xấu xa thủ đoạn, đó là tự tìm đường chết. Đến nội thiên đại bí mật, ngươi thích nói, kéo đến. Buổi tối A Lai tại Nam Tử huấn luyện trung tâm vừa kết thúc, liền bị Cao Vút dùng cẳng dã xa tiếp vào biệt thự. Như bình thường một dạng, Cao Vút cho A Lai ngâm một ly sữa bỏ đưa cho A Lai. Chính mình tự ở trên vai của hắn, hai người xem TV ngàn năm trước kia tùy đường 6 Đã tính trước, diệt địch Thiên Quân một tay dương lên 6 Cao Vút điện thoại di động văng lên, xem xét là mẫu thần, vội vàng mở ra nghe. Dương Na tại điện thoại một đầu kia không ngừng lao thao, hỏi thăm A Lai gần đây thân thể thế nào, huấn luyện thế nào, cùng nàng quan hệ thế nào. Qua mấy ngày gọi nàng đem A Lai lãnh về nhà ăn cơm sáu. A Lai ở một bên nghe, cao vút đáp, người gọi cha đem cái kia lục tái hồ cho mở, ta liền dẫn A Lai về nhà cùng các ngươi lão lưỡng khẩu ăn cơm. Điện thoại một đầu kia, Dương Na không ngừng giải thích, cao vút ba ba lên minh linh, ưa thích người khác vuốt mông ngựa, cứ như vậy một điểm yêu thích sáu. Chỉ chốc lát công vu, điện thoại không có lượng điện, cao vút cầm A Lai điện thoại di động một lần nữa đánh qua, đi đến ban công không ngừng giống như mẫu thân có kẻ mặc cả sáu lúc này nàng phát hiện a lai điện thoại di động tới một đầu tin nhắn mở ra xem lại là lục tái hổ a lai huynh đệ ta biết quả đạo không phải ngươi chân chính bạn gái ngươi chỉ cần không can thiệp ta truy quả đạo ta liền đem bí mật này nói cho ngươi rời đi hùng phong câu lạc bộ đối với ngươi là có chỗ tốt thuận tiện nhắc nhở ngươi ta bí mật này quan hệ đến ngươi và cao vút tương lai kết quả nếu như đáp ứng ta yêu cầu ta nhất định nói cho ngươi ngươi xem đó mà làm cao vút không nhìn thì tôi xem xét tức đến run dậy cả người linh hót sắc đảm bao thiên vậy mà không nhìn ta tiếp tục liếc nhìn trước mặt nội dung tin tức nhìn đến đây cái này trong lòng đã đoán được bảy tám phần cái này lục tái hổ tặc tâm bất tử vì nhận được quả đảo thấy mình không mua hàn trướng vậy mà bỏ qua một bên chính mình nghĩ ra bắn mình lợi dụng hà hoa hổ bờ bí mật y đổ hỏa a tới làm giao dịch nhường a lai từ bỏ quan hệ tac thành cho hắn một đẹp cái thứ a lai biết hà hoa hổ bờ bí mật không phải là cùng chính mình triệt để song song chưa đệ nhất a lai tất nhiên sẽ vứt bỏ chính mình rời đi huấn luyện trung tâm đệ nhị hắn muốn làm sao đối với quả đảo dạy vỏ liền như thế nào dạy vỏ vẫn là nhất tiễn song điêu lĩnh hót nghĩ đến thật đẹp Vốn là chính mình còn nghĩ vạn sự đều thôi buông tha hắn, không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Ngăn chặn trong lòng nộ khí, bất động thanh sắp đi đến A Lai trước mặt, mẹ ta bảo ta trở về một chuyến, cầm một chút đồ vật, ta đi một chút trở về. Ngồi ở trên ghế salon xem TV A Lai, vội vàng nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn đi? Vậy ta cùng ngươi. Không cần, ngươi ở nhà xem TV, ngủ sớm một chút, ta đi một chút trở về. Cao vút nói đã đi xuống lầu, mở ra càng giá xa nhanh như chạy đi. 6. Huấn luyện trung tâm nhân viên, vừa mới đi không có nửa giờ, Lục tái Hổ còn muốn quét dọn vệ sinh. Lục Thái Hổ càng nghĩ càng giận, nhìn xem quả đảo đi ra ngoài bóng lưng biến mất, trong lòng dục hỏa khó nhịn, vội vàng cho A Lai phát một đoạn tin tức, hắn nào biết chính là chỗ này, một đầu tin nhắn trở thành hắn sắp gặp họa dây dẫn nổ. Cao Vút mở ra càng ra xa, nhanh như chớp động dạng sáu. Chỉ trong chốc lát, liền đi tới Hùng Phong Câu, lạc bộ huấn luyện trung tâm. 139 thứ 139 chương định hot gặp nạn Cao Vút tại huấn luyện trung tâm trong góc cấp tốc tìm kiếm. Phát hiện Lục tái Hổ ngồi ở huấn luyện trung tâm trên ghế, uống trà, cầm điện thoại di động lật người. Lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn vấn đạo, như thế nào? Đang nhìn cái gì độ tốt? lục tái hổ đang tại sướng sở vừa thấy là cao vút vội vắng đáp người đều đi không sai biệt lắm như thế nào ngươi vẫn chưa đi cao vút cũng không đáp lời đột nhiên phi tốc đoạt lấy lục tái hổ trong tay điện thoại lục tái hổ vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng cả lam nói ngươi làm làm xấu. làm gì cướp ta điện thoại đại họa lâm đầu lục tái hổ ác mộng bắt đầu cao vút lạnh lùng nói hôm nay lão nương liền muốn nhìn điện thoại có ta tư ẩn, trả lại cho ta lục tái hổ vừa nói một bên liền muốn cất đoạt cao vút chợt lấy người đưa tay chính là một cái van dội cái tát trọng trọng đánh vào gò má hán bên trên lục tái hổ mặt nói. Ngươi sáu. làm gì đánh ngươi, ngươi ý thế là ngươi, đánh ngươi, vì cái gì đánh ngươi? Cao Vút khí cấp công tâm nói, ta, ta nơi đó biết? Ngươi lên cơn. Lục Tái Hổ ngụy biện nói, ngươi ở đây chờ đợi tin tức hồi phục A, ta liền là đến hồi phục ngươi. Cao Vút quả quyết trả lời. Lục Tái Hổ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, cực kỳ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau lấy, Cao Vút từng bước bước tiến. Tái Hổ mất hồn mất vía, ngay sau đó phát ra quỷ khóc sói gào một dạng tản phía gọi, Ai U 36. Cao Vút tạ hữu khai cùng, liên tục phiến đánh Lục Tái Hổ cái tát. Lục Tái Hổ bụng mặt Ngươi, ngươi vì cái gì đánh ta? Cao Vút giận dữ hét, ngươi sắc đảm bao thiên, tái hổ mạnh biện đạo, ngươi đây là nuôi hổ gây hoạ. Cao Vút tán đả hai tay vi lực siêu cường, một trận truy đánh. Lục tái hổ bị đánh chạy trối chết, càng không ngừng giải thích, chính là ta không nói. A Lai, tương lai, một ngày nào đó sẽ biết chân tướng sự tình. Các ngươi khỏe cảnh không giải, còn không bằng thừa sớm đuổi hắn đi, tránh khỏi hắn về sau biết đến càng nhiều. Cao Vút nghe toàn thân run rẩy, hoán nhập cốt ủy, hung thần ác sát đồng dạng quát lên, chuyện của ba ta, ngươi quản. Lao nương chuyện, ngươi cũng dám quản? Hồ Tam cùng những người khác đều biết Hà Hoa Hổ bở bí mật này đều thay ta giữ bí mật, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi ngược lại là ăn tim hùng gần báo, dám khiêu chiến lao nương cực hạn của ta." Cao Vũt càng nói càng tức. Đột nhiên một cái cao đá ngang nổ đầu. Lục Thái Hổ bị đá phải lảo đảo. Cao Vũt tụ tập sức toàn thân, phát ra huy lực mạnh nhất một cái trọng quyền. Lục Thái Hổ lập tức bị đánh ngã xuống đất bên trên. Cao Vũt cùng bước lên phía trước, đem Lục tái Hổ cánh tay vặn ngược đi qua, dùng đầu gối nhắm ngay cánh tay hung hăng dập đầu xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Lục Thái Hổ phát ra tê tâm liệt phế tản phế gọi, a tản phế tiếng kêu ở trên không đung đưa đại sảnh quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run lục tái hổ một cánh tay đã bị cao vút dùng đầu gối mạnh sinh sinh đập đánh gãy hắn là huấn luyện lâu dài trong quán công tác dù sao cũng là huấn luyện qua người chỉ là xuất phát từ cao vút là lao bản nữ nhi mới không có đánh trả xem xét cao vút muốn đối chính mình đánh cho đến chết thống hạ sát thủ chó cùng rất dậu chịu đựng đau đớn dây rủa đứng lên di động cơ thể nào về phía gánh tạ luyện tập đỡ cao vút xem xét lục tái hổ một cái tay khác muốn lấy phía dưới luyện tập trên kệ tạ thiết cuong quản phi tốc tiến lên lại là một cái cao đáng ngang lục tái hổ quay đầu đi thoáng qua ống thép bị đánh bay lại một lần nữa bay nào hướng ông thép vào giờ phút này cao vút đã trợn mắt miến răng hai mắt sung huyết đằng đằng sắt khí hai chân đồng thời đập đất cơ thể mượn hai chân hướng về phía trước trí lực giống như gió lốc từ chỗ thấp hướng chỗ cao cấp tốc xoay tròn trên không hô một tiếng hai chân đầu gối rơi vào lục tái hổ sau lưng a lục tái hổ lại một âm thanh thê lương tàn phế gạo tay vừa mới tiếp xúc đến ông thép lập tức đâu ra cao vút tay mắt lanh lẹ đoạt lấy ông thép cầm trong tay thật cao mà giơ lên nhắm ngay lục tái hổ đuổi hung hăng cơ xuống a u mẹ của ta ơi a cứu cứu, cứu cứu mạng a lục tái hổ lại một lần nữa phát ra quỹ khóc sói chu tiếng thét chói thai làm cho người dùng mình giờ này khắc này nơi này tiếng đánh nhau tàn phế tiếng tê ơ đã sớm kinh động đến cái khác nhân viên trực người tới xem xét là cao vút đều biết đều biết cao vút trên lôi đài là nữ hán tử nhưng không có gặp qua cao vút máu lạnh như vậy bạo lực đại khai sát giới mấy người câm như hến không é e sợ không tiến không dám lên phía trước khuyên can một cái tiểu bảo an lại lặng lẽ trốn đến chỗ tối treo lên điện thoại báo cảnh sát cao vút xem xét lục tái hổ không còn sức hoàn thủ một chân đạp vào lục tái hổ bàn tay thờ hồng hộc nói ngươi cái này hót còn dám uy hiếp ta lão sao? Giờ này khắc này, Lục Tái Hổ nhè răng trợn mắt, đã là không thể nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng dâng gì, hữu khí vô lực. Va wow, o wow, wow, 6. Tiếng gọi cảnh sát từ xa đến gần vang vọng tại câu lạc bộ bầu trời. Một xe cảnh sát cấp tốc tại cửa câu lạc bộ dừng lại, mấy cái cảnh sát vừa vào cửa, liền cùng Cao Vút đối mặt, gặp Cao Vút trong tay vẫn như cũ cầm cái ống thép, không nói lời gì tiến lên khống chế lại, đeo cổng tay lên bị thỉnh lên xe cảnh sát. Chỉ chốc lát công phu, Lục Tái Hổ cũng bị 120 xe cứu thương đưa đến bệnh viện tiểu A Lai ở nhà xem tivi, thời gian thật dài, cũng không thấy Cao Vút trở về, vội vàng cứ gọi điện thoại, nhớ tới Cao Vút điện thoại đặt ở trong nhà tại nạp điện, mau đem điện thoại đánh tới Cao Vút Mẫu thân nơi đó. Cao Vút Mẫu thân vậy mà nói không có tới. A Lai nhát xem hoàng hồn, bắt đầu hoang mang lo sợ, mở ra điện thoại di động của mình phát hiện Lục Tái Hổ tin tức, một xem, vội vàng đánh Lục Tái Hổ điện thoại, vậy mà cũng tắt máy. Một loại không rõ dự cảm lập tức đánh lên A Lai trong đầu, không khỏi suy nghĩ nhiều, cấp tốc mặc quần áo tử tế, vội vàng đón xe taxi đến câu lạc bộ, hỏi thăm nhân viên trực, phải biết chuyện đã xảy ra, phảng phất ngủ lôi manh đỉnh. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Cao Vút Ba Ba Hùng Phong, hướng hắn cầu trợ. Hùng Phong nhận được điện thoại. Vội vàng lái xe đến đây tìm hiểu tình hình, dẫn theo A Lai thẳng đến đồn công an. Đồn công an nhân viên công tác giảng giải, bây giờ là điều tra thời gian, không thể quan sát, càng không thể nộp tiền bảo lãnh. Gia thuộc nhất định phải nhanh chóng đổi tới bệnh viện cứu giúp bị tổn thương giả. Hai người lại chạy tới bệnh viện. A Lai nhất nhìn cái này lục tái hổ nằm ở phòng cấp cứu bên trong, chuẩn mực kinh tâm. Cái này lục tái hổ nguyên một cái khuôn mặt, đều bị đánh mặt mũi bầm dập thay đổi hình, ánh mắt chi độn ngốc ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Thông qua bác sĩ sơ bộ hiểu biết, hành hung dẫn đến ngoại thương tinh chất lá lách vỡ tan đồng thời chảy máu, cánh tay gãy xương, chân nứt xương. Á Lai hỏi bác sĩ có hay không nguy hiểm tính mạng. Y bây giờ là hăng hái cứu rút, trị liệu hoàng kim thời gian. Hùng Phong dặn dò y sư, toàn lực cứu chữa, không cần lo lắng vấn đề kinh tế. Y sư gật gật đầu vội vàng chạy về phòng cấp cứu. Hồ Tam cũng đã nhận được tin tức, nhanh chóng phải chạy tới. Hùng Phong nhìn xem Hồ Tam, âm trầm vấn đạo, đây là chuyện gì sao? Hồ Tam mày gian lướt mắt, nhìn xem Hùng Phong, chậm rãi phân tích sự tình nguyên do đứng lên, lục tái hổ là tự mình may gian luu mat nhin xem hung lấy cực khổ, gieo gió gặt bão, hắn cả ngày ăn chơi đàng điểm tại phòng ca múa, quán ba tán gái muội không nói, còn tới nữ tự huấn luyện trung tâm đùa giỡn vũ lục cao vút thủ hạ chính là đội tán đà hữu quả đảo cao vút huấn luyện có phương pháp sớm đã có quy định trong lúc huấn luyện không cho phép nói chuyện yêu đương ảnh hưởng bình thường huấn luyện cùng về sau tranh tài thành tích thế nhưng là lục tái hổ sắc đảm bạc tiền cao vút mới bị bất đắc dĩ cùng lục tái hổ đánh nhau a lai lòng còn sợ hai vấn đạo cao vút có thể hay không bởi vì chuyện này làm lao có thể hay không phụ trách nhiệm hình sự Hùng phong nghe a lai kiểu nói này hầu nghi phải nhìn chằm chằm hồ tam con mắt tìm kiếm đáp án một thứ một trăm chương chính là không mở miệng hồ tam vết đao trên mặt tấn co quét một cái đã tính chức phải giải thích đây là trong câu lạc bộ bộ nhân viên cãi nhau ở mỹ cái này lục tái hổ không phải thường thường ở phía dưới nói ngươi là hắn cha nuôi sao người này người đều biết điều này nói rõ là gia đình nội bộ mâu thuẫn chỉ cần ngồi chờ lục tái hổ tỉnh lại về sau tiến hành ăn ủi dân không cáo quan không truy xét hùng phong gật gật đầu lạnh lùng nói đúng vậy a đáng tiếc heo này đầu bất tranh khí rút ra hai điếu thuốc đưa cho hồ tam hồ tam nhận được khen thưởng vội vàng dùng cái bật lửa cấp tốc cho hùng phong nhóm lửa lại chính mình nhóm lửa cái ăn tại ngoài miệng thôn vân thu vụ đắc ý quyền hình hùng phong dặn dò hồ tam Ngày mai mang câu lạc bộ luật sư chuyên nghiệp cùng lục tái hổ nói chuyện, về sau lại đi đồn công an nộp tiền bảo lãnh bao lanh cao vút, mình bây giờ đứng ra không phải rất thuận tiện. Nghe đến đó, A Lai mới như chút được cái nặng, thở phào nhẹ nhõm. Hồ Tam nhìn xem A Lai, chẳng thèm ngó tới nói, một chút chuyện nhỏ này tình, tính là gì? Chúng ta hùng lão bản dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, ngươi về sau thật tốt đi theo họ ca. Hùng Phong âm trầm đạo, cái này tái hổ, càng Lai Việt làm cản, không hảo hảo làm việc, lại đem tâm tư động đến nữ tử huấn luyện trung tâm, cô nương lên, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hồ Tam tức luyen trung tam co nang len bất bình đạo, ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, thọ không ăn cỏ gần hang. Hắn chính là không nghe khuyên bảo, ngươi xem một chút dữ họa vào thân đi." Hùng Phong kiệt hiệt thiệt tử, âm u lạnh lèo nói, nữ tử huấn luyện trung tâm là cao vút địa bàn, nàng lòng đầy căm phẫn, can thiệp chuyện bất bình hiệp khí giống như ta ạ, nghiêm khắc phương pháp quản lý, đã thắng qua ta." Hồ Tam cúm đúng quỷ lui nói, hổ phụ vô khởi tử. Hùng Phong đĩnh một hơi đạo, đáng tiếc nàng là thân nữ nhi. Hồ Tam không chút nghĩ ngợi nói, đó cũng là nữ trung hào kiệt. A Lai thầm suy nghĩ, cái này Hồ Tam vốn mình theo người, mượn gió bẻ măng công phu lĩnh hót, vượt qua lục tái hồ không biết gấp bao nhiêu lần, lại đem cao vút lô mãng cho hạ hà giận hành vi. Hơi hận trở thành anh hùng như khách, gây họa cũng lớn chuyện hóa tiểu, đủ thấy âm tà dảo hoạt, tâm cơ trầm trọng. La Lục tái hỗ não tàn cho hắn cơ hội, bằng không phòng làm việc này chủ nhiệm vị trí cũng ngồi không hơn. Ngày thứ hai, Hồ Tam mang theo luật sư đi tới đồn công an, giới thiệu sơ lược chuyện đã xảy ra, người trong cuộc cùng người bị hại thân phận, công tác, cùng lần này hai người phát sinh mâu thuẫn đánh nhau tính chất. Hơn nữa lặng lẽ cho phụ trách cảnh sát đút lót, phụ trách chuyện này cảnh sát tại chỗ từ chối thẳng thắn, giảng giải tạm thời còn không thể nộp tiền bảo lãnh, còn tại điều tra trong lúc đó cần người bị hại bệnh tình ổn định, cùng người bị hại ý nguyện đến nơi đánh nhau tính chất phải đợi điều tra tinh tường mới có thể xác định. Hồ Tam lại dẫn luật sư ngựa không dừng vó đi tới bệnh viện, thăm hỏi Lục Tái Hổ. Cái này Lục Tái Hổ lần này quả thật bị đánh không nhẹ, lời nói đều không nói được. Hồ Tam hướng Hùng Phong kịp thời hồi báo, Hùng Phong chỉ thị, tăng cường trị liệu, một khi Lục Tái Hổ bệnh tỉnh có chuyện biến tốt đẹp, hằng hái cầu thông. A Lai như ngồi bàn trông, ăn ngủ không yên, hàng ngày là gọi điện thoại hỏi thăm Hồ Tam, chuyện này kết quả thế nào. Hồ Tam ngược lại là lòng tin tràn đầy, chỉ cần Lục Tái Hổ bệnh tỉnh khá một chút chuyện, liền có thể kết thúc cao vút tạm giữ. Giòng hai tuần lễ sắp tới rồi, cao vút vẫn như cũng bị giam tại trong sở cầu lưu vượt qua 15 ngày kỳ hạn, vụ án nghiêm trọng, cao vút sẽ bị bắt giữ hoặc khai thác cái khác biện pháp cưỡng chế. A Lai lên xong hai tiết khóa, ly khai trường học, đi theo hồ Tam cùng Hùng Phong đi tới nhân tâm bệnh viện. Tiếp đái trong phòng họp, Lý Thế Nhân cùng vợ của hắn vương trí gặp một lần A Lai, đó là vừa mừng vừa sợ lại sợ, vội vàng nhiệt huyết tiếp đái. xưa đâu bằng nay, A Lai lòng dạ biết rõ, có Hùng Phong ở bên nguoi vợ chồng bọn họ không dám đối với mình làm loạn. A Lai nghiêm túc dự tính liên quan tới lục tái hồ bệnh tình, cái này gọi lục tái hồ tất cả số liệu cho thấy bệnh tình đã ổn định kỳ quái là cảnh sát cùng luật sư hỏi thăm hắn thời điểm trong tay hắn một mực nâng một cái cây đào mật người mắt biết hai ngơ chính là không mở miệng có phải hay không tinh thần chịu đến mãnh liệt kích động còn cần thời gian quan xem xét a lai do hỏi có thể xuất hiện hay không không cách nào chữa khỏi tàn tật vương trí trả lời người này là cái vận động viên hắn thể chất tốt ngũ tạng lục phụ không có chịu đến bao lớn tổn thương trọng thương cũng là gãy xương chỉ cần hăng hái phối hợp chúng ta trị liệu cũng không có vấn đề hùng phong chân mày nhũ chặt đưa ánh mắt nhìn về phía hồ tam hồ tam ngầm hiểu đi ra ngoài không lâu sau công vụ Trở về, Hướng Hùng Phong lặng lẽ báo cáo, hắn tiến vào phòng bệnh về sau, cái này Lục Tái Hổ vẫn như cũ không mở miệng nói chuyện, chỉ là đần độn cầm trong tay một cái cây đảm mật, lại không ăn sáu. Trình bày phân tích của mình, Lục Tái Hổ là giả câm vờ điếc, một bụng quỷ tâm tư, đây rõ ràng là ỷ có cảnh sát hỏi đến, đang uy hiếp Hùng Phong, gọi hắn nghĩ biện pháp tác thành cho hắn hòa đạo tự hôn nhân. Hùng Phong âm trầm đạo, xem ra cũng là ta bình thường làm hư. Nhìn chằm chằm Hồ Tam vẫn đạo, hiện tại cái này tình huống, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồ Tam ánh mắt tại A Lai trên mặt nhanh chóng đảo qua, lòng còn sợ đáp, cái này, cái này, ngươi là lão bản cũng là ngươi quyết định, ta chấp hành. ngươi là tại Nam Thành Học Viện Thể Dục tốt nghiệp, một cái cao như vậy trình độ, điểm này biện pháp cũng không nghĩ ra tới. chẳng lẽ còn muốn ta tự thân xuất mã? Hung Phong lời nói xoay chuyển, vậy ta muốn ngươi cái này làm việc chủ nhiệm ăn phân a. Hồ Tam cổ thằng tóc nghẹn phải mắt trợn trắng, vết đau trên mặt tấn run rẩy run rẩy không ngừng, trầm tư suy nghĩ lấy 6. A Lai nghe hai người thấp giọng thì thầm, giật nảy cả mình, trong đầu lập tức hiện ra, cùng Hồ Tam lần thứ nhất tại bệnh viện giao thiệp chẳng cảnh, hắn vì trốn tránh cảnh sát hỏi thăm, bị tăm giam, tại bảo đảm sách vậy mà viết nhiều như vậy chưa sai đem mình đóng gói thành chỉ có tiểu học trình độ văn hóa một cái đại lão thô, lựa gạt cảnh sát, lựa gạt chính mình, lợi dụng hắn nữ hài tử lập tức muốn làm giải phẫu, lấy được đồng tình tâm sáu. Gia hỏa này quả nhiên là lão giang hồ, thật sự thâm tàng bất lộ, thật sự sẽ chắc mục, về sau thật muốn thật tốt để phòng hắn sáu. Hồ Tam tự hỏi, vì đạt đến diệt su se trăng lục tái hổ, phong ngựa cho tàn lại cháy, tương lai một lần nữa gây tại trên đầu mình, cố hết sức biểu hiện mình, hạ giọng nói, ta xem hắn là tự tìm đường chết. Hùng phong lửa giận trong lòng bị nhét lửa, đưa ánh mắt chuyển rời đến Lý Thế Nhân trên mặt, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Lý Thế Nhân một bên tờ ớ uống trà, nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng đã sớm minh bạch bảy tám phần lạnh lùng nói hùng lao bản ta nhắc nhở các người cái này không vẹn vẹn có cảnh sát hỏi đến hơn nữa đây là ta quản lý làm chủ bệnh viện không phải là các người gây án chỗ hùng phong lòng dạ biết rõ người tới bệnh viện không có ly thế nhân không giải quyết được chỉ là vì a lai trong hai người tâm đã có ngăn cách đệ lên tính tình đạo hồ tam ngươi nghe thấy được sao ngươi nếu là nói hiệu nói vừa nữa người khác muốn doanh chúng ta đi ra hồ tam ngây mồm trứng mắt không dám tiếp tục ngôn ngữ a lai trong lòng âm thầm nghĩ đau lòng còn phải tâm dược ý nghĩa chung còn cần người bổ nếu để cho lục tái hổ âm mưu được như ý hùng phong vị cao vút liền sẽ không từ thủ đoạn cái kết quả đảo sẽ phải tao đương. xem ra chỉ có chính mình tự thân xuất mã gặp một lần lục tái hổ vệnh lên mở miệng của hắn thế là cùng vương trí thỉnh cầu có thể hay không đơn độc thăm một chút lục tái hổ cùng hắn tâm sự vương trí do dự chỉ sợ hắn tại bệnh viện gây chuyện thị phi có thể lý thế nhân không chút do dự xảo trá trả lời tại địa bàn của ta người khác không được duy chỉ có người a lai nghĩ thế nào cũng có thể trong lòng hợp lại liền sợ ngươi tiểu tử này không làm làm cũng quá tốt đến lúc đó ta dẫn dắt bảo an nhất cử đưa ngươi cầm xuống thừa cơ đưa ngươi ngoại trừ ai cũng cứu không được ngươi xấu. 141 thứ 141 chương vệnh lên mở miệng của hắn Hùng Phong nghe ra Lý Thế Nhân ý ở ngoài lời, ngược lại là có chỗ bắt ăn âm thầm dẫm lên A Lai chân. A Lai rút ra chân, mỉm cười, ta sẽ chắc chắn tức vông. Nói xong tại vương trí cùng đi phía dưới, đi tới Lục Tái Hổ phòng bệnh. Lục Tái Hổ vừa nhìn thấy mặt, cầm trong tay cây rậm mật, vội vàng nhắm mắt dưỡng thần. Vương trí thông lệ đối với Lục Tái Hổ làm kiểm tra, tiếp đó đối với A Lai gật gật đầu, liền rời đi ra phòng, không yên lòng, ở ngoài cửa cách Pha Lê Giang không A Lai nhất cử nhất động, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ hồi báo cho Lý Thế Nhân. A Lai âm thầm vận khí đến kiếm chỉ. Nhắm ngay lục tái hổ bản chân tâm, nhẹ nhàng một điểm kích, phát ra ba, ba sáu âm thanh. Lục tái hổ con mắt đột nhiên vừa mở, hoảng sợ nhìn xem A Lai nói, ngươi sáu, ngươi nghĩ muốn làm gì? A Lai mặt tâm chậm nói, ở đây bây giờ không có người, chỉ chúng ta hai cái, ta muốn trị bệnh cho ngươi, ngươi đã gặp ta ngày qua ba trường a, ta có thể dùng khí công, thần không biết quỷ không hay phải, trợ giúp đem ngươi phía dưới bảo bối trị liệu một chút, bởi vì cái này cái gì ngươi không quản được nó, nó đã mất đi lý trí chính là hồng thủy mạnh thú. Lục tái hổ nghe xong mặt không còn chút máu, mất hồn mất vía, cơ thể không ngừng run rẩy, hoảng sợ nói, ngươi dám ta lập tức báo cảnh sát. Ha ha, ta có cái gì không dám, con người của ta tinh khi, ngươi cũng biết, đối phó ngươi dạng này người, ta từ trước đến nay làm việc chưa bao giờ kế kết quả. Ngươi, ngươi, ngươi xấu. Lục Tái Hổ hoảng sợ muốn dạng. Bất quá, ta bảo đảm ngươi không có bất kỳ cái gì đau đớn, không lưu một điểm vết tích, có thể nhường ngươi còn tinh bộ não, cường thân kiện thể. A Lai âm trầm cười nói. Lục Tái Hổ nghe đến đó, đã sợ đến vỡ mật, nhìn xem A Lai ngón trỏ phát ra yêu đớt con năng, nghe thấy điện giật tâm thanh, giống như bật lửa điện tử châm lửa. Nhớ tới tại tứ hợp viện đêm hôm đó, gặp qua A Lai thần thông như vậy vội vàng cầu xin tha thứ khóc kể lệ a lai huynh đệ ta sai rồi còn không được sao nếu như ta phía dưới tàn phế vậy sau này cờ tơ vở phòng khiêu vũ cũng đi không được vậy ta sống sót còn có cái gì ý tứ hắc, hắc. a lai cười nói chỉ đùa với ngươi lục tái hổ lòng còn sợ hãi đáp a lai huynh đệ chuyện cười này có thể mờ không thể ta mới không cần cái gì còn tinh bộ não cường thân kiên thể a lai tiếp tục nói tốt lắm nếu như ngươi có thể đủ thông qua lần này hấp thụ giao hấn trong câu lạc bộ an phận thủ thường làm việc cho tốt ta muốn hung lão bản cũng sẽ không bạc đánh ngươi ngươi hiểu ý của ta không lục tái hổ không có cam lỏng ngươi vì cái gì luôn theo ta đối nghịch vì cái gì nhìn ta chằm chằm không buông? sai sai lầm lớn đặc biệt sai ngươi quá để cao chính ngươi ngươi ở đây trong mắt của ta thật sự không đáng giá nhất tới lục tái hổ vắn hận đạo ta bị đánh thành cái dạng này đều là bởi vì ngươi ở đây ta hòa đảo tự ở giữa chặn ngang một gạch sáu sai ngươi lại sai lầm lớn thật sai lầm rồi ngươi đối với quả đảo cảm tình đó là mong muốn đất vương ngươi chấp mê bất ngộ hôm nay kết o giua chan ngang mot cái sau sai nguoi lai sai đều là ngươi gieo gió gặp bão a lai cả giận nói toàn bộ sự tình đều là ngươi một tay tạo thành ngươi mới thật sự là nguyên bản hùng biết không người uy hiếp đe dọa dùng xuống ba lạm thủ đoạn chỉ điểm cao vút đối với quả đào hạ dược ngươi mới thật sự là chủ mưu biết không ghi âm trong nước khoáng thuốc ngủ chứng cứ tất cả đây hết thẻ tài liệu ta đều đoạt tới tay, hác hác, chứng chứng, ta không, đoạt tới tay. không giữ lại, tự xem xử lý. Lục tái hổ vẻ mặt đưa đám hoảng sợ nhìn chầm chầm á lại chỉ có ngươi chứng chứng ta còn không có đoạt tới tay ngươi có muốn hay không giữ lại tự xem xử lý lúc tái hổ vẽ mặt đưa đám hoảng sợ nhìn chằm chằm a lai cậu ngươi đừng nói nữa ta đã nghe rõ hảo hảo ta nghe ngươi ta cũng không muốn làm lao quả đào ta cũng không cần ngươi nói cái gì đều được nói xong cầm trong tay cây đào mật con ra A Lai gật gật đầu, nghe xong hắn hứa hẹn, cảm giác không sai biệt lắm. lập tức gọi điện thoại thông chi Hồ Tam dẫn dắt luật sư tới, nói mình đã làm tốt tư tưởng công tác, còn dư lại chính là xử lý thủ tục. Cái này Hồ Tam tiếp vào A Lai điện thoại của, kinh ngạc phải hồi phục, làm sao có thể? Vừa rồi hắn còn tới qua phòng bệnh, gặp qua lục tái hổ, một câu nói đều nói, chẳng lẽ A Lai đáp ứng hắn cái gì? Hay là hắn dùng cái gì mê hồn đại pháp? Chỉ chốc lát công phu. luật sư nhanh chóng chạy tới bệnh viện, mấy người cùng một chỗ tiến nhập phòng bệnh. Hồ Tam gặp một lần lục tái hổ vậy mà mở miệng nói chuyện, lợi lưu luật rơi, khí này không đánh một chỗ tới chỉ có thể cố nén, chờ đợi luật sư xong xuôi thủ tục. Luật sư đề nghị, sau này chỉ liệu như thường lệ tiến hành, ra bệnh viện về sau hai lựa chọn, một, có thể đưa ra duy nhất một lần kinh tế bồi thường. Hai, nếu như không muốn bồi thường, có thể tiếp tục lưu lại huấn luyện trung tâm công tác. Lục Tái Hổ tưởng tượng, chính mình lưu manh một người, cũng không có chỗ đi, chính là lấy tiền đi, còn có thể bị ám sát, vẫn là lựa chọn đầu thứ hai, về sau chính mình chỉ có thể học khôn khéo một điểm. Hồ Tam gặp luật sư xong xuôi thủ tục, lập tức chửi lầm lên Lục Tái Hổ, cái này không có lương tâm đồ vật, thùng lão bản để cho ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, không tri ân báo đáp thì cũng thôi đi chinh la lay tien đi con co the bi am sat van la lua chon đau thu hai ve sau chinh minh chi co the hoc khon kheo mot điem ho tam gap luat su xong xuoi thu tuc lap tuc chui lam len luc tai ho cai nay khong co luong tam đo vat hung lao ban đe cho nguoi toan đuoc nhau nhet an ngon khong tri an bao đap thi cung thoi đi Còn giả câm vờ điếc, ý đồ uy hiếp lão bản, ngươi là người sao sáu?" A Lai đi đến trong hành lang, một người vui trộn. Vương trí vội vàng đi theo A Lai, vấn đạo: "A Lai, ta thấy tay ngươi chỉ phát sáng, ngươi là làm sao chữa?" A Lai mỉm cười hồi đáp: "Ta chỉ là biểu diễn một cái ảo thuật nhỏ, ngay khắc đang nói đi, ta hôm nay phải bồi bọn hắn đi sợ câu lưu đó người." Hồ Tam kinh ngạc cũng vấn đạo: "A Lai, ngươi vậy mà lại ý gì? Còn có thể gọi câm điếc mở miệng?" A Lai phốc xùy cười nói: "Thiên cơ bất khả lộ, ta biết, chúng ta đều không làm rõ ràng được." Vương Chí bất mãn nói: "Làm gì thừa nước đục thả câu? Chỉ bằng hai chúng ta quan hệ" ngươi cũng phải nói cho ta nghe một chút ta thật không có cái gì tốt nói ta đã tại y học trên tạp chí vì ngươi viết kỳ nhân dị sự tri bốn phá kén trùng sinh đã phát biểu ta muốn vì ngươi viết càng nhiều siêu di su chi bon pha ken trung sinh đa phat bieu ta kỳ nhanh cho ta tài liệu a A6. trong hành lang một bên khác lý thế nhân cùng hùng phong nói chuyện với nhau lý thế nhân cười lạnh nói hùng lão bản chúc mừng ngươi a thu cái văn võ toàn tài hùng phong lung tùng nói lý lão bản chớ để ý nếu như là con gái của ngươi bạn trai ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm như thế lý thế nhân sầm mặt lại ngươi ở đây cười nhạo ta không có con cái phải không hùng phong vội vàng giàn giải đây cũng không phải ta chỉ là đánh cái so sánh không nghĩ nhiều như vậy lý thế nhân hạ giọng âm trầm đạo bất quá ta nhắc nhở ngươi tiểu tử này nếu là nhớ tới cái gì đem không nên thấy không nên nghe được đều nói lung tung một trận lúc kia xảy ra sơ suất không chỉ là ngươi một điểm kia lợi ích chịu tổn thất nếu có người truy cứu xuống hết thẻ trách nhiệm ngươi ăn không được cũng phải ôm lấy đi hùng phong ngắm nhìn một phía đồng dạng hạ giọng đắp lễ đạo chỉ cần thủ hạ ngươi lưu tỉnh là được rồi chuyện còn lại chính ta xử lý ta tại nam thành cũng không phải ngồi không lẫn nhau hợp tác cháo ngươi ta hảo tất cả mọi người hảo nói xong mặt tâm trầm đối với nghe lén Hồ Tam phất phất tay làm gì ngẩn ra chờ cái gì Hồ Tam vội vàng gọi A Lai đánh gậy Vương Chi đối với hắn truy vấn mặn muộn mấy người lái xe thẳng đến đồn công an 6. đi tới chạy đồn công an luật sư lấy ra lục tái hồ tài liệu phụ trách cảnh sát từng cái xem xét viết xong tài liệu làm xong thủ tục Hồ Tam vội vàng đi tới cố hết sức biểu hiện mình máng cái này định hốt thực sự là hại người rất nặng Hùng Phong sầm mặt lại trong mắt lộ ra âm trầm hà quang Hồ Tam nhìn mặt mà nói chuyện lập tức ý thức được chính mình phạm vào kiến kỵ vội vàng trở lại chuyện chính cho Hùng Phong hồi báo kết quả A Lai mười phần buồn bực. Đem Hồ Tam kéo đến một bên, lặng Lễ hỏi thăm, Định Hốt không để gọi, vì cái gì? Hồ Tam cười khổ một cái, lặng Lễ nói cho A Lai, ngươi nếu là biết Định Hốt từ đâu tới, cái gì liền đều biết. Hùng Phong nhìn xem hai người ở một bên thi thầm, không kiên nhẫn, lễ mề cái gì? Ngay lập tức đi sở Câu Lưu tiếp ra Cao Vút. 142 thứ 142 chương Định Hốt từ đâu tới mấy người ngựa không dừng vó lại đi tới sở Câu Lưu. Luật sư tại sở Câu Lưu làm xong thủ tục, dẫn Cao Vút đi ra sở Câu Lưu. A Lai đi tới, lôi kéo tay của nàng, lên xe. Cao Vút vấn đạo, cái kia Định Hốt, tản phê không có. A Lai nhấc không chết được bất quá ngươi nhưng làm hắn đánh quá sức quét vừa xuống xe bên trong hùng phong cố ý trêu ghẹo nói cái này định hót thật thú vị tại trên giường bệnh trong tay một mực ôm cái cây đào mật chính là không thả thật đúng là tốn tâm tư cao vút trong lòng có nỗi khổ không nói được lặng lẽ nghĩ cùng với chính mình tâm tư cái này còn không phải là bởi vì ngươi hái hoa ngắt cỏ chặn ngang một gạch ta mới có hôm nay lao ngục hai ương a lai nói bóng nói gió cái này mông ngựa tinh tên hiệu ngươi cho lấy cao vút lấy lại tinh thần đạo là ta lão đưa lấy trở về gọi nàng nói cho người a mấy người đi tới hùng lão bản biệt thự dương na nghe được tin tức đã sớm tại cửa ra vào mong mọi cùng trông mong chạy gấp tới một cái ôm ấp lấy cao vút lấy nóng danh trọng cao vút gầy đi thật nhiều ánh mắt đờ đẫn vô thần mà nhìn xem đại gia trên bàn cơm bày đầy phong phú món ăn hùng phong cùng hồ tam luật sư uống vào rượu bao đài dương na hỏa a đến bồi lấy cao vút uống vào đồ uống qua ba lần rượu thái quang ngũ vị hồ tam đem cùng luật sư cùng một chỗ làm việc đi qua nói đúng tiên hoa luật truy thêm mắm thêm mối sinh động như thật luật sư thình lình nói một câu một người không mở miệng thần tiên khó khăn ra tay chuyện này đều là các ngươi làm số lớn tư tưởng công tác ta chỉ là dựa theo chương trình làm việc ta không có đến giúp gấp cái gì. Hùng Phong hỏi ngược lại, Lục Tái Hổ là thế nào mở miệng nói chuyện? Như thế nào đồng ý? Hồ Tam ngược lại là nói một chút. Hồ Tam cứng họng, gặp A Lai cũng không nuối ngữ, vội vang nói, A Lai, Hùng Lão bản đang tra hỏi ngươi đâu? A Lai nói, không có chuyện gì để nói, ta chỉ là hiểu chi lấy lý, lấy tình động, hắn han đap ứng. Hồ Tam hồ nghi nói, không thể nào, ta và luật sư mỗi ngày đi bệnh viện, cùng Lục Tái Hổ tận tình nói, hắn chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không nói một lời, trong tay một mực cầm cây đảo mật mẩn người. Hùng Phong ánh mắt mong đợi nhìn xem A Lai cao vút đột nhiên đôi mắt vô thần trở nên nóng ánh sáng tỏ nhìn chằm chằm a lai a lai khẽ mỉm cười nói tự đi con đường của mình các hiện thần thông cao vút có thể trở về cũng là mọi người cùng nỗ lực kết quả đại gia nghe xong tương đương a lai cũng không nói gì nguyên nhân cụ thể vẫn là một cái mê cao vút biết a lai có thần thông trừ phi là đặc biệt thời điểm nguy hiểm chưa bao giờ nguyện ý gặp người nàng biết mình nhanh như vậy được thả ra hắn lần này lại nổi lên đến mấu chốt tác dụng đứng dậy cầm đồ uống tất cung tất kính, kính a lai cảm ơn ngươi a lai cười hì hì trả lời tỷ, ngươi khắc khí tiểu lệ không thể chối tử là phải hùng phong càng lai việt cảm giác a lai thần bí hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh nho nhỏ nam khí vô luận công phu cùng tâm trí vậy mà đều thâm bất khả trác như bức hống hống bản lĩnh ở đâu tới thật chẳng lẽ là ngày qua nghĩ tới đây cũng đứng dậy kính a lai nhất ghi a lai tiếp tục cười hì hì nói hùng lao bản cái này cũng không phải là ta một người công lao ngươi dang này để cho ta thụ sùng như kinh hùng phong cái này vài chén rượu hạ đỗ hương cao thải liền nói ngươi xem một chút người đọc sách chính là không giống nhau văn chữ chiếu, chiếu cái kia giống ta cái này chỉ có tiểu học trình độ văn hóa đại lao thô tự cao tự đại cũng là ta làm hư thái hổ mới trọc phiền vai lớn như vậy. Dương Na nổi nóng đạo, cái gì tái hồ không tái hồ, rối bời sợi dâu từ quay hàm một mực kéo dài đến cái cằm, một cái dâu quai nón, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, tới nhà ta ăn trực, ta cho hắn lấy tên hiệu đỉnh hot. người còn không vui lòng. A Lai uống một điểm rượu, thừa dịp hương Thịnh vấn đạo, a gì, người nghĩ như thế nào tới, cho hắn lấy một cái thương hiệu như vậy. Dương Na mở ra máy hát, nhớ lại, lục tái hồ nguyên là một cái đầu đường tiểu lưu manh, dựa vào dọa dâm bắt trẻ thu phí bảo hộ sinh hoạt. Về sau giữ trật tự đô thị tổng hợp đội chấp pháp thành lập, hắn mất đi sinh hoạt nơi phát ra, nghèo rất mung tơi, cùng đường mặt lộ đầu phục hùng phong. ở phía dưới làm giữ gìn, sửa chữa khí giới, thu thập sân huấn luyện mà. Hùng phong nông thôn phụ thân qua đời một năm kia, toàn bộ câu lạc bộ người đều đi, lục tái hồ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Na cao vút bởi vì ở tại thành thị, rất ít đến nông thôn, cho nên đối với hùng phong nông thôn phụ thân không có cảm tình gì, tự nhiên không hề khóc lóc. Tất cả tán đả nam nam nữ nữ đội viên cũng là bên trên sân thi đấu, mỗi một cái đều là kẻ kiên cường, cho nên cũng không có một cái rơi nước mắt, vì tôn trọng hùng phong cũng là tốt mặc duy chỉ có cái này lục tái hổ đến linh đường, phốc thông nhất quỷ xuống xuống, kêu trời kêu đất, một khi gào khóc, nước mắt nước mũi một năm lớn. Ông nội của ta a, ngươi nói thế nào đi thì đi a sáu, không biết chuyện vây xem người, còn tưởng rằng là Hùng Phong con tứ sinh, đều rối rít đi lên khuyên bảo, như thế nào cũng khuyên không được, chỉ có thể mặc cho hắn khóc lớn, đều động dung. Câu lạc bộ người, người người đều hết sức kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, chơ mắt ngẩn người nhìn xem. Hùng Phong ở một bên thấy là cảm xúc chập trùng, rất là xúc động, thầm suy nghĩ không có hưởng phí thu ra hòa này. Trở lại câu lạc bộ, lập tức bổ nhiệm hắn làm chủ nhiệm phòng làm việc lục tái hổ theo lệnh mà làm trở thành hùng phong người tâm phúc về sau hùng phong thấy hắn đối với mình tất cung tất kính lại là một người trên danh nghĩa liền thu hắn làm con ngôi cái này lục tái hổ lập tức cảm thấy thân phận của mình để cao gấp mấy lần chân chính có chỗ dựa đặc biệt ra sức xuân phong đắc ý đi lên chuyện tới là lôi lệ phong hành rất được hùng phong ưa thích trường kỳ di vãng lục tái hổ đối với phía giới nhân viên chẳng thèm nó tới hoành hành bà đạo sáu lúc đó hồ tam phuc ve sau hung phong thay han đoi voi minh tat cung tat kinh lai la mot nguoi tren danh nghia lien thu han lam con nuoi cai nay luc tai ho lap tuc một đuoc hung phong ua thich truong ky di vang luc tai ho đoi voi phia duoi nhan vien chang them no toi hoanh hanh ba đao sau luc đo ho tam la mot cai trung tâm quản lý không có nhìn vì một điểm rường già cùng hắn xảy ra tranh chấp đang vây xem trước mặt mọi người dương dương đắc ý bóc hắn nội tình tiểu học không có tốt nghiệp bất học vô thuật cái gì cũng không hiểu trong ngòi thổi gió tiếng người bị đồ con lợn trông coi thời gian này không có cách nào qua hai người càng ầm ĩ càng hung không ai nhường ai. hồ tam nhớ tới một lần tại hùng phong tiệc gia đình bên trên dương na trong lúc lơ đãng nổi nóng nói lục tái hổ là đính hót lập tức luôn mồm mắng to hắn là đính hót là dựa vào định ngọt mới lên làm phòng làm việc này chủ nhiệm lục tái hổ làm miệng đần lại khó cãi hận không thể có một đầu kẽ đất chui vào lập tức mất đi vi phong chuyện này rất nhanh bị hùng phong đã biết tâm lý và mẹo chính mình không phải liền là tiểu học văn hóa sao hồ tam gan to bằng trời dám ném đá dấu tay không nói lời gì lập tức đem hồ tam xuống đến cơ sở hơn nữa khấu trừ cùng tháng tiền lương hơn nữa cho lục Tái hổ trang bị thành tích cao thư ký mới hiệp trợ hắn từ nay về sau lục thái hổ càng thêm ra sức trong mắt hắn cao vút là một cái nữ hài tử tương lai muốn gả ra hùng ra tự cho là đúng mình cũng hứa chính là hùng phong tương lai người nối nghiệp luôn một vẫn đối với bên ngoài tuyên bố hắn sợ tác làm suy nghĩ cũng là vì hùng ra không biết từ nơi nào nghe được một câu nói kia danh bất chính luôn bất thuận. Lục tái Hổ mỗi ngày suy xét chuyện này tới. Một ngày, hắn mua hàng sang mỹ phẩm và thực phẩm dinh dưỡng, đi tới Hùng gia. Hai chân quỷ gối xuống dương na trước mặt, luôn mồm teo mụ mụ, đưa ra giữ lại tên của mình sửa họ gấu, làm tương quan thủ tục sáu. 143 thứ 143 chương tâm giống như song lưới tơ dương na căn bản là trướng mắt hắn cái này một bộ được hạnh. Đã sớm tính toán vì cao vút chiêu một cái con rể tới nhà, tương lai trưởng song luoi to duong na can ban la truong mat han cai nay mot bo đức hanh đa Hùng Phong gia nghiệp, nơi đó chịu theo, chửi ầm lên, định hót. Đem hắn lễ vật toàn bộ ném ra ngoài. Lục tái Hổ đau khổ cầu khẩn, mong chờ đưa ánh mắt cầu viện tại Hùng Phong trên mặt hùng phong đối với hắn cái này gương mặt dâu quay nón mười phần phản cảm hết thạy tất cả bản ý là lợi dụng hắn chỉ là cho hắn một cái tên tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà động thực tình từng nhớ lạnh lùng nói chuyện gì trước tiên cũng không nói với ta một chút lục tái hổ trong lòng bàn bạc đây không phải chuyện sớm hay muộn sao hùng phong tiếp tục nói thật tốt làm việc ta sẽ không bạc đãi ngươi kết quả chuyện này không giải quyết được gì tiệc vui trong tàn lục tái hổ ác tính khó sửa đổi đôi cáo liền lộ ra sau lưng mà bắt đầu len lén đi quay rượu rượu gái muội cả ngày ăn chơi đàng điếm tại phòng k mua Hùng Phong biết một chút, vẫn cho rằng bình thường, chỉ cần hắn đối với mình trung thành tuyệt đối là được rồi, chưa bao giờ hỏi đến, nghĩ không ra ra cái tình huống như vậy. 6. Nghe xong Dương Na giảng thuật, A Lai bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc biết định hốt từ đầu tới. Bởi vì hắn là Hùng Phong tâm phúc, thông qua hồ tam bị chuyện xuống sự kiện, người khác không dám tiếp tục gọi hắn lệnh hốt tên hiệu, chỉ có thể tùy ý biến pháp gọi hắn dâu quái đoán. Đây chính là Hùng Phong một tay bồi dưỡng ra được âm dương quái thai. Hùng Phong hợp lại, cũng không nỡ cái này lĩnh hốt, hắn biết đem Lai like nhất, nhất định có đặc biệt tác dụng, hơn nữa không thể thay thế, lúng túng phải không biết nói cái gì cho phải, luôn nghĩ nói sang chuyện khác dương na nghĩ đến cao vút bởi vì lục tái hổ làm thời gian dài như vậy lao tức giận bất bình không nhả ra không thoải mái hùng phong không có cách nào chỉ có thể hung hăng uống rượu dải sầu bên này rượu còn tại uống đại gia thảo luận lục tái hổ cơ thể khôi phục về sau ăn bài thế nào bai the nao xau cao vút tâm giống như song lưới tơ nghe không vô cũng ngồi không yên lôi kéo a lai đi ra phòng ăn đi tiểu hoa viên a lai ngươi ngươi mấy ngày nay không thấy ta nghĩ tới ta không có nghĩ mỗi ngày buổi tối nghĩ ban ngày nghĩ lên lớp cũng nghĩ đi đường cũng nghĩ kém một chút lại cho xe đụng a lai cười hì hì trả lời Cao vút vội vàng dùng che lấy a Alai miệng, ra vẻ cả giận nói, không cho phép nói như vậy. Nếu là lãi suất hai nạn xe cộ, ngươi còn nghĩ để cho ta phục thị ngươi à? Còn nghĩ để cho ta mỗi ngày lau người cho ngươi à? Alai gật gật đầu, Cao vút điên nhấp chân, lấy tay dựng đứng Alai cổ, không coi ai ra gì, không chút kiêng kỵ mà hôn Alai. Thi Thao nói, ngươi biết ta vì cái gì ra sức đánh lục tái hồ sao? Ngươi như thế nào nhìn thấy ta? Không hỏi nguyên nhân. Alai đáp, ta nghĩ ngươi có đạo lý của ngươi, ngươi nhìn thấy ta, không phải cũng không có nói sao? Có thể à? Rất nhiều sự tình là thân bất do kỷ, chuyện đã qua liền để nó đi qua há tất canh cánh trong lòng, ngươi liền một điểm không hận ta, vì cái gì? không tại sao, bởi vì ngươi đã đối đãi ta như thân nhân. cao vút nghe đến đó, đã lệ nóng doanh trọng, khóc không ra tiếng. thật sâu cảm nhận được a sẽ không mặc kệ nàng, nàng có thể hy vọng xa vời cái gì? nàng đã chiếm được hắn tình cảm, hắn không có ngồi yên không lý đến, vứt bỏ chính mình. nàng tại sở câu lưu đoạn thời gian này, tâm giống như song lưới tơ, một mực tâm loạn như ma xoan suýt. lúc này, nàng rút kinh nghiệm xương máu hạ quyết tâm, chuẩn bị nói trắng ra, nàng nghĩ đường đường chính chính tại a lai trước mặt là người, nàng quyết định buổi tối trở về biệt thự liền nói cho hắn biết a lai cho cao vút lao nước mắt cao vút ngóc đầu lên thế là lôi kéo a lai tay nói đi chúng ta trở về thuộc về chúng ta ổ nhỏ a cái này cao vút nói cùng đám người lễ phép cáo tử nói muốn tới huấn luyện trung tâm thăm hỏi đội tán đả hữu cái này dương na nơi đó chịu phóng hồng phong hung phong ruou uống là hồng quang đệ mặt hưng phấn lôi kéo dương na nói để cho nàng đi a có a lai buổi tiếp ngươi sợ cái gì nữ nhi của ta là nữ hán tử nữ trung hào kiệt cao vút mang theo a lai hai người đi tới thuộc về mình biệt thự trở lại biệt thự cao vút xem xét mấy ngày chưa có về nhà trong nhà bờ bụn Trên ghế salon trên bàn trà khắp nơi đều là cho bụi, không có quái a lai, mở tivi nhường a lai nhìn xem, không để a lai nhúng tay làm việc, ngược lại là giống vui sướng bà chủ gia đình, cao hứng quét dọn vệ sinh đứng lên, a lai cướp cầm máy hút bụi, cao vút cầm khăn lau ướt, hai người bận rộn, chỉ chốc lát công phu, trong nhà được quét dọn sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên, cao vút pha hảo hai chén trà, đặt ở trên bàn trà, phân phó a lai thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon, chính mình ngồi sồn tại a lai trước mặt, hai tay phóng tại a lai trên đầu gối, nhìn chăm chăm a lai nói, nếu như tỷ tỷ bây giờ nói, tỷ tỷ sai rồi, ngươi trả lại như cũng lượng ta sao? A Lai nhìn xem Cao Vút, trả lời: Ta đã nói rồi, bởi vì ngươi đã đối đãi ta như thân nhân, bất kể là ta vẫn ngươi đã làm sai điều gì, ta tin tưởng lẫn nhau đều sẽ khoan dung, tha thứ đôi phương. Nghe thế dạng giảng, giảng giải, Cao Vút bình thường trở lại, quyết định mở rộng cửa lòng. Đỡ ra trận tướng, nhường A Lai quyết định quan hệ của hai người. Cao Vút bắt đầu mở ra khúc mắc, kể lệ. Hồ Tam, lục tái hồ một nhóm người, vì nhận được bộ lợi tử, nhiều lần ăn A Lai thiệt thòi, cái kia có thể từ bỏ ý đồ, điều tra tìm được A Lai, y muốn báo thù rửa hận. Một ngày này mang theo Cao Vút nói là đi dã ngoại đạp thanh dạo chơi theo dõi A Lai đến rồi hà hoa hồ bờ. Gặp A Lai hòa hàm hàm mãng ngô cùng một chỗ. Hồ Tam bởi vì sợ hai A Lai ngày qua ba trưởng, nghĩ đến tại bệnh viện nghe lén được A Lai cùng Vương trí giao lưu nội dung, chỉ cần A Lai nhấc xuống nước, trên thân không chỉ không có tính điện, hơn nữa cũng che giấu không được điện giật khí các loại thiết bị. Nói cho Cao vut A Lai chính là phá hư hùng phong tìm kiếm bộ lợi từ kế hoạch người. Gian dò Cao Vút làm bộ rơi xuống nước, lợi dụng nàng cực tốt kỹ năng bơi, tốt nhất có thể ở dưới hồ nước mặt liền đem A Lai chìm gần chết. Chờ đợi A Lai lên bờ, chính mình lại nhục nhá hắn, truy tra bộ lợi từ tung tích. Cao Vút chịu đến mê hoặc chỉ điểm, bắt đầu hành động. Quả nhiên, A Lai phấn đấu bên mình, tung người nhảy vào băng lãnh trong hồ nước, tiến hành thi cứu. Cao Vút tại dưới nước vừa tiếp xúc với A Lai, sẽ chết từ địa nắm chặt cổ của hắn, dùng hai chân kẹp chặt thân thể của hắn, tiến hành rào sát. Nhưng khi đó A Lai nhắm khí tức, vậy mà tại dưới nước hành động. Cao Vút tại dưới nước ôm ấp lấy một người đàn ông cơ thể, nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, đặc biệt kinh ngạc cảm giác, vui vẻ, hương vấn, ngực không ngừng chập trùng, nhịp tim không ngừng gia tốc, nàng bắt đầu hốt hoảng, mặc cho A -lai nhất từng bước mang nàng tới bên bờ, trở lại bên bờ, Cao Vút hết sức nấy, bởi vì tại dưới nước hốt hoảng, sạt thật là nhiều thủy làm bộ hôn mê bất tỉnh nín hơi xấu càng về sau cao vút tiếp nhận a tặng hoa sen cầm trong tay đã thật sâu bị chàng trai trước mắt này từ thật sâu khuất phục khi nhìn thấy hồ ta một nhóm người hung thân ác sát đối với a đằng đằng sắc khí cao vút lại lo sợ bất an khủng hoảng trộn dạng nghẹn họng nhìn chân chối không dám ngôn ngữ gặp một nhóm người bị a ra sức đánh cao vút âm thầm kinh hỉ như điên làm lục tái hổ điên cùng phải lấy ra một cái súng săn hài nòng nhắm ngay a chuẩn bị bóp giúp cơ một sắt na cao vút cũng đã không thể khoanh tay đứng nhìn quả quyết đứng lên dùng cơ thể ngăn đón tại a phía trước Đến cuối cùng phi thân nhảy vào cấp thương nơi tay, uy hiếp hổ tam một nhóm người rời đi. A Lai nghe đến đó, nhìn không được xen vào nói, thực không dám giấu dếm, cùng ngay tại Hà Hoa Hồ Bờ, ta liền hoài nghi bên trên ngươi. Cao vút giật nảy cả mình, ngươi như thế nào hoài nghi bên trên ta? 144 thứ 144 chương bên trong có ngàn ngàn kết A Lai phân tích ra, đệ nhất, ngươi ở đây dưới nước, ngay từ đầu liền chân chính đối với ta xuống tay gắt, cái này ngươi không cần giãi, ta có thể cảm giác được. Đệ nhị, Hà Hoa Hồ Bờ chỗ vẫn vẻ một đại thành thị cô nương, một mình một người tới nơi đó dạo chơi, một cái đồng bạn không có, không, có khả năng Đệ Tam phát sinh hết thể đi qua, ngươi thế mà đòi lấy súng săn, sợ chứng cứ rơi vào trong tay ta, về sau sẽ phiền phức. Ta sở dĩ lúc đó không có vạch trần ngươi, là bởi vì ngươi còn có thiện niệm, kịp thời đình chỉ trợ trụ vi ngược. Cao Vút thở dài một hơi, chẳng thể trách, về sau ngươi lên đại học, ta một mực liên hệ ngươi, ngươi một mực đối với ta hờ hững, liền cái kia một kiện áo sơ mi trắng cũng không chịu tới lấy, mãi cho đến tai nạn xe cộ phát sinh. A Lai nhất âm thanh không lên tiếng chấp nhận. Cao Vút tiếp tục kể lệ, về sau thật sâu tự trách, cũng không hối hận hành vi của mình, càng thêm lâm vào hà hoa hồ bờ hòa a tới ở trong nước tình tiết hình thức bên trong không thể tự thoát ra được nàng thích hắn nhưng lại sợ sự việc đã bại lộ một mực là âm thầm chú ý hắn cuối cùng cơ hội tới thế nhưng là cái này cả ngày lẫn đêm để cho nàng tư niệm người nhưng là xảy ra tai nạn xe cộ để cho nàng đau đến không muốn sống mãi cho đến a lai như kỳ tích phá kén sống lại xuống hai người trầm mặc đều đắm chìm ở quá khứ thời gian trong đường hầm sáu qua một hồi lâu cao vút tự lẩm bẩm đứng lên nghĩ không ra ngươi sớm đã coi hoài nghi ta bị mơ mơ màng màng chẳng thể trách ta nhiều lần dùng cơ thể dụ hoặc ngươi ngươi cũng không chủ động hơn nữa tận lực né tránh ta hảo ngu xuẩn a ngươi không phải lần lượt lại chúng chế mình hành vi sao a lai mỉm cười nói bất quá ta là thật tâm từ lòng cũng là khát vọng nhận được ngươi sợ mất đi ngươi cao vút lẩm bẩm nói người và động vật đều có dục vọng chỉ bất quá người có càng nhiều lý trí mà thôi nếu như không thể khống chế đó cũng cầm thú khác nhau ở chỗ nào a lai giải thích đạo toàn bộ hết thảy đều là bởi vì tỷ tỷ ta không muốn mất đi ngươi buổi tối hôm nay ta muốn đem hết thảy đều nói cho ngươi hãy nghe ta nói hết ngươi mới quyết định a a lai biết nàng kế tiếp muốn nói cái gì hòa hoán không khí cười nói ta còn có một nghĩ hoặc một cái gọi hà hoa hồ bỡ goi ha hoa ho bo đem tại ta cờ cờ trong không gian số lớn nhắn lại có phải hay không là ngươi cao vút túi đầu xuống lẩm bẩm nói là ta ta thừa nhận ngươi là làm sao biết ta cờ cờ dây số cái này cao vút do dự một chút nói là ta dùng tiền tìm ngươi trong phòng ngủ đồng học hỗ trợ giải a lai sợ hãi thẳng nói nghĩ không ra lúc đó ta không có để ý ngươi ngươi còn bỏ ra đại tâm tư một mực tại chú ý ta hiểu ta tình huống có lỗi với a lai đều là bởi vì ta thích ngươi không thể tự thoát ra được ngươi nguyện ý nói ta nguyện ý nghe chỉ cần ngươi chân chính mở ra khúc mắc, liền tốt cao vút suy tư một hồi đừng có gấp thế dại để cho ta nói xong về sau hàm hàm xuất ngoại đi mỗi khi nhìn thấy vánh vánh luôn cùng a lai cùng một chỗ như hình với bóng liền lòng sinh ghen ghét nàng muốn đem a lai mang tại chính mình bên cạnh chỉ cần mỗi ngày có thể trông thấy hắn chính là nàng thiên đại khoái hoạt thế là thì có nhường a lai tiến vào đội tán đả làm tán đả bồi luyện viên công việc thế nhưng khiến chính mình xa vào lưỡng nan lung túng hoàn cảnh hồ tam mười phần biết điều có tốt nhưng cái này lục tái hổ vì nhận được quả đảo lợi dụng cao vút tâm tư đấu kỵ Sợ Hà Hoa Hổ bờ sự tình bị vạch trần xong trọng tâm lý hoảng sợ, để cho nàng trợ trụ vi ngược, tại quả đảo bình nước suối khoáng bỏ vào thuốc ngủ, may mắn bị A Lai phát hiện kịp thời, kém một chút thủ thành đại họa. Thằng đến đêm hôm đó tại A Lai trên điện thoại di động đã biết lục tái hồ lại một lần nữa không từ thủ đoạn, vậy mà thật muốn tiết lộ Hà Hoa Hổ bờ bí mật, muốn đuổi A Lai rời đi câu lạc bộ, rời đi chính mình, chính mình không thể nhịn được nữa, mới đúng lục tái hồ không lưu tình chút nào ra sức đánh. A Lai dứt khoát để cho nàng mở rộng cửa lòng, nghiêm túc nghe, nghe đến đó, khổ sở đạo, kỳ thực ta sớm đã có phát giác đến, đến rồi ta tin tưởng ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm biết ngươi lâm vào một loại thống khổ trong vòng xoáy không thể tự thoát ra được bởi vì ta ở bên cạnh ngươi tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ đem tình hình thực tế chủ động nói cho ta biết thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi chọc lớn như vậy họa đều là trách nhiệm của ta ta không có chiếu cố tốt ngươi cao vút đem trước trước sau sau sự tình cũng nói xong cuối cùng thoải mái đến một hơi Giờ đi ta đi ta không xứng với ngươi không xứng với làm tỷ tỷ ngươi ta là một cái cô gái hư tử a lai mỉm cười ngươi cứu mạng ta ta đáp ứng qua ngươi sẽ không vứt bỏ ngươi cao vút nghe được cái này đáp án tâm giống như song lưới tơ bên trong có ngàn ngắn kết nhìn chăm chú hắn trong ánh mắt toát ra vô hạn quyền luyến nghe từ a lai nhật hồ hồ khí tức sáu nàng biết còn có rất nhiều vấn đề không nói rõ được cũng không tả rõ được hắn không hỏi chính mình lại không nói vậy sau này giữa hai cái vẫn là một dạng đoán tơi đoán lùi đoán tâm tư thực sự không thể chịu đựng được hành hạ như vậy đột nhiên vấn đạo a lai ngươi nói cái này bỏ lợi từ đến cùng có hay không cao vút ngươi hỏi cái này làm gì a lai kinh ngạc nói nghe ta ba ba nói hắn nghĩ thỉnh trở về cho ta mụ mụ trị liệu bệnh báo tử a nguyên lai like bỏ lợi tử còn có dạng này kỳ lạ hiệu quả an ngay nói thật ta theo ta được biết bỏ lợi tử liền chùa miếu hòa thượng cũng không biết có chuyện này ta càng là chưa thấy qua ta cảm giác là nghe đồn a a lai lòng dạ biết rõ cao vút trong lòng mười phần xoắn suýt một bên thật rất yêu mình không thể tự kiềm chế một bên lại tại một chút nói không chủ định thăm dò chính mình chẳng lẽ là hùng phong đối với bỏ lợi tử canh cánh trong lòng ở trước mặt không dám đối với mình nhắc lên chuyện này sau lương chỉ điểm cao vút đang thử thăm dò chính mình sáu đột nhiên giữa con nói kỳ thực mấy năm này ta một mực bị không giải thích được giám sát ba ba của ngươi tham gia chủ tính không có Cao Vút thấp thỏm lo âu đạo, ta chỉ biết cha ta vì nhận được bổ lợi tử, muốn cho mẫu thân của ta trị liệu trị liệu bệnh bao tử, mới là một chút không sạch sẽ chuyện. A A lai rơi vào chầm tư, Dương Na trở thành nghiệp dư dinh dưỡng chuyên gia, giỏi về bảo dưỡng mình, nàng làm sao lại phải bệnh bao tử? Dù cho được bệnh bao tử, tại sao không đi bệnh viện tìm kiếm chuyên gia? Cần phải làm to chuyện sao? Muốn tìm bổ lợi tử trị liệu không? Cho dù là dạng này, cái kia hùng phong vì cái gì không đem Dương Na dẫn dắt đến lôi áo tự? Thỉnh cầu trần chủ trì, Quang Minh chính đại muốn nhờ, hiện nhiên là tìm cơ sấu. Cao Vút thử do sẽ nói, ngươi, ngươi có thể vì ta tha thứ hắn trong sao a lai âm thầm phỏng đoán phân tích xem ra rất nhiều chuyện cao vút có thể cũng không biết nhìn qua nàng lo sợ bất an thân sắc tự hỏi tiếp tục đối với nàng theo đuổi không bỏ đề ra nghi vấn cái kia nhiều hỏi hòi dù sao nàng còn đã cứu mạng của mình hơn nữa chính là hỏi tiếp cũng tuyệt đối không có một cái mình muốn đáp án người một nhà này tất cả đi việc đều có mình tính toán vì cao vút lại một lần nữa ngộ nhập là lối trở thành đồng loã một lời hai ý nghĩa đạo người không phải thánh hiền ai có thể không qua biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này nếu như chân chính đơn thuần là vì chuyện này ta muốn ngược lại là tình có thể hiểu Cao Vút một trái tim cuối cùng hơi bông ra, nói sang chuyện khác vấn đạo, đã nhiều ngày, đội tán đả tiểu tỷ muội không biết thế nào. Chờ đợi ngươi điều dưỡng tốt, chúng ta liền cùng đi huấn luyện trung tâm. Ta đã không thể chờ đợi, nhớ các nàng, buổi tối hôm nay ta chỉ muốn đi. Hai người cấp tốc đi tới huấn luyện trung tâm. Tán đả trung tâm tiểu tỷ muội gặp một lần Cao Vút đã trở về, đều lưu dịu tới, từng cái lẫn nhau ôm. Quả Đao gặp một lần, thứ nhất đi tới 6. 145 thứ 145 chương bí truyền sát thủ quyền cảm ơn ngươi, là ngươi bảo vệ ta. Cảm ơn ngươi để chúng ta mở mày mở mặt. Quả Đao một cái ôm ấp lấy Cao Vút cao vút cảm giác từng đợt tác tâm thầm mắng cái này làm lơ hết thề đều là bởi vì ngươi dựng lên bằng không lão nương tại sao có thể có lao ngục thai hương sáu cố nén gặt ra ý cười vung ra quả đào tự hào đối với đại gia trả lời phải ta là đội trưởng bảo hộ đội tán đả mỗi một cái đồng đội là ta ứng tận chức trách đại gia gộ lên nhiệt liệt tiếng vô tay buổi tối hôm nay a lai không để cho cao vút huấn luyện muốn cho nàng thật tốt điều chỉnh một chút cơ thể cao vút cũng đặc biệt biết điều phản phất đổi một người đối với a lai nói gì ngay nấy a lai cảm giác nàng có loại ý như là chim non nép vào người cảm giác nữ hán tử hương vị một chút hoàn toàn thay đổi nàng dựa vào tại a lai trên bờ vai đối đầu lôi đài đối luyện tiểu tỷ mọi kỹ thuật động tác chỉ trỏ lại nhải phân tích quả nào nhìn xem hai người cỡ nào hâm mộ suy nghĩ mình tại trong công viên đối với a lai đã nói vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ a lai cả thân thể ta là sạch sẽ ta thích ngươi ta không muốn rời đi ngươi ý nghĩ kỳ quái không kìm lòng được tâm thẳng thắn nhạy kịch liệt lên, lên cao vút trải qua lần này lao ngục thai thương cả người cũng trở nên tinh thần người cũng thay đổi sáng sửa đối đãi đồng đội càng thêm khắc khí tiểu tỷ mọi có khó khăn di chuyện chỉ cần tìm được nàng nàng cũng cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Qua mấy ngày, tiểu tỷ muội mời được khách, ăn mừng cao vút cường giả trở về. Cao vút đã sớm đem phí tổn gọi A Lai len lén trả trước, lấy giúp người làm niềm vui, nữ trung hào kiệt, lấy được mọi người nhất trí khen ngợi, cách đầu nữ thần hình tượng, lại lần nữa hoạt động mạnh trên lôi đài, đội tán đả viên người người tư thế yên ngang. A Lai cảm giác toàn bộ nữ tự huấn luyện trung tâm, lẫn nhau hỗ trợ tràn đầy nồng nặc nhân tình vị. Mỗi năm một lần cả nước tán đả thi đấu tranh giải, cuối cùng khai mạc. Câu lạc bộ đi qua, bản thi đấu khu tư cách thi đấu, tư cách thi đấu phe chiến thắng đi qua rút thăm phía sau nữ tử tán đả trung tâm tiếp tục tham gia trận đấu có tiểu giả giả mươi tám kg cấp tiểu lý lý mươi hai kg cấp tiểu mẫn năm mươi sáu kg cấp quả đào sáu mươi kg cấp tiểu mai sáu mươi lăm kg cấp cao vút bảy mươi kg cấp hải đường bảy mươi lăm kg cấp nam muoi sau kg cap qua đao đào muoi kg cap tieu mai 65 muoi lam kg cap cao vut 70 muoi kg cap hai đuong đường muoi lam kg cap nam tu tan đa trung tâm a lai việc nhân đức không nhường ai không chút huyền niệm trở thành thành mươi kg cấp biển thủ thi đấu tranh giải hiện trường là không còn chỗ ngồi hiện trường nóng nảy tiếng hô tưởng trận tiểu giả đại chiến ba hiệp bị đối phương yếu đất ưu thế chiến thắng thất bại tiểu lý đại chiến ba hiệp như kỳ tích chiến thắng đạt được thắng lợi tiểu mẫn thảm tao phi cước ống ngã gian khổ đánh xong 3 hiệp thất bại thiếu mai bạo đạp trọng quyền kích đầu ba hiệp cơ lực thế lực thắng được đấu vật vương cũng không phải chỉ là hư danh hại đường hai cái hiệp liền chiến thắng quả đào lần này tranh tài nhất định phải được hiệp một đánh tương đối chú ý cẩn thận một cái đá ngang tiếp ngã hai người quấn quýt lấy nhau đồng thời ngã xuống đất hiệp hai bởi vì xuong đat hiep 2, phương so quả đào kích thước cao hơn tay lại dài chiếm ưu thế liên tục gặp đối phương cơ lập quả đào chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu cận thân quấn quanh đối phương đánh tương đương bị động a lai gấp gấp rồi âm thầm nghĩ đánh tiếp như vậy quả đào nhất định sẽ thua quả quyết đi lên trước cho quả đào bả vai xoa bóp bung lỏng dùng chính mình nghiên cứu bí truyền sát thủ quyền đem bên trong một chiêu truyền thụ nàng bắt lấy di động tiết đấu tay đến bước muốn tới bước đến muốn cắm háng lợi dụng nút tư thế hành xử tiểu quỷ đồ đại thụ phương pháp tiếp theo tại quả đào bên tai nói để noi thắng ta dẫn ngươi đi công viên mua trà sữa quả đào ngầm hiểu giống điên cuồng lập tức tinh thần phấn chấn lên tràng hiệp ba bắt đầu quả đào lợi dụng đối phương chiều cao trọng tâm hơi cao lợi dụng nút tư thế giảm bớt bị đập nện mục tiêu hành sự tùy theo hoàn cảnh đột nhiên bên trên tiến bước thân, bức bách đối phương mất đi trọng tâm, bởi vì song phương thể lực đều đã tiêu hao. Quả đào dùng hai tay ôm lấy đối phương một cái chân, hướng về phía trước khẽ kéo, đối phương tại chỗ, một cái quay ngược lại thua bởi trên mặt đất. Đối phương lập tức bò lên, quả đào đột phát trái đấm móc, liền nặng nghề đánh vào đối phương phải cái cẩm, đối phương răng bộ bay ra ngoài, quả đào lại là một cái phải bảy quyền kích bên trong đối phương đầu, đối phương lập tức lay động một cái, âm vang vừa ngã vào trên lôi đài, người trọng tài vội vàng dùng cơ thể bảo vệ ngã xuống đất đối phương. Không chút huyền niệm, người trọng tài lập tức giơ lên quả đào tay, tuyên bố quả đào có đối thủ chiến thắng hiện trường người xem tiếng vỗ tay tiếng hoan hô đinh thái như góc hùng phong đều nhạc nữ từ đội tán đã hữu phát ra từng đợt tiếng thét trói thai nhuc oc hung phong đeu nhac nào chạy đến a lai trước mặt kích động đến ôm ấp lấy lặng lẽ nói cuối cùng một quyền ta là vì người đánh à, người đáp ứng rồi nói lời giữ lời sao a lai nhất xứng sở sáu lấy lại tinh thần cười hì hì nói đương nhiên giữ lời nam tử hắn một mụm nước miếng một cái đinh bằng không về sau như thế nào ngưu bức hưng hống đến rồi cao vút so sau lay lai tinh than cuoi hi hi noi đuong nhien giu loi nam tu han mot ngum nuoc mieng mot cai đinh bang khong ve sau nhu the nao nguu buc hung hong đen roi cao vút khuôn mặt xinh đẹp đình đình ngọc lập dáng người đứng ở trên lôi đài một bộ kinh nghiệm xa trường dáng vẻ biểu hiện ra ngoài hoàn toàn khác biệt cường đại khí chẳng ưu tú lao luyện kỹ thuật để cho nàng trong lúc nhất thời trở thành khán giả nhiệt phụng cách đấu nữ thần lần thứ nhất tranh tài hiệp một ra sân đánh 10 giây cao vút cao đá ngang tăng thêm quyền kích đổ đối phương có chiến thắng lần thứ hai tranh tài hiệp một song phương không có đi qua bất luận cái gì thăm dò liền kịch liệt triển khai đôi công cao vút đem hết toàn lực đánh một cái ngang tay hiệp hai đối phương thân cao mã đại thân thể khỏe mạnh cao vút kém một chút mấy lần bị đánh ngã tham dò rõ ràng đối phương xáo lộ nhắm ngay cơ hội lấy ra dợ trọ một cái cao đá ngang nổ đầu không chờ đợi đối phương thở dốc bay người lên đi tụ tập sức toàn thân phát ra mạnh mẽ nhất trọng quyền đối phương bị đánh bại cao vút thở hồng hộc mình cũng kém một chút vừa ngã vào trên lôi đài ally phân tích cao vút hiệp một đánh liền gián khổ hiệp hai mặc dù may mắn thủ thắng nhưng mà thể lực tiêu hao quá lớn hiệp ba rất khó tiếp tục kiên trì nghỉ ngơi khoảng cách vội vàng đi lên vẫn là kiểu cũ cho truyền thụ nàng bí truyền sát thủ quyền một bên xoa bóc cho nàng vừa tiếp tục nói cho nàng bảo tồn thể năng tìm cơ hội lợi dụng nút tư thế dùng tiểu quỷ đồ đại thụ phương pháp cao vut tho hong hoc minh cung kem mot chut vua nga vao tren loi đai lai phan tich cao ngầm hiệu gật bóp cho nang vua tiep tuc noi cho nang bao ton the nang tim co hoi loi dung đầu thứ ba, cao vút vì bảo trì thể lực chỉ có thể dùng a đánh du kích phương pháp tiến hành du đấu phòng thủ phản kích điểm trúng đối phương đạt được đối phương một cái lảo đảo dự vào thể phách cường tráng cơ thể cấp tốc đứng vững một cái trọng quyền đem cao vút trực tiếp đánh ngã làm cao vút đung đung đưa đưa còn không có đứng vững thời điểm đối thủ một cái đâm mốc nàng lại một lần bị đánh bại tại trên lôi này mười mấy giây bên trong hai lần bị trọng quyền đánh bại trên sân người xem đều cho rằng trận đấu này đã không chút huyền niệm nàng nhìn trộm nắm một chút đối phương đắc ý quên hình thần thái vị trí cụ thể tư thế trong nấy mắt đứng lên lần nữa phía trên giả thoáng một quyền lập tức nút nhạy toát lên đối phương phía dưới dưới đũng quần, dùng hai tay ôm lấy đối phương một cái chân. Đối phương phát hiện đã là không còn kịp rồi, Cao Vút hướng về phía trước khé kéo, đối phương ngã xuống đất, đối phương đang chuẩn bị đứng lên trong ngáy mắt. Cao Vút vừa quay người chính là một cái phía sau đá ngang, nhanh như sấm sét, chọ bạo đầu của đối phương, đây là ba ba của nàng Hùng Phong kinh điện ôn nhu một đao chiêu số, một chiêu này ổn, chuẩn, hung ác, đối phương cũng không còn đứng lên. Khán giả bị Cao Vút chuyển bại thành thắng cử động, nhìn mấy người, dưới đài tiểu tỷ bội phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, gieo hò nhảy vọt. Cao Vút cao hứng trên lôi đài một cái lộn ngược ra sau, đi đến A Lai trước mặt, một cái dùng hai tay ôm lấy A Lai cổ, hai chân huyền không nhường A Lai ôm, thẹn thùng giả ngây thơ, lặng lẽ nói, đều là ngươi dạy tiểu quỷ đổ đại thụ biện pháp linh nghiệm. ở phía sau trong trận đấu, quả đào cùng cao vút thậm chí ngay cả liền chiến thắng. cuối cùng hai người thu được chính hắn một cấp bậc phía trước mười hai tên, lấy được tham gia năm nay cả nước võ thuật tán đả giải quán quân vào trận vé. đến rồi A Lai so tài, cá nhân thi đấu áp dụng đơn bại đào thải chế định, một thứ một chương kỳ quái bóng lưng ở trong trận đấu, A -Lai đem mình tại nữ tử huấn luyện trung tâm cùng đại gia vui lừa ầm ĩ một bộ. Tổng kết nghiên cứu ra được một bộ sát thủ quyền, phát huy đến rồi cực hạn. Mỗi một trận đấu cũng là nhẹ nhàng mà đem đối phương đánh ngã trên lôi đài, có lúc còn có thể dụ địch xâm nhập, làm cho đối phương rối loạn trận ước, mất đi trọng tâm tự động té ngã trên lôi đài. Đánh tới cuối cùng, tiến vào trận thứ tư tranh tài, đối phương dạy luyện viện quan sát A Lai đấu pháp, phát hiện hắn luôn dùng tiểu quỷ độ đại thụ phương pháp liên tục đạt được, nhằm vào A Lai chế định ra đồng dạng đấu pháp. Có thể A Lai nghiên cứu ra được một bộ sát thủ quyền, tinh túy chính là tùy cơ ứng biến, suy một ra ba, sát thủ quyền phong cách, đấu pháp thiên kỳ bạch quái lộn xộn, ép buộc đối phương phát ra cường công, mình thì lợi dụng thể năng ưu thế tuyệt đối, căn bản vốn không đem đối phương để vào mắt, dùng cũng là tá lực đả lực, dĩ xảo vượt ngàn cân, dễ dàng. bắt lấy đối phương tiến công lúc thiếu sót, phát chân như bán tên, nhanh như thiểm điện, bên cạnh đạp chân đá bên trong đối phương trèo chống chân, đem đối phương đánh bại, không tưởng tượng được là đối phương trèo chống chân, cũng cư nhiên bị đạp gây xương, tại chỗ rơ lên xuống. tranh tài kết thúc, hùng phong câu lạc bộ thu được đồng đội nữ tiên thứ nhất, hùng phong đội đại biểu gấu cao vút thu được tốt nhất vận động viên, được mọi người gọi đùa là hùng phong quốc bảo gấu trúc lớn. A Lai lấy được tham gia năm nay, cả nước võ thuật tán đả giải quan quân vào trận vẽ, trở thành nam tử đội tán đả nam thần số một. Chiến so 1. trở về, tiếng ăn mừng bên trên, cao vút đắc ý nói, A Lai, lần tiếp theo, thì nhìn chúng ta có thể hay không cầm tới quan quân. A Lai cười hì hì nói, thuận theo tự nhiên à, bất quá ta tin tưởng, ta nhất định sẽ đánh ra không cùng một dạng phong cách. Đến lúc đó ngươi ở đây phía dưới nhắc nhở ta là được rồi. Đại gia liệu Diệu nói, ngươi là nữ tử chúng ta đội tán đả nam thần, cũng không thể để chúng ta thất vọng à? A -lai đáp, nếu như ta đánh bại làm sao bây giờ? Hải đương nói vậy ngươi trở về liền sẽ tiếp nhận trừng phạt chúng ta tất cả nữ tử đội tán đả hữu, đùa với ngươi một cái nhân thể xếp chồng người trò chơi nhỏ đem ngươi đặt ở phía dưới cùng nhất hắc hắc a lai nhấc nghĩ cái này một chút đội tán đả viên an tĩnh lại là một cái thích trưng diện tiểu nữ sinh bốc lửa lại tàn bạo đến như cái đại lao ra hoảng sợ nói a a vậy ta còn không bị đẻ tàn phế cái này gọi là nghệ không đẻ người có người dùng a lai mà nói treo chọc mọi người vui không thể chi cười vang a lai cố ý thất thần đạo nếu như ta thắng các ngươi sẽ làm thế nào tiểu mai cười hì hì nói dựa theo cao vút tỷ nói người chúng ta người thân ngươi một ngụm, khụ. A Lai nhất bản nghiêm trang nói, "Hảo, nói lời giữ lời, đến lúc đó, nếu ai không thân ta, người đó là tiểu O Quy." Lúc này, Hùng Phong từ một cái khác trong phòng khách, đi đến cao vút phòng khách trên ban công, kính lại ra rượu, chúc mừng một phen, nói cho đại gia một tin tức, buổi tối hôm nay đã đặt trước nhất điểm hồng cỡ tở vở mấy cái phòng khách, mời mọi người cơm nước xong xuôi liền đi đen cao vut phong khach tren ban com kinh lai ra náo nhiệt một chút. A Lai lên một chuyến vệ sinh gian, trở về trong hành lang, đột nhiên phát hiện một cái vừa quen thuộc lại kỳ quái người leo ảnh, mang theo cái mũ lưới chai, mặc thẳng đồ vét, vội vàng theo dõi đi gặp người này đang tiến vào Hùng Phong phòng khách, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình đã nhìn lầm người, trên thế giới này không thiếu cái lạ. Vì chứng minh mình cảm giác, lại không muốn kinh động người này, thế là đề nghị, Đình Đình Hóa đạo tử lấy được cả nước vô thuật tán đả giải quán quân vào trận bế, hẳn là cảm tạ Hùng Phong lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ cùng chú tâm bồi dưỡng, đi lãnh đạo gian phòng đáp lễ một chút rượu. Đại gia nghe xong đề nghị này có đạo lý, cao vút dẫn đầu đi gian phòng mời rượu. A Lai lôi kéo ở quả đạo quần áo, lặng lẽ nói, ta có cái sự tình để cho ngươi trợ giúp hoàn thành một chút, ngươi đi lãnh đạo gian phòng mời rượu, đem tại hiện trường tất cả lãnh đạo, dùng di động lặng lẽ quay xuống ngươi đây là muốn làm mtv không nên hỏi nhiều ta có chỗ dùng được không quả đào nghe xong a lai gọi nàng hỗ trợ cao hứng còn không kịp vội vàng gật đầu cầm a lai cho điện thoại hấp tấp đi theo cao vút đi câm nước xong xuôi cao vút kéo a lai tay đại gia đi tới cửa tờ vờ tận tình bao tố ca tất cả mọi người cầm a lai tìm niềm vui gọi a lai hát một cái a lai biết mình là ngũ âm không được đầy đủ ca kh hát không gì đáng nói đi âm chạy điều chỉ có thể bồi tiếp đại gia ở một cái xó xình an tĩnh bên trong mở ra quả đào video điện thoại di động lặp đi lặp lại nhìn xem lại một lần nữa kinh nhà đứng lên Lập tức lặng lẽ đối với Quả Đào nói, sẽ giúp ca một chuyện, người đi bên cạnh lãnh đạo cờ tờ vợ gian phòng, Thỉnh lãnh đạo và ngươi hợp sướng một ca khúc, đặc biệt là cái này đội mũ lười trai người, tốt nhất nghĩ biện pháp, nhưng người này đem mũ lấy xuống, hoặc động đi, dùng di động lại lén lén đi quay trục xuống. Quả Đào chống mặt nghi hoặc không hiểu vấn đạo, người này đối với ngươi rất trọng yếu sao? A Lai gật gật đầu nói, ngươi nhất định phải làm phải thật xinh đẹp, thần không biết quý không hay mới được. Quả Đào nghe xong chuyện này đối với A Lai trọng yếu, lòng tràn đầy vui vẻ, như thế tin tưởng mình, trong lòng đáp ý, lại đi. mười mấy phút trôi qua, A -lai lo lắng chờ đợi Quả Đào đứng ngồi không yên. Cao vút đi tới lôi kéo A Lai tay nói, ngươi không ca hát, chúng ta liền cùng một chỗ trở về đi. A Lai vội vàng nói, hiếm thấy hôm nay đại gia cao hứng, ngươi cùng đại gia tận hứng, ta bồi tiếp chính là, chúng ta đi, đây không phải là quét hưng phấn của mọi người. Hai cái đang nói, quả đào đã trở về, mà lại là hưng cao thải liệt, hoặc bát đi tới A Lai trước mặt, đưa di động đưa cho A Lai. A Lai nhất nhìn, vội vàng đem tất cả quay được video truyền thống đến trong điện thoại di động của mình tới. Cao vút xem xét, A Lai vậy mà cầm quả đào điện thoại di động, Sắc mặt âm trầm nói, A Lai, ngươi cầm quả đào điện thoại di động làm gì? a lai vội vàng trả lời điện thoại di động ta sắp hết điện mượn quả đào điện thoại di động ta cho nhà gọi điện thoại a về sau nếu là có sự tình gọi điện thoại liền lấy điện thoại di động ta tốt a lai vội vàng đáp cảm tạ cao hút tỉ nói hai người lại đem lấy mịp rổ phồn nổi lên ta cao vút ti noi hai nguoi lai đem lay mip ro phon noi len ca toi a lai lại lặng lẽ mở ra quả đào ghi lại video giật này cả mình vậy mà thật là hắn lôi âm tự tàng kinh các phụ trách dò xét linh hoạt khéo léo hòa thượng trong chùa miếu ra nhiều chuyện như vậy di sinh hòa di nhạc đã sớm hoài nghi linh hoạt khéo léo thế nhưng là không có trực tiếp chứng cứ lại không tốt cùng trụ chỉ nói a lai nhìn xem quả đào quay được video trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh cái này linh hoạt khéo léo như thế nào cùng hùng phong làm cùng một chỗ quả đào phát cái huynh gọi đệ ngày thứ hai chạm vào tối a lai hết giờ học vì nhận được càng nhiều tin tức hơn cho quả đào phát cái tin tức công viên gặp ở chỗ cũ quả đào gặp một lần a lai tin tức thật sớm liền đổi tới công viên hai người đi tới công viên giữa sườn núi một cái trong lương đỉnh ngồi xuống quả đào gặp bốn bề vắng lặng gan lớn đứng lên hai chân rộng mở mặt đối mặt ngồi vào a lai trên đùi một cái ôm ấp lấy a lai không ngừng tại a lai trong ngực nũng nịu đứng lên đem thân thể dán tại a lai ngực gắt gáo phải mặt như hoa đào trong tráng lộ hồng Hô hấp lấy đến từ A Lai thể nội, phóng xuất ra mùi hoa quế khí. A Lai cười hì hì nói, "Quả đào, ta còn chưa đầy đủ yêu cầu của ngươi đâu." Quả đào nghe xong, khuôn mặt lập tức đỏ đến cổ, tim đập cũng tăng nhanh, tự lẩm bẩm, "Người đều ở đây tiến đưa ngươi trong ngực, ngươi nghĩ như thế nào thì thế nào a." Nói xong hai mắt nhắm lại sáu. 147 thứ 147 chương đầu chọc giả hòa thượng A Lai cảm giác có người ở nhìn trộm lấy bọn hắn hai cái. Tại nàng gương mặt đỏ bừng bên trên, bóp một cái. "Ta đáp ứng qua ngươi, ngươi đánh thắng, ta dẫn ngươi đi công viên, mua trà sữa, chúng ta đi đỉnh núi a, nơi nào nhỏ cạn nhìn thì có." Nói xong lôi kéo quả đào hướng đi đỉnh núi. A Lai mua được hai chén nóng hầm hập trà sữa, đưa cho quả đào một ly. Hỏi, hôm qua tiệc ăn mừng bên trên, quả đào đi lãnh đạo dân phòng, lên lén bay chủp tình huống, còn chứng kiến cái gì? Quả đào sinh động như thật đem mình chứng kiến hết thể nói cho A Lai, cái tia đội mũ lươi trai trung nhân nhân, cùng hung lao bản là một cái họ, đại gia gọi hắn hung tiên sinh, tại cờ tờ vờ bên trong ôm ấp lấy một cái tiểu cô nương cầm miệng rồ phồn đang hát, gặp quả đào đi vào, hớn hở ra mặt, nghe xong quả đào nguyện ý bồi lãnh đạo hát một bài ca, vội vàng thả ra ôm cô đường, xông về phía trước phía trước tranh nhau chen lấn muốn cùng quả đào lai nhất cái nhị trọng hát. Quả đao bên cạnh hát bên cạnh giữa mèo thân thể, mang mũ lươi chai người, mùi rượu ngút trời, trong dục hỏa đốt, đem bàn tay theo ăn mặn khoác lên quả đao trên vai tôm, quả đao vừa hát vừa nhảy múa, vung tay lên đem mũ lươi chai Phật xuống, xem xét lại là một đầu chọc bên trên còn có mấy cái mấy cái giới ba điểm, nguyên lai là một cai may cai duoi ba thượng. Quả đao ngừng tiếng ca, kinh nha phải đánh giá, đáp lấy hắn túi người nhặt mũ lươi chai thời điểm, rất nhanh dùng di động quay trụ xuống, chờ đợi hắn đứng dậy, quả đao vội vàng nói, có lỗi với, phải dậy, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Quả đao vội vàng hấp tấp chạy ra, đằng sau truyền đến cười vang. hap tap chay ra đang sau chuyen đen vang qua đao tức giận bất bình nói, á Hỏa thượng này là thật hay giả? Ta lần thứ nhất tiến lãnh đạo phòng khách mời rượu thời điểm, còn thấy hắn nho nhã lễ độ, trở về gặp hắn không đứng ở trong mâm kẹp lấy ngũ vị hương gõ thịt, miệng lớn ăn đến say xương ngon lành. A Lai ca ngươi biết hắn sao? Vì cái gì ngươi không thân tự đi chào hỏi? A Lai nói, cái đầu hói này là giả hỏa thượng, chuyện này, ngươi giả vờ không biết, về sau thủy lạc thạch xuất một ngày kia, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Quả đào nói đùa nói, A Lai ca, ngươi cũng không thể làm dạng này hỏa thượng a. A Lai cười hì hì nói, nếu ta là làm sao bây giờ? Quả đào nghiêm túc hồi đáp, cái kia, vậy ta thứ nhất phá thân thể của ngươi. A Lai cười trả lời, cái kia, vậy ta chẳng phải là đi số đào hoa, ha ha sáu. Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí, ngươi trước mắt nhiệm vụ là lấy đến cả nước tổng quan quân, tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung. Cao Vút tỷ nói, huấn luyện tranh tài trong lúc đó không thể nói chuyện yêu đương ách, ha <cười> ha. Tới ngươi, nàng cũng không phải ngươi thân tỷ tỷ, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, lá gan ngươi thật không nhỏ, chờ suy nghĩ bậy bạn, kỳ thực ta không thích hợp người, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được thích hợp người người. Phải, ta biết ngươi xem không dậy nổi ta, chờ ta cầm tới cả nước tổng quan quân lại nói. A Lai nói ra trong lòng mình tốt đẹp chính là nguyện vọng, chuẩn bị mình tại quê quán mở một cái võ thuật trường học, đề nghị nếu như Quả Đào nguyện ý, tương lai liền thuê Quả Đào làm huấn luyện viên. Quả Đào nghe xong, kinh hỉ như điên, miên man bất định, lập tức cảm giác có hy vọng tiếp cận A Lai. Cái này nói, Quả Đào đều nghi khát vọng xem A Lai quê hương. A Lai đáp ứng Quả Đào, chờ đợi đánh xong cả nước quán quân tranh bá thi đấu, đắc thắng còn hướng liền nhất định mang Quả Đào đi, Quả Đào bán tín bán nghi. A Lai cười hì hì nói, đương nhiên giữ lời, nam tử hắn một ngụm nước miếng, một cái đinh, nhất ngôn cửu định, bằng không về sau như thế nào đã ý. Như thế nào Ngưu Bất Hưng Hống? Quả đào lòng tin 10 phần trả lời, ta nhất định cố gắng. Giống như ngân nhu bước bức hững, hống. mặt trời chiều ngã về tây, hai người cười cười nói nói mười hai, một ngày này buổi tối. Huấn luyện thời gian nghỉ ngơi. A Lai đụng phải Hồ Tam. Hồ Tam đã sớm mặt mũi tràn đầy tươi cười ý, đi đến A Lai trước mặt, lo lắng vấn đạo, lần này, tranh đoạt tổng quán quân, có lòng tin hay không? A Lai mỉm cười trả lời, Hồ chủ nhiệm, ta làm hết sức mà thôi. Hồ Tam nói, không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất định phải được, đội tán đã mấy năm đã không có cầm tới quán quân, hùng tổng cùng ta đều chờ mong ngươi lần này, có thể rất lớn lấy được toàn thắng. A cái kia hồ chủ nhiệm ngươi nói thêm bày ra ta cho ta một chút đề nghị hay hồ tam nghe xong thoải mái trong lòng đáp ý âm thầm nghĩ tiểu tử này cùng cao vút tốt hơn tương lai chắc chắn chính là hùng phong tập đoàn người nối nghiệp mình nhất định muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ thế là nói thực không dám dầu dếm ta và hùng tổng quan sát ngươi tranh tài mặc dù là thắng lợi nhưng mà cảm giác ngươi đánh không đặc sắc ta tùy tiện nói chuyện ngươi không nên tức giận a lai đạo ta đây là nghiên cứu sát thủ quyền là tống hợp nữ tử huấn luyện trong đội ngũ mỗi người tinh hoa nơi đó không lợi hại hồ tam đạo quá nữ nhân vị rõ ràng là thêu hoa quyền Đây cũng không phải là ta nói, là hùng lao bản lợi bình. Ta ngay từ đầu chính là nữ tử đội tán đà bên trong, làm tán đà bồi luyện là của ta công tác, nghiên cứu chính là cái này quyền phong không có cách nào. Ha ha sáu. Hồ Tam nhịn không được phải thoải mái cười ha ha. Đạo, hùng lao bản còn nói, muốn đổi, thật muốn đổi. Trên lôi đài, tuyệt đối không năng thủ phía dưới lưu tình. Đặc sắc nhất chính là co đối phương, nam nhân chắc có gia tính, không thể bà bà mụ mụ a lai chấp tay trước được nói. A di tháp phúc, ta là lôi âm tự tục gia đệ tử. Hồ Tam nghe đến đó, sắc mặt trở nên đông trầm, trên mặt mặt sẽ ấn, co gắp lạnh lùng nói về sau không muốn nói cái gì hòa thượng chùa miếu sự tình hai người chúng ta thị thị phi phi cũng là hòa thượng chùa miếu gây họa a lai ra vẻ kinh nha đạo hồ chủ nhiệm lời này nói thế nào hồ tam cao mày đi qua nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ kỹ một hồi nháy mắt ra hiệu âm hiểm cười nói ngươi đã là chúng ta câu lạc bộ người đều là người mình chỉ cần ngươi có thể đủ cầm tới lần này tán đả vương miệng quân ta liền sẽ nói cho ngươi một cái hiếm ai biết liên quan tới chùa miếu hòa thượng bí mật đến lúc đó ngươi sẽ không đi mở miệng chùa miếu im lặng hòa thượng động một chút lại a di thắc phúc a lai nghi ngờ nói ngươi không phải là đang lừa dối ta đi hồ tam giảo hẳn nói đến lúc đó ngươi cũng sẽ hoàn toàn thay đổi đối với ta thái độ chúng ta sẽ trở thành tri tâm tốt bằng hữu ta đã từng nói ngươi lưu ta một cái mạng nhất định sẽ cần phải ta ngươi không có đem ta đánh cho tàn phế, ta nhất định báo đám ngươi a lai gật gật đầu không biết hồ tam trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì nhưng mà nghĩ chỉ cần mình chân chính được quán quân trong câu lạc bộ đứng vững góc chân hồ tam hắn nhất định sẽ định bợ mình chém đinh chặt sắt nói nói lời giữ lời nam tử hắn một ngụm nước miếng một cái đinh nhất ngôn cựu đình qua mấy ngày liền muốn so tài ta lấy đến quán quân ngươi rồi nói sau bất quá Ta nhắc nhở ngươi, lời tất có căn cứ, đừng cầm tin đồn thất thiệt chuyện, lừa phỉnh ta. Hồ Tam vô ngực một cái miệng, lừa gạt ngươi, ta không thật tốt chết. A Lai gật gật đầu, vốn là so sánh thi đấu còn cũng tạm được, lần này hắn nhất thiết phải nhất định phải được, vì nhận được Hồ Tam trong miệng bí mật này, ngược lại là xem cái này linh hoạt khéo léo làm bao nhiêu vô pháp vô thiên sự tình. Khuya Khoát bắt đầu tăng cường luyện công, cái này tự nghĩ ra như Lai ba trưởng, xem ra là không có bao nhiêu tác dụng, đeo cái găng tay đầm muốc, đánh ra chỉ có thể là năng lượng, trước đó phương pháp cũ xem ra là không được, chỉ có thể dựa vào bình thời tích lũy kinh nghiệm, còn có chính mình nội công thực lực tìm được một chút phương diện võ công sách bắt đầu nghiên cứu theo như sách viết phương pháp vận khí nếm thử đem mình nội khí phân bố cơ thể bởi vì chính mình nội lực thâm hậu rất nhanh liền tạo thành kim trung cháo thiết bố sam tràn đầy phấn khởi gọi cao vút không ngừng đập nện, cuối cùng gọi cao vút dùng hết toàn lực lực đập nện. a lai không nhúc nhích tí nào cao vút mệnh là tình trạng kiệt sức liên tục nói ra lợi hại lợi hại ta cũng nghĩ học ngươi dạy dạy ta à cái này ngươi thật sự học không được a lai trả lời vì cái gì quỷ hẹp hòi theo ta còn giữ bí mật cao vút bầu không khí đạo 148 thứ 148 trăm chương phát huy cùng tham khảo a lai khổ sở nói cần cái này nội lực cao vút vội la lên vậy ngươi dậy ta luyện nội lực a lai ra vẻ mơ hồ ta bên trong năng lực là đến từ một lần xét đánh về sau lại càng lai việt đại trong đó rất nhiều đạo lý hiện tượng chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được càng là không có cách nào giải thích rõ kỳ thực ta đây cái công phu cũng không phải một sớm một chiều luyện thành vậy ngươi luyện bao lâu ta như vậy công phu đều là ngươi để cho ta bình thường làm bao cắt thịt bồi luyện bị đánh kích phát ra dạng này tiềm năng trắng cao vút miết miệng nói ta bị đánh so ngươi thời gian dài ta tại sao không có cái hiệu quả này, không muốn dậy, coi như xong, thật nhỏ bọn, thật không phải là ta hay hỏi, đây là Kim Trung Cháu Thiết Bố Sam công phu, vậy ta càng phải học được. Cao vút miết miệng, hoàn toàn công thành, còn có thể có sắt đương công đồng thân, ngươi một cái nữ hải tử học thế đó, nói xong lấy ra thu tập được phương diện võ công sách, toàn bộ bày ra đến trước mặt của nàng, phát huy đầy đủ mình, giỏi về tham khảo người khác tinh hoa, dạng này mới có thể chân chính làm đến nghệ không đẻ người. Cao vút mỉm cười, tiện tay lật xem một lượt, nhìn thấy luyện tập Thiết Bố Sam, sắt đương công sơ đồ, mặt đỏ lên, vậy ngươi không thể cả một đời không kết hôn à? đến rồi ngươi thành công một ngày kia ta nhất định cho ngươi phá không phải vậy ngươi vĩnh viễn chưa trưởng thành không thành được đại nhân Ha ha sáu a lai cười vui vẻ cao vút suy tư một hồi vẹn vẹn dựa vào trong sách vở phương pháp căn bản luyện không thành công phu như vậy trong đầu hiện ra a lai tại bệnh viện không giải thích được phá kén chủ sinh rất nhiều kỳ kỳ quái quái kỳ dị hiện tượng đây chính là đến từ thần bí thiết phú bởi vì đó là nàng tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua một đoạn khắc cốt mình tâm thích sáu cả nước tán đả vương tranh tài cuối cùng bắt đầu a lai tự có sức mạnh tự nhiên không chút hoang mang liên tục mấy trận tranh tài chiến thắng trực tiếp đánh vào bốn vị trí đầu mạnh. 180 kg cấp bậc cực khổ cấm đầu, thua là rối tinh rối mù. Liên kinh nghiệm xa trường Vương Phong cũng tàn tật, tại trận thứ 2 trực tiếp bị người khác co, người còn tại nằm ở trong bệnh viện, một mực hôn mê bất tỉnh 6. Đến cuối cùng, Hùng Phong đội lại chỉ có A Lai cái này quan can tư lệnh. Hoa Đào cùng Cao Vút cũng không phụ hy vọng chung, cùng kỳ tích đồng dạng đánh vào thư cường. Hồ Tam đi đến A Lai trước mà nói, "Mẹ nó, Hùng Phong đội âm thịnh Dương Suy, phải xem ngươi rồi." A Lai cười hì hì nói, "Ngươi ngày đó nói lời, còn tính hay không đếm hồ tam vũ bộ ngược lời thề son sắt nói đương nhiên chắc chắn nếu như không tính toán gì hết ta liền là vương bắt đản ta liền là cháu trai được rồi a lai nhắc nghe hồ tam thực sự là gấp gấp rồi đã chăm chú thầm suy nghĩ muốn chính là ngươi tính khí này hoa đào cùng cao vút tứ cường trong trận đấu trận đấu thứ nhất hai người đều dựa vào yếu ớt điểm số phân thắng được trận thứ hai tranh tài hai người gặp phải cũng là cực phẩm kỳ hoa đối thủ đánh là tình trạng kiệt sức quả đào bị đối phương đánh máu me đầy mặt tanh thể lực chống đỡ hết nội cuối cùng bị nhà mình dạy luyện viên cưỡng ép tiêu rừng kết nối phải khuất tại tên thứ hai cao vút tại hiệp thứ ba sinh ra vội vàng sao động cảm xúc, bởi vì phòng thủ ra thiếu sót, bị đối phương phản kích liên tục đạt được, cuối cùng bị đối phương lấy ưu thế thắng được, lại một lần nữa khuất tại tên thứ hai, thật đáng tiếc cùng quan quân sượt qua người. đến rồi Alai so tài, phía dưới quan sát hùng phong, cao vuốt, hồ tam hùng phong đội tất cả đồng đội đều chờ mong Alai đặc sắc biểu hiện. trận đấu thứ nhất, Alai phòng quáng, đánh cũng nhẹ nhõm, phát huy du kích chiến, đem đối phương mạnh sức cùng lực tiện, không đợi đối phương thở dốc, tiếp tục dùng chính mình nghiên cứu sát thủ quyền, liên tục dùng hải đường phi cước ống ngã, tiểu mai bạo đạp cho quyền, quả đạo đã ngang, hoa văn chống chết, khó lòng phòng bị, không chút huyền niệm thắng được. Trận thứ hai tranh tài là quyết đấu đỉnh cao, đối phương là huy vũ đội tấn đả tên là vương hổ, trọng quyền, trọng chân, đặc biệt sở trường chính là vô ảnh thủ, kinh nghiệm xa trường một cái lão tướng, kinh nghiệm phong phú. Hiệp thứ nhất liên tục đánh trúng Lai, liên tục đạt được, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, phản phất vô ảnh thủ tại Lai trước mắt không ngừng lăn lư. Hiệp thứ hai Lai dùng tất cả phương pháp đều bị đối phương phá giải, phản phất bị thấy rõ quyền lộ, bất quá đối phương thể lực tiêu hao quá lớn, Lai ngược lại là cảm giác điểm nhiên như không có việc gì, thế nhưng là đối phương là liên tục đạt được. Ở phía dưới quan sát hùng phong ngồi không yên vội vàng đối với Hồ Tam nói nhỏ nói một phen. Thời gian nghỉ ngơi, Hồ Tam đến rồi. A Lai trước mặt, cảnh tình đạo. A Lai, ngươi rốt cuộc là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đánh là cái gì đồ chơi? Đối phương nếu như luôn liên tục đạt được, ngươi thua địch rồi, ngươi đừng nghĩ trông cậy vào ta cho ngươi biết cái gì. Hiệp thứ ba, ngay từ đầu, đối phương bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, có ý định đang kéo dài thời gian, liền chờ chờ tuyên bố quán quân. A Lai đột phát trăm ngàn chỗ hở, rộng mở bộ ngực mặc cho đối bo đập điện. hung Phong ở phía dưới nhìn là chửi ầm lên, nội nó, cái này A Lai vợ đã mẹ không sợ rơi, biết nhất định phải thua, vậy mà mặc người chém giết đem chúng ta hùng phong đội mất hết mặt mũi hồ tam cực kỳ hoảng sợ không biết làm sao lão bản đừng có gớp trở về ta thật tốt dạy dỗ hắn hùng phong giận tí mặt dạy dỗ cải rắm tái hổ nói một điểm không sai mụ nội nó liền biết tảng gái đại thương nguyên khí chó má gì sát thủ quyền nữ nhân tiêu hoa quyền trông thì ngon mà không dùng được trên lôi đài a lai mặc kệ đối phương như thế nào quyền đấm cướp đá chính là không núc nhích tí nào thấy đối phương thật sự là càng lai việt không đánh nội cấp tốc bên trên tiến bước thân túi thân vứt chân tả hữu chọt đánh nhanh như thiểm điện đối phương bị đánh đầu gốc cho váng Đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái cao phép qua chân. A Lai sớm đã đề phòng, ngheo đầu, tay một đường bắt được đối phương chân, đột nhiên một lần phát lực, đem đối phương cầm lên tới, ném lôi đài. Người xem hoa một chút, một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Đối phương một lần nữa bỏ tới trên lôi đài. A Lai dùng đúng phương vô ảnh thủ, đem đối phương đánh chạy chối chết, dùng chân nhất câu dựng đối phương mắt cá chân then chốt. Đối phương một cái lảo đảo ngã xuống, lại kéo đối phương, chờ đợi đối phương đứng vững, lại là liên hoàn vô ảnh thủ. Đối phương nguyên một cái khuôn mặt bị đánh đùng đùng văng, rồi đã không sức hoàn thủ. Sẽ nhìn xem môn đạo. Dưới đài có người phát hiện A Lai nội công thâm hậu rõ ràng làm mưu đồ trước đây đã tính trước đối với vô ảnh thủ hết sức cảm thấy hứng thú đang nghiên cứu bắt trước tham khảo lấy đạo của người trả lại cho người chỉ thấy a lai lại một lần nữa dùng chân hướng về phía đối phương bắp chân bên trong đạp một cái đối phương lại là một cái lảo đảo ngã xuống lại một lần nữa kéo đối phương chờ đợi đối phương đứng vững đối phương đã là đứng không yên thậm chí bừng tỉnh nghi ngờ lảo đảo ở nơi đó a lai nhanh như thiềm điện một cái đấm thẳng đánh về phía đối phương người xem một tiếng kinh hô âm thanh biết có thời khắc đến rồi chỉ thấy a lai quyền lại tại đối phương cái mũi chỉ có ba tấc ở giữa ngừng lại đối phương đánh lập tức ngã trên mặt đất tuyên bố kết quả tranh tài kích động nhân tâm thời khắc đến rồi vương hổ không đợi tuyên bố giơ lên a lai tay a lai thu được thắng cao hứng ôm ấp lấy a lai dưới đài cao vút quả đào tiểu cô nương cùng một chỗ tranh nhau chảy lớn chạy đến lôi đài ôm a lai gieo họ giả ngây thơ trên đài uy vũ đội tán đạo viên vương hổ vội vàng đổi kịp a lai yêu cầu làm bằng hữu lẫn nhau lưu lại tính danh cùng điện hồ tam đang tại cao hứng kích động trên đầu xem xét tràng cảnh này kính sợ nhanh chóng phân phó khổ cắm đầu cùng tiêu nói lắp đi lên ngăn cản thế nhưng là đã không kịp thấm suy nghĩ a lai ở đây dừng lại thời gian càng ngày càng nguy hiểm làm không tốt liền bị người khác câu dẫn lên, hùng lão bản nếu là biết, cái này còn được, mình bị mang cái vòi phun máu chó là chuyện nhỏ, phòng làm việc này chủ nhiệm cũng làm không được, cái kia một nhà lao tiểu hắt tây bắc phong sáu. Ông trời ơi, nghĩ tới đây, phong 6. mình dẫn người, một ngựa đi đầu sông tới, cấp tốc tiến lên đem a lai bao vây lại, tiền hô hậu ủng, thật vất vả mới đem a lai từ trong đám người vất ra tới, vội vàng đem a lai nhét vào xe mẹ xe đét, trong lòng một khối đá mới thả phía dưới, a lai vinh lấy được tán đà vương, chiến thắng trở về, câu lạc bộ xếp đặt tiệc ăn mừng. 149 thứ 149 trường cam kết ban thưởng Vương Phong lôi đại thụ thường tại trong bệnh viện cũng không người hỏi thăm. A Lai mua rất nhiều hoa quả thực phẩm dinh dưỡng đi bệnh viện thăm hỏi. Vương Phong về bài giảng thuật thương thế, e rằng về sau không thể so sánh so tài. Lần này bị đối phương trọng quyền đánh nào chấn động. A Lai an ui nói về sau không được thì tại câu lạc bộ làm dạy luyện viên A. Vương Phong cười khổ nói tổn thương thành tình trạng như thế này, câu lạc bộ cũng không có người hỏi thăm, còn có cái gì trông cay vào. A Lai nghe xong mờ mịt phải xem lấy hắn, không nói gì lấy đáp. Lần trước là nghe người khác nói một mực hôn mê vài ngày bây giờ thấy hắn lần này có một chút chuyển biến tốt đẹp, hơi trong lòng có một chút an tâm. lúc gần đi, vương phong nắm chặt ra lai tay, kích động lệ nóng doanh trọng. a lai trong lòng âm thầm nghĩ, trên lôi đài, vương hổ lúc kia đã là không còn sức đánh trả, nếu như mình đối với vương hổ một cách cuối cùng lại là như thế nào? cũng là bởi vì cái này tối một quyền không có chân chính đánh đi ra, hai người mới lẫn nhau nói chuyện điện thoại, mấy ngày trong điện thoại, hai người phải không đánh không quên biết, trở thành chi tâm hảo bằng hữu. một ngày này buổi tối, a lai bị cao vút đưa đến nữ tử huấn luyện trung tâm. đích đích cù 6 cù 6, 6 huấn luyện trong đại sảnh. Cao Vút cấp tốc thổi lên huyết sáo. Đội tán đã các cô nương, cấp tốc đứng thành một hàng. Cao Vút đối với mọi người nói, "Hoan nên chúng ta tán đã quân, vương gia trở về." Đại gia lập tức vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên ở đại sảnh quân quần. Cao Vút tiếp tiếp đối với A Lai tuyên bố, "Ta muốn thực hiện hứa hẹn, cho ngươi một cái phần thưởng, bất quá ngươi không thể nhịn, cần đem con mắt che lên, không thể là xem." A Lai mở mịt nhìn xem Cao Vút nói, "Làm cái quỷ gì?" Cao Vút không đáp lời, trực tiếp đem A Lai con mắt dùng khăn mặt quấn quanh, nghiêm nghiêm thật thật che lấy. Sau đó lấy ra một cái màu đỏ môi cao, lặng lẽ nhường nguyện ý các cô nương sức lên từng cái lên phía trước hướng về phía a lai mat của hôn đứng lên có còn tại a lai còn sẽ trên quần áo thân lấy có lại còn hướng về phía a lai miệng lớn mật thân lấy a lai trong lòng đắc ý hung hăng mà cười cười chính là không nhìn thấy là ai chỉ cần ai tới thân a lai liền sờ lấy mặt của đối phương đoán tên của đối phương đại gia chỉ là một kính khụ khụ cười chỉ chốc lát cơ phu cao vút cho a lai giải khai trong mắt khăn mặt đại gia tụ tập tại a lai chung quanh bắt đầu chụp ảnh đến rồi tập thể chụp ảnh có người phát hiện quả đào vậy mà không có tới quả đào một cái ngồi một mình ở một cái trên ghế ngốc ngơ ngác nhìn xem đại gia đang quay chụp Cao Vút hô to một tiếng, Quả Đào tới, đây là tập thể chiếu, ngươi ngẩn người ở nơi đó làm gì? Quả Đào tâm sự nặng nề đứng tại A Lai đằng sau, mọi người cùng nhau hô, quả cả răng, rắc, răng, rắc, máy chụp ảnh chớp lóe vang lên không ngừng. Cao Vút lại kêu to đạo, an bài như vậy, đại gia hài lòng hay không a? Đại gia trong miệng một lời trả lời, hài lòng. Cảm tạ Cao Vút đội trưởng. Cao Vút đối với A Lai cười nhẹ nhàng nói, ngươi không đi tắm một cái sao? A Lai nhìn xem Cao Vút nói, tỉ miệng ngươi môi, như thế nào hồng như vậy? Ta dẫn đầu thân ngươi nhà, ngươi không biết, hử? A Lai nhất sở chính mình khuôn mặt xem xét tay ta, ông trời ơi, cũng là màu đỏ, vội vàng đi tắm rửa sạch. tẩy xong vội vàng mở ra máy chụp ảnh, là xem. hoa tác tự thành đậu bỉ, mặt mũi tràn đầy cũng là màu đỏ, các cô nương giấu son môi, cô nương vây quanh chính mình, làm nhiều đủ loại đủ kiểu giả ngây thơ động tác. cao vút cười hì hì nói, biết trên mặt người, cái kia giấu son môi là của ta sao? a lai mở miệng thổi đáp, chính là đánh vỡ đầu, cái kia cũng không đoán ra được a. cao vút thở dài một hơi nói, tốt, ngươi cũng thành công, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, bước kế tiếp sẽ có càng nhiều khiêu chiến đang chờ đợi ngươi, ngươi cùng đại gia nói mấy câu a hoa sáu. Tiếng vỗ tay vang lên, đại gia nhiệt liệt vỗ tay. A Lai nghĩ không ra cao vút đối với mình làm một màn như thế, hướng về phía đại gia lớn tiếng nói, "Ta có thể thu được lần này quá quân, cùng mọi người trợ giúp không phân ra, rất nhiều kỹ thuật động tác ta đều là bắt chước mỗi người sở trường, cảm ơn mọi người, một khối này nặng chịu kim bài, có các ngươi yêu mến, A Lai lại một lần nữa cảm ơn mọi người." Trở lại biệt thự, A Lai nằm ở trên giường, suy nghĩ quả đào dầu dĩ dáng vẻ không vui, vội vàng phát một cái tin tức đi qua, "Tối mai gặp ở chỗ cũ." Đối phương cấp tốc hồi phục, cảm tạ A Lai ca, không gặp không về. A Lai bật máy tính lên tại chính mình không gian bí mật trong nhật ký, đổi mới, ít năm duyệt lần thứ nhất thu được cả nước thi đấu tranh giải quán quân, tiền thưởng 4000 nguyên, lần thứ nhất thu được cả nước tán đạt quán quân, đa quan quan thưởng 3 vạn nguyên. Bởi vì huấn luyện viên lãnh đạo phân đầu to, 20% thuế lợi tức cá nhân cùng trong đội 40%, kỳ thực tiền thưởng cũng chỉ có thế, này đối A Lai lần thứ nhất thu được nhiều tiền như vậy, đã là vui mừng không thôi, sau này tiền học phí sinh hoạt phải không thành vấn đề. Nói trở lại, chỉ có trước tiên ở cả nước thi đấu tranh giải bên trên cầm tới thành tích, mới có cơ hội đi đánh thế giới thi đấu tranh giải, đánh toàn bộ vận hội. Á văn hội, thậm chí võ hiệp làm chủ trung ngoại đối kháng thương nghiệp thi đấu trở. A Lai đột nhiên nghĩ tới lai nhất cái trọng yếu sự tình, chính là Hồ Tam tự nhủ qua, nếu như thu được Tán đạ Vương, hắn muốn nói với mình một cái bí mật, là liên quan tới Lôi Âm tự Hỏa Thượng bí mật, mà tên Hỏa Thượng 89 phần 10 cùng linh hoạt khéo léo có liên quan, vậy hắn hẳn là muốn thực hiện hứa hẹn. Vội vàng cho Hồ Tam gửi tin tức, hồ chủ nhiệm chuyện ngươi đáp ứng ta, còn tính hay không đến. Đối phương một hồi lâu trả lời, A Lai huynh đệ, ta đang suy nghĩ biện pháp, đến lúc đó thông tri ngươi, chờ đợi hồi phục. A Lai trong lòng âm thầm nghĩ, một cái bí mật nói ra chẳng phải kết liễu sao? Làm gì còn nói cái gì nghĩ biện pháp, một mực từ chối, khó chịu, làm cái quỷ gì. 6. Ngày thứ 2 trạm vao tối, trường học tan học. A Lai tiếp vào quả đào điện thoại di động, đi tới công viên. Đến rồi giữa sườn núi đỉnh nghỉ mát, xa xa chỉ thấy quả đào đứng ở nơi đó trông mong mà đối đãi. A Lai cầm mua tốt nóng hầm hập trà sữa, đưa cho quả đào. Quả đào tiếp nhận trà sữa từ Tốn nói, cảm tạ A Lai cả. A Lai nhất gặp quả đào dầu dĩ không vui biểu lộ, vội vàng cười hì hì nói, làm gì, tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ ngươi tìm ta có việc gấp? ai ta không lấy được tổng quán quân ngươi về sau mở một cái võ thuật trường học ta không làm được huấn luyện viên a nguyên lai like quả đào vậy mà vì chuyện này dầu dĩ không vui quả đào lần thứ nhất liền lấy đến thành tích như vậy đã là tại nữ từ đội tán đả bên trong cùng cao vút một dạng cấp bậc quốc bảo nhân nếu như một ngày kia chính mình thật sự thực hiện võ thuật trường học nguyện vọng nhất định sẽ mời a lai không ngừng an ủi hơn nữa đáp ứng ngay tại đoạn thời gian gần nhất mang nàng đi quê quán dạo chơi lần này quả đào mừng rỡ xấu hổ nói a lai ca lần trước tại huấn luyện trung tâm ta không có tham gia thân chuyện của ngươi động bây giờ ta rất muốn thân ngươi được không đi, ngược lại ở đây không có ai, ngươi thích thế nào liền người. A Lai đặt ý đạo, quả đào nghe xong, nhìn bốn phía một chút, bỏ lại trà sữa, một cái ôm A Lai, không ngừng tại A Lai trên mặt hôn, chậm rãi rời đến A Lai trên ngôi sáu. Đêm qua bao nhiêu lệ thương tâm sông lên đầu, chỉ có ngôi sao biết tâm ta, hôm nay bao nhiêu thất lạc mộng chôn ở đấy lòng sáu. Đột nhiên A Lai túi điện thoại di động văng lên, A Lai mở ra xem là hồ tam dây số, cười hi hi nói, thực sự là tới không đúng lúc, ta nhận cú điện thoại. A Lai huynh đệ, buổi tối hôm nay ta mời khách, nói chuyện riêng, địa điểm hảo lại đến, tới có kinh hỉ, chú ý. Phong Ngựa bị theo dõi A Lai trong lòng căng thẳng, Vội Vàng ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện cách đó không xa một cây đại thụ sau lưng, có một gia hỏa lấm la lấm lét đang rình coi, lập tức cùng quả đào rang giải, vốn là buổi tối hôm nay mình cũng là thỉnh quả đào ăn cơm, bởi vì chính mình lập tức có chuyện quan trọng muốn đi làm, Vội Vàng rời đi, chính mình thẳng đến Hào Lại đến. 150 thứ 150 chương dầm côn là tròn thông A Lai xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, tản bộ mấy cái hẻm. Ngồi xuống xuống, làm bộ buộc dây giày, ngắm nhìn một phía, cảm giác tuyệt đối không có bị người theo dõi. Lúc này mới yên tâm lên ngang đi vào Hào Lại đến. Hồ Tam thật sớm định rồi ra nhỏ Gọi vài món thức ăn, tính toán gì? A-Lai nhất vừa ăn lặng chờ. Gặp một lần A Lai đi vào ngồi xuống, liền ăn như hổ đói nhét đầy cái bao tử, ăn chưa uống. Vân Đạo, sau này có tính toán gì? A Lai nhất vừa ăn thái, vừa uống đồ uống, mơ mị thối đáp, có thể có tính toán gì? Ta tiền học phí, tiền sinh hoạt đều không khac mấy, kế tiếp chính là hoàn thành việc học. A, ngươi chỉ một điểm này tiền đồ a. Hô chủ nhiệm, vậy ngươi nói cho ta biết còn nghĩ làm gì? Tán Đả Vương Trung Vương sắp đánh, tổng quản quân sẽ thu hoạch được trăm vạn tiền thưởng, ít nhất ngươi sẽ thu hoạch được hơn 400.000, A Lai ngươi sẽ không nghĩ. Nếu như một cái đại chủ có thể từ đầu đến cuối giữ vững đại chủ vị trí, như vậy hắn một năm suất tràng phí liền có thể đạt đến 6 vạn nguyên, còn muốn tính cả tuổi của hắn độ quan quân tiền thưởng, ít nhất 30 vạn nguyên. Hồ chủ nhiệm, ta cho ngươi biết, tán đả chỉ là ta một cái nghiệp dư yêu thích, là vì nhận được một điểm tiền, hảo hoàn thành ta việc học, chậm trễ việc học chuyện ta có thể làm. A lai, nếu như ngươi đáp ứng tham gia, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Dẹp đi a, ngươi mời ta ăn cơm chính là vì cái này. Lần trước ngươi đối với ta hứa hẹn tại nơi, ngươi như thế nào một câu cũng không sạch. Hồ Tam thầm suy nghĩ nếu như không giống nhau phía trên một chút hoa quả khô, A Lai sẽ không tin tưởng mình. Thế là đem lôi âm tự linh hoạt khéo léo hòa thượng như thế nào lấy lòng hùng phong, ăn uống miễn phí, nói chùa miếu có bỏ lợi tử, bỏ lợi tử là như thế nào, như thế nào thần kỳ. Càng về sau làm nội tướng người, cổ động hùng lao bản chỉ phải chính mình mang một nhóm người tại chùa miếu cấp chọn lựa lợi tử. Càng về sau phát sinh cái kia một ít chuyện, để cho mình nếm hết đau khổ, tất cả trách nhiệm, hết thảy đều đẩy hướng linh hoạt khéo léo cái này giả hòa thượng, đem mình nói đúng thật bị khuất, thật là vô tội bộ dáng. Lại đem linh hoạt khéo léo hòa thượng đang hùng lao bản trước mặt là như thế nào phải lừa tiền dạy cái gì nam nữ song tu đại pháp tại phòng Kiêu vũ cở tờ vờ như thế nào lừa gạt tình mở phòng khách tán gái mọi sự tình nói là lòng đầy tâm vẫn cho nên a lai nhất sách chủ miếu, hòa thượng hắn liên giận a lai nháy mắt bán tín bán nghi vấn đạo linh hoạt khéo léo hắn là biết thân biết phần người tứ đại giai không tinh tu phật hiệu nhân làm sao có thể làm ra tới này cái sự tình ta cũng không tin hô chủ nhiệm ngươi cũng không thể ô lại người phi ta ô lại hắn cái kia giả hòa thượng mới không đáng hắn một ngày nào đó sẽ phải chịu phật môn trừng phạt không tin ta dẫn ngươi xem hắn bây giờ còn tại nằm ở nữ nhân trong ngực ngủ ngon vậy sao ngươi không khuyên giải hùng lão bản, rời đi hắn. Hồ Tam vẻ mặt đưa đam nói, ta nơi đó dám à, ta nơi đó có thể nói thông, cái này giả hòa thượng biết ta nói, đem lão bản lừa gạt xoay quanh, làm không tốt, còn có thể nhường lão bản đem ta cho mở. A Lai cười hì hì nói, đó cũng là, nói không chừng ngươi người chủ nhiệm này vị trí này đều cho hòa thượng kia. Ngươi cùng cao vút tốt hơn, tương lai hùng phong tương lai người nối nghiệp chính là ngươi. bất quá, ngươi cũng không thể nghe cái kia giả hòa thượng ai lý ta thuyết, về sau nhớ kỹ chiếu cố, chiếu cố ta Hồ Tam liền tốt. Ta còn cần hồ chủ nhiệm ngươi chiếu cố ta đây, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. vì lấy lòng A Lai vì để cho hắn tin cho là thật hồ tam quyết định lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình nói chính là thật sự vào lúc ban đêm dẫn dắt dắt lai lặng lẽ đi tới một nhà hộp đêm mua một đầu tiên khói hối lộ an ninh nội bộ một cái tiểu đầu mục kén ăn nước nhị đem a lai cùng hồ tam đưa đến một cái bí mật phòng quan sát thông qua giám sát tìm được linh hoạt khéo léo căn phòng tiểu đầu mục xấu xí gượng cười đối với hồ tam nói hôm nay là hùng phong bên trong đương ra hồ chủ nhiệm nếu là người khác chính là lại cho mấy cái thuốc lá ta cũng sẽ không cho hắn nhìn hồ tam âm hiểm cười nói cảm tạ cảm tạ lần tiếp theo ta làm chủ ta mời khách chính là đi qua cái năng nước nhị giới thiệu đây là một cái đặc biệt gian phòng 204 gian phòng mỗi một cái góc xo xỉnh rơi toàn phương vị không có góc chết vì đeo giám sát nằm trên giường hai nữ nhân đang cùng linh hoạt khéo léo làm đủ loại khó coi động tác linh hoạt khéo léo là tức thở hổn hển ôm hai nữ nhân không ngừng phát ra cười dâm sáu hồ tam trong miệng hùng hùng hồ hồ đạo cái này quy ton tử hảo tiêu sái giả hòa thượng lựa tiền lựa xác a lai nhất nhìn quả nhiên cái này lao dâm côn là trọng thống bất động thanh sắc mở điện thoại di động lên len lén quay chủ. Cái nam nước nhị lại cười khẩy nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nhìn ra hỏa này một ngày nào đó chết ở phía trên, ha ha sáu. Ra Gia hỏa này cách mấy ngày liền đến, không biết nơi đó gạt tới tiền, thật là có hai lần. Hồ Tam đệ lên đoán khí đối với A Lai nói, thấy được chưa, thấy được chưa, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi xem một chút hắn đức hành này, vẫn là cùng còn người xuất ra sao? Ta Hồ Tam mặc dù họ hồ, nhưng không có nói hiệu nói vượn a. Ngươi về sau thiếu cùng hòa thượng lui tới chính là. A Lai lẩm bẩm, biết người biết mặt không biết lòng, hắn là lấy Phật chi danh lừa tiền lừa sắc, là đối Phật môn chân chính kinh nhổ. A Lai cảm giác chụp không sai bị lắm. Đối với Hồ Tam nói, chúng ta trở về đi thôi. Hai người ra hồ đêm. Hồ Tam đắc chi đối với A Lai nói, ta Hồ Tam hiệu suất làm việc như thế nào? Ngươi bây giờ có thể thay đổi đối với Hòa Thượng cái nhìn a. A Lai trả lời nói, Phật hiệu là dạy người trí tuệ, dạy người làm việc thiện đoc Đây là cực kỳ cá biệt bại hoại hành vi. Ta muốn Phật hiệp hội cùng pháp luật sẽ xử lý. Tốt, tốt. Ta không muốn nghe, chúng ta không nói cái này. Ngươi nhất thiết phải vì tham gia tán đả Vương Trung Vương tranh tài, sớm làm chuẩn bị. Ngươi làm gì muốn như vậy, luân buộc ta tham gia trận đấu. Ta nói qua, ta lấy việc học làm chủ đây là không chuyên nghiệp ta luôn trốn học rất tín chỉ trường học lao sư sẽ nổi giận ta cũng không biện pháp đây là hùng lão bản giao cho ta nhiệm vụ vậy hắn vì cái gì không thân từ nói với ta cái này còn không phải là sợ ngươi không đáp ứng sợ lúng túng thật mất mặt cho mình để lối thoát tê dại a lai lòng dạ biết rõ cái này hùng phong một là đem mình làm lấy kiếm tiền công cụ hai là nghĩ trọng trấn hùng phong câu lạc bộ một khối này biện chữ vàng lạnh lùng nói nếu như ta không đáp ứng đâu cái kia vậy ta cuối năm thượng không có phòng làm việc này chủ nhiệm cũng làm không được hồ tam hệ phải nói xong gặp a lai không có phản ứng gấp gấp rồi nếu như ngươi đáp ứng ta tham gia cuộc thi đấu này ta còn có càng thêm để cho ngươi không tưởng tượng được bí mật a lai nghĩ thầm cái này hồ tam vì hoàn thành hùng phong giao cho hắn nhiệm vụ vậy mà treo khẩu vị của mình cũng là hao tổn tâm huyết không từ thủ đoạn đủ rào hoạt không thấy thọ không thả chị ưng. thế là thử thăm dò liên quan tới nội dung gì ngươi luôn có một cái để cho ta cảm giác hứng thú lý do chứ hồ tam trên mặt mặt xẻo ấn không ngừng co cắp một hồi lâu thần bí phun ra bà chữ bỏ lợi tử a lai nghĩ, chẳng lẽ hắn còn đang hoài nghi liệu không bỏ lợi tử xác thực vẫn như cũng hoài nghi chính minh cẩm có phải hay không nói cho ta biết có người muốn đánh ta mưu ma trước quỷ. suy nghĩ tán đả vương trung vương tranh tài còn có một cái một tháng thời gian không nóng nảy a lai ngầm cho phép hồ tam hồ tam nghe xong cao hứng vô a lai bà vai đắc ý quyên hình lấy ra huấn luyện của mình phương án chuẩn bị cho a lai tăng cường dinh dưỡng để cao tán đả cấp bậc cứ như vậy lại có thể tại hùng lao bạn trước mặt tranh công cầu thường liền đi nhắc nhở a lai nói chuyện riêng nội dung phải tuyệt đối giữ bí mật bằng không về sau sẽ không cung cấp bất kỳ tin tức gì a lai nhìn hắn sống được thật rất nhọc lòng liên tục gật gật đầu trong lòng mình đã có chính mình kế hoạch tỉ mỉ cái này linh hoạt khéo léo là lôi âm tự con sâu làm giàu nổi cành nhất định muốn trừng phạt linh hoạt khéo léo cái này phật môn bại hoại còn lôi âm tự một cái danh dự chuẩn bị lập tức trở về nhà một chuyến thăm hỏi một chút gia gia lại đi lôi âm tự cùng trụ trì thương lượng ngày thứ hai buổi tối a lai đi nữ tử huấn luyện trung tâm cùng cao vũ thương lượng chính mình đáp ứng hồ tam ăn bài chuẩn bị tham gia cả nước tán đả vương trung vương tranh tài nghĩ vung lòng một chút hóa giải một chút gần nhất khẩn trương huấn luyện trở về tứ hợp viện bên trên cây quế hoa đi bổ sung một chút năng lượng cao vũ cao hứng cũng không kìm miệng đầy đáp ứng 151 thứ 151 chương chính là cái này. Ra hỏa a lai kiên nhẫn giảng giải. Quả đào gần nhất cảm xúc giống như không tốt lắm. Lần này mặc dù thất bại, nhưng mà đã là tương đương cố gắng. Là rất có tiềm lực tuyển thủ hạt giống, đề nghị cũng mang nàng cùng đi giải sầu. Cao vút mặc dù không tình nguyện, nhưng mà tưởng tượng quả đào dù sao cũng là vì hùng phong hiệu lực tại chỗ ngầm cho phép. Hơn nữa dùng di động nói cho quả đào cái tin tức tốt này. Quả đào nghe xong tin tức này, cao hứng nói năng lộn xộn, trong lòng lại nghĩ chính mình đã sớm biết. Thế nhưng là cao vút cũng đi, nhiều vướng chân vướng tay nhân, không thể cùng a lai nói thì thầm. Bất quá có thể tận mắt nhìn thấy á lai quê hương đã để nàng tâm trí hướng về ba người tập kết cùng một chỗ ngồi trên càng giã xa sáng sớm xuất phát thẳng đến tứ hợp viện càng giã xa rất nhanh tới tứ hợp cửa sân cao vút theo van dội loa ra ra vậy mà không ở nhà a lai mở ra tứ hợp viện đại môn quả đào xem xét kinh nha nói hoa cái này tứ hợp viện sân vườn ít nhất có một sân bóng rổ lớn như vậy a lai ngươi tổ tông là phú hảo a lai cười hì hì nói đây là ra ra tổ tông bên trên lưu lại ở đây đã từng ở đầm qua một cái liên quân đội ước chừng có một nhiều người ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều không có vấn đề quả đào hiếu kỳ tại viện tử tàn bộ nhìn đông nhìn tây a lai sờ lấy cây quế hoa tự lẩm bẩm nói ta lại trở về tới cảm ơn ngươi cho ta vô cùng vô tận năng lượng quả đào nhìn xem cây quế hoa nói ta muốn leo lên cây ta hồi nhỏ ở nông thôn leo cây so nam hải tử đều lợi hại cao vút sầm mặt lại nói cái này không thể được viên này cây quế hoa nữ hải tử phải không có thể bò quả đào nghi hoặc vấn đạo vì cái gì cao vút nghiêm nghị nói đây là quy củ ta là nghe a lai ra ra nói quả đào nghe xong đành phải thôi nghỉ ngơi một hồi a -lai đề nghị đi đến trường thăm hỏi một chút ra, ra. Hai người trăm miệng một lời đã nói. Cao vút mở ra càng dã xa đi tới, ánh dạng đông trường học nhỏ. A Lai mang theo bao lớn bao nhỏ, hóa quả, luyện tập bản học tập dụng cụ, xuống xe, chỉ thấy rất nhiều phòng học trống rỗng, len ken sách âm thanh không có, náo ha ha không thấy hài tử, lặng lẽ đi tới một gian lớp học, chỉ thấy chỉ có mười mấy hài tử đang vùi đầu nghiêm túc làm bài tập, ra ra đeo kính lão, ngồi ở bục giảng bàn xem sách. A Lai nhất từng trận lòng chua sót, không biết chuyện gì xảy ra. Khẽ cho cửa phòng học. Gia gia lúc này mới ngẩng đầu, trông thấy A Lai, đứng dậy đứng lên, A Lai vội vàng đi tới, một cái ôm ấp lấy hắn, vội vàng hỏi đạo trường học thế nào, tốt như vậy mấy cái lao sư không có ở, nhiều học sinh như thế đã đi đến đâu, mấy cái học sinh tiểu học nhìn xem đình đình hòa đạo tử có một chút câu thúc, khiết đảm, cao vút đem hoa quả phân phát một người một cái, quả đào đem luyện tập bản cùng bút phân phát đến mỗi một cái tiểu hài tử trong tay. gia gia đối với bọn nhỏ nói, tiếp nhận lễ vật, phải cảm ơn tỷ tỷ. bọn nhỏ chăm miệng một lời nói, đa tạ tỷ tỷ. gia gia an bài tốt học sinh. đem ba người lính đến trống rông văn phòng. thông qua gia gia giảng giải, á lai biết trong đó ngọn nguồn. nguyên lai trong vùng núi non nhân, vào thành đi làm càng lai việc nhiều rất nhiều đều lần lượt đem mình hại tử tiếp vào bên cạnh đi, nơi này giáo sư tiền lương không nhiều, dạy học điều kiện lại không tốt, có đổi nghề, có người nhờ quan hệ đều đi, thành phố lớn lão sư lại không một tới, ngắn như vậy tạm một năm nửa năm thời gian, nơi này sinh nguyên liền thời gian dần qua trôi mất. Nguyên lai mười mấy lon lao su lai khong muon học học sinh, chỉ còn lại một nửa. Gia gia vì mấy cái còn dư lại hại tử, thủ vững cương vị, chính là còn lại cuối cùng một đứa bé, cũng không thể để bọn hắn bỏ học. Gia gia hành vi, lời nói thật sâu đả động lấy ba người. Quả đào là nông thôn, xung phong nhận việc đi lớp học thay thế già già giảng bài đi. Trong lớp học truyền đến len ken tiếng đọc sách cùng bọn nhỏ vui vẻ tiếng cười a lai cho ra ra hồi báo học tập của mình tình huống thu được trường học tiền thưởng cùng với cùng tại cao vút dưới sự giúp đỡ chuyên cần công việc chăm học thu được tán đả vô địch sự tỉnh từng cái nói cho ra ra sau này tiền học phí đã là dư xài. ra ra nghe chính là tâm hoa nộ phóng liên tục đối với cao vút nói lời cảm tạng cao vút suy nghĩ mình tâm tư lão gia tử còn khách khí với ta đến trưa quả đào tự mình đi nhà ăn chợ giúp nấu cơm đình đình hỏa a -lai thì mở ra càng ra xa đi phiên chợ nhỏ mua thật là nhiều thái cho các đứa trẻ tăng thêm dinh dưỡng buổi triệu đình đình hòa đào tử cho các đứa trẻ biểu diễn võ thuật cùng tắn đả ra ra vẻ mặt tươi cười cười nhăn nhăn nếp nhăn nhăn mặt a lai nhìn xem ra ra trên trán nếp nhăn sâu hơn trong lòng sắp sáp tuổi thơ trong trí nhớ ra ra tinh thần phấn chấn ôn hòa nho nhã hồng quang đầy mặt vì mình thao toái liêu tâm bây giờ sáu ai lại phải cho bọn nhỏ lên lớp lại muốn bận bịu từ phía suy nghĩ con mắt đã là ướt nhẹp bị ra ra phát hiện ra ra nghi hoặc hỏi làm sao rồi a lai trả lời không có gì ta chỉ là muốn sáu ra ra nhẹ nhàng đối với a lai nói suy nghĩ gì ngươi bây giờ không phải rất tốt sao lại cho gia gia lãnh về tới hai cái, bất quá gia gia nói cho ngươi, no bụng không ném lưng khô, lạnh không ném áo, ngươi cũng không thể quá hoa tâm à? A Lai cười hì hì nói, gia gia ngươi nghĩ đến nơi đó đi, ta còn tại thượng đại học, ngươi cũng không nên dạy hư mất ta. Gia gia cho các đứa trẻ tan học, mặt đưa bọn nhỏ rời đi, lúc này mới ngồi vào cảng giả xa cùng đại gia trở lại tứ hợp viện. tại cảng giả xa thượng, quả đào nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện một thân ảnh chợt lóe lên, vội vàng đối với A Lai nói, chính là hắn, chính là hắn, chính là cái này gia hỏa. A Lai vội vàng hạ giọng, lạnh lùng nói, đừng ảnh hưởng cao vút lái xe nơi này cách lôi âm tự quá gần hòa thượng đang trung quanh hoạt động quá bình thường bất quá cao vút tới qua ở đây không có để ý lực chú ý tập trung ở điều khiển bên trên không hiểu thấu nghĩ quả đào lần đầu tiên tới ở đây hắn nhận biết hay quả đào tại ngoài cửa sổ xe trông thấy xa xa chính là linh hoạt khéo léo a lai gọi quả đào đừng nói ra tới chính là không muốn ra ra cùng cao vút biết dạng này thuận tiện chính mình điều tra lấy chứng nhận trở lại tứ hợp viện a lai lặng lẽ dặn dò quả đào về sau nhìn thấy linh hoạt khéo léo chỉ có thể bí mật quan sát không nên đánh thảo kinh xà cao vút nghiễm nhiên như cái bà chủ gia đình giúp đỡ ra, ra lò nấu rượu nấu cơm Một cái ở phía dưới cùi đốt, một cái ở phía trên xảo rau, hai người vội vàng từ nguyện, Từ nguyện. Ra ra ngược lại là không xen tay vào được, ở một bên chắp tay sau lưng, tay vớt trộm râu cười nhẹ nhàng phải xem lấy. Ăn xong bữa tối, tản tản bộ. A Lai an bài đỉnh đỉnh hòa đạo chết phòng ngủ. Mình thì khuya khoắt lên cây quế hoa, tiếp tục tu luyện, dòng chơi mùi hoa quế suối tắm rửa bên trong, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn, khí như nước chảy mây trôi đang điền phong phú, thần than sung man khi nhu nuoc chay may troi đan đien phong phu than hoan phi tốc, công lực lại xay ra bay vọt về trước. Nhẹ nhàng nhảy xuống cây tới, trở lại gian phòng của mình, lặng lẽ nằm xuống, Phương Đông đã để lộ ra Võ công số đông cũng là nửa đêm tu luyện, cho tới bây giờ công phu không hiện ngoại nhân. Cậu ca giao hảo, cái này mềm sợ cứng cứng rắn sợ lăng lăng sợ hoành ngang sợ liều mạng không muốn mạng gặp phải ăn sống mép ăn sống mép gặp phải ăn sống hạt lúa ăn sống hạt lúa gặp phải nửa đêm không ngủ, một cái so một cái lợi phai an song met an song met gap phai an đêm không ngủ được là ai? Đó chính là luyện công phu nhân. Cao thâm công phu hết sức xem trọng hoàn cảnh, địa điểm, canh giờ, nắm giữ tử ngõ lưu trú quy luật, chủ trương thiên nhân hợp nhất, cho rằng người là thiên nhiên tạo thành bộ phận sáu. Người có công không lộ hãm, không cho phép dễ dàng lộ ra người, đây mới gọi là mấy năm chuyên cần luyện không người hỏi. Một buổi sáng lộ nghệ quỷ thần kinh 6 đình đình hòa đào tử cũng đã rời giường tại tứ hợp trong viện bắt đầu rèn luyện hai người rèn luyện đứng lên là hổ hổ sinh phong gia gia có dậy sớm quen thuộc một bên chuẩn bị bữa sáng cùng nóng nước sôi tự nhiên khó tránh khỏi ở một bên quan sát trong lòng vui thích gia gia ăn điểm tâm xong muốn đi trường học a lai dẫn đình đình hòa đào tử đi chùa miếu dạo chơi chính mình còn muốn bái kiến trụ trì càng giã xa tại chùa miếu một cái tính lặng chỗ dừng lại lúc này một cái thân mặc đạo trang đóng vai phải nhân lặng lẽ đi tới ngắt lại vừa mới xuống xe quả đào nói tiểu muội ta cho ngươi coi là một bệnh nhìn cái cùng nhau không cho phép không cần tiền ngươi tên là gì quả đào thuận miệng nói ta gọi quả đào ngươi tính toán ta xong rồi đi tới nơi này 152 thứ 152 trăm chương ngươi nghĩ muốn chết sao a lai cùng cao vút đang tại trong cốc sau xe hơi lấy đồ vừa thấy là bán tiên vội vàng đi lên nói làm gì bán tiên ngươi vậy liền coi là lên thấy ta cũng không hỏi tham hảo bán tiên đẩy ra kính dâm xem xét là a lai kích động đến tiến lên liền liền ôm a lai vội vàng đem hai đại túi nước quả nhét vào trong tay hắn nói ngươi xem một chút ngươi lại tại lửa gạt người còn lửa phỉnh ta mọi tử trên thân bán tiên nhìn xem a lai bên cạnh hai cái đỏ bừng cô nương cười dặng dỡ đạo ai nha ta sáng sớm Bấm ngón tay tính toán liền biết hôm nay có thể gặp phải cố nhân hơn nữa tính tới ngươi lại gặp phải số đào hoa cao vút nghe xong số đào hoa ba chữ này trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút sắc mặt có một chút tâm trầm a lai chặn lại nói bán tiên ngươi bất lắm mồm được không ta cho ngươi một điểm đề nghị ngươi có thể bán thủ công nghệ phẩm hoặc đồ trang sức nhỏ hàng lưu niệm cái gì so ngươi bây giờ lừa gạt người tốt thật không đi ta còn có thể cùng trụ trí nói một chút cho ngươi đi chùa miếu bảy cái bảy trợ giúp khách hành hương giải đoán sâm ăn một miếng cơm hẳn không có vấn đề bán tiên nói tiểu thương phẩm cái này một vài thứ ta lại không biết ở nơi đó bán làm như thế nào a lai cười hì hì nói cái này đơn giản ta quen thuộc ta dẫn ngươi đi thị trường tản bộ chạy một lần ngươi sẽ biết bán thiên nói tốt lắm ngươi đem số điện thoại di động cho ta đến lúc đó ta góp đủ tiền liền liên hệ ngươi ngươi một thuyết này ngược lại là nhắc nhở ta a lai nói xong vô ý thức sờ lên túi nghĩ tới móc ra một cái điện thoại di động mới tính tới nói chẳng lẽ ngươi bấm ngón tay tính toàn đến, đến rồi cái điện thoại di động này ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị về sau cái này mời dắm bắt hương thôn dân phụ cận trong nhà làm việc hiếu hỉ mời ngươi tham gia náo nhiệt cho một điểm tiền thưởng cũng tốt thuận tiện liên hệ ngươi Bán Tiên nhận lấy điện thoại di động, hưng phấn nói, "Cái này, cái này quá quý trọng, không tốt lắm mỹ tứ." A Lai cười nói, "Liên mấy trăm nguyên, không phải tốt, ngươi chấp nhận lấy dùng a, trong điện thoại di động ta đã tổn chữ số di động của ta, còn có nộp trước 500 nguyên tiền điện thoại." Bán Tiên kích động đến nước mắt dưng dưng đạo, "Chỉ ngươi suy nghĩ ta, còn như thế chủ đáo." Nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng đỉnh đỉnh hòa đạo tử, ba hoa trích trẻ đạo, "Cảm tạ hai vị cô nương bảo hộ chủ ta, người hiển tự có thiên tướng, quý nhân tự có số trời, hai người các ngươi nhìn thấy A Lai mi tâm viện kia nốt rồi sao, đó là đại phú đại quý nốt rồi." hai vị cô nương thỉnh từ giải sầu đi theo hắn nhất định sẽ đại triển hoành đồ khí thôn bạn dám như hổ an vô tận sơn chân hải vị xuyên vô tận tơ lụa thưởng vô tận linh hoa phú quý chờ đợi bán tiên một phen nói xuống a lai nhất bản nghiêm trang nói tại sao không nói nói met không bán tiên nhìn mặt mà nói chuyện nhìn trái mà nói hắn đổi chủ đề nhìn xem tại a lai bên cạnh một trái một phải đỉnh đỉnh hòa đạo tử phân tích nói hai vị cô nương này bộ dạng này cốt cách thân hình ta nhìn thế nào cũng giống như ngươi tư nhân bảo tiêu ngược lại không giống ngươi sáu ba người hai mặt nhìn nhau tiếp lấy phát ra cười ha ha A Lai vội vàng một tay kéo lấy một cái rồi đi. Đi rất xa, A Lai đối với Đỉnh Đỉnh Hòa Đạo tử nói, "Nếu ngươi không đi à, cái này bản tiên vị hai túi hoa quả, cùng mấy trăm nguyên điện thoại, nhất định phải đem ta thổi phóng lên trời." Trong chùa Miếu Hương Hỏa vẫn như cũ thịnh vượng, vô số thiện nam tín nữ tới tháp hương bái Phật, rút quẻ, bái Phật, lễ tạ thần nhân nối liền không rước, trong miếu khói mù lở lở. A Lai dặn dò Đỉnh Đỉnh Hòa Đạo tử hai người, kết bạn tự do du ngoạn khắp nơi, mình còn có một chút sự tình vẫn an chùa miếu trụ trì, không tiện mang theo các nàng, có việc điện thoại liên lạc. A Lai tự mình cấp tốc đi tới trụ trì tiền phòng hướng trụ trì hồi báo học tập của mình tình huống giảng giải về sau không cần thu tiền tại chính mình trên thẻ mình đã vừa học vừa làm có nhất định thu vào tiếp lấy đưa di động video mở ra nhường trụ trì xem qua trụ trì nhìn qua lập tức chắp tay trước luc đạo a di thắt phúc tội lỗi tội lỗi a cái này phật môn con sâu làm dầu nổi canh đây là muốn hủy ta lôi âm tự a xem ra chúng ta phật môn thực sự phải không thanh tịnh cái này khiến ta đây cái trụ trì làm sao chịu nổi a lai vấn đạo trụ trì ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào là giao cho phật hiệp hội sao giao cho phật hiệp hội chỉ có thể là thông qua quý hương làm công việc nhường hắn sám hối nếu như không phục tùng chùa truyền thường chú ăn bài mới có thể bị rời đơn đem hắn giới điệp còn cho hắn a lai ta muốn nghe một chút đề nghị của ngươi trụ trì như thế tín nhiệm ta ta liền ăn ngay nói thật ta cảm giác cái này linh hoạt khéo léo còn có vấn đề khác không bằng toàn bộ điều tra tin tưởng tại chùa miếu có hay không đề cập tới vấn đề kinh tế còn có cái khác hắn tại bên ngoài hoạt động tài liệu chuyện này một khi bị ngoại nhân biết chùa miếu danh dự đem hủy hoại chỉ trong chốc lát chùa miếu liền sẽ chặt đứt hương hỏa phật môn như thế trang sạch sẽ thương tổn nghiêm trọng rộng lớn tín đồ tôn giáo cảm tình a lai ngươi xem coi thế nào là hảo ta trong lúc nhất thời cũng không có ý kiến hay a lai gặp trụ trì mặt ù mày cho, đề nghị lập tức gọi di sinh hỏa di nhạc một bí mật kiểm tra đối chiếu sự thật linh hoạt khéo léo tại chùa miếu phụ trách tài vụ kinh tế khoản 2. bí mật kiểm tra đối chiếu sự thật linh hoạt khéo léo quan hệ xã hội gia đình quan hệ chứng cứ vô cùng xác thực giao phật giáo hiệp hội khai trừ tăng tịch ba xúc phạm pháp luật lập tức đưa cho cơ quan tư pháp xử lý trụ trì lập tức bày ra lông mày vẻ mặt tươi cười nhìn xem a lai gật gật đầu, nói, liêu không không có viên tịch thời điểm, liền cùng ta nói qua, ngươi tuệ căn không tệ, quả nhiên, liền theo ý ngươi xử lý a, liên tục dặn dò a lai, xử theo pháp luật linh hoạt khéo léo quá trình bên trong, nhất định muốn giữ gìn lôi âm tự danh dự. a lai gật gật đầu, tìm được di sinh hòa di nhạc, đi tới thiền phòng, trụ trì thuyết minh sơ qua tình huống, di sinh cầm trụ chỉ ký tên tờ giấy vội vàng đi tại vũ khoa, mấy người tại thiền phòng phân tích thương lượng 6. đình đình hòa đào tử tại trong chùa miếu là chơi vui vẻ, cùng đi quan âm Bồ tát đại sảnh, hứa hẹn cầu nguyện, cùng đi đại hùng bảo điện toàn bộ, đi theo đám người chạy khắp nơi bắt trước người khác thắp hương bãi phật nhạc mà võ phản đã sớm đem a lai quên ở sau đầu hai người chơi mệnh rồi mua đồ ăn vật cùng nước khoáng vui chơi giải trí hai cái cô nương bất chi bất giác tản bộ đến tàng kinh các cao vút nói muốn như xí quả đào đặt mông ngồi ở một cái xi măng trên ghế chờ đợi quả đào chờ đợi không tới một phút an vị không được hiếu kỳ hướng đi tàng kinh các lúc này cửa ra vào hai cái lao niên hòa thượng ngăn cản quả đào chắp tay trước ngực a di thắt phúc thí chủ xin dừng bước xin lấy ra tiến vào tín vật quả đào mở mị thối đáp tín vật gì không hiểu lao hòa thượng nói giải thích đạo có lỗi với thí chủ ngươi mời về ở đây phật môn cấm địa vào lúc này một cái hòa thượng từ quả đào sượt qua người đang muốn tiến vào tàng kinh cát quả đào xem xét chính là linh hoạt khéo léo sớm đem a lai đối với nàng dặn dò quên mất không còn một mảnh gấp gấp yêu hùng tiến sinh chào ngươi bọn hắn không để ta đi vào chơi linh hoạt khéo léo trong lòng cả kinh cái cô nương này làm sao chạy đến tới nơi này lập tức chấn tĩnh lại chứ không biết chắp tay trước ngực đạo a di tháp phúc thì chủ ngươi nhận lầm người nói liền muốn trực tiếp tiến tàng kinh cát ta nhận lầm người quả đào nói xong lách mình ngăn trở linh hoạt khéo léo đường đi nói tuyệt bảo ta cùng ngươi ca hát như thế nào nhanh như vậy liền dễ quên sao lúc này cửa ra vào trực hai cái lao hòa thượng nghe hai người đối thoại đều hết sức kinh ngạc nhìn xem quả đảo cùng linh hoạt khéo léo hai người linh hoạt khéo léo giờ này khắp này đã là cực kỳ hoảng sợ vội vàng túi đầu xuống chắp tay trước được đạo tội lỗi tội lỗi a di thắc phúc thí chủ ngươi nhận quần áo, người vừa nói vội vàng tránh đi quả đảo phải vào tàng tinh cắt quả đào kéo một cái linh hoạt khéo léo quần áo nói hùng tiến sinh trừ phi ngươi lính ta đi vào chơi ta liền phóng ngươi đi qua linh hoạt khéo léo mặt xám như cho kinh hoàng thật thố lấy tay hất ra quả đảo tay nhẹ giọng cầu khẩn nói ngươi không có tự viện tín vật đi bài Hôm nay cũng không phải ta trực ban, ngươi như thế nào đi vào? Quả Đào cười nhẹ nhàng nói, đem ngươi tín vật điệp bài cho ta, ta không liền tiến vào sao? Tròn Thông Nhất nghe, là dở khóc dở cười, tín vật này điệp bài cái kia có thể tùy tiện cho, giữa ban ngày chính là cho, cũng không thể tiến. Lúc này có du khách thấy ở đây có động tĩnh, có ngừng chân vây xem, có vậy mà đi tới nhìn hiếm lạ náo nhiệt. Tròn Thông Nhất nhìn lại sự không ổn, không giữ nhìn chằm chằm quả Đào, chấm thấp quát lên, tránh ra! Con mắt lộ ra âm trầm hàn quang, ngươi nghĩ muốn chết sao? Một thứ một trăm chương họa từ miệng mà ra, quả Đào ngẽ con mới để không sợ cọp dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường tán đả á quân nơi đó sợ hắn một cái hòa thượng thế là không giữ mồm giữ miệng tức giận nói đến không cho sẽ không cho làm gì hung ba bà ngươi là giả hòa thượng ngươi ở đây tiệp rượu lại uống rượu lại ăn thịt ta đều quay chủ xuống mọi người vừa nghe xôn xao kinh nha nhìn xem linh hoạt khéo léo linh hoạt khéo léo lại một lần nữa quát lên ngậm máu phun người ta không cùng ngươi lý luận nói cưỡng ép đẩy ra quả đào quả đào cảm giác một cỗ ấm u lạnh lẽo được đạo ngạnh sinh sinh đem mình đẩy ra linh hoạt khéo léo thoát khỏi quả đào dây dưa bước nhanh tiến vào tảng kính cắt quả đào không có phòng bị kém một chút té ngã lại nghĩ kéo linh hoạt khéo léo quần áo dây dưa bị cửa ra vào hai cái hòa thượng ngăn lại trơ mắt nhìn xem hắn rời đi cao vút như xí trở về nhìn xem nhiều người như vậy vây xem kinh ngạc hỏi là thế nào một chuyện quả nào chỉ vào linh hoạt khéo léo phía sau lưng nói ra hòa này thực sự là tiểu nhân ta còn cùng hắn tuyệt hát qua ca ta theo hắn nói mấy câu trao hỏi hắn vậy mà nói với ta muốn tìm cái chết linh hoạt khéo léo cũng không quay đầu lại nghe rõ ràng trong lòng thầm mắng mẹ nó cùng lao tử nói chuyện cũng không chọn một cái địa phương không phải tự tìm cái chết là cái gì cao vút nhìn xem linh hoạt khéo léo sau lưng trong lòng tự lẩm bẩm nói đây không phải gấu hay sao quả đào vẫn đạo cao vút ngươi biết cái này hùng tiến sinh cao vút thất thần gật gật đầu vội vàng lại lắc đầu cao vút lạnh lùng nói không để ý sẽ không lý tới thôi, ngươi hầu cái gì khí quả đào nói phiền lòng thật phiền lòng không nói cái này nghe kỹ nhiều du khách nói buổi tối trong chùa miếu hoa sen đèn xinh đẹp vô cùng trong chùa miếu hòa thượng niệm trải qua phía sau còn có thể đi thả trì phóng đèn quy mô tuy nhỏ mà tràn diện náo nhiệt chúng ta cũng có thể phóng vô cùng náo nhiệt cao vút đạo chơi thời gian quá dài đến rồi đêm hôm khuyết ta còn thực sự sợ lái xe núi này khu vòng quanh núi đường cái thật đúng là không dễ đi sáu quả đào linh cơ động một cái đạo vậy chúng ta gọi a lai cho chúng ta ở đây đặt trước hương phòng chúng ta sẽ không trở về ngay tại trong miếu nghỉ ngơi một buổi tối tối hôm nay người tốt nhiều ngươi nhanh cho a lai gọi điện thoại không phải vậy đặt trước không đến gian phòng các nàng nào biết bởi vì quả đào cùng linh hoạt khéo léo vừa rồi gây không thoải mái linh hoạt khéo léo đã cảm thấy uy hiếp cùng nguy hiểm đặc biệt là quả đào cuối cùng ăn nói lung tung nói ra dùng di động quay chụp đến chính mình uống rượu lại ăn thịt nếu như chuyển đến chùa miếu trụ trì trong lỗ thai chính mình nhất định là bị rời đơn một hồi kinh tâm động phách thiết kế tại linh hoạt khéo léo trong đầu ác độc địa hình thành tục nữ nói hoa từ miệng mà ra quả đào liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến vài câu tranh cãi lại rước lấy nguy cơ tứ phía họa sát thân sáu cao vút cho a lai phát một cái tin tức nói hai người không muốn trở về buổi tối muốn nhìn đèn hoa sen gọi a lai cho đặt trước cái gian phòng hai người đang thả sinh chỉ dưới cây bồ đề trở lấy a lai a lai đang cùng trụ trì mấy người tại thiên phòng kiểm tra đối chiếu sự thật đứng lên linh hoạt khéo léo phụ trách tài vụ khoản còn không có cụ thể kết quả vội vàng hồi phục cao vút yên tâm dạo chơi lập tức liền an bài cho các ngươi hảo chúc chơi đến vui vẻ vui vẻ a lai hướng trụ trì nói rõ tình huống trụ trì lập tức phân phó di sinh an bài một gian thượng đẳng khách cho phòng nhường a lai yên tâm ở đây kiểm tra đối chiếu sự thật di sinh nhanh chóng đổi tới thả trì một khóa sách dưới cây nhìn thấy đỉnh đỉnh hòa đào tử chắp tay trước ngực đạo a di thắt phúc chịu trụ trì chi mệnh ta cho hai vị thí chủ sắp xếp chỗ cư trú mời đi theo ta quả đào gặp tới là một cái tuổi trẻ hòa thượng thợ phi phi nói a lai ca tại sao không có tới chúng ta không đi theo ngươi di sinh ngay xong cảm giác cô nương nói chuyện đối với mình có thành kiến tính cảnh rất cao nhiều hơn nữa giảng giải cũng vô ích thế là vội vàng nổ thông a lai điện thoại di động nhường a lai chứng minh một chút di sinh đưa di động đưa cho quả đảo a lai cười hì hì nói vừa rồi tới di sinh hòa thượng là cùng ta từ nhỏ chơi chung lớn ca môn yên tâm chờ đợi sắp xếp của hắn ta đang cùng trụ chỉ có việc không thể tới làm xong ta liền đến xem các ngươi quả đảo nghe đến đó lúc này mới đem treo một trái tim rơi xuống di sinh nghe nói hai vị thí chủ muốn nhìn nhường đèn cho các nàng an bài một hoàn cảnh ưu tĩnh cư trú thoải mái dễ chịu hơn nữa cư cao lâm hạ vị trí không cần xuống lầu liền có thể nhìn thấy toàn bộ nhường đèn quá trình cùng nhiệt nhiệt nháo nháo chẳng cảnh, lại đưa tới khả khẩu cơm chay và thật nhiều đồ uống, băng hồng trà, thật nhiều chuối tiêu, rất nhiều quả táo, nhiều lần chậm chậm chúc không nên tùy tiện xuống. Quả đào nhìn quanh gian phòng bốn phía, chỉ thấy trên bàn thả mấy quyển phật kinh sách, cảm giác thật nhằm chán. Đối với cao vũ nói, chúng ta xuống, đi quầy bán quả vật mua giấy màu cùng tiểu ngọn đến, mình làm mấy cái, buổi tối đem đèn điện nốt, đặt ở gian phòng chơi vừa vặn rất tốt. Di sinh ngay xong trong lòng lén lút nói thầm, chặn lại nói, như vậy đi, ta đi mua, thì chủ không muốn xuống lầu, ta đi một chút trở về. Di sinh không sợ người khác làm phiền lại mua được cái kéo, ngọn đến nhựa cao su, đặt lên bàn, dặn dò chú ý an toàn hỏa, yên tâm chờ đợi a lai trở về lĩnh các nàng lại chơi, an bài là thỏa thỏa thiết tiếp, lúc này mới yên tâm rời đi, chạy về thiền phòng. đây hết thảy tinh tiếc đều bị linh hoạt khéo đay het thay tinh tiet đeu bi linh hoat kheo leo trong bóng tối nhìn trộm phải rõ ràng, trong lòng âm thầm kêu khổ, như thế nào hai người kia cùng di sinh quen thuộc, nếu là nha đầu này quả đảo cùng di sinh nói chính mình sự tình, chính mình thật sự liền xong đời. cái này trong lòng càng nghĩ càng cảm giác hạt rẻ hạt rẻ lo lắng, sác cơ đã định chỉ chờ màn đêm buông xuống, làm nha đầu chết tiệt này, nếu không mình về sau không có một ngày yên tĩnh hai người trong phòng vui chơi giải trí mộ cổ ba tiếng cho người ta linh hoạt kỳ ảo cùng đốn nộ nhắc nhở màn đêm đã buông xuống nghe bên ngoài chuyển đến đọc kinh văn âm thanh mọi âm thanh phản phất đem hai người dẫn tới phật quốc thiên đường để cho người ta hưởng thụ được núi sắt thủy sắc xương mù sắc sắc sắc dai không lòng âm thanh trúc âm thanh tiếng chung từng tiếng không bị ràng buộc cái chủng loại kia thiền ý sáu đình đình hòa đào tự hai người trong phòng có việc làm vội vàng là mặt mày hớn hở hai người cắt may hảo giấy hình dạng dính thành cánh sen hình dáng làm tốt hai cái xinh đẹp đèn hoa sen cao hút nhìn mình tác phẩm là dương dương tự đắc quả đào cầm tự mình làm là bản thân say mê đắc chí, nhóm lửa tiểu ngọn nến, đóng lại gian phòng đèn điện. Hai người nhìn xem ngọn lửa nhỏ nhẹ lóe đưa, chiếu đỏ hồng sắc cánh sen, ngỡ ngác xuất thần. Trong chùa miếu hòa thượng niệm xong trải qua phía sau, tăng tục lượng giới bắt đầu tiến vào phóng đèn hoa sen chương trình. Lúc này, dưới lầu hai mươi mấy mét chỗ, tiếng người rộn ràng, bên cạnh ao tốt năm top ba người, tay nâng hoa sen thủy đèn, cẩn thận từng ly từng tí đem thủy đèn để lên mặt nước, cố gắng thổi đem nó đưa càng xa. Cái này thả chỉ thủy hệ, một mực thông hướng hà hoa hồ bờ, dọc theo bên bờ khắp nơi có thể thấy được, hoa sen cùng lá sen, chỉ chốc lát cô vu Trên mặt nước bay đầy thủy đèn, nhộn nhạo trẻ tuổi nam nữ song song hạnh phúc tình ảnh, lóe sáng một mảnh ánh đến, chiếu rọi lấy bên bờ đại nhân cùng hài tử, một đường đi theo đưa mắt nhìn, theo gió phiêu hướng phương xa xao. Quả Đao nhìn xem tâm trí hướng về, như si như say, đối với Cao Vũt nói, "Tất nhiên chúng ta đều làm đèn, còn không đem mình hứa hẹn đèn, thả xuống đi." Cao Vũt nghĩ cũng phải, không để xuống đi. Đây không phải là làm công công. Hai người sớm đã đem Di Sinh mà nói không hề để tâm, Quả Đao cầm tự mình làm đèn hoa sen, yên lặng hứa bên trên tâm nguyện của mình, cùng Cao Vũt cùng một chỗ đi xuống lầu. Lúc này Linh hoạt khéo léo đã sớm tại màu đen màn đêm dưới sự che chở, dòm ngó trên lầu hai người nhất cử nhất động, tùy cơ mà động sáu. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng một màn này đi, cho đang tại giòng ngó linh hoạt khéo léo, một cái cực tốt hành động cơ hội. Một hồi tai dòm ngo sắp lặng yên không một tiếng động đến hoi hai Một trăm năm mươi tư thứ 154 thu 154 truong đảm bảo thiên hai người đi tới trong đám người. Ngôi xổm ở thủy bên bờ, cầm trong tay đang bưng đèn hoa sen, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trên mặt nước. Ngơ ngác nhìn thấp sáng đèn hoa sen, mang theo chính mình hướng nguyện vọng theo gió phiêu đi, cùng những thứ khác thủy đèn dung thành một mảnh, cảm xúc bành trướng riêng phần mình suy nghĩ mình tâm tư linh hoạt khéo léo xa xa nhìn trông lấy gặp tình hình này nên ngang đi tới hai người cửa phòng khách lấy ra chìa khóa vạn năng mở cửa phòng lách mình tiến vào mỗi rén lấy đèn tin trong phòng gió xét bắt đầu tìm kiếm điện thoại tài vật sau thế nhưng lại không thu hoạch được gì thất vọng linh hoạt khéo léo tặc mi thử nhãn nhìn trên bàn đồ uống phát ra đắc ý âm hiểm cười từ trong túi lấy ra một bao sớm đã chuẩn bị xong thuốc bột bỏ vào một cái mở ra bình thức uống bên trong không ngừng lay động lại lấy ra một cái ống trích hút vào phân biệt rót vào mỗi chai nước uống bên trong làm ra mot cai ong chích hut đây hết thảy linh hoạt khéo léo như bình thường u linh hướng về ngoài cửa sổ nhìn trộn phát hiện hai người đang tại hướng về đi trong lòng một hồi kinh hoàng vội vàng đi ra quay người lại đóng cửa lại đi xuống lầu mượn hát cám màn đêm che giấu hai người phóng xong đèn hoa sen vừa lòng thỏa ý về tới gian phòng hai người mở ra đồ uống lộc cộc lộc cộc mạ uống bất chi bất giác mê man rơi vào giấc ngủ trên giường lúc này đã qua hơn 11 giờ chú miếu khách hành hương đã bắt đầu đi ngủ linh hoạt khéo léo dòm ngó nhà lầu bên trên hai người căn phòng ánh đèn đã tắt lặng lẽ đi tới đi tới cửa gian phòng khẽ chọc rồi một lần môn gặp bên trong một điểm động tĩnh cũng không có vì vậy tiếp tục dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng nhẹ chân nhẹ tay chui vào lấy đèn tin trong phòng tuẫn sát chỉ thấy hai người nằm lì ở trên giường không nhúc đích linh hoạt khéo léo tại quả đào trong túi lật ra điện thoại mở video lên trông thấy mình tại ăn như hổ đói ăn ngũ vị hương gõ thịt uống rượu ngũ lương rượu lại trông thấy mình tại cờ tơ vờ hòa đạo tử ca hát mình bị quả đào khiêu vũ đánh rất ngũ lây chay lộ ra lúng túng đầu trọng phận chính là nghiến răng nghiến lợi vội vàng hung tợn từng cái xóa bỏ đưa di động lưng, hăng dùng chân đạp hung ác nói nha đầu chết tiệt kia ngươi dám đối với lao tử theo dõi điều tra ngươi là sống đến đầu lấy đèn tin chiếu vào quả đào như hoa đao tu ca hat minh bi qua đao khieu vu đanh rat ngu lơi chay lo ra lung tung đau trọc, phan chinh la nghien rang nghien loi voi khuôn hang dung chan đap hung noi nha đau chet tiet kia nguoi dam mặt như khay bạc môi không điểm mà hồng Lông mày không vẽ mà thúy, một cô nữ tính đặc lưu hương khí đánh út về phía chính mình, không kìm lòng được vớt ve. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu như cứ như vậy không để cho nàng mình không trắng chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Thế là một cái sắc đảm bao thiên tả niệm trong đầu, cấp tốc tạo thành. Thời áo ngoài của mình trang điểm du khách, một tay lấy quả đạo phép đầu cái não bao trùm, quang lên, mang hào môn, vội vã đi xuống lầu. Đi xuống lầu, chỉ thấy một cái khách hành hương dạo chơi mới trở về, đang chuẩn bị phòng hảo đau cai nao bao trum cong len mang ở giữa ngủ, nhìn xem u linh có một người, không hiểu thấu thế là tiến lên vấn đạo thế nào. Khuya khoắt còn beo đi ra ngoài linh hoạt khéo léo gấp gáp hồi đáp bằng hưu của ta đột nhiên cơ thể không thoải mái ta có nàng ra ngoài nhìn một chút bác sĩ cái kia hào tâm khách hành hương vội vàng nhiệt huyết nói ta có xe ta lái xe đưa các người đi bệnh viện linh hoạt khéo léo vội và nói không khách khí chính ta có xe liền dừng ở phụ cận linh hoạt khéo léo có quả đào chuyên môn hướng về hát cám chỗ hành tàu đi tới chùa miếu phía sau mở ra một cái tiểu cửa sau nhanh chóng rời đi hướng đi lôi âm từ phía sau núi trong một rừng cây nhỏ nơi đó chính là đồ tì sân bãi trên núi phụ cận có một sơn động ấn nút đồ di động chính mình bảy tám năm trước đó ngẫu nhiên phát hiện cực ít có người ngoài biết Linh hoạt khéo léo cóng quả đào tới chui vào trong động, cuối cùng như chút được gánh nặng, thả xuống khéo léo có quả đào tới chui vào trong động, cuối cùng như chốt được cái nặng, thả xuống quả đào. Đã là mồ hôi đồng địa, đặt mông ngồi dưới đất, phát ra hồng hộc thô trọng tiếng thở dốc, hop hắn vạn lần không ngờ, lại đánh thức trong sơn động một người khác. 6. Lúc này, A Lai nhất thẳng tại thien phòng, kiểm tra đối chiếu sự thật linh hoạt khéo léo qua tài khoản, đã tra được linh hoạt khéo léo tham ô tài chính, chức vụ xâm chiếm, giúp trốn tài chính đạt đến hơn 260 vạn, đây chính là Thiên văn sở tựa trụ chỉ cực kỳ hoảng sợ, chẳng thể trách mấy năm gần đây chùa miếu đã vào được thì không ra được, dặn dò A Lai lại tiếp tục kiểm tra đối chiếu sự thật xuống. A Lai nhất nhìn thời gian không còn sớm, buổi tối hôm nay lại không có buổi đỉnh đỉnh hòa đạo tử phóng hoa sen đèn, không quan tâm, vội vàng ngừng lại, cho cao vút gọi điện thoại, điện thoại một đầu kia, số điện thoại ngài gọi tạm thời không người nghe, xin cứ gọi lại sau sáu. Vội vàng lại cho quả đào gọi điện thoại, điện thoại một đầu kia vẫn là, số điện thoại ngài gọi không cách nào kết nối, xin cứ gọi lại sau sáu. A Lai gấp gáp rồi, muốn làm sao có thể, hai người chơi mệnh rồi, hay là trách chính mình không có cùng các nàng chơi, cố ý không muốn nghe điện thoại, ngừng một hồi, A Lai lại thay phiên không ngừng cho hai cái điện thoại nổ gọi điện thoại, thế nhưng là chính là hờ hững hai người cũng không phải tính tình như vậy nhân a bình thường tiếp vào điện thoại của mình cũng là hùng hụt cao hứng còn không kịp làm sao có thể không tiếp điện thoại của mình đâu a lai ngồi không yên vội vàng hỏi di sinh là thế nào an bài gian phòng ở nơi đó trụ trì gặp a lai không quan tâm nóng nảy bộ dáng phân phó di sinh bồi tiếp a lai nhất cùng tiến đến xem cũng tốt tiến tâm hai người đi tới đình đình hòa đảo chết gian phòng a lai gõ cửa bên trong lặng yên im lặng chuyện gì xảy ra a lai hỏi di sinh trong lúc nhất thời cũng mắt tròn váng chẳng lẽ là đã ngủ a lai không nghĩ ngợi nhiều được xúc động phá cửa mà vào mở ra cửa phòng đèn điện xem xét cao vút cua áo một kiện cũng không có thoát ngủ được giống lợn chết a lai không ngừng lung lay cao vút nói cao vút tỉnh quả đào nơi đó đi lắc lư nửa ngày cao vút vẫn không có phản ứng di sinh nhớ tới chính mình hòa di nhạc một ngày kêu buổi tối bị hồ tam xuống mê hồn thuốc đánh chết đi sống tới tình tiết bật tốt lên việc lớn không tốt xem ra bị người hạ mê mê thuốc a lai nhất nghe trong lòng run sợ kinh hoàng thất thố làm sao bây giờ lúc này a lai phát hiện phía dưới chân có cứng rắn đồ vật nhặt lên lai like nhất nhìn lại là quả đào điện thoại di động chẳng thể trách vẫn không gọi được quả đào người đâu a lai cả giận nói di sinh vội vàng gọi điện thoại Thông chi Di Nhạc cùng Trụ trì chạy tới, ở đây đã xảy ra chuyện lớn. Di Sinh nhanh bưng tới nước lạnh. A Lai dùng khăn mặt cho Cao Vũt không ngừng tắm. Cuối cùng Cao Vũt choáng choáng nặng nề tỉnh lại, mở mịt nhìn xem A Lai. A Lai vẫn đạo, "Quả đào. Quả đào nơi đó đi." Cao Vũt Si ngốc ngắm nhìn bốn phía đáp, ta cũng không biết, ta ngủ như chết đi qua. Nay thời gian, Di Nhạc cùng Trụ trì nhanh chóng chạy tới, cũng mở mịt không biết làm sao. Cao Vũt nghe được A Lai giảng giải phân tích, lập tức nói, "Nhanh báo cảnh sát." Trụ trì cực kỳ hoang sở nói, "Không thể báo cảnh sát a, nếu như báo cảnh sát, chùa miếu danh dự liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Di Sinh di nhạc hai người các ngươi còn sừng sờ ở ở đây làm gì nhanh tra. A-Lai nghiêm túc nói, chủ chỉ, đây chính là mạng người quan trọng a lai nghiêm túc nói trụ trì đây chính là mạng người quan trọng a tiếp lấy muốn đánh điện thoại báo cảnh sát cái này trụ chỉ là đau khổ cầu khẩn đêm qua bao nhiêu lệ thương tâm sông lên đầu chỉ có ngôi sao biết tâm ta hôm nay bao nhiêu thất lạc mộng trôn ở đấy lòng sáu lúc này a lai điện thoại đột nhiên vang lên một chút a lai vội và nghe chỉ nghe thấy đối phương hạ giọng âm dương quái khí mà nói nhanh đến chùa miếu phía sau núi đồ tì sân bãi trên núi phụ cận có một đồ tì động mau tới người quả đào ở đây a lai lòng nóng như lửa đốt nói ngươi là ai Vung nàng xuống, chuyện gì cũng dễ nói, bằng không mươi 155. Thứ 155 chương giết người diệt khẩu đối phương hạ giọng, gấp gáp trả lời, nói nhảm. Quả đào ngươi đến cùng muốn hay không? Muốn. Mau tới. Tìm được địa đã, liền đến đổ tỉ cửa hang. A Lai buồn bực còn nghĩ tìm hỏi nội dung cụ thể, đối phương đã cúp điện thoại. Việc này không nên chậm trễ, A Lai không nghĩ được nhiều như thế, phân phó di sinh bảo vệ tốt đỉnh đỉnh hỏa trụ trì, chính mình dẫn dắt di nhạc, chạy vội đổ tỉ sân bãi. 6. Lại nói cái này linh hoạt khéo léo con quả đào đi tới đổ tỉ động. Cửa động này bên ngoài là có dại rậm rạp. Cửa hang chỉ có thể dung hạ hai cái ra vào. Đến bên trong có khắc động tiền, lô nhỏ liền với lô lớn, lô lớn bộ lô nhỏ, động bên trên có động, động dưới có động, sơn sơn thủy thủy, hang hốc tương thông, còn nghe được dóc rách nước suối chờ lưu động âm thanh, như mê cung đồng dạng. Linh hoạt khéo léo thả xuống quả đào, có tật giật mình, đã làm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, tìm trong động nước suối lưu động âm thanh, tìm được nguồn nước rửa mặt, lần nữa tới đến quả đào trước mặt, mở đèn đi lên, nhìn xem hôn mê bất tỉnh quả đào, diện mục dữ tợn phát ra âm cười. Hh sáu, lao tử diễm phúc không cạn, trong động được phúc, chờ ta hưởng phúc xong, sẽ đưa ngươi đi thế giới cực lạc âm chầm tiếng cười trong động quanh quẩn để cho người ta dùng mình đang lúc linh hoạt khéo léo giải khai quả đào hai cái nước áo dùng hành bất quỹ sự tỉnh đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp trong động quên quẩn Vạn ác dâm cầm đầu Dừng cương trước bờ vực quay đầu là bờ linh hoạt khéo léo giật nảy cả mình ngừng tay vội vàng đóng lại đèn tin trốn tránh ở một bên lục soát bốn phía lấy nơi phát ra âm thanh tìm kiếm trong động khách không mời mà đến hai người đều ngừng thở cũng không còn phát ra bất kỳ thanh âm. thời gian thật dài linh hoạt khéo léo thấy đối phương không có một chút động tĩnh bắt đầu bức rứt bất an đứng lên trong lòng nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp thế là quyết định ném đá dò đường nói ngươi là thần thánh phương nào còn không mau mau hiện ra người chân thân đối phương vẫn không có trả lời hai người rằng có không xong linh hoạt khéo léo bắt đầu nôn nóng âm trầm khiêu khích nói co đầu giúp cổ là rùa đen vương bắt đản không dám ra tới là thứ nhạt nhát rõ ràng đối phương bị chọc giận trả lời đây là ta địa bàn ngươi tu hú chiếm tổ chim khách còn đáp ý ngươi cái này phật môn bại hoại lưu lại người còn không mau cút ra ngoài cho ta linh hoạt khéo léo sớm đã buộc trong chân rút hai cái độc tiêu nằm chặt trong tay chờ Nghe được đối phương nói chuyện, Thanh Minh người nói chuyện phương hướng, cấp tốc bắn ra độc tiêu. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, chỉ nghe thấy bảng. Kim Thạch tấn công thanh âm quanh quần đại điện. Nguy hiểm thật, người nói chuyện giật nảy cả mình. Trong lòng âm thầm nghĩ, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cấp tốc nằm sấp trên mặt đất, lặng lẽ bò hướng một cái khác lỗ nhỏ. Linh hoạt khéo léo tâm tình phiến não, cũng thầm suy nghĩ, con bản nó như thế nào hôm nay liền không có đánh trúng yếu hại. Gặp quỷ. Lúc hai gap luc nay A -Lai đã đến đổ sân bãi. Một mực ở phụ cận tìm kiếm, chính là tìm không thấy đồ tỉ động, gấp gáp hận không thể la to, vội vàng cho đối phương gọi điện thoại động này bên trong người nói chuyện điện thoại một vàng lập tức bị u linh nghe thấy cấp tốc phân do phương hướng của thanh âm lại một lần nữa bắn ra hai cái đầu tiêu I. U. người nói chuyện trên cánh tay đã trúng một cái phi tiêu người nói chuyện không lo được đau đớn Ai cấp tốc chuyển rời đến một cái khắc động bên trên tren trốn đi vội vàng hồi phục tìm kiếm đĩa đá đồ đẩn nói xong cút máy điện thoại người nói chuyện thầm suy nghĩ người khác không cần mệnh của ta ngươi tiểu tử này ngược lại là muốn cái mạng già của ta vội vàng đóng lại điện thoại yên tĩnh chờ đợi sáu động này bên ngoài di nhạc đánh bậy đánh bạn đột nhiên phát hiện đĩa đá kinh hỉ kêu lên a lai chạy như bay tới cấp tốc tìm kiếm cuối cùng tại cỏ dại rậm rạp tìm được cửa hang hai người nhẹ chân nhẹ tay con lưng mảnh mông không người trong động tìm tòi a lai ngồi xuống xuống buộc trong chân cởi xuống một bao tú hoa trầm cùng huy nhất hai cái căn thiết đinh phân biệt nắm chặt tại hai cái trong tay lúc này quả đào tại băng lãnh trên tảng đá đã giống như có một chút chi giác chở mình chỉ chốc lát công phu vậy mà ngồi dậy mê man mờ mịt đánh ra bon phía a lai lập tức phát hiện nàng cấp tốc tìm tòi đi qua linh hoạt khéo léo đang tìm quá trình bên trong đột nhiên phát hiện có một cái bóng đang di động cấp tốc phát ra một cái đầu tiêu A Lai thông qua trưởng kỳ luyện công, mỗi một cái thân thể bộ vị năng lực nhận biết, vượt qua người bình thường gấp mấy chục lần, giống như toàn thân mọc đầy con mắt, đột nhiên cảm giác một cỗ lạnh siêu siêu lực đạo, chạy về phía lòng ngực của mình, chật lấy người, cấp tốc tiếp lấy đối phương phi tiêu. Tròn thông nhất nghe, phi tiêu vậy mà vô thanh vô tức, lại không thấy đối phương tiêu to, biết việc lớn không tốt, cùng hung tư gắt, lại một lần nữa hung dữ phải phát ra một cái phi tiêu, một đạo hàn quang thẳng đến quả đào, muốn giết người diệt khẩu. A Lai không kịp nghĩ nhiều, bay vụt hai cái căn thiết đỉnh. Chỉ nghe thấy là một tiếng, đinh sắt cùng phi tiêu va chạm phát ra hỏa tinh tinh. A Lai đã thông qua đối phương phát tiêu, biết đối phương ngay tại cách mình mười mấy mét ra ngoài phương vị. Linh hoạt khéo léo trong lòng âm thầm bàn bạc, ra hỏa này vậy mà cũng sẽ ám khí. Thế là vậy mà mặt dày vô sĩ nói, ngươi là thần thánh phương nào? Không bằng bỏ qua ám khí, chúng ta lai like nhất điểm công phu quyền cước, đánh thắng, cô nàng này coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, như thế nào? A Lai lên cơn giận dữ, ngươi xứng cùng ta so sao? Di Nhạc chắp tay trước ngực, a di thất phúc, ta toi a. Lời đến người đến, Di Nhạc bay người lên phía trước cùng linh hoạt khéo léo quyền cước tăng theo cấp số cộng, đánh nhau. A Lai vội vàng ôm quả đào, che lấy miệng của nàng đừng lên tiếng. quả đào giờ này khắc này đã hiểu hơn phân nửa, dựa sát vào nhau. A Lai trong nguc A Lai đem quả đào bị giải khai nút thắt, một lần nữa cúc áo đứng lên, an ủi nói, có ta ở đây, không có việc gì. cái này linh hoạt khéo léo bình thường công phu ẩn không lộ, thời điểm mấu chốt, thủ pháp kỳ lạ, như gió, giống như sóng, nhẹ lúc như gió qua, tuy nhỏ lại trọng, trọng lúc như sóng biển, tuy nặng lại nhu. Di nhạc cho tới bây giờ không gặp được công phu như vậy, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. một lơ là sơ suất, bị đối phương một cước đá trúng, cả người bay ra ngoài. linh hoạt khéo leo theo đuổi không bỏ, người nhẹ như yến. Tung người lăng đạt di nhạc bầu trời, chân trước nhảy bén thẳng đến di nhạc của họng, liền muốn lấy di nhạc tính mệnh. A Lai nhất nhìn, kinh hai không tốt, thổ khí giơ tay, mười mấy cây tú hoa châm bay về phía linh hoạt khéo léo cái mông. Ai linh hoạt khéo léo hét thảm một tiếng, vội vàng thu chân. Di nhạc thừa dịp khe hở này, nghiêng người tránh thoát, né qua một bên. Linh hoạt khéo léo hai chân rơi xuống đất, một tay đỡ mà, cơ thể thành trước sau nửa ngồi trạng thái, mười mấy cây tú hoa châm đều găm vào trong mông đít, nhường hắn đau đớn khó nhịn, không dám có hành động lớn. Di nhạc thấy hắn đình chỉ phép lối, từng bước một tới gần, thử thăm dò khởi sướng tiến công. Linh hoạt khéo léo bình thường tham tài hào sắc, trường kỳ túng dục quá độ, đắm chìm trong trong tựu sắc, tâm tình lại xúc nổi, môi tiếp một chiều, đều cảm giác cái mông có hàng vạn con kiến ăn cốt một dạng đau đớn, lại không dám phát lực, không dám ham chiến, mấy hiệp về sau, bước ra chạy trốn, bị Di Nhạc một cước đá trúng cái mông. Ai hú linh hoạt khéo léo hét thảm một tiếng, chịu đựng đau đớn, thuận thế lột nào trốn hướng một cái khác cửa hang. Trong bóng tối, Di Nhạc tìm quanh quần âm thanh truy tìm được linh hoạt khéo léo phương hướng trốn chạy. Giờ này khắc này, linh hoạt khéo léo đã là chó nhà có tang, bên trong động hỏa Di Nhạc trốn đi mêu mêu tới trong cái hang này giống mê cùng một mảnh đen thịt nếu như không phải thị lực tương đối tốt người bình thường là đưa tay không thấy được nằm ngón cái này linh hoạt khéo léo ngược lại là xe nhẹ đường quen cố nén đau đớn không dám phát ra một chút xíu âm thanh chỉ chốc lát công phu di nhạc đã mất đi phương hướng a lai nghe thấy một cái cửa hang có người nhẹ nhàng rên rỉ lập tức quát lên đi ra ra tha cho ngươi khỏi chết chỉ thấy người này ôm lấy cánh tay đi ra lại một đầu ngã quỵ tại a lai trước mặt sáu 156 thứ một trăm năm cứu giúp thương bình a lai mở điện thoại di động lên chiều sáng tỉ mị xem xét giật nảy cả mình lại là bán tiên trên cánh tay còn bên trong phi tiêu vội vàng tiêu gọi di nhạc trở về chỉ vào té xuống đất người đối với di nhạc nói là bán tiên thông phong báo tin là hắn trợ giúp chúng ta hắn chúng độc tiêu nhanh con hắn ra ngoài quả đào còn mê man thậm chí không thể nào thanh tỉnh bị a lai đỡ lấy bốn người tìm tòi ra cửa hàng di nhạc vẫn đạo trong động tên dâm tặc kia làm sao bây giờ a lai hồi đáp cái động này quá phức tạp giống mê cung chúng ta lại chưa quen thuộc chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ hắn lẩn nút vu ám cái kia trong góc chúng ta lập tức cũng tìm không được hắn còn không biết cái động này có hay không những thứ khác mở miệng, trước tiên không cần quản hắn a, hắn đã chúng ta mai hoa trầm, muốn tra được hắn hẳn không phải là việc khó, cứu người quan trọng, nhanh tiến đưa người này đi bệnh viện, mấy người chạy như bay đến chỗ miếu, cùng cao vút trụ chỉ hội hợp cùng một chỗ, cao vút bây giờ còn chóng mặt, vì phòng nửa xảy ra bất chắc, không thể để cho hắn trong đêm mot cho cao vut bay gio con chong mat vi phong ngua xay ra bat chac khong the đe cho han trong đem lai xe, thế là a lai không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc gõ mở cửa khách hành hương căn phòng, thỉnh người điều khiển, đúng lúc đụng tới người hảo tâm kia, người hảo tâm kia kinh ngạc nói, các ngươi không phải có một bệnh nhân, lái xe đi bệnh viện sao? a lai vấn đạo, là cái gì thời gian? người hảo tâm hồi đáp. Đại khái tại khoảng 11 một ta tại thượng lầu lúc ngủ nhìn thấy. A Lai nhắc nghe đã minh bạch ba phần, vội vàng chứng minh có một bệnh nhân nguy hiểm, là trúng độc, nếu như chậm trễ thời gian sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hảo tâm tài xế nghe xong không thể chối từ, vội vàng mặc quần áo tử tế, cùng mấy người đi xuống lầu, mở ra cao vút càng ra xa, trong đêm che chờ bán tiên đi Nam Thành một nhà bệnh viện công. Bác sĩ giảng giải, đưa tới kịp thời, không phải vậy bệnh nhân cơn sốc thời gian dài, liền phiền thoái. Bán tiên hóa hiểm vì sao? A Lai cuối cùng thở dài một hơi, đình đình hòa đào tử đi qua bác sĩ chẩn đoán chính xác, là bị người xuống thuốc ngủ còn tốt cơ thể không có chịu đến những thứ khác tổn thương đi qua trị liệu hai người hoàn toàn thanh tỉnh a lai lúc này mới như chút được gánh nặng hai người thanh tỉnh đều tự trách đứng lên hối hận không có nghe di sinh hỏa thượng dặn dò a lai hoàn trách không chỉ không nghe sắp xếp của mình hơn nữa một điểm tính cảnh giác cũng không có không nhịn được nói đi qua liền đi qua đừng đi nghĩ trong bệnh viện này lại không có thuốc hối hận dầu hồng hoa ngược lại là có các ngươi muốn hay không hai người nghe xong là dở khóc dở cười a lai trong lòng âm thầm còn tốt bằng không hai người chi tiết khó giữ được cuộc sống sau này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại ám ảnh mình ngược lại là cả một đời không thể tha thứ chính mình mấy người đi tới bán tiên phòng bệnh bán tiên vì thế cơ thể không có gì đáng ngại a lai giới thiệu bán tiên là một cái đàn ông độc thân gọi tân bân năm nay hơn 50 mươi tuổi lưu lạc giang hồ không có chỗ ở cố định một mực tại chùa miếu vừa đánh du kích trang phục thành thần tính toán dựa vào lấy ba tấc không nát miệng lưỡi xem tướng cho người đoán toan dua vao lay ba toc khong nat mieng sống qua ngày trộn lẫn phần cơm là của mình hảo bằng hữu bán tiên nhìn thấy a lai là bi thương vui lan sen vui cực mà nước mắt đem buổi tối phát sinh chi tiết sinh động như thật nói một phen kể từ hai năm trước ngẫu nhiên phát hiện cái này đô tỷ động bị không gặp người, ngay tại bên trong căn nhà, đây hết thể liền A Lai cũng không có đã nói với. Linh Hoạt khéo léo có quả đào giống như u linh tiến vào động, đánh thức Tần Bán Tiên. Linh Hoạt khéo léo mở đèn tin lên, xoay phía dưới tụ tập pháp khí, phản xạ cháo, làm chiếu sáng, thưởng thức quả đào sắc đẹp. Tần Bán Tiên liền tại phụ cận một cái ba chỗ rẽ trong động, thấy là rõ ràng, giật nảy cả mình, tên dâm tặc này không là người khác, chính là trong chùa miếu Linh Hoạt khéo léo, cái kia nằm trên mặt đất, lại là ban ngày hòa a tới gặp nhau, đứng bên người A Lai gọi quả đào cô nương. Bán Tiên biết Linh Hoạt khéo léo công phu lợi hại, có thể A Lai là của hắn ân nhân cũ mạng bạn gái của hắn gặp phải chuyện như vậy, cái kia dám khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn mặc kệ, lại e ngại linh hoạt khéo léo cưu vui, chỉ có thể lặng lẽ leo cuu phu chi co the lang le leo đen xa hơn những động. may mắn A Lai đưa một bộ điện thoại di động cho hắn, hắn đổ thông A Lai điện thoại di động, một bên lòng như lửa đốt cho A Lai hồi báo, một bên trong động âm dương quái khí cùng linh hoạt khéo léo chào hỏi 6. mấy người nghe xong là hai hùng két vĩa. đây thật là vô sảo bất thành thư, nếu không phải là A Lai đưa cái điện thoại di động này cho bản tiên, căn bản không chiếm được cái này kịp thời tin tức. A Lai nếu như không chiếm được tin tức này, thực sự muốn đánh điện thoại báo cảnh sát, sẽ làm phải chuôi miếu gà bay chó chạy, gà chó không yên bất quá chỉ là cảnh sát nhân dân tới e rằng thì đã trễ quả đào tính mệnh đều khó bảo toàn cái này may mắn mà có tần bán tiên ba người là ngay cả liền thiên ân vạn tạ lời nói nói hay lắm thật tốt nhiều tần bán tiên dương dương đắc ý còn nói mở chuyện tốt dù sao cũng phải thiện nhân làm nào có phạm nhân làm thần tiên thuyết thư hát hi khúc khuyên người phương ba đầu đại lộ đi ở giữa ướng thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tang thương a lai treo chọc nói trong điện thoại cũng không đem sự tình nói rõ ràng cũng không tự báo tính danh ta ngược lại thật ra cho là người là dọa dẫm vơ vét tài sản bọn cướp tình huống kia ta Ta có thể nói rõ ràng sao? Nói rõ ràng thời gian, ta sớm đã bị linh hoạt khéo léo giết đi. Bán tiên phân biệt. Ha ha sáu. A Lai vui vẻ, làm xong bán tiên thủ tục xuất viện. Cùng bán tiên nói thương lượng, ta hôm nay liền dẫn ngươi đi tiểu thương phẩm tập mậu thị trường, tàn bộ, tàn bộ, tiến một chút hàng hóa, ngươi mang về, bảy cái hàng viện hệ sinh hoạt cũng có một ổn định thu vào, như thế nào? Tần bán bay cai hang viec he sinh nháy mắt nhìn xem A Lai vấn đạo, ngươi lại cứu ta một cái mạng, ngươi còn tại lên đại học, rất cần tiền, ta làm sao có thể luôn dùng tiền của ngươi? Không được, không được, tuyệt đối không thể. A Lai thần bí nói cho hắn biết Mình là cả nước tán đà quan quân, gần nhất được mấy vạn nguyên tiền thượng, gọi bán tiên không cần mủ lo lắng. Bán tiên là bán tín bán nghi, khéo lời từ chối. A Lai không kiên nhẫn nói, vậy coi như ta cho ngươi mượn, về sau phát tài, liền bản mang hơi thở phía sau đưa ta. Cái này bán tiên hay không vui lòng, không chấp nhận. A Lai kiên nhẫn nói, nếu không thì rằng này, coi như ta đầu tư, ngươi trợ giúp ta đi làm, ngươi dựa theo bán bao nhiêu trích phần trăm như thế nào? Mất bạn đều tính cho ta, ngươi không thể luôn rằng này, ăn bữa trước không có bữa sau a cái này bán tiên trong lòng giống sáng như gương, a lai đây là đang chơi gậy ông đập lưng ông chó xiếc, không để hắn qua lang thang ăn xin vậy sinh hoạt, đây là đang giúp hắn, trong lòng cỡ nào xúc động, nhìn xem a lai thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng cho a lai bán đồ, tự có một miếng cơm ăn là được rồi. mấy người vội vàng chạy tới, tiểu thương phẩm thị trường bán xì sáu, cao vút có càng ra xa, quá dễ dàng, nghĩ đến nơi đó liền đi nơi đó, chỉ chốc lát công phu, dương phía sau cùng trong xe liền mua sắm nhiều mặt hàng hóa, có đồ trang sức nhỏ, tiểu thương phẩm, băng hồng trà, trà xanh, nước khoáng đồ uống các loại, rực rỡ muôn màu mua sắm một chút trong chùa Miếu Thả Loại kia Phật âm điệp phiến, hộ thân phù các loại, đủ loại trúc lập hương, nhang vòng, nấm hương, hơi khói hương, giá tiền không đều hương, vì thỏa mãn người tiêu dùng bất đồng nhu cầu. A Lai cảm giác hàng hóa mua sắm không sai biệt lắm, lại cho Bán Tiên một lần nữa mua một bộ điện thoại di động, lúc này mới phân phó cao vút mở ra Cảng ra xa, trở lại chùa Miếu, nhìn thấy trụ trì. Trụ trì đã sớm nghe xong di nhạc phải hồi báo, đã biết rồi chuyện đã xảy ra, nghe xong A Lai muốn cho Bán Tiên làm một điểm nhỏ mua bán, đòi một sinh hoạt, mở một cái tiện cho dân cửa hàng, lập tức phân phó đưa ra một cái căn phòng, nhường đại gia đem đồ vật vận chuyển đi vào đình đình hòa đạo tử vội vàng bố trí. A Lai hỏi thăm chủ trì, linh hoạt khéo léo có phải hay không trở về chỗ miếu. Di Nhạc trả lời, đã không có ở đây, hừng đông về sau. Hắn hòa Di sinh dẫn dắt một chút bảo hộ chùa tăng lại đi đồ ti động, trong trong ngoài ngoài tìm kiếm lùng tìm, phát hiện một cái cửa ra, ra miệng chỗ, có dẫm đạp vết tích, xem ra người đã trốn mất. A Lai nói, ta không có đoán sai, hắn cũng tại bệnh viện, hắn bên trong ta mười mấy mai hoa trâm, đủ hắn chịu. Trong lòng bàn bạc, thông qua đêm qua phát sinh một dãy chuyện, quá hung hiểm, dâm tặc một ngày chưa trừ diện, vô cùng hậu hoạn. 157 thứ 157 Trương Thiên La địa vong A Lai trong đầu càng không ngừng nhớ lại đêm hôm đó, linh hoạt khéo léo hòa di nhạc đánh nhau chằng cảnh, thiếu kỳ vấn đạo, cái này linh hoạt khéo léo bình thường, ta chưa từng trông thấy hắn lộ ra cái gì kỳ lạ công phu thật, bây giờ ta ngược lại thật ra cảm giác công phu của hắn không phải bình thường. Chủ trì nhớ lại, Lôi Âm tự tàng kinh các, đã từng có một bản bí tịch võ công Lôi công tiền quyển, là trấn tự chi bảo, thật nhiều năm phía trước liền mất trộm, vẫn đối với bên ngoài không có công bố, chính là sợ cảnh sát điều tra, làm dư luận xôn xao, ảnh hưởng chùa miếu hư hỏa. Mấy người cũng không có gặp qua trong sách vợ võ công, hai mặt nhìn nhau chỉ là phỏng đoán, không cách nào đưa ra một cái cụ thể đáp án. A Lai tại trong thiện phòng suy tư một hồi lâu, điều chỉnh mạch suy nghĩ, nói: ta biết trụ trì ngày tối lo lắng hai hùng chính là cái gì. đi thẳng vào vấn đề thẳng thắn phân tích ra. linh hoạt khéo léo tiếp tục trở về làm ác, sợ nhất nghe được cái gì, cảnh sát tới chùa trong miếu bắt người thân ảnh 110 xe cảnh sát kéo vang rội cõi cảnh sát tích 6. ô, tích 6. Tổ Thanh Em tăng tục lưỡng giới quăng tới ánh mắt khác thường còn có đại lượng vây xem khách hành hương, cho chùa miếu mang ác liệt ảnh hưởng trái chiều. trụ trì thấm nghĩ, A Lai thông minh hơn người, riêng có tuyệt ăn rất rõ chính mình tâm lý hoạt động đối với chuyện phân tích có độc đáo kiến giải năng lực là một loại thiên phú chắp tay trước ngực đạo a di tháp phúc tội lỗi tội lỗi nếu như linh hoạt khéo léo có thể biết mềm mà trở lại chính là ta phật môn chuyện may mắn a lai nhấc nghe trụ trì mà nói tức giận là giận sôi lên lại không thể tại trụ trì trước mặt phát áo cái này linh hoạt khéo léo làm nhiều việc ác âm tà dảo hoạt tham ô cưỡng gian loạn dâm giết người diệt phat tao cai bí mật lại uống am ta rao lại ăn thịt nơi đó có một điểm dáng vẻ người xuất gia thiên địa không dùng Nhân thần thần vẫn, trụ trì lại còn trông cậy vào hắn có thể thể tự giác tự nguyện, đến lúc đó tự nhiên tỉnh ngộ, đây không phải mù nói nhảm. A Lai trầm mặc suy nghĩ kỹ một hồi, bình phục tâm tình, tính khí nhẫn mại nói đến, mưa móc mặc dù phong, không nhận không có dễ chi thảo, Phật hiệu cường đại trở lại, người nếu không tin, có thể làm gì? Linh hoạt khéo léo đã khinh nhờ Phật môn, hơn nữa xúc phạm pháp luật, nếu như chế cho phép manh kích một trưởng, hắn làm sao có thể tỉnh ngộ, nếu như không đem ra công lý, chỉ có thể là nuôi hổ gây họa, về sau càng thêm sẽ hai họa Phật môn cùng mất tính. Trụ trì không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi, chắp tay trước ngực đạo. Aji thất phúc, A Lai ngươi có biện pháp gì hay, ổn thỏa giải quyết chuyện này. A Lai hồi đáp, khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, liền có thể giải khát Phật hiệu vô biên, làm theo nhất pháp, liền có thể được lợi. Nếu như trụ trì tin được ta, ta có nhất pháp có thể phát dương Phật hiệu giới luật, sửa đổi tận gốc, có thể cho trụ trì bài ưu giải nạn. Trụ trì nhìn xem A Lai gật gật đầu ngầm đồng ý, A Lai tiếp lấy đem mình ý nghĩ nói thẳng ra, trụ trì vui mừng không thôi, khen không dứt miệng. Trụ trì nhìn xem A Lai con mắt, luôn nhìn mình chậm chậm trong tay Phật châu xuất thần, mỉm cười hỏi, người lừa thích Phật châu trôi đeo tay sao? Ta ngược lại thật ra còn có một bộ tương đối quý giá có giá trị không nhỏ, ngươi đem chuyện này làm thỏa đáng, sẽ đưa cho ngươi. A Lai gọi lại cầm lấy ra thưởng thức một chút, nhìn một hồi, A Lai nói, trụ trì, ngài có thể trước tiên mang cho ta nửa tháng được không? Trụ trì miệng đầy sảng khoái đáp ứng, đưa cho A Lai. A Lai nhận được trụ trì chắc chắn, vội vàng phân phó Di Nhạc Hòa Di Sinh tiếp tục bí mật điều tra linh hoạt khéo léo tài vụ cùng xã hội bối cảnh, cùng tại xã hội hành động, đem mình phương pháp kế hoạch nói cho hai người. Phân phó Di Sinh đem bán tiên gọi tới Thiên Phong, phân phó bán tiên lập tức thu thập vật hữu dụng, về sau tuyệt đối không nên trở về đồ tị động, nói cho hắn biết chú ý hạng mục, nếu như nhìn thấy linh hoạt khéo léo trước tiên đánh điện thoại của mình, đệ nhị làm như thế nào, đệ tam làm như thế nào, 6. bán tiên ngầm hiểu gật gật đầu, a lai bố trí tốt tiên la địa võng, cuối cùng đĩnh một hơi, rời đi thiên phòng, đi tới tiện cho dân cửa hàng, tần bán tiên nhìn xem bố trí tốt tiểu điếm mặt, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, a lai lặng lẽ đem phật châu giao cho bán tiên, thì thầm một phen, liên tục dặn dò bán tiên, lúc này mới mang theo đình đình hòa đạo tử rời đi trùm miếu, bán tiên đưa mắt nhìn càng ra xa càng lúc càng xa sáu. A Lai trở lại sân trường, một bên chờ đợi chùa miếu tin tức, một bên nhanh chóng học bù, Đinh Đinh Hòa đạo tử cũng trở về huấn luyện trung tâm tham gia tán đả tập huấn. Mấy ngày về sau quả đào lặng lẽ nói cho A Lai nhất chút chi tiết. Cái này linh hoạt khéo léo, Cao Vũ Hàn là nhận biết, gọi gấu hai. A Lai phỏng đoán, chẳng lẽ là quan hệ thân thích? Chẳng thể trách cái này linh hoạt khéo léo cùng Hùng Phong đi được như thế nào gần. Lại nói cái này linh hoạt khéo léo kể từ đồ tử động leo ra, trên mông bị A Lai bắn vào mười mấy cây tú hoa trầm, ứng câu nói kia gọi như ngồi bàn chông, mỗi đi một bước đều nhè rằng mắt, đau thấu tim gan, không ngừng cho Hùng Phong gọi điện thoại. Cầu khẩn nói mình được kỳ quái tật bệnh, phải xe tới đón hắn đi bệnh viện trị liệu. Hùng Phong bức tại bất đắc dĩ, đành phải tự mình lái xe tới đón. Linh hoạt khéo léo bò tới trên xe, không ngừng giơ dĩ, đau đớn mặt phấn. Hùng Phong nói: chịu đựng, ta lập tức đem ngươi đưa đến tốt nhất 28 giáp bệnh viện. Tròn thông nhất nghe thất kinh, vội vàng nói: tuyệt đối không thể, cái kia bệnh viện xếp hàng quá dài, ngươi vẫn là tìm một cái bệnh viện tư nhân, trị liệu nhanh, dùng tiền cũng ít. Hùng Phong tưởng tượng, cái này gấu hay, bình thường xài tiền như nước, như thế nào hôm nay sinh bệnh còn ngược lại là keo kiệt đứng lên. Tính toán, chính mình cùng nhân tâm bệnh viện Lý Thế Nhân quan hệ còn không có chuyển biến xấu tới trình độ nhất định rất nhiều trọng đại tán đả tranh tài đều sẽ thuê bệnh viện bọn họ bác sĩ nghiệp vụ qua lại vẫn như cũ bình thường tại tiếp tục thế là nói vậy ta liền đem ngươi đưa đến nhân tâm bệnh viện viện trưởng là ta người quen biết cũ ta đã từng thỉnh qua hắn ăn cơm xong tròn thông nhất nghe là bệnh viện tư nhân lại có người quen miệng đầy đáp ứng đến rồi bệnh viện bác sĩ thông lệ đủ loại kiểm tra đem linh hoạt khéo léo chơi đùa quá sức thực sự nhịn không được gấp gáp nói ta phải bệnh gì ta biết ngay tại trong mông ít. bác sĩ đẩy ra quần kiểm tra một chút một điểm vết tích cũng không có để ép một chút, đụng tới trong thịt tú hoa trầm, linh hoạt khéo léo đau đớn phải nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Bác sĩ là không hiểu ra sao, mở mịt nhìn xem linh hoạt khéo léo sử sờ. Linh hoạt khéo léo thực sự nhịn không được nói, trong ngông đít có thật nhiều trầm, nhanh cho ta lấy ra. Bác sĩ nghe xong lời này, càng thêm kỳ quái, vội vàng đối với hùng phong nói, người này chẳng lẽ có bệnh tâm thần? Linh hoạt khéo léo tức hồn hề nói, mẹ nó, ngươi là chó má gì bác sĩ, ngươi mới có bệnh tâm thần. Lúc này lý thế nhân tới, nghe xong kiểm tra bác sĩ hồi báo, vội vàng phân phó cho linh hoạt khéo léo làm ít quang kiểm tra chứng thực một chút. Kết quả kiểm tra vậy mà trong nông đít có mười mấy cây tú hoa trâm, làm nhanh lên giải Phâu A Hùng Phong nhìn xem Từ Linh Hoạt khéo léo trong nông đít, lấy ra mai hoa trâm tròn vắng, đều không có người thời điểm vấn đạo, "Gấu Hai, ngươi thành thành thật thật nói, ngươi có phải hay không đắc tội với người?" Làm không sạch sẽ chuyện. Linh Hoạt khéo léo hồi đáp, "Ta có thể làm cái gì chuyện xấu, ta liền là làm, đó cũng là dùng tiền, ngươi không phải không biết." Hùng Phong gặp Linh Hoạt khéo léo không chịu ăn ngay nói thật, trong lòng thầm suy nghĩ, Linh Hoạt khéo léo bình thường làm việc không hề cố kỵ, nhất định là gặp phải cao nhân, lạnh lưu nói, "Ngươi làm việc không cẩn thận, không cẩn thận, về sau thiếu liên lạc với ta." không muốn liên lụy ta linh hoạt khéo léo tức giận nói đại biểu ca ngươi lời này nói thật không đủ ý tứ ngươi bắt đầu lập nghiệp lập nghiệp không có ta ngươi có hôm nay sao hùng phong thản nhiên nói lại tới ngược lại ngươi nhìn thấy ta chính là như vậy lời nói ta nói đều nói không thể ngươi vừa gặp phải sự tỉnh liền để ta lao cho người cái mông hùng phong không muốn tốn nhiều miệng lưỡi nhanh chóng đến lý thế nhân văn phòng thay linh hoạt khéo léo giảng giải là cùng người xảy ra hiểu lầm sinh ra tranh miệng lưỡi trong cơn tức giận đối phương dùng cung nọ bắn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không thỉnh giữ bí mật chờ nói ra ngoài lý thế nhân nghe xong giảng giải Lạnh lùng nói: "Chuyện của ngươi, ta không xem vào, ta vẫn nhắc nhở ngươi, a lai chuyện, ngươi cho ta nhìn chăm chú, bao ở miệng của hắn, tất cả mọi người bình an vô sự, bằng không, xảy ra sơ suất, ta nhìn ngươi gà bay trứng vỡ công giã chẳng, tự chui đầu vào lưới, tự giải quyết cho tốt ta." 158 thứ 158 trường tự chui đầu vào lưới mấy cái tuần lễ về sau. Linh hoạt khéo léo xuất viện, hắn không dám trở về Lôi Âm tự, tại bên ngoài Du đã 7 8 ngày, xài tiền như nước, sờ túi một cái còn thừa lắt đắt, vội vàng nổ thông hùng phong điện thoại di động. Đại biểu ca gần nhất trong tay ta có một chút nhanh, có thể hay không mượn mười mấy vạn nguyên cho ta ứng khẩn cấp. Tay ngươi thuật phí là ta trả, ngươi quên rồi sao? Tiền của ta đó cũng là dùng nắm đấm đánh ra, không phải trên trời rơi xuống tới. Đại biểu ca, thật nhỏ mọn, ngươi nhìn ta, chỉ bằng ta một thân công phu, giống như là không trả nổi tiền người sao? Miệng ngươi miệng từng tiếng nói trợ giúp ta làm đến bỏ lợi tử, đến bây giờ bỏ lợi tử ngay cả một cái manh mối cũng không có. Đại biểu ca, ngươi nghe ta giảng giải, lôi âm tử quá phức tạp, cơ quan trọng trọng, chỉ là ta chức vụ còn không có đạt đến, cho nên rất nhiều bí mật ta tạm thời không biết cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ngươi thông cảm, lý giải ta, cái này bọ lợi tử dù sao tại trong chuồng miếu, tuyệt đối chạy không được, một ngày nào đó sẽ bị ta tìm được. Tốt lắm, ngươi một ngày kia cầm tới bọ lợi tử, ta cho ngươi 500 vạn, một tay giao tiền, một tay giao hàng." Hùng Phong nói xong, liền dập máy điện thoại. Linh Hoạt khéo léo cái này giận không cho phát tiết, thầm nghĩ, "Lão tử nếu là thật có thể làm đến bọ lợi tử, liền 500 vạn nguyên, bán cho ngươi, nằm mơ giữa ban ngày à." Mẹ nhà hắn, lão tử sẽ không chính mình nghiên cứu, hưởng thụ. Bán cái giá tiền rất lớn. Cái này về sau, Hùng Phong đối với Linh Hoạt khéo léo thái độ là càng Lai like Việt không để ý tới hắn, càng Lai like Việt lạnh nhạt, cuối cùng là thấy hắn điện thoại của trực tiếp tắt máy, linh hoạt khéo léo triệt để tuyệt vọng. Bình thường đại thủ đại cước dùng tiền, bây giờ cái này không có tiền thời gian khổ cực càng Lai like Việt khổ bức, trong lòng nghĩ cái này chùa miếu phái đi ném đi, về sau còn thế nào hôn? Cái này chùa miếu phái đi, thế nhưng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú, chính mình thật vất vả hôn đến chùa miếu đội ngũ quản lý giám tự, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ? Thế là nghĩ tới đây, vẫn là bí quá hóa liều, trang điểm một cái du khách, lần nữa mua một đỉnh mũ lơi trai mang theo, Âu Phủ lúc chạm vạng tối đi tới lôi ấm tự trong chùa miếu tàn bộ nửa đêm lén lén mở ra gian phòng của mình quan sát xem xét tất cả mọi thứ một điểm không động thay đổi y phục giả hành lặng lẽ đi tới đồ thì động lẻn vào trong động không ngừng phải trong động tìm bòi mở đèn tin lên cấp tốc lách vào một cái ba chỗ rẽ động thế nhưng là nửa ngày cũng không thấy động tĩnh tiếp lấy lại ném đá dò đường vẫn là một điểm động tĩnh không có trong lòng nói thầm cô xem ra đêm hôm đó trong động người đã rời đi bằng không nhất định tiến hắn lên tây thiên thế giới cực lạc ngày thứ hai linh hoạt khéo léo cho chùa miếu mới tới một cái tiểu hòa thượng gọi điện thoại hỏi thăm gần nhất trong chùa miếu có phát sinh cái gì hay không sự tình có hay không vấn đề chị an có hay không đồn công an tới qua tiểu hòa thượng trả lời hết thề vẫn là như cũ không có nghe nói cái gì linh hoạt khéo léo quá hiểu chủ trì đã sớm thăm dò tính cách của hắn chủ trì quan tâm là chủ miếu danh dự thầm suy nghĩ ngay cả có chuyện hắn cũng không dám báo hắn, lúc này mới yên lòng lại chờ đợi màn đêm buông xuống lặng lẽ đi tới gian phòng của mình thay đổi hòa thượng áo dài nên ngang tới tàng kinh cắt lộ ra chính mình tín vật để bài trực hòa thượng vừa thấy là linh hoạt khéo léo chắp tay trước ngực a di tháp phúc linh hoạt léo tạc mi thử nhãn quan sát đến trực ban hòa thượng biểu lộ chắp tay trước ngực a di tháp phúc liên vào đi dò xét một phen, không ngừng quan sát đến bên cạnh mình động tĩnh, suy nghĩ là mình quá khẩn trương, nghi thần nghi quỷ. Suy nghĩ tàng kinh các kim thạch, hồi họa, thư pháp, đây đều là bảo bối, cơ quan trọng trọng, chỉ là chính mình tạm thời không cách nào tiến vào trong cướp, phải chậm rãi tìm tòi nghiên cứu trong đó môn đạo. Trong lòng bàn bạc, chính mình chỉ cần tại chùa miếu một ngày, chỉ hy vọng cái này một chút đều là của ta tài phú, suy nghĩ gì cầm nên cái gì thời điểm lấy đi ra ngoài bán. Hùng Phong càng lai Việt đối với mình là nhạt, cho là mình nghèo rất cùng thôi, nghĩ mình mở bắt đầu tham ô tài chính cho hắn hơn một triệu nhường hắn lập nghiệp bây giờ ra đại nghiệp đại vậy mà không để ý tới mình chẳng lẽ nhà của ngươi tài sản so trong chùa miếu còn nhiều sao nghĩ tới đây đắc ý rêu cợt đứng lên trải qua mấy ngày cảm giác bình an vô sự linh hoạt khéo leo cuối cùng thở dài một hơi ỉ vào chính mình nhận không lộ công phu không còn lo lắng hãi hùng một ngày này toàn bộ đến tần bán tiên tiện cho dân cửa hàng đánh giá mặt tiền cửa hàng gặp một lần đi ra gọi vậy mà nhận biết quen thuộc đây không phải thường xuyên chùa miếu cửa ra vào cho khách hành hương xem tướng coi bói bán tiên sao như thế nào mấy ngày không thấy thế ở mí mắt của mình phía dưới mở lên cửa hàng tới linh hoạt khéo leo ác thanh ác khí vấn đạo là ai gọi ngươi ở đây mở tiệm bán tiên xem xét là tròn thông vội vàng xã giao đạo cái tiệm này không phải ta mở ta là đi làm cho người khác lão bản kia đâu tiêu đi ra gặp ta lão bản ở trong thành làm sự tỉnh ở đây ta tạm thời phụ trách tiền thuê nhà phí cũng giao sao giấy phép hành nghề đều làm tốt sao tiền thuê nhà phí chuẩn bị giao trụ trí nói muốn chờ phân công quản lý chuyện này dám tự trở lại hắm nói ta liền là chẳng lẽ ngươi không biết tiểu tử gặp được ta còn già câm vợ điếc ta có mắt không tròng, có lỗi với, nguyên lai like ngài chính là quản chuyện này. Ít nhất dễ nghe, cái này cửa hàng mỗi một cái nguyệt ít nhất phải giao 1500 nguyên, trước tiên giao cùng nửa năm. A, nhiều như vậy, chờ lão bản trở lại hẵng nói. Ngại nhiều a, xéo đi. Bán tiên vội vàng cười rạng rỡ, trả lời, linh hoạt khéo léo đại sư chuyện gì cũng từ từ, ta giao chính là, vậy ta trước tiên nộp trước một chút, tiền đều nhập hàng liền tiến vào, ngược lại hòa thượng chạy, nếu không chạy được. Linh hoạt khéo léo trong lòng hơi hồi hộp một chút, đang muốn phát hỏa, bán tiên từ trên giá hàng góc rẻ lấy ra một bình băng hồng trà đu uống, mở ra nhường linh hoạt khéo léo uống trước lấy nói linh hoạt khéo léo đại sư giảm nhiệt ta còn chuẩn bị cho ngươi một kiện đặc biệt lễ vật tròn thông nhất nghe trong lòng nghĩ cũng không tệ lắm là một cái người làm ăn hiểu quy củ bản tiên gọi linh hoạt khéo léo cùng hắn đến phía sau gian phòng đi lấy tròn thông nhất vừa uống lấy đồ uống đắc ý phải nghĩ ngược lại là xem là cái gì đồ tốt bản tiên từ nhỏ trong kho hàng lấy ra một phòng khách trà ngon đưa cho linh hoạt khéo léo tròn thông nhất thấy lớn không nơi yên sống nóng nói ta tưởng rằng gì đây ngươi vậy mà cầm cái này lừa gạt ta bản tiên thần bí lại lấy ra lai like nhất cái tinh xảo bao trang hộp đưa cho linh hoạt khéo léo mở ra xem hớn hở ra mặt, cơ hồ kêu lên, Hải Nam cổ giật trầm hương, quốc nội nổi tiếng lợi bài, phẩm tướng rất tốt, tính dầu tinh tế tỉ mỉ, thuần thủ công công nghệ, làm mài tự nhiên nguyên sắc, mùi thơm là mùi thơm ngào ngạt tẩm thuần, điểm hương nghi nhân, thấm vào ruột gan, giá cả không ít. Linh hoạt khéo léo hầu nghi phải hỏi đạo, không phải là giả chứ? Bán tiên cười hì hì trả lời, ngươi kiểm nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Nhà ta lão bản nói là từ Hải Nam đi công tác, đặc biệt vì ngươi chọn mua phật châu, chính là hiếu kính ngài, hơn tám nguyên, nói về sau nắm ngươi chiếu có nhiều. Linh hoạt khéo léo trong lòng vui lên phân biệt cái này chính mình thật đúng là người trong nghề cầm đèn tin chiếu một cái hài lòng phải gật gật đầu lại đem phật Châu thả vào trong nước tâm hoa nội phóng tự đủ, là đồ thật là sống chầm hương nói cho ngươi lão bản tâm thành tỷ linh như vậy đi một tháng giao 800 trăm nguyên a chúc hắn đại cắt đại lợi phát tài sáu cái này linh hoạt khéo léo nói một chút cũng cảm giác đầu nặng chân nhẹ choáng choáng chầm chầm mỹ mắt không nhấc lên nổi buồn ngủ mười phần bán tiên nói vây lại ngay tại trên giường của ta nằm một hồi a trong lòng mừng thầm a lai tiểu tử này ý đồ xấu thật có tác dụng bất chi bất giác nhường tròn thông nhất từng bước lên câu Linh Hoạt Khéo Léo bắt đầu cảm giác có một chút ngoài ý muốn, đối với rựi vào múa mép khua môi Bán Tiên, cái này vóc người thấp nhỏ, căn bản không để ở trong lòng, tưởng rằng chính mình gần nhất tâm thần có chút không tập trung, quá mệt mỏi duyên cơ, thế nhưng lạ thân bất do kỷ, toàn thân như nhuận lớn ra, vậy mà một đầu ngã trồng vó ở trên giường. Bán Tiên mừng rỡ như điên, vội vàng nổ treo lên A Lai điện thoại. 159 thứ 159 chương đem ra công lý A Lai tiếp vào Bán Tiên điện thoại di động. Vẫn minh toàn bộ tình huống, phân phó hắn không nên hoảng hốt, lập tức hóa lại tiện cho dân cửa hàng cửa tiệm, lập tức thông chi di sinh hỏa di sinh hiệp trợ hắn cầm xuống Linh Hoạt Khéo Léo an bài tốt hết thảy cúc máy điện thoại một lần nữa liên hệ quả đào cùng cao vút nói rõ là mình ra ra ngã bệnh nhất thiết phải trở về một chuyến vụ trộm là muốn đem các nàng hai cái mang đến chùa miếu xem như chứng nhân gọi cao vút mở ra càng ra xa ba người hỏa tốc chạy tới lôi âm tự sáu lúc này di sinh hòa di sinh đi tới tiện cho dân cửa hàng cấp tốc đem linh hoạt khéo léo trói lại để vào đóng gói dương phía trên phóng một chút hàng hóa dùng thuận tiện xe nhỏ đẩy vào giới luật đường giờ này khắc này giới luật đường để phòng xâm nghiêm chỉ có vào chứ không có ra nhất thiết phải có trụ chỉ cùng phật hiệp hội tín vật địa bài mới có thể tiến vào Di Sinh Hòa Di nhạc tách ra đứng thẳng cửa ra vào nghiêm như môn thần, càng Giã xa chạy đến chùa Miếu dừng hẳn. A Lai cấp tốc dẫn dắt đình đình hòa đạo sắp tới đến dưới lối đường. Di Sinh Hòa Di sinh chấp tay trước một nói, A Di Thất Phúc chủ trì Cúng Phật Hiệp Hội đang chờ các ngươi làm chứng. A Lai đi đến linh hoạt khéo léo trước mặt, gặp linh hoạt khéo léo chói gồ, đã thanh tỉnh, ngồi lấy trụ trì Cúng Phật Hiệp Hội hội trưởng, mấy cái lãnh đạo, còn có chùa Miếu cấp bậc hành chính, giám viện, duy cái kia, chấp sự mấy cái chủ yếu chùa triển quản lý đoàn. Trụ trì gặp A Lai nhất đi ba người đã đi tới, phân phó ngồi, thượng đẳng thương qua trả. Phật Hiệp Hội hội trưởng tuyên bố linh hoạt khéo léo mấy tội lớn đi, linh hoạt khéo léo là bằng mọi cách thấp ý lại, chết không thừa nhận. gặp một lần quả đào cùng cao vút đi tới hiện trường, lập tức không có sức mạnh. a lai đem linh hoạt khéo léo đang thả đèn hoa sen buổi tối, tại quả đào cùng cao vút phòng trọ, phóng thuốc ngủ. về sau sắc đảm bao thiên đem quả đào còn đến đồ thì động, ý muốn cưỡng gian, cuối cùng ý muốn chuyện giết người diệt khẩu từng cái làm trần thuật. tròn thông nhất nghe vắt hết óc dạo biện. a lai lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi uống trong thức uống, liền là chính ngươi thả mê hồn thuốc, chính là ngày đó buổi tối đỉnh đỉnh hòa đào tử không có uống xong còn dư lại, ngươi rõ chưa? linh hoạt khéo léo ngụy biện nói ta căn bản nghe không hiểu người ở đây nói cái gì. A Lai cả giận nói, đầu heo. Gian phòng kia có người còn để lại vết tích. Nếu như cần, ta sẽ thông tri bộ môn kỹ thuật tới làm thêm một bước giám định. Phật hiệp hội hội trưởng liên tục khích lệ A Lai nói, thí chủ thông minh hơn người, lấy đạo của người trả lại cho người. A Lai đối với linh hoạt khéo léo nói, ta cho ngươi thêm nhìn ngon giống vậy đồ vật, ngươi liền tâm phục khẩu phục. Mở điện thoại di động lên, cất lạc mở video lên phát ra, linh hoạt khéo léo ăn thì uống rượu, ở hộp đêm dâm loạn video, nhường linh hoạt khéo léo quan sát, linh hoạt khéo léo cực kỳ hoảng sợ, hết đường chối cãi. Tiếp lấy hội trưởng công bố. Di sinh hòa di sinh thông qua chuyển đi kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống, linh hoạt khéo léo trong nhà đã thết thất, còn cùng nhiều tên nữ tính phát sinh đồng thời trưởng kỳ bảo trì lượng tính quan hệ, dù có bao nhiêu vóc dáng nữ đã sơ bộ tra ra, linh hoạt khéo léo tham ô tài chính, chức vụ xâm chiếm, rút trốn tài chính đạt đến hơn 3 triệu, xâm chiếm chùa triển kết sủng từ thiện. Phật hiệp hội cùng tại hiện trường chùa triển quản lý đoàn đã thảo luận, nhất trí cho rằng linh hoạt khéo léo đến tội đồng phát, vi phạm thanh quy giới luật, làm ô đạo gió, đã là phạm vào trọng giới. Hội trưởng cùng trụ trí lỗi lệ phong hành tại chỗ tuyên bố đối với linh hoạt khéo léo xử lý quyết định cho thu hồi giới điệp, binh gia tăng đoàn khai trừ tăng tịch bởi vì linh hoạt khéo léo xúc phạm pháp luật lập tức rời đưa cho cơ quan tư pháp điều tra và giải quyết đem ra công lý trụ trì chắp tay trước đuoc nói a di tháp phúc thiện hữu thiệt báo ác hữu ác báo tròn thông nhất nghe là mặt xám như cho đặt mông tê liệt trên mặt đất leo đến cao Vút bên cạnh hoảng sợ muôn dạng nói cao vuốt ngươi mau cùng a lai nói một chút mau cứu ta à ta mà là ngươi thúc phụ à là ngươi ba biểu đệ à ta ta đều là ngươi ba bà ngươi cần phải cứu ta sáu đức quang trong lời nói hướng cao vuốt lộ ra hắn hành động cũng là cha của hắn một tay ăn bài. Nói một chút, là như cha mẹ chết, tìm cái chết. Cao Vũt một điểm liền rõ ràng, đối mặt nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bán Tiên ở một bên, cười hi hi nói, "Ta đã sớm tính tới, ngươi tên dâm thằng này, Tập Mi thử nhãn, khinh nhẫn vật môn, nhất định không có kết cục tốt." Cao Vũt tiếp lời gốc dạ, "Bán Tiên, vậy ngươi tính toán, linh hoạt khéo léo sẽ phán tội chết sao?" Bán Tiên lúng túng đáp, "Cái kia, hay dùng không được chúng ta mủ lo lắng, từ pháp viện xử lý." Cao Vũt tại hiện trường nghe được linh hoạt khéo léo nhiều như vậy tội, làm nhiều như vậy khó coi sự tình đối với linh hoạt khéo léo cả giận nói đây đều là chính ngươi làm lại không có người ép buộc ngươi ngươi kêu ta như thế nào cứu ngươi linh hoạt khéo léo nắm lấy cao vút quần áo chính là không buông tay hung hăng khóc lóc kể lể nói dứt bất đạo nhanh mau đánh điện thoại gọi ngươi ba ba tới cứu ta không phải vậy ta nhất định phải chết sáu a lai nhìn mặt mà nói chuyện cao vút sắc mặt hết sức khó coi nội tâm chắc chắn đang dấy ruộng oán hận chính mình không có cùng với nàng tương lượng đẩy ra linh hoạt khéo léo tay đem cao vút kéo đến một bên nói việc đã đến nước này ta học qua pháp luật chỉ cần hắn không có đảng hoàng giao phó tội ác phát viện sẽ theo rộng xử lý còn tốt không có án mạng nhiều lắm thì ở tù trung thân sẽ không phán tử hình tròn thông nhất nghe là to đạo vậy ta vẫn không phải xong đời không đi ta không đi cao vút cứu nhanh ta sáu lúc này di sinh hỏa di nhạc đi vào di nhạc cười nói ngươi vốn chính là xong đời không đi cũng phải đi a lai thử thăm dò ngươi nếu là giao ra lôi công tiền quyền có thể đem công lộ tội tròn thông nhất phó vẻ mặt vô tội cái này đây là ngày tháng năm nào sự tỉnh ta nơi đó biết ta như thế nào giao di nhạc lặng lẽ đối với a lai thì thầm chúng ta đã phái người tại hắn trong phòng ngủ khắp nơi lục soát không có phát hiện Di sinh hướng về phía linh hoạt khéo léo tả hữu khai cùng chính là mấy cái miệng rộng tức giận nói ngươi cấu kết bên ngoài thế lực phi pháp giam cầm hơn nữa hậu đả trụ chỉ cùng chúng ta hai cái cưỡng ép lùng tìm bỏ lợi tử đem chúng ta đánh chết đi xuống lại ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng không biết tròn thông nhất nghe hoảng sợ muôn dạng cao vuốt không biết làm sao thấp phẩm lo âu đứng lên Di nhạc không nói lời gì cấp tốc phong bế huyệt cầm của hắn trên lưng linh hoạt khéo léo liền đi ra dưới luật đường bên ngoài du khách xem xét đều vây xem đứng lên hỏi cái này là thế nào A Lai vội vàng nói không có cái gì một cái hòa thượng ngã bệnh, dẫn hắn đi bệnh viện, đại gia xin nhường một chút. Tròn thông nhất nghe, còn nói không ra lời tới, trong lòng nghĩ, đây cũng là một cái kỷ nhân chi đạo, trả lại cho người, âm thầm kêu khổ. Phật hiệp hội tại trong chùa miếu đã sớm chuẩn bị một chiếc xe taxi, linh hoạt khéo léo bị cưỡng ép nhét vào trong xe. Chu trì cùng Phật hiệp hội người lên xe, Di sinh hòa Di nhạc để đưa đến đồn công an. Quả đào hòa A đi lên cao vút càng ra xa. Quả đào nghĩ, nếu không phải là A Lai, chính mình kém một chút thất thần, nói không chừng một cái mạng cũng không có. A Lai chính mình thần hộ mệnh. Dọc theo đường đi cao vút trầm mặc không nói. A Lai trong lòng minh mạch Kế hoạch này không nói cho cao Vút, Căn bản nguyên nhân chính là phòng ngừa nàng đẹp tin tức tiết lộ cho hùng phong, ngua nang đem tin tuc tiet lo cho hắn quan hệ, lại không thể nói rõ. Cao vut cũng bắt đầu đối với a lai, sinh ra một loại cảm giác. A lai làm sự tình thần thần bí bí, càng lai viec không cùng chính mình thương lượng, dọc theo đường đi sắc mặt mặt trầm, lặng lẽ cầu khẩn a lai đạo, có thể hay không nghĩ biện pháp nhường hắn bất làm mấy năm tù. A lai nhất âm thanh không lên tiếng, thầm nghĩ, theo tính tình của ta, ngược lại là nghĩ một cái tắt phiến chết hắn. Chẳng lẽ giữa các ngươi sớm đã có thâm cửu đại hận, khổ đại cửu thâm? A lai trầm mặc không nói, thầm nghĩ, càng nghe càng lạnh. Cái này rõ ràng không chỉ là ân oán cá nhân. Có thể hay không? Ngươi ngược lại là nói một câu A. A-Lai tự hỏi, phân tích, xem ra cao vút gia tộc thân tình quan niệm vẫn là rất nặng sáu.